chương sáu mươi bốn cực đoan nhiệt độ cao sáu hiện tại xem ra loại vấn đề này kỳ thật một mực là cái thai hoa ngầm nàng tịnh thổ quá tốt người người đều trôi qua thoải mái tịnh thổ thành viên tại trong mắt người khác liền lại biến thành thịt mỡ mình cũng có thể khi còn sống đương nhiên không cần đến chọc bọn hắn nhưng một khi sống không nổi nữa khả năng liền sẽ nghĩ bi quá hóa liều một lần chỉ cần đắc thủ liền có thể có thu hoạch khổng lồ vậy nếu như nàng đối với cái này thai hoa ngầm ngồi yên không lý đến bi kịch liền sớm muộn cũng sẽ phát sinh tựa như trước đó mượn chạy thương thân phận tại nàng lánh địa bên trong c ư p bóc chơi ra sự tỉnh đồng dạng kỳ thật người kia cũng phải tay qua còn kém chút muốn nàng nơi này thành viên mệnh thế nhưng là nếu như phải giải quyết giải quyết như thế nào đây vấn đề chị an coi như tại bình thường thế giới cũng sẽ tồn tại cho nên mới sẽ có tương ứng bộ môn xuất hiện bây giờ tại tận thế bên trong nàng ngược lại là cũng có thể thuê người chơi tổ kiến chị an tiểu đội nhưng vấn đề là loại chuyện này tất nhiên không thể giao cho đẳng cấp thấp người chơi đi làm nói thế nào cũng phải thuê một đợt chiến lược đem ra được mới khiến cho người an tâm có thể chiến lược đem ra được mình c à y quái thăng cấp tỷ lệ lợi hích lại cực cao mở bao nhiêu tiền mới có thể khiến người ta khăng khăng một mực đất là lãnh địa tuần t r a diệp miệu thô sơ giản lược đánh giá một chút đoán chừng tùy tiện cố ba bốn người chơi liền phải bỏ ra hai ba mươi ngàn tiền lương ra ngoài có thể chuyên tâm tuần tra sẽ còn chậm c h ễ c à y quái ở giữa cửa tiếp chậm c h ễ chính là người ta tốc độ lên cấp đối với mọi người tới nói đều rất thua thiệt nếu có loại kia có thể trực tiếp bán mình cho nàng người liền tốt diệp miệu không tự chủ được sinh ra một chút ma quỷ ý nghĩ sau đó ai trong óc nàng đột nhiên linh quang loại lên trong lòng lại nhanh chóng đánh một lần b ả n tính liền meo túi beo l ư n g ra cửa đi ra ngoài đi ra mấy chút mét diệp m i ể u hậu chi hậu giác nghĩ đến một chút chi tiết lúc này mới ý thức được mình khả năng cần một người trợ giúp liền cho sở thành phát tin tức sở thành bận đ i ề u sao không bận rộn l ã n h địa cửa gặp đi với ta một chuyến tê thị sở thành lập tức tới chờ một lát chỉ chờ ngắn ngủi m ộ ư ơ i phút diệp m i ể u liền thấy sở thành ra sở thành không hỏi nhiều nàng muốn đi tê thị làm gì thẳng đến tiến vào tê thị diệp m i ể u hít sâu ngày hôm nay có cái tương đối vất vả nhiệm vụ tìm du thương sở thành không khỏi tâm tình phức tạp trò chơi bắt đầu đến nay rất nhiều người chơi đều ra ngoài các loại nguyên nhân chuyên môn tìm kiếm qua du thương h ắ n cũng giống vậy bây giờ suy nghĩ một chút ít thật là khiến người ta không muốn hồi tưởng trải qua sau đó hai người cứ như vậy nghiêm túc tìm kiếm sau đó du thương cũng không chút nào khiến người ta thất vọng địa để bọn hắn hao tốn ba giờ rốt cục nhìn thấy thành thị du thương trương lôi thời điểm diệp m i ệ u cả người đều bung lỏng thư lấy khí lây ra một bình ướp lạnh nước ô mai vừa rót bên cạnh thần thanh khí sảng đi qua không biết có phải hay không bởi vì gần nhất nhiều lắm tê thị trên đường phố người rõ ràng không bằng lúc trước nhiều du thương trước mặt cũng không có người nào xếp hàng diệp miệu lật đến bờ lai bụt một hơi mua hai không cái tốn hao mười nghìn k i n tệ tiền hàng hai bên thỏa thuận xong diệp m i ể u soạt đem một đ ố n g cái hộp nhỏ đều trồng tới đất bên trên s ở t h a n h thần sắc phức tạp ngươi là nghĩ thống khoái một chút diệp m i ể u c h ứ n g trạc đàng hoàng quả thật có dùng tính được đây là tương đối có lời phương thức nhưng trừ cái đó ra đúng ta cũng muốn thống khoái một chút nàng dứt lời liền ngồi xổm xuống hủy đi hộp mới kém hai cái du thương thu thập quầy hàng đeo túi s á c đi diệp m i ể u cũng không n g ầ n đầu p h i ề n phức giúp ta đi theo hắn một hồi phát tọa độ cho ta sợ thành nghe lời liền theo sau vượt qua một nã rẽ biến mất ở góc đường hai không cái bờ lai bột dỡ sạch diệp miễu thu hoạch bốn cái chiến đấu hình ở bờ trong đó có một cái c ủ n g tiểu mỹ đồng phẩm chất đều là màu tím mặt khác ba cái là màu lam diệp m i ể u đứng người lên hoạt động một chút gân cốt hỏi sở thành ở đâu sở thành cấp tốc phát đến một tọa độ cách không tính rất xa đại khái mấy trăm mét dáng vẻ diệp m i ể u không lo nổi hào hào thu hồi bờ lai bột v ọ t thẳng lấy tọa độ c o c ẳ n g liền chạy một đám trung thành cành cành lờ tờ cờ ở sau lưng nàng hô lạp lạp đuổi theo đuổi kịp du thương diệp m i ể u lại lần nữa tốn hao mười nghìn kim tệ lại mua hai mươi cái bờ lai bột mua song sau như cũ mình túi thân hủy đi h ộ để sở thành nhìn chằm chằm du thương động tĩnh dự tính của nàng là ba mươi nghìn kim tệ tổ kiến ra một chi mười người tiểu đội so với thuê cao cấp người chơi sẽ tạo thành cố định chi tiêu mua bờ lai、like、bột nở tờ cờ thuộc về một lần vất và suốt đời nhàn nhã về sau chỉ cần cho đám nở tờ cung cấp điểm thực phẩm dược phẩm là được chi phí thấp nhiều lắm kết quả không nghĩ tới đợt thứ hai dỡ sạch trực tiếp ra sáu cái mà lại có hai cái màu tím phẩm chất làm cho nàng một chút liền có được một chi thực lực rất không tệ đội ngũ quả nhiên muốn đầu v ó c sống một chút muốn quen dùng máy chơi game chế a diệm miểu nhìn lên trước mặt ô hương bốn mươi người lòng tràn đầy cảm cái sau đó lại cho sở thành phát tin tức ở đâu sở thanh giống như lần trước dứt khoát lưu loát phát đến một tọa độ diệp m i ệ u nghĩ nghĩ hồi phục không cần mua nữa không bằng ngươi tìm đến ta ta ngay tại lần thứ hai mua bờ lai b ộ t vị trí kia sở thanh tốt liền đến hai người cứ như vậy mang theo bốn không người đội ngũ bắt đầu đi trở về khí thế hung hăng tư thế làm cho người chơi khác đều vô ý thức tránh lấy bọn hắn diệp m i ệ u đi đến một nửa thời điểm nghĩ đến một vấn đề quay đầu nhìn một chút đằng sau bốn không vị mới giúp đỡ ánh mắt đờ đẫn không biết nên lên tên là gì nàng trước đó là tên đều theo chiếu run ít điện ảnh giải thích kịch bản lên cái gì tiểu mỹ tiểu x o á đại tráng kim tỷ thúy hoa trừ cái đó ra nàng còn có thể nghĩ đến t ă n g biêu đức biêu phật bá lặc tiểu h á c đại sơn bọn cạ nhưng nếu để cho nàng lấy đầy bốn mươi người chết người kia đừng nói điện ảnh giải thích thường dùng tên xác định vững chắc không đủ dùng chính là bắt cái viết tiểu thuyết tới hiện biên cũng biên không ra a thế là diệp miễu tại nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định bãi l ạ n trực tiếp phân tổ cả tên đầu tiên chiến đấu tổ mười người liền tiểu a đến nhỏ G, i giao cho trước đó chiến đấu nở tờ cờ tiểu mỹ cùng tóc và ngội phụ trách sau đó màu tráng phẩm chất nhiều nhất nàng dự định mình chỉ để lại sáu cái liền chọn lấy ba nam ba nữ đều là làm việc vật nở tờ cờ không có gì năng khiếu cân nhắc đến trước đó hai cái làm việc vặt n ở tờ cờ một cái gọi đại tráng một cái gọi thúy hoa diệp miểu quyết định để cái này sau cái phân biệt gọi nhị tráng ba tráng bốn tráng nhị thúy ba thúy bốn thúy sau khi trở về lại đóng hai cái tiệm tạp hóa chi nhánh một phương diện tiện đem n ở tờ cờ đều lợi dụng bên trên một phương diện cũng chia một chút lưu tránh khỏi giờ cao điểm mọi người xếp hàng quá lâu còn lại còn có hai cái màu lam phẩm chất thợ rèn có thể phái đi cùng tiểu soái cùng một chỗ tạo vũ khí trực tiếp gọi đại vũ nhị vũ còn có hai may vá gọi đại tài tiểu tài nếu như về sau có thể khai ra màu tím hoặc là màu vàng phẩm chất may vá di dạng này sửa sang một chút hai không cái nở tờ cờ danh tự liền lên tốt còn lại hai không cái diệp m i ệ u không có vội vã đặt tên bởi vì dưới tay nàng hiện tại kỳ thật không dùng được nhiều người như vậy những cái kia dư thừa nàng dự định đều phóng tới linh tiến hành đ ấ u cơ trục lợi nếu có người chơi cần có thể mua đi làm việc vặt nàng theo phẩm chất kiếm kiếm tiền tổ kiến đội ngũ tuần tra chi tiêu liền lại t h ấ p xuống nếu như ban không xong cũng không quan hệ khôi phục thành bộ dụng cụ mô hình trạng thái thu vào ba lô liền một ngày ba bữa đều không cần cung cấp đợi đến về sau lãnh địa gần một bước mở rộng vô luận tuần tra còn có làm việc vặt đều thế tất cần càng nhiều nhân thủ không lo không dùng được bọ chuyện này nàng a n bài phải là coi như không tệ a diệp m i ệ u bị mình cơ chỉ đến k h ẽ hát bước chân nhẹ nhàng chương sáu mươi mốt một cực đoan nhiệt độ cao bảy trở về lãnh địa diệp m i ệ u đầu tiên chạy tới tiếp đ ạ i đại, đại s ả n h cho hai không cái chuẩn bị bán ra nở tờ cờ treo lên tin tức cân nhắc đến trực tiếp đem người sống sờ sờ còn tại đó bán ra tràng diện quá kinh dị diệp m i ệ u đem nở tờ cờ đều biến trở về bộ dụng cụ mô hình hình thức tiến hành lên cung hai không cái nở tờ cờ bên trong màu trắng hình thức có m ư ơ i cái diệp m i ệ n treo lên giá bán là ba trăm kg một cái so với mình hủy đi bờ lai、like、bột muốn tiện nghi còn lại m ư ơ i trong đó màu lam có bảy cái màu tím có ba cái nàng liền đem màu làm giá cả ổn định ở một nghìn màu tím ba nghìn cứ tính toán như thế đến nếu như toàn bộ nở tờ cờ đều bán ra thành công nàng liền có thể hồi vốn mười chín nghìn bốn bỏ năm lên tương đương với hoa một nghìn kim tệ gây dựng một chi mười người chiến đấu tiểu đội quả thực không thể càng có lời sở thành không có việc gì chờ ở bên cạnh thấy được nàng treo lên giá cả ý vị thâm trường c à m thán gian thương a diệp m i ể u không có chút nào gánh nặng trong lòng tìm du thương nhiều mệnh mọi a ta còn có thời gian chi phí đâu lại nói vợ lai b ộ t nờ tờ cờ thuộc tính nhiều như vậy nếu như mình mua có thể không nhất định có thể mở ra chính thật mong muốn ta hiện tại bán ra nờ tờ cờ đều là trực tiếp thư ngỏ hơi thở mọi người theo cần mua là được tốt bao nhiêu cũng thế sở thành biểu thị đồng ý diệp m i ệ u lên khung xong cái cuối cùng nờ tờ cờ q u a y sang ngươi có muốn hay không tới một cái ngươi nhìn mấy cái này mặc dù đều không phải chuyên môn chiến đấu loại nờ tờ cờ nhưng là kỹ năng có c ậ n chiến có mục sư ngươi cần ngươi liền lấy đi ta đưa ngươi một cái diệp m i ệ n biểu thị đến rất hào phóng nhưng mà sở thành nghĩ nghĩ có cật chiến có mục sư ta không muốn hắn k h í định thần nhàn cự tuyệt so với mang cái có cận chiến cùng mục sư kỹ năng nở tờ cờ đi ra ngoài hắn càng muốn cùng một vị nào đó cận chiến mục sư đại lao tổ đội c ạ n quái huống hồ nở tờ cờ mang theo trên người còn phải nuôi cơm hắn cũng càng muốn cho một vị nào đó cận chiến mục sư đại lao nuôi cơm diệp miểu gặp hắn không giống tại k h á c h khí liền không hỏi thêm nữa đóng lại bảng quay người rời đi tiếp đại đại s ả n h s ở thành gặp nàng không có chuyện khác liền đi thẳng về diệp miểu tìm nơi thích hợp lại đóng hai gian phòng nhỏ làm tiệm t ạ n hóa tính đến trước đó hết thẻ ba gian nàng cho trong tay mới lưu lại sáu cái màu tráng phẩm chất n ba tráng ba thúy bốn tráng bốn thúy hai hai một tổ các quản một gian tiệm tạp hóa còn trước kia rút đến đại tráng cùng thúy hoa hiện tại đã đem cấp bậc luyện được tương đối cao vừa vặn làm chủ quản ba nhà cửa hàng có cái gì không nắm chắc được sự t ì n h đều có thể hỏi bọn hắn ba gian tiệm tạp hóa đắp kín lập tức có người chơi tiến lên vây xem trong mắt có chút ít mừng rỡ tiệm tạp hóa mở chi nhánh rồi quá tốt rồi hiện tại lãnh địa càng lúc càng lớn có đôi khi chuyên môn chạy tới tiệm tạp hóa còn ủng hộ xa hiện tại phân tán ra mở ra thiết ba nhà có việc thời điểm liền có thể trực tiếp đi gần nhất cũng tỉnh tất cả mọi người tại cùng một nhà x cũng có người đang chờ mong tiệm tạp hóa có ba nhà hàng có phải là cũng sẽ càng nhiều nha lại thêm đang tại thăng cấp thị trường về sau chúng ta liền trôi qua thoải mái hơn vừa làm xong một trận diệp m i ể u đối với mấy cái này chờ mong không có làm ra minh sắc đắc lại đứng tại góc độ của nàng đem hết khả năng ổn định giá hàng phong phú thương phẩm chủng loại là được rồi nếu như có thể bán ra càng nhiều đồ vật nàng đương nhiên sẽ làm như vậy nhưng nếu như sớm nói ra liền khó tránh khỏi sẽ có khiến người ta thất vọng nguy hiểm thế là diệp m i ệ n không có tại mới đóng tiệm tạp hóa trước dừng lại thêm mà là trực tiếp đi tìm đến tiểu soái một mặt là sẽ lấy sau giúp hắn cùng một chỗ rèn đúc vũ khí đại vũ tiểu võ dẫn đi một mặt khác là tại liên tiếp tiểu soái phòng ở địa phương lại đóng một gian mới vật tư cho may ván nở tờ cờ đại tài tiểu tài ở lại cuối cùng diệp miễu lại lấy ra một gian trống không gạch đỏ tiểu viện xem như ký túc xá công nhân viên để mới tới mười cái chiến đấu loại nở tờ cờ và ở đi, sau đó đem trước đó rút đến tiểu mỹ cùng tóc vàng mội cùng một chỗ gọi tới một lần nữa an bài tuần tra làm việc nờ tờ cờ tuần tra tiểu đội có hai cái trọng điểm một là kết hợp trước đó phát sinh ngoài ý muốn lãnh địa trong ngoài đều cần có người tuần tra hai là chiến đấu nờ tờ cờ cũng muốn l u y ệ n cấp nếu không người chơi thăng cấp bọn họ không thăng mạn mạn liền muốn đánh bất quá đến đây khiêu khích người chơi mười cái nờ tờ cờ tăng thêm tiểu mỹ cùng tóc vàng mội hết thể mười hai người diệp miểu đem bọn hắn chia hai đội giáp đội về tiểu mỹ quản tất đội giao cho một cái khác màu tím phẩm chất nờ tờ cờ tiểu a phụ trách hai cái đội ngũ thay phiên lượt cấp thay phiên tuần tra cái gì sẽ không chậm trễ về phần chỉ muốn bảo vệ một chút lãnh địa phụ cận mấy cái thu thập trọng điểm khu vực là được còn chỗ xa hơn dù sao nàng cũng không có khả năng tại trong phạm vi toàn thế giới bảo hộ thành viên các thành viên có thể căn cứ tự thân thực lực quyết định muốn không nên rời đi lãnh địa bảo hộ đội viên cùng phạm vi đều an bài tốt diệp miễu lại đi trong kho hàng lật ra mấy t r ư ơ n g áp đáy hỏng kỹ năng tạp tắt cho bọn hắn học tập mặt khác còn nói cho hai cái đội trưởng nếu như cày quái lúc rơi xuống chiến đấu loại kỹ năng tạp màu trắng cùng màu làm phẩm chất đều không cần nộp lên trực tiếp tại trong đội ngũ tìm người học là được còn màu tím cùng màu vàng nàng đương nhiên vẫn là muốn thu hồi lại coi như mình không dùng được, bán lấy tiền cũng được. tất cả hạng mục công việc đều giao phó rõ ràng d i ệ p m i ể u cuối cùng nhẹ nhàng thở ra đối với một cái bình ổn phát triển lánh địa tới nói vấn đề chị a n là không thể xem nhẹ hiện tại nàng an bài như vậy một trận về sau liền có thể bông lòng một hồi sáng sớ m ngày thứ hai các người chơi như cũ thành đoàn ra ngoài cày quái cày quái thu thập thu thập rất nhanh liền phát hiện có mấy người tại p h ụ cận không có việc gì đi dạo chật nhìn không có việc gì cẩn thận nhìn lên lại hình như lộ ra một loại nói không rõ cảnh giác chưa từng gặp qua nở cờ thành viên mới xì xào bàn tán mấy người kia làm gì vì cái gì vẫn tại bên này đi dạo không cày quái cũng không thu thập nhàn lao thành viên bên trong rất nhanh có người nhận ra tiểu mỹ mang theo vài phần ngạc nhiên cùng với nàng đáp lời ai tiểu mỹ ngươi không là phụ trách tuần s á t trong lãnh địa sao sao lại ra làm gì tiểu mỹ không nhanh không chấm đáp diệp tiểu thư mở rộng đội ngũ về sau không chỉ có lãnh địa bên trong an toàn chúng ta sẽ phụ trách mọi người tại lãnh địa phụ cận thu thập thời điểm nếu như gặp phải người xấu chúng ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ quá tốt rồi đi lập tức có thu thập người chơi biểu thị sợ hai tháng phục đánh nhau ta là thật sự không đi mỗi lần đi ra ngoài đều h o n đến so sánh có các ngươi thật sự là quá tốt ai bất、quá? nàng thoáng qua liền ý thức được một vấn đề khác c ầ m c ầ m hỏi thăm lãnh địa hiện ở đây s a o lớn vạn nhất ta gặp được thời điểm nguy hiểm các ngươi cách chính xa hô to cầu cứu các ngươi cũng không nghe thấy làm sao bây giờ ta có thể hay không thêm cái h ả o hữu a đương nhiên có thể tiểu mỹ đối với loại này có trợ giúp bang tự mình hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu cũng không mâu thuẫn hân nhiên đáp ứng t r u n g quanh các người chơi lập tức cũng tụ tới dồn dập cùng nở tờ cờ tăng thêm bạ n tốt lãnh địa bên trong chợ nhỏ thăng cấp còn đang như h ỏ a như đồ tiến hành phương thư cầm cùng chu di hoa chỗ khám bệnh đã trong đêm bị diệp miệu hoàn thành cả biến hiện tại phòng phòng bệnh đều ra dáng còn lại trong phòng hồ hạ miêu lâm hà khai lai đậu nhạc tuệ trương bánh chờ mấy tổ tiên hạ thủ vi cường nhân mã cũng đã đem tiểu điếm thu thập ra bộ dáng hồng hồng hỏa hỏa bắt đầu buôn bán không chỉ có như thế hồ hạ miêu lâm còn đi mua cái sẽ đơn giản trù nghệ m à u lam phẩm chất nở cờ cờ đến làm việc v ậ t cặp vợ chồng tại đặt tên vấn đề bên trên cùng diệp m i ể u phế vật trình độ tương xứng càng nghĩ cảm thấy nếu là nữ h à i tử vậy coi như là miêu lâm mội mội tốt cho nên liền gọi tiểu miêu t r ì một chút một buổi sáng ba người đều tại trong tiệm bận tối mày tối mặt t i ế u miêu lại bày hai không cái trứng trần nước sôi được rồi trực tiếp bày ba bằng không thì một hồi còn phải b ậ n điệu lão hổ số bốn bàn tính tiền lão bà giúp ta tiếp một chút a a a a n o n g nóng bỏng sáng sửa sạch sẽ một phương t i ệ m cơm đã náo nhiệt lại đỏ lửa còn chưa tới giữa trưa miêu lâm liền thông qua quan sát đánh giá một bút đại khái số sách thừa dịp không quá thời điểm bận rộn nhỏ giọng cùng hồ hạo nói bản số không sai biệt lắm là trước kia nhà xe nhiều gấp ba coi như trừ đi tiền thuê thu nhập khẳng định cũng có thể vững vàng gấp b ộ i chúng ta ra tay nhanh thật sự là quá đúng rồi nếu như do dự muộn chuyển vào đến một ngày liền thiếu đi kiếm thật nhiều bàn tiền đâu ha <cười> ha đúng vậy a hồ hạo tám bát một phái dễ dàng ta đều không do cái khác chủ quan tại do dự cái gì ngươi nhìn lãnh địa thành lập lâu như vậy lão đại lúc nào hố qua chúng ta a hiện tại làm thị trường thăng cấp nàng có thể cũng kiếm tiền nhưng nhất định cũng sẽ không để ta ăn thiệt thỏi a vậy dĩ nhiên là sớm chuyển vào đến sớm an tâm có đạo lý miêu lâm rất tán thành nghĩ nghĩ gọi tới tiểu miêu cái kia thịt dê ngâm bánh hấp là chúng ta hai ngày trước mới mở khóa đồ ăn ngươi dựng và o quả quýt nước ngọt cùng một chỗ cho lão đại đưa đi liền nói chúng ta thăng quan niềm vui mời nàng ăn món ăn mới được rồi tiểu miêu đáp ứng mười phần thanh thoát lập tức đi chuẩn bị kỹ càng bữa ăn phẩm dựa theo miêu lâm gửi đi tọa độ đi đưa bữa ăn hô hạo thấy thế tâm tư trở nên lung lay suy tư nửa ngày cùng miêu lâm thương lượng ngươi nói ta về sau có khả năng hay không khai thông giao hàng bên ngoài phục vụ giao hàng bên ngoài miêu lâm khẽ giật mình ngược lại chậm rãi gật đầu ta nhìn không là không được dù sao hiện tại lãnh địa lớn khu dân cư vị trí không n ú p đ í c h nhưng thị trường một mực là tại góc đông nam cách khu dân cư càng ngày càng xa tới một chuyến còn thật phiền thoái c h ỉ bất quá nàng suy tư một chút nếu như muốn làm giao hàng bên ngoài chỉ có tiểu miêu một người khẳng định không được chúng ta phải lại có hai ba người trợ giút nói tới chỗ này vợ chồng hai cái nhìn nhau nhìn một cái cơ hồ lập tức liền quyết định được chủ ý ta cái này đi tiếp đái đại s ả n h mua hai cái màu trắng phẩm chất trở về miêu lâm một thanh hái được tặc rể vội vàng đi ra ngoài tận thế bên trong đem tiền tiêu vào trên l ư ớ i đao cố nhiên trọng yếu nhưng đối với có hạn tài nguyên ra tay nhanh chuẩn hung ác quan trọng hơn tiếp đái trong đại s ả n h tại bán nở tờ cờ cứ như vậy nhiều màu trắng phẩm chất ba trăm kim tệ cái mua được nếu quả thật không dùng được đầu cơ trục lợi cũng không khó nhưng nếu như do dự một thời mua không được sẽ rất khó thụ hồ h ạ miêu lâm mặt tiền cửa hàng phía sau một gian khác trong tiệm sáu tên i chủ quán mình đặt mua q u ầ y thu ngân phân loại tại cửa hàng hai bên ở trong là cái bản làm chót như cái tiểu tiểu mỹ thực thành bọn họ làm đều là mua bán nhỏ có chuyên bán nước trái cây có chỉ bán bánh kẹo mình đơn độc thuê một gian cửa hàng đối bọn hắn mà nói nguy hiểm quá lớn dạng này mấy người cùng thuê một gian ngược lại rất thích hợp đêm qua có người nghị kê dẫn đầu mọi người ăn nhịp với nhau giữa trưa ra ngoài các người chơi lục tục ngao ngoe trở về đi ăn nhịp với nhau giữa trưa ra ngoài các người đây là mấy người dùng một cửa tiệm đúng cửa ra vào bán mức hoa quả chủ quán cười nói đều là một kitan cần gì mình nhìn xem ngày hôm nay chúng ta cùng một chỗ làm công việc động toàn trường tùy ý tuyển ba cửa tiệm mua liền có thể tám gãy tám gãy mới vừa vào cửa đến người chơi nhãn tình sáng lên lập tức trở về thân chào hỏi đồng bạn mau tới mau tới bên này có chiếc khấu chúng ta cùng một chỗ lựa chọn lông cựu không hao ngu sao mà không hao theo câu nói này bốn năm cái người chơi đều chạy vào bọn họ bình thường cùng một chỗ ra ngoài đánh q u á i trong bọc nhiều chuẩn bị một chút có thể cung cấp tăng thêm đồ ăn có thể dễ dàng rất nhiều mức hoa quả bánh kẹo cái này ăn nhẹ phẩm mua nổi đến căn bản không cho phép do dự trong phòng rất nhanh quẩn lên một mảnh chủ và khách đều vui vẻ tường hòa bên ngoài nguyên bản trong chợ lữ phú thành vẫn như cũ đối với chuyển vào phòng ở chủ quán nhóm khịt mũi coi thường mỗi tháng ba nghìn kim tệ tiền thuê là một bút không nhỏ chi tiêu mọi người cũng đều chỉ là bán một bán thực phẩm hoặc là tiểu vật kiện trong lòng của hắn quyết định những người này sẽ thua thiệt tìm không ra bắc nhưng mà chỉ chấp mắt công phu hai ngày trôi qua lúc ban đầu đóng m ộ ư ơ i sáu cái căn phòng đã toàn bộ thuê d i ệ p miểu lại đóng nhóm thứ hai vẫn là m ộ ư ơ i sáu cái cũng tại nửa ngày bên trong liền bị định cái bảy tám phần chương sáu mươi một hai cực đoan nhiệt độ cao bảy nguyên bản trong chợ rõ ràng không k h ít chỗ tốt là mọi người địa phương đều dư giả rất nhiều người dứt khoát mình chiếm hai cái q u ầ y hàng diện tích chỗ xấu nhưng là rất nhiều người chơi dứt khoát không hướng tới bên này đi có cửa điếm bên kia ăn một bữa cơm liền đi trực tiếp ảnh hưởng tới bọn họ những người khác sinh ý lữ phú thành có chút ngồi không yên mặc dù trong lòng vẫn như cũ đối với loại này t h ằ n g cấp k h ị t mũi coi thường nhưng chỉnh một chút trong một ngày hắn đều tại vô ý thức hướng kia mấy hàng chỉnh tề căn phòng bên kia nhìn rốt cục chịu đựng được đến trạm vào tối tất cả mọi người bắt đầu thu quán sát vách bán khoáng thạch người chơi lúc này không chỉ có thu vào gặp lữ phú thành kinh ngạc dò xét hắn hắng quang đầy mặt mà nói hắt trận này đ a tạ chiếu cố sáng mai ta liền không tới rồi ta ở bên kia thuê cửa tiệm mặt cũng muốn rời đến bên trong đi lạc người cũng chuyển lữ phú thành không chỉ có kinh ngạc bọn họ mở quán cơm c h u y ể n coi như xong người bán khoáng thạch xem náo nhiệt gì này làm sao gọi tham gia náo nhiệt khoáng thạch người bán lộ ra bất mãn ta tìm một cái thợ rèn một cái tinh luyện sư kết nhóm về sau liền từ khoáng thạch đến tinh luyện lại đến rèn đúc vũ khí cung cấp phục vụ dây c h u y ể n bên kia địa phương rộng rãi hoàn cảnh lại tốt không lo không có khác nhân nói xong hắn dò xét lữ phú thành hai mắt thấm thiế q u y ế ngủ ta khuyên ngươi cũng đi buổi trưa hôm nay ta đi lúc ăn cơm nghe bọn hắn tính sổ sách tới nói là tiếp đãi khách nhân số lượng so trước đó lật ra gấp ba bốn lần huống hồ chúng ta lãnh địa người còn càng ngày càng nhiều đ â u chỉ cần khách nhân liên tục không ngừng ba nghìn kim tệ nguyện thuê tính cái gì à? gấp ba bốn lần có nhiều như vậy lữ p h u thành n ẹ n họng nhìn chân chối cái này không kỳ quái à? khoáng thạch người bán n u i b a i trước đó vừa đến dùng cơm giờ cao điểm trong c h ợ lại luôn là đầy áp cả người nhưng lại với địa phương có hạn rất nhiều người đều chỉ có thể chờ đợi hoặc là một trận mua ba bốn bữa hàng tồn từ tự ăn hiện tại trong tiệm có địa phương ngồi mọi người đương nhiên đều nguyện ý ngồi xuống ăn thật ngon một trận lưu lượng khách tự nhiên là bên trên đi khoáng thạch người bán nói xong ba lô trên lưng thần thanh khí s ẵ n đi hôm nào đến trong tiệm tìm ta chơi a ta là số 22 cửa hàng màu lam phòng ở đi thong thả lữ phú thành vô ý thức nói sau đó hắn lại nghĩ sâu tính kỹ đại khái một canh giờ rốt cục làm ra một cái ba ba ba đánh mặt quyết định thu quán về sau lữ phú thành đeo túi đeo l ư n g đi vào tiếp đãi đại sành quyết định cũng thuê một gian phòng mở nhà hàng nhưng mà điểm khai bảng xem xét siêu thị mặt tiền cái kia một hạng sáng loáng viết tạm thời chưa có lữ p h u thành một trận nhan choáng hồng phong thôn xóm tạ lương cướp bóc trịnh dân huy không thể thành công tâm tư lại cũng không yên lặng được ngày đó động thủ thời điểm hắn nguyên vốn cũng là sợ nhất là trịnh dân huy bị tìm đến ánh mắt nô lên thời điểm giữ t ậ n hình tượng đối với người bình thường không thể nghi ngờ rất có lực trung kích tạ lương không biết nếu như chuyện ngày đó làm thành có được nhất định tích xúc hắn có thể hay không lại động thủ một lần nhưng bây giờ hắn tại một khắc cuối cùng thất bại gần nhất mỗi một ngày đều ở ma tưởng tượng nếu như thành công sẽ như thế nào nếu như thành công hắn liền có thể có được trịnh dân huy trang bị tích xúc không nói những cái khác bằng vào những vật kia hắn c h í ít có thể có được rời đi hồng phong thôn xóm lực lượng có thể đổi một cái chế độ càng rộng rãi hơn lãnh địa sinh hoạt thậm chí trực tiếp gia nhập t ị n h thổ từ nay về sau nhân sinh liền không lại đồng dạng nhưng làm sao lại thất bại đâu tạ lương càng nghĩ càng không cam tâm rốt cục ở một cái buổi sáng dứt khoát quyết nhiên lại lần nữa đeo túi sách đi ra ngoài vô luận như thế nào đều muốn kiếm bổn trở về lần này hắn không tiếp tục kêu lên thê tử trương tiểu lỵ hắn nhìn ra được trương tiểu lỵ là không đồng ý hắn làm những sự tình này hắn một đường càng không ngừng đuổi tại tới gần buổi chưa đến một đêm trợt giàu tiểu trần phụ cận giữa t r ư a là giết người cấp của thời điểm tốt bởi vì tuyệt đại đa số người chơi lúc này đều sẽ về lánh địa ăn cơm nghỉ ngơi chỉ có số ít người thích tại ba lô bên trong chuẩn bị kỹ càng cơm trưa ở bên ngoài ăn cứ như vậy giữa t r ư a tại người bên ngoài liên t i ế hắn làm những gì cũng không dễ dàng bị phát hiện đợi mọi người phát giác giống như có người ngộ hại thời điểm hắn đã sớm chạy xa bất động thanh sắc đi vào lúa nước ruộng tạ lương bắt đầu tìm kiếm mục tiêu hắn đi vào ruộng lúa lúc ruộng lúa bên trong tổng cộng còn lại ba cái người chơi đợi không bao lâu trong đó hai cái kết bạn rời đi chỉ còn người kế tiếp vẫn tại ruộng lúa bên trong ngắt lấy lại nhiều hái một chút lúa nước mẹ con các nàng hai cái sau đó nửa tháng đều không cần mua gạo tôn ái mai một bên bận rộn một bên nghĩ bởi vì trước đó tại không sợ thôn xóm thời điểm một mực tại bị ép c ả y quái các nàng kỳ thật nấu nướng thuật cấp bậc đều không cao nhưng bây giờ cũng c h ậ m chậm có thể làm một chút thức ăn đơn giản sinh hoạt nha t u ổ i gạo dầu muối tương giấm t r à có thể tiết kiệm một chút là một m chút tôn ái mai gần nhất đều tại tận lực tự mình làm cơm giảm bất chi tiêu mặc kệ là trước kêu bình thường thế giới vẫn là hiện tại g a m tận thế hình thức tự mình làm cơm đều là so hạ tiệm ăn gọi giao hàng bên ngoài muốn tiện nghi dù chỉ là mình luộc cái cơm cũng tôn á i mai tin tưởng góp gió thành báo không có sai thừa dịp mát m ẹ trạng thái còn có cuối cùng năm phút đồng hồ tôn á i mai lại thu hoạch hai phần lúa nước đem lúa nước thu vào ba lô nàng hoạt động một chút l ư n g e o chuẩn bị trở về tiểu trấn nhưng mà vừa mới chuyển thân nàng sau thắt lưng bỗng nhiên đau đớn một hồi a tôn á i mai sợ hãi kêu lấy ra sức thoáng dây r u ộ n tạ lương triệt thoái phía sau một bước vùng đao lại đã đâm đi tôn á i mai nhìn ra hắn chiến đấu thật u không thấp lại là cận chiến rất dễ dàng làm bị thương có thể tạo thành kết xù tổn thương bộ vị yếu hại không khỏi thất kinh nàng không g i m cùng tạ lương chính diện chỉ có thể lảo đạo tại ruộng lúa bên trong tranh né mấy hơi về sau nàng miễn cưỡng định trụ thần mở ra bảng vội vàng phát tin tức tiểu mỹ tiểu mỹ cứu mạng lãnh địa bên trong chính ăn cơm chưa tiểu mỹ nhận được tin tức mừng rỡ lập tức đem tin tức c h u y ể n cho chính đang đi tuần tiểu a liên đối lấy tôn ái mai phát tới tọa độ cùng một chỗ đầy quá khứ tiểu a rất mau trở lại p h ụ lập tức tới n g ư ơ i đừng tới đây ta còn có cái con gái ta không thể chết lúa nước trong ruộng tôn ái mai bởi vì mát lệnh trạng thái kết thúc cảm thấy một trận t r o đầu vội vàng không kịp chuẩn bị nã nào trên đất mắt thấy tạ lương từng bước tới gần nàng khóc cầu xin ngươi mu ta đều c hưu o n g ơ i kim Trang tệ. bị, đ ề vũ tiến h g lượng. Nhưng mà bạch phá bầu trời đâm thẳng tạ lương sau vai ai tạ lương bỗng nhiên bay đầu lên tiểu a phất tay bên cạnh thân hai cái cận chiến lập tức rút kiếm liên kích tốc độ nhanh chóng để tạ lương không kịp chạy trốn liền bị ngăn chặn hắn cơ đoàn đao cùng bọn hắn qua hai chiều trận cước liền bắt đầu dối loạn lập tức bị nở đờ cờ, cờ nắm lấy cơ hội một c ư ớ c ngựa mặt đá bay trùng điệp quẳng xuống đất một giây sau một thanh pháp trượng chống đỡ tạ lương n ế t hầu bên mục sư mấy bước tiến lên đỡ lấy tôn á i mai không chút hoang mang đất là nàng hồi máu trị liệu muốn nhìn phe mình người đông thế mạnh tôn á i mai nhẹ nhàng thở ra nắm lấy mục sư tay một mặt cảm kích cảm ơn cảm ơn còn tốt có các ngươi bằng không thì ta khẳng định mất mạng mục sư đỡ lấy tôn thái ti không không phải tạ lương cuối cùng là sợ cũng hối hận rồi hắn giống như lúc này mới đột nhiên ý thức được tỉnh thổ làm tê thị tiếng tăm lừng lẫy lãnh địa nhất định một mực tại bị những người khác trông m à t h è m không có khả năng đối với lần này không có chút nào phòng bị nhưng là phần này thanh t ỉ n h hiển nhiên tới đã quá muộn tiểu a đạt được hắn trả lời chắc chắn khí định thần nhàn tiêu tiếu vậy liền thuận tiện nếu như là người một nhà còn phải giao cho diệp tiểu thư Cái gì? Tạ lương con coi trước được sát, pháp người nhiên co lại, tiếp theo sát, trước mặt pháp sư đạt được tiểu gì? lương Tạ đột theo mặt đạt sư dễ như chở bàn tay đánh dụng hắn một phần ba máu không tạ lương tuyệt vọng đẩy ra c h ô i này p h á p trượng theo s á t mà tới chính là lại một cái trọng kích liên tiếp ba lần về sau tạ lương thanh máu thanh không máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài hắn hai con mắt thẳng vào trứng mắt có điểm giống trịnh dân huy ngày đó bị hắn ghìm chặt lúc d á n vẻ t ắ t thở trước cuối cùng một cái trước mắt hắn quỷ thần xui khiến đang suy nghĩ người quả nhiên vẫn là phải cố gắng làm người tốt đã ba giây về sau tạ lương thi thể biến mất tuôn ra trang bị tiểu a thu hồi hai kiện trang bị màu tím lại nhìn một chút kỹ năng tạc đem thẻ vàng thẻ tím thu vào ba lô nấu nướng loại xanh trắng tạp cũng thu lại nghiêm túc nhìn một chút chiến đấu loại xanh trắng tạp sau đó từng tờ từng tờ một phát hạ đi hai cái này là khống chế kỹ năng tiểu dê tiểu e học một chút đây là trị liệu mục sư tới ai hai cái này đều có thể treo mặt trái hiệu quả tiểu b tiểu c một người một chương thu thập hết một cái cướp bóc phạm cả chi nờ tờ cờ tiểu đội đều chiếm được thực lực tăng lên thân là đội trưởng tiểu a tâm tình thật tốt lần sau lại có loại chuyện tốt này đến làm cho tiểu mỹ dẫn đội tới phúc hậu tiểu a không có quên chiến hữu dù sao làm nờ tờ hắn bản chất là chung với diệt miểu mọi người tất cả đều tăng lên m ớ i đ ố i diệp miễu tốt nhất chương sáu mươi hai một điên quần g thú triệu một nhiệt độ cao bắt đầu sau ngày thứ m ộ ư ơ i sáu diệp miễu buổi sáng đẩy ra cửa sổ thông gió không ngạc nhiên chút nào cảm giác mát mẻ ngày hôm nay không cần lại mưa x u ố n g á. nàng vô vô dị hóa tiểu khâu cái đầu nhỏ nhóm tiểu khâu vui vẻ cọ sắt ngón tay của nàng h i ệ n nhiên đối với không cần lại đánh tạp đi làm chuyện này hết sức hài lòng diệp miễu thì đang suy nghĩ nhiệt độ cao kết thúc hiện tại mới hình thức lại là cái gì đâu nàng lúc đầu lo lắng nhất chính là nhiệt độ cao nhiệt độ thấp liên tiếp đến hiện tại xem ra cũng không phải nhiệt độ thấp nhưng mới biến hóa cũng tất nhiên là có nếu như l ã n h địa bên trong nhìn không ra liền đặt được l ã n h địa bên ngoài nhìn xem nàng thế là đeo túi đeo lưng đi ra ngoài cũng là không vội mà lập tức đem tình huống mới làm cái rõ ràng liền còn là cùng bình thường đồng dạng đi trước chợ nhỏ ăn cơm trải qua mấy ngày không ngừng cố gắng chợ nhỏ từ trước kia lộn xộn một mảng lớn một phân thành hai thành hai bộ phận một bộ phận chính là nàng thành lập chỉnh tề căn phòng mỗi gian phòng quy cách đều như thế chỉ có màu sắc khác nhau phóng tầm mắt nhìn tới sắc thái lộng lây rất là thật đẹp một bộ phận khác vẫn như cũng là mọi người mình dọn quẻ ra thị trường mặc dù t r ậ n nhìn cùng trước đó khác biệt không lớn nhưng một phương diện quầy hàng tổng số giảm b ấ t để hỗn loạn trình độ diện rộng hạ thấp một phương diện khác mỗi người chiếm địa phương cũng rộng rãi một chút thị trường chen chúc trình độ liền đã khá nhiều tổng tới nói hết thảy đều phù hợp diệp m i ệ u mong muốn lãnh địa trong ngoài tiểu mỹ cùng tiểu a diên phần mình dẫn đầu tuần tra tiểu đội cũng đều vận hành đến không sai cho đến trước mắt đã tuần tự xuất thủ bảo hộ qua ba bốn lần lãnh địa thành viên không chỉ có từ cướp bóc phạm trong tay đã cứu người cũng hỗ trợ đánh qua g a quái mình luyện cấp cũng không có rơi xuống diệp m i ệ u g ặ p này có thể thực hiện liền định lấy sau tiếp tục như vậy kéo dài tiếp chờ lãnh địa thành viên lại nhiều một ít nàng liền có thể mở bờ lai、like、bột gần một bước tăng lên tuần tra tiểu đội nhân số dù sao từ lúc này tình hình nhìn bờ lai、like、bột đầu cơ trục lợi cũng không khó rất nhiều người chơi đều cần giúp đỡ chỉ là mình không nhất định có giành đi tê thị tìm du thương diệp m i ệ u trong lòng một bên đánh lấy tính toán nhỏ nhặt một bên tùy ý tiến vào một cửa tiệm m u ố n bánh trứng kẹp thêm t r ứ n g phối sữa đậu nành dự định tranh thủ thời gian ăn sữa đậu nành dự định tranh thủ thời gian ăn sữa đậu xong thôi sợ thành tiến vào cửa hàng không là khách hàng sở thành khí định tần nhàn một ngày ba bữa đưa bữa ăn phục vụ giữ gốc màu tím phẩm chất mỗi ngày chỉ ít một trận có màu vàng phối hợp ăn chay mặn hữu địa phẩm ngươi cũng không cần lại xoắn suýt mỗi bữa muốn ăn cái gì diệm miểu nàng đã phát hiện theo chợ nhỏ thăng cấp rất nhiều người chơi ý nghĩ cũng bắt đầu thăng cấp giao hàng bên ngoài nghiệp vụ làm được vui vẻ sung sướng nhưng không nghĩ tới sở thành cũng loại suy nghĩ này nàng nghĩ nghĩ nghiêm túc hỏi vậy nếu như ta nào đó một bữa cơm có đặc biệt muốn ăn đ ồ v ậ t đầu sở thành hiểu rõ nếu như là ta sẽ làm ta tiếp nhận chọn món ăn nếu như ta sẽ không làm ngươi cũng có thể đi địa phương khác ăn ta chỗ này phục vụ hóa lại cũng không tệ lắm rất hợp lý diệp m i ệ u g ậ t gật đầu giá bao nhiêu sở thành bảy ngày thực đơn theo bữa ăn trung hai mươi mốt bữa ba nghìn kim tệ ba nghìn kim tệ bảy ngày cũng không rẻ nhưng giữ gốc màu tím phẩm chất mỗi ngày còn có một trận có màu vàng món ăn trong tay sớm đã không thiếu kim tệ diệp m i ể u tâm động nàng nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát mở ra ba lô sảng khoái trước thanh toán bảy ngày tiền sở thanh cũng không định lưu thêm nói xong sự tình muốn đi ngược lại là diệp m i ể u hiếu kỳ đặt câu hỏi vì cái gì dạng này làm không trực tiếp bày quay bán hàng bày quay bán hàng quá tốn thời gian ta còn muốn đi ra ngoài cày quái đâu sở thanh lạnh nhạt nói lại nói bày quay bán hàng phải đối mặt khách quá nhiều người khó mà cam đoan chất lượng ta hiện tại là mở chế chỉ vì chính mình cảm thấy có thể khách hàng cung cấp phục vụ có thể để tránh cho rất nhiều nguy hiểm dạng này a diệp m i ệ u t r ầ m rãi gật đầu trong lòng nghĩ khá lắm m ờ i chế lãnh địa của nàng bên trên xuất hiện cấp cao ăn uống nàng lại bấm ngón tay tính toán một người bảy ngày thu ba một tháng liền không sai biệt lắm là một mươi hai năm người sáu mươi một mươi người một trăm hai mươi nàng trên lãnh địa thuế là theo thu nhập tính mặc dù tỷ lệ phần trăm thấp nhưng cũng mặc kệ cái gì chi phí lợi nhuận sở thành mắt thấy là muốn trở thành nộp thuế nhà giàu a phát hiện mình không chỉ có cơm ăn còn có thể thu nhiều thuế diệp m i ệ u tâm tình thật tốt đi ra nhà hàng nhỏ sở thành ngắm nhìn mặt trời mới mọc lên ở phương đông tâm tình đồng dạng tốt đẹp nhưng cách đó không xa lãnh địa cửa chính một vùng phương vũ minh tâm tình liền không lớn tốt thật lâu trước đó hắn cùng mẫu thân nhất lên diệp m i ệ u sự t ì n h vị này có đôi khi quá lý trí thầy thuốc mẹ đối nhà mình con trai một chút xíu phổ tổ sọc đều không có thần sắc phức tạp nửa ngày sau cơ hồ là trực tiếp nói cho hắn biết ngươi thật giống như là không qua phối cho nên từ đó về sau phương vũ minh liền bắt đầu một ngày một đêm l u y ệ n cấp cố đạt được để cho mình trở nên có thể cùng diệp m i ệ u kể vai chiến đấu tại hiện trong thế giới này có thể kể vai chiến đấu không sai biệt lắm liền mang ý nghĩa môn đăng hộ đối trải qua không ngừng cố gắng c â thị một vùng quái cơ bản đều bị h hắn cũng rốt c ụ c t ọ a nguyện r ế t tới cấp chín mươi thành thực sự cao thủ thế nhưng là cùng diệp m i ệ u sự tình giống như không tiến triển chút nào hoặc là cũng không thể gọi không tiến triển chút nào thật sự nói bọn họ hiện tại xác thực có thể kể vai chiến đấu ra ngoài thành đoàn thời điểm hắn không còn là bị đại lao mang một cái kia đã hoàn toàn có thể cùng diệp m i ệ u đánh phối hợp nhưng cũng chính là chỉ thế thôi trừ thành đoàn cay quái bọn họ cũng không có cái gì những khác quan hệ mặc dù thành đoàn cay quái thời điểm tất cả mọi người rất vui vẻ thế nhưng là hắn muốn không phải đồng đội a phương vũ minh lâm vào bồn dầu giữa khu rừng trầm mặt mà đi đi tới đi tới đột nhiên nghe được kêu thảm Cứu mạng. mấy người gào thét đồng thời chuyển tới sợ hãi đến phá âm phương vũ minh tinh thần lập tức bị kéo về vô ý thức phán đoán một chút thanh â m chuyển đến phương vị liền hướng phía kêu thảm vang lên phương vị nên đón h ắ n từ rừng cây ăn quả chạy đến ruộng lúa mạch biên giới liếc nhìn một đầu rất dài cái đôi từ ruộng lúa mạch bên trong hất lên hiện lại chính là quái vị trí phương vũ minh không chút nghĩ ngợi rút ra phi tiêu tiến lên nên kích ba cái phi tiêu trung đích hắn mới nhìn rõ trong ruộng là một con đôi dài sơn quái đôi dài sơn quái toàn thân hiện lên màu xanh đen có một tầm lông ngắn ngũ quan dung mạo rất cổ quái đã lầm c h ậ hai mắt tinh hồng miệng đầy răng n a n h bình thường tình huống dùng tứ chi chạm đất nhưng cũng có thể ngắn ngủi đứng thẳng hành tẩu tăng thêm cao nhanh nhẹn độ cùng lực công kích đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hoàn toàn chính xác rất đáng sợ thế nhưng là tên như ý nghĩa đôi d à i sơn quái đồng dạng đều xuất hiện ở trên núi cũng không cần xuống núi đi lại lại càng không quá chủ động công kích người chơi phương vũ minh dùng đại khái ba phút giải quyết hết trước mặt đôi d à i sơn quái mấy tên thu thập người chơi còn ôm cùng một chỗ run lầy bầy thẳng đến quái vật thi thể biến mất tuân g a trang bị mấy cái nhân tài lòng vẫn còn sợ hai xả hơi cảm ơn cảm ơn mỗi người đều tại hướng phương v p h ư ơ n g vũ minh khốn h o ả n nói các ngươi làm cái gì làm sao t r e o chọc sân quái không không có a thu thập các người chơi đầy giấy hoảng sợ lắc đầu chúng ta chính là bình thường ở đây hái lúa nước nó đột nhiên liền nào tới dọa chết người trước đó không có ai hướng trên núi đi sao phương vũ minh truy vấn thu thập các người chơi nhìn nhau một cái tất cả đều lắc đầu không có chúng ta chiến đấu thuật đều không được biết bên kia trên núi có quái cũng sẽ không quá t h ứ mà lại cho dù có người đi t r e o chọc phải quái vật bình thường quái vật cũng đều có truy kích phạm vi a làm sao lại một mực đuổi theo đến nơi đây hoàn toàn chính xác p h ư ơ n g vũ minh n h ũ mày trong trò chơi quái phần lớn đều có truy kích phạm vi thiết lập bình thường đổi kịp cái mấy chục hơn trăm mét liền không sai bịt lắm người chơi chỉ cần chạy đủ xa đều có thể đem bọn nó ra nhưng từ đôi d à i sơn quái ẩn hiện trên núi đến cái này lúa nước ruộng hai ba cây số cũng có trừ phi có người chơi một đường r ụ quái nếu không không có khả năng đem nó dẫn xa như vậy nhưng nếu như là người chơi tận lực r ụ quái kéo xuống lại không giết như đồ gì đâu cái đồ chơi này lại không thể nuôi ai sẽ trong phòng nuôi thứ như vậy a không đợi phương vũ minh nghĩ rõ ràng một phương hướng khắc liền chuyển đến mới thét lên ngoạ tàu cái này cái quái gì phương vũ minh n h ì n hơi theo tiếng đón về rừng cây ăn quả bên trong lúc này bị tập kích người cũng không cần hắn ra tay giúp đỡ là trương đ ỉ n h đ ỉ n h chiến đấu tiểu đội nhưng không ngừng từ giữa không trung lao xuống con rơi quái vẫn là để phương vũ minh mừng rỡ bình thường mà nói con rơi quái sẽ chỉ ẩn nút tại sơn động loại hình đen nhánh địa phương ngẫu nhiên ra ngoài cũng là t r ạ n g vạng tối hoặc đêm khuya sẽ không ở hơn nửa ngày ra đến tập kích người liên tiếp hai lần sự tình đủ để cho phương vũ minh ý thức được đây là hệ thống đang làm sự tỉnh hắn tâm n i ệ m vừa động lúc này nắm lấy cơ hội cho diệp miểu phát t í t ư c diệp miểu ta cảm giác rất không thích hợp quái đều lên rồi cách đó không xa bên hồ nhỏ diệp m i ể u vừa mới tay không tất sắt tiêu diệt một đám phát c u ầ n b ỏ rừng nhận được tin tức thở dài hồi phục ta cũng phát hiện rất nhiều quái vật xuất hiện ở địa phương không nên xuất hiện mà lại trắng trận tập kích người chơi kỳ rất quái ta nghĩ nghĩ nên làm cái gì Phương cấp phó thập thập Diệp Minh quái vật mặc dù mất không chế, nhưng là cấp không có co tăng lên rất nhiều, chiến đấu loại người chơi bình thường còn có thể ứng phó được đến, nhưng thu thập người chơi sẽ khá như hộ thu chơi, danh. người được người người mướn người người đẳng tăng lên còn ứng đến, gian nan. Nếu muốn Vũ vật mặc mất Miểu quái loại đấu báo rất ta có co có dù là bảo sẽ Cảm ơ nhưng h m u ngày n càng hôm nay g đ i cơ n g hồ tất cả ra ngoài thu thập người chơi đều gặp quái có chút vận khí tốt vừa vận động tới phụ cận có chiến đấu người chơi hoặc là tuần tra tiểu đội liền có thể được cứu nhưng vận khí không tốt mình đánh không lại liền lạnh ban đêm trở về lãnh địa thời điểm diệp miễu cùng các người chơi hàn huyên trò chuyện mấy ngày nay có chừng hơn m ộ ư ơ i người thành viên mất mạng cơ hồ đều là thu thập người chơi chó hệ thống không làm nhân sự diệp miễu trong lòng tức giận thế nhưng là không có cách nào đối với hệ thống phát tiết chỉ có thể tranh thủ thời gian nghị ứng đối phương pháp phương vũ minh có tâm hỗ trợ nàng lúc ban đầu cũng nghĩ qua thuê cao cấp người chơi nhưng bởi như vậy rất đắt thứ hai lãnh địa hiện tại nhiều người làm như vậy có thể đem cao cấp người chơi mậ chết khả thi quá thấp thế là tại nghĩ sâu tính kỹ về sau diệp đãi sành tuyên bố thông cáo bởi vì quái vật đột nhiên tăng nhiều lại tính tình trở nên táo bạo vì bảo vệ lãnh địa thành viên an toàn đề nghị thu thập tiểu đội cùng chiến đấu tiểu đội kết bạn ra ngoài các vị đội trưởng có thể tới trước tiếp đ á i đại sành tiến hành đăng ký thành viên số lượng cùng đại khái ra ngoài thời gian vì tỏ lòng biết ơn lãnh địa xuống làm tham dự bảo hộ thu thập người chơi chiến đấu tiểu đội cung cấp miễn phí dược tề mỗi người mỗi ngày nhưng tại trung cấp b ổ huyết dược tề trung cấp ma lực dược tề trung cấp thể lực dược tề khôi phục dược tề bên trong tùy ý tuyển một mình tin tức phát ra ngoài giống trương đình đình tân lộ dạng này lão thành viên lập tức hưởng ứng lãnh địa có thể một mực khỏe mạnh phát triển cùng thu thập người chơi là không phân ra lại nói chỉ là kết bạn thuận tiện bảo hộ lại không chậm trễ cay quái coi như không có ban thưởng cũng phải tham gia à, Đi, chúng ta đăng ký đi đối với lãnh địa còn không quá nhiều tình cảm thành viên mới thì cũng nô nước tấp nập nói có miễn phí dược tế a i còn có thể giao kết giao bằng hữu nhiệm vụ này không hưởng công ta đi đăng ký không đến một k h ắ c đồng hồ diệm miệu liền nhận được rất nhiều đăng ký tin tức nàng thông qua hệ thống bảng trực tiếp dựa theo hai bên đưa ra thời gian cùng nhân số tiến hành phối đôi sau đó đem kết quả phát đưa ra ngoài hiệu suất c ự cao cứ như vậy thu thập tiểu đội bị tập kích nguy hiểm lẽ ra có thể làm dịu hơn phân nửa cũng không lâu lắm chu di hoa cũng tìm tới cùng diệp miểu nói trung cấp dược t ề ta có thể miễn phí cho ngươi cung cấp một chút không nhiều lắm nhưng lẽ ra có thể dùng mấy ngày không cần không cần ta cùng ngài mua đi diệp miểu nói lãnh đ ị a thành lập lâu như vậy chu di hoa một mực tại lấy rất giá tiền thấp hướng nàng cung cấp dược tề bất chi bất giác liền tích lũy không ít trước đó xử lý không sợ thôn xóm cũng làm cho nàng vơ vét rất nhiều t ổ n kho cho nên lúc này nàng mới dám dòng c h ố n khua chiên hướng chiến đấu người chơi cung cấp ban thưởng nhưng chu di hoa có tâm hỗ trợ mặc cho diệp miểu làm sao chối từ nàng vẫn là ở trước đó giá thấp cơ sở bên trên lại cho diệp miểu đánh cái gần như nửa giá chiết khấu đồng thời còn nói cho diệp miểu mình nhận biết mấy vị lãnh địa bên trong nhỏ dược sư trận này có thể để cho bọn họ ưu tiên cho lãnh địa cung cấp dược phẩm lại có dư lấy thêm ra đi bán diệp miểu thâm biểu cảm kích nội tâm than thở đây chính là ngành nghề đại la o uy nghiêm đ i sự tình cơ bản có manh mối diệp miểu cảm thấy mình không làm cái gì chỉ là cung cấp một cái bình đái cho mọi người đáp cầu rắt mối mà ở một đêm t r ợ giàu tiểu chấn bên ngoài cái khắc lãnh địa cũng không phải là có chuyện như vậy mà lại dựa theo quýt ngọt thôn xóm phân cấp chế độ thu thập người chơi đứng trước nguy hiểm thu hoạch giảm xuống lần tiếp theo bình xét cấp bậc tất nhiên cũng sẽ bị đẻ thấp trước đó thân ở tầng dưới chót rất nhiều chiến đấu người chơi liền kích động đứng lên dự định bạo lá gan c ạ n quái tại hạ v ệ bình xét cấp bậc lúc vượt trên những cái kia thu thập người chơi thực hiện nhân sinh bay vọn dù sao tại q u y ế t ngọt thôn xóm bình xét cấp bậc cao một chút liền có thể nhiều thu hoạch được rất nhiều tài nguyên mỗi người đối với s cấp đều chạy theo như vịn về phần dạng này quận sinh quận chết phía dưới thu thập các người chơi muốn làm sao sống vậy thì có cái gì trọng yếu hồng phong thôn xóm trước tiểu lị đợi mấy ngày cũng không thấy tạ lương trở về trong lòng chờ mong từng điểm từng điểm chuyển biến làm thất lạc rốt cục nhị đến hình thức hoán đổi nàng không chỉ có không đợi được người liền ngay cả phát ra đi tin tức cũng đều đ ã chìm lấy biển trương tiểu lỵ rốt c ụ c ý thức được tạ lương hẳn là không về được thế nhưng là hắn không trở lại nàng làm sao bây giờ đâu hồng phong thôn xóm kinh doanh buôn bán hình thức sẽ không cho nhỏ người chơi lưu một chút tài nguyên tất cả trang bị tại trở về thôn xóm lúc đều muốn nộp lên trên tạ lương trước đó cầm trang bị không có trả lại hiện tại không minh bạch biến mất nếu như bị thôn xóm phát giác nàng sẽ còn ngược lại thiếu một bút nợ khổ thiếu nợ trương tiểu lỵ không cần mảnh nghị cũng biết mình khẳng định không có bản sự trả hết bởi vì hồng phong thôn xóm cái này hình thức căn bản là ướp gì thành viên trả không hết nợ cả đám đều cho bọn hắn làm lao động tay chân mới tốt không chỉ có như thế nàng còn phát hiện gần nhất hồng phong trong thôn làng tại phát sinh một chút biến hóa vi d i ệ u đơn giản tới nói chính là càng đổi càng hung tàn trước đó mọi người tại trong lãnh địa đối với chỉ là tận thế trật tự sụp đổ nhưng bây giờ trật tự sụp đổ thời gian càng ngày càng dài nhân tính ghê tở mặt cũng dần dần bạo lộ ra các lãnh chúa lĩnh bắt đầu bành trướng bắt đầu thử thăm dò làm một chút lúc trước chuyện không dám làm ước chừng ba ngày trước trương tiểu lý nghe nói có thực sự sống không nổi thành viên bị lãnh địa nữa bức bách từ đây đã mất đi tất cả quyền lợi cùng tự do nghe nói lẫn vào so lãnh chúa đánh bờ lai bột cầm tới n ở tờ cờ còn thảm tại lãnh chúa ngụy hoa tâm tình không tốt thời điểm sẽ biến thành nơi c h ú t giận bờ lai bột n ở tờ cờ cũng sẽ không bị xem như nơi c h ú t giận bởi vì bờ lai bột n ở tờ cờ mặc dù coi như cùng người không có gì khác biệt nhưng kỳ thật cảm xúc có thiếu thốn không hiểu được sợ hai cùng bị thương cầm đến c h ú t giận cũng liền không có ý gì nhưng người chơi làm con người sống sơ sờ, sờ có phong phú cảm xúc có thể trở về ứng loại này ác ý chương tiểu lỵ không chút nghi ngờ nếu như không thay đường ra nàng sớm tối cũng sẽ luân lạc tới một bước k trương h ậ m tiểu lỵ càng nghĩ càng sợ hãi cuối cùng quyết định thừa dịp lãnh địa còn không có phát hiện tạ lương sự tình trước hết đi chạy trốn trương tiểu lỵ quyết định chủ ý hung hát quyết tâm nói đi là đi vì để tránh cho bị đuổi giết nàng cái gì đều không dám cầm trong ba lô chỉ có chút đơn giản ăn cộng thêm mấy mươi cái kinh tệ cứ như vậy ra đại môn một đường né tránh tránh quái đi rồi vài dàm địa trương tiểu lỵ mới dám đẻ xuống cái kia rời khỏi lãnh địa nước ấm đè xuống ấn phím một m h á y mắt nàng vẫn là khẩn trương quay đầu nhìn một chút tiếp lấy liền bắt đầu bản thân an ủi đã rất xa mà lại trên người ta cái gì cũng không có không đáng bọn họ truy sát miễn cưỡng an định tâm thần trương tiểu lỵ lại lâm vào tân nhất nặng mê mang đi ra ngoài là ra thế nhưng là sau đó đi chỗ nào đâu trước đó thân bằng quyến thuộc đều đi rời ra nàng tại tận thế bên trong không có cái gì người quen lúc trước cùng một chỗ tại hồng phong thôn xóm đợi qua một trận t r ư ơ n g kiến quân cùng trịnh dân huy cùng nàng coi như quan hệ không tệ có thể tạ lương hồi trước ngụ tâm đem trịnh dân huy đã tội trương tiểu lỵ càng nghĩ quyết định đi trước tê thị gần nhất giá ngoại quái vật quá、nhiều. Tê thị đến là giữa trưa lúc trở về chiến đấu tiểu đội cày quái soát đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thu thập tiểu đội đều một mặt cảm kích từ trong ba lô phân ra một chút rơi xuống cứ điểm cho chiến đấu người chơi cảm tạ cảm tạ hợp tác vui vẻ cái này các ngươi cầm ăn chiến đấu các người chơi vội vàng chối từ đừng khắc khí đừng khắc khí chúng ta còn cầm lánh địa bàn thường đâu lại nói các ngươi lại không có kéo dài làm hại chúng ta sự tình gì khách khí cái gì nha nói tóm lại một mảnh vui vẻ hòa thuận diệp m i ệ u làm lãnh chúa dĩ nhiên đối với này rất hài lòng mọi người phối hợp đánh thật hay liền có thể ứng phó nguy cơ trước mắt đồng thời không chậm trễ vật tư thu thập cũng sẽ không ảnh hưởng về sau phát triển cách đó không xa bên hồ tôn thần thu thập tiểu đội là cùng trương đình đình chiến đấu tiểu đội kết bạn hiện tại trương đình đình dẫn đội tại mấy chục mét bên ngoài cùng đàn châu phân cao thấp tôn thần liền ở bên hồ mang mọi người rời cắm lá sen hoa sen từng cây từng cây cẩn thận mà thu được trong ba lô những ngày lá sen hoa sen là hồi trước nhiệt độ cao thời kỳ mọc ra hắn ngẫu nhiên phát hiện có thể rời cắm đến cao cấp đồng ruộng bên trong rời cắm thành công cao cấp đồng ruộng liền sẽ tự động chuyển đổi thành hồ sen trạng thái thuận tiện hoa sen sinh trưởng sau đó trồng lên năm ngày liền sẽ kết thành bài sen tại trong lánh địa bán rất khá đáng tiếc ca cao cấp đồng ruộng quá ít tôn thần đối với lần này rất là đau lòng so với có loại thực thuộc loại yêu cầu sơ cấp cùng trung cấp đồng ruộng cái gì đều có thể loại cao cấp đồng ruộng thật sự là dùng quá tốt an nham nghe vậy ở bên cạnh nghĩ kế ngươi nói có khả năng hay không chính chúng ta kiếm tiền mua chút đồng ruộng dạng này hoa tiền của mình có cần liền có thể mua không cần tổng vất vả lão đại đi tìm du thương quái p h i ề n phước chia cũng có thể cùng lão đại một lần nữa đàn một chút giao cái chiếm diện tích tiền thuê cái gì hai bên đều không ăn thua thiệt là tốt rồi chuyện này ta cũng nghĩ qua tôn thần nhẹ sách chủ yếu là du thương khó tìm ngày nào nếu là ngẫu nhiên có thể gặp được rồi nói sau ai thật có thể đụng tới ta nguyện ý đem toàn bộ gia sản lấy ra mua cao cấp đồng ruộng về sau liền có thể chỉ làm ruộng không ra khỏi cửa hắn vừa nói một bên ở trong lòng phát họa mình trở thành lớn chủ nông trường hành vi lao đồ vạn tên cùng bán trương đình đình một tiếng gào to bắn đi ra mũi tên bạo liệt số tròn chi mũi tên nhỏ mang theo nọc độc hiệu quả cùng một chỗ đâm về điên cuồng đi loạn đàn châu đàn châu mặc dù là thành đàn tận hiện nhưng đẳng cấp cũng không cao bị phủ lên độc rất nhanh liền đều thành tàn huyết tại chiến đấu người chơi bổ đao sau lập tức mất mạng đang tại tư tưởng hành vĩ làm đồ tôn thần mắt thấy chiến lược như vậy tâm tư động chờ đàn châu bị đánh xong hắn đứng dậy nên đón trương đình đình thương lượng với ngươi chúc chuyện ân trương đình đình quay đầu lại chuyện gì ngươi nói tôn thần ta ra một nghìn k i n tệ thuê các ngươi toàn đội một ngày được không trương đình đình k ẽ giật mình làm gì nha bảo hộ chúng ta đi lội tê thị ta nghĩ tìm du thương mua đồ lại sợ không thấy du thương trước hết bị quái vật cạo chết tôn thần không có dấu dếm dạng này a trương đình đình tỏ ra là đã hiểu nhưng nhìn nhìn mình năm người tiểu đội nhìn nhìn lại tôn thần hai mươi ba mươi người thu thập đại đội lâm vào xoắn suýt là như thế này ta không phải không nguyện ý hỗ trợ a nhưng các ngươi nhiều người chúng ta người ít nếu như tại lãnh địa phụ cận chúng ta gặp gỡ đều hiểu rõ quái không có đánh không lại cho nên thuận buồm xuôi gió có thể ngươi nếu là hướng tê thị đi trên đường xa như vậy sẽ gặp phải cái gì rất khó nói vạn nhất đối diện đụng tới cái tiểu bốt chúng ta năm người rất khó bảo hộ nhiều người như vậy Làm không tốt chương ó sáu mươi ba một điên cùng tú triệu hai dạng này a tôn thần cao mày lộ ra x o a n suýt suy tư trong chốc lát còn nói kia nếu như chúng ta không đi nhiều người như vậy đâu dù sao chỉ là mua đồ ta có thể tự mình đi sau đó cho tiểu đội thành viên nghỉ tất cả mọi người không ra ngoài nhân thủ của các ngươi có phải là là đủ rồi trên lý luận là như thế này chương đình đình gật đầu c h ầ m ngâm một chút vẫn cảm thấy không thể hố người thẳng thắn nói cho tôn thần bất quá ta vẫn phải nói rõ trắng gần nhất quái vật nội điên mặc dù cấp bậc không thể đề cao nhưng sẽ đạo đưa chúng nó xuất hiện tại địa phương không nên xuất hiện từ lãnh địa đến tê thị đoạn đường này có ba bốn tiếng lộ trình sẽ có hay không có cấp bậc rất cao dạ quái đột nhiên xuất hiện ta cũng nói không rõ ràng lấy chúng ta bây giờ cấp bậc nếu như là sáu bảy mươi cấp quái hẳn là cũng có thể làm rơi nhưng bạn một hệ thống biến thái làm ra cái tám chín mươi cấp t r ư ơ n g đình đình phức tạp nhìn một chút tôn thần biểu thị vẫn là phải làm tốt dự tính xấu nhất dù sao thân ở tận thế tất cả mọi người có ngoại ý muốn mất mạng khả năng ân tôn thần lâm vào trầm mặc hắn nghe được trương đình đình tương đương với một cái miễn trách điều khoản nói ra đơn giản là để hắn đối với khả năng xuất hiện nguy hiểm tâm lý nắm chắc xảy ra chuyện không muốn đoán giận ai còn thật gặp gỡ loại kia cực đoan ngoài ý m u ố n nhưng thật ra là sát xuất nhỏ sự kiện có thể tôn thần là cái chỉ muốn sống sợ người loại lời này nói cho hắn nghe hắn coi như biết chỉ là miễn trách điều khoản cũng vẫn là sợ hãi thậm chí bắt đầu não bổ mình bị quái vật vặn rơi đầu t h n g trạng ta suy nghĩ lại một chút đi tôn thần c ư ờ i cũng được trương đình đình đánh giá hắn trong lòng một thời cảm thấy mình có phải là nói đến quá dọa người muốn hay không trở về bù bủ nghĩ lại, lại cảm thấy được rồi gần nhất cái này hình thức là ủng hộ điên rất đáng sợ trời mới biết phá hệ thống sẽ làm cái gì yêu tiêu h t h ầ n nếu như tôn thần nguyện ý c ầ u tại lãnh địa phụ cận không đi xa đó là đương nhiên là an toàn nhất tôn thần thế là lâm vào xoắn suýt không đi muốn ruộng đi sợ chết chế muốn không phải là xin nhờ diệp m i ể u đi mua hắn lại không được tốt ý tứ tất cả mọi người nói du thương xuất quỷ nhập thần liền một người như vậy khả năng xuất hiện tại tê thị bất kỳ vị trí nào nghị nghị cũng biết tìm ra được có bao nhiêu phiền phức do dự hơn nửa ngày tôn thần cuối cùng định đem quyền quyết định giao cho diệp m i ệ n h ân tôn thần g hay khẩn trương xoa tay hay là dùng thu hoạch đến chống đỡ trộm được không trước đó lao đại mua ruộng chúng ta chia không thay đổi vẫn là năm năm ta tự mua những này ta phân lão đại hai thành một thành là được rồi diệp m i ệ u cười cười ngươi ruộng nhiều liền muốn nhiều thuê giúp đỡ khả năng giúp đỡ lãnh địa giải quyết vào nghề ta không cần nhiều ngươi trích phần trăm nếu như hậu kỳ ngươi đem người chơi đổi thành nờ tờ cờ vậy chúng ta lại mặt khác đ à m được được được tôn thần liên tục gật đầu trong lòng căn bản không có ý định đem người chơi thay thế thành nờ tờ cờ nờ tờ cờ là tiết kiệm tiền thế nhưng là bây giờ nhìn lại sẽ làm ruộng kỹ năng nờ tờ cờ chiếm so cứ thấp hắn muốn mở ra mấy cái mấy chục người đ ồ n đội không biết đến đập bao nhiêu tiền xuống dưới còn không bằng dùng người chơi có thể để cho hắn nhiều giao kết giao bằng hưu nhiều người bạn bè nhiều con đường mà cùng diệp m i ệ u đ à m định đồng rộng sự tình tôn thần liền đi tiếp đại đại sảnh xin tuyên bố thông cáo tôn thần cầu bảo tiêu tiểu đội chiến đấu thuật cấp tám mươi mục đích tê thị thuê lúc dài một ngày tiền hoa h ồ n g ba nghìn kim tệ ghi chú chỉ cần phụ trách đi tới đi lui an toàn đến tê thị về sau tiểu đội có thể tự do cải quái sau đó kết bạn trở về dạng này thông cáo đều sẽ trước đưa ra đến diệp m i ệ n nơi đó từ diệp m i ệ n thông qua sau mới có thể công khai nàng bình thường đều là trực tiếp một khóa thông qua nhưng lần trở lại này bởi vì vừa gặp qua tôn thần nàng vô ý thức nhiều nhìn thoáng qua nhìn thấy tôn thần chiêu m ộ i nhu cầu nàng c h ầ m ngâm một chút cự tuyệt hắn tuyên bố thỉnh cầu một giây sau tôn thần phát tới tin tức lão đại làm sao cho ta cự c h í n h ta không dám ra ngoài a a a a diệp miểu việc này ta tiếp được không tôn thần diệp miểu bên ta có thể cung cấp một trăm cấp cận chiến hai tay kiếm một trăm cấp cung tiến thủ cấp chín mươi tám cung tiến thủ cấp chín mươi ba cung tiến thủ cấp chín mươi ba cung tiến thủ cấp chín mươi hai cung tiến thủ cấp chín mươi thích khách cấp bảy mươi bảy khống chế pháp sư ngươi nhìn cần cái nào mấy vị nàng nói mấy cái này tôn thần nhìn đẳng cấp cũng muốn lấy được đều là ai tôn thần ha ha ha ha ha ha lao đại đừng như vậy quái ngượng ngùng tôn thần lao đại ngươi nhìn tiền hoa hồng cứ như vậy nhiều quá nhiều người cũng không thích hợp lao đại tùy tiện an bài mấy cái đi có thể còn sống trở về là được diệp m i ệ u muốn nói vậy ta một người là được nhưng cân nhắc đã có tiền mọi người cùng nhau kiếm diệp m i ệ u nhị được nàng rất phúc hậu hồi phục tôn thần không sao nếu không chúng ta đều đi thôi vừa vặn chúng ta còn có thể cùng một chỗ cạy quái hộ tống ngươi coi như thuận tiện kiếm cái thu nhập thêm tôn thần cái này thích hợp sao đại lao quá nhiều hắn thật c h ộ dạ diệp miểu không có gì không thích hợp kỳ thật tê thị cạy quái rất đáng chính là cách q u a xa cho nên chúng ta thường xuyên l ờ i nhắc động ha ha ha ha ha thăng thêm ngươi cái này ba nghìn kim thì càng đáng giá ngươi dự định ngày nào đi tôn thần vậy ngày mai diệp m i ệ u đi buổi sáng ngày mai tám giờ lãnh địa đại m ô n gặp tôn thần tốt tạ ơn lão đại nhiều lão đại ngưu bước nhất sáng mai ta cho mọi người nuôi cơm diệp m i ệ u không nghĩ cự tuyệt hắn h ả o ý nhưng cân nhắc đến mình cơm nước trình độ vẫn là nói cho hắn biết không cần đâu ha ha ha ha ha, ngươi đừng k h á c h khí ta hiện tại có mua thức ăn phục vụ mỗi ngày đều có ăn ngon nàng tính được xem như vận chuyển nhưng tôn thần đã nhìn ra người ta có cấp cao ăn uống thế là chê cười đánh chữ ha ha ha ha đi vậy ta mặc kệ lao đại ngày mai gặp ngày mai gặp diệp miểu hồi phục về sau đóng lại cùng tôn thần c u n g trác liền bắt đầu cho các đội viên phát tin tức hiện tại mấy cái này bị nàng coi là đội viên người trong sở thành năm người tổ xem như cùng với nàng tổ đội tổ đã quen phương vũ minh gần nhất hợp tác cũng rất nhiều nhưng đặng vi kỳ thật cùng trương đình đình quen hơn nghe nói nàng làm u ố n hộ tống tôn thần về sau liền nói chuyện, riêng nàng biểu đạt tuyệt, cảm thấy chuyện này vốn là muốn ủy thác trương đình đình hiện tại tôn thần tự mình nghĩ đổi người khác không quan hệ nhưng nàng chạy tới kiếm phần này tiền liền không thích hợp diệp miễu nguyên lai、like、là dạng này vậy được không bắt buộc á đặng vi ta nhìn tôn thần bên kia đội viên giống như cũng không nghỉ ngơi vẫn là sẽ ra ngoài ngắt lấy sáng mai chúng ta còn như thường lệ bảo vệ bọn hắn là tốt rồi lao đại cày quái cố lên sáng sớm hôm sau mọi người cơm nước xong xuôi ngay tại lãnh địa cửa ra vào tập hợp bọn họ dựa theo bình thường lộ tuyến đi tế thị đi đến nửa đường thời điểm thật đúng là gặp một đợt trước kia chưa thấy quá quái tên nhanh nhẹ độ, 5, 500, lực phong ngự, chương điên cuồng độ, tại h c k h ô nguyễn phải chỉ thông á i Tại kỳ h u dị thế quái vật thiết lập bên trong tiểu quái cùng bột mặc dù đều có đẳng cấp nhưng kỳ thật là hai cái thể hệ nói tóm lại cùng cấp bậc ở giữa đại bột mạnh hơn tiểu bột tiểu bột lại mạnh hơn giá quái giá quái cùng ngang cấp người chơi trình độ không sai biệt lắm cấp chín mươi người chơi đơn đấu cấp chín mươi giá quái không sai biệt lắm có thể đánh cái ngang tay hoặc là thắng hiểm cho nên khi trong đội ngũ có trăm cấp đại lao thời điểm c tại thi thể biến mất trước đó chết đi viễn cảnh hồ điệp co cắp trên mặt đất cánh trải thành một mạng lớn diệp miệng bị tung tóe một mặt d ị n h nhẩn khi thế hung hăng từ sắt thái lộng lấy hồ điệp trên thi thể đứng lên hình tượng bị dị kinh dị sau ba phút mười mấy con huyễn cảnh hồ điệp toàn bộ bỏ mình mọi người riêng phần mình thu hồi trang bị khi định thần nhàn tiếp tục tiến lên tôn thần hồi tưởng đến huyễn cảnh hồ điệp thuộc tính lòng vẫn còn sợ h a i xóa mùa hôi lạnh chương đình đình nói đến thật là có điểm đạo lý Cấp có cấp chúng cơ cố cẩn tấu phó quái, quái nếu nhiều, đều đại Giữa người giã hiện ngoài Diệ không đỉnh mang lạnh đoàn đến T thị. T thị bên trong ẩn không bản định bản. thận, theo, thị. thị lao là ta A. trưa Ra một tê Tê tại riêng phần mình đều có việc làm ra tình hồ dưới thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh diệp m i ệ u một đoàn người liên tục quét ba cái phó bản ra xem xét đã ba giờ hơn phương vũ minh nói tê thị gần nhất còn có hai cái mới phó bản xuất hiện đề nghị cùng đi soát nhưng soát xong một cái liền đã đến bốn giờ hơn tôn thần phát tới tin tức nói đã tìm du thương mua xong đồng ruộng hỏi diệp m i ệ u ở nơi đó tụ hợp diệp m i ệ u hơi chút trầm âm tôn thần chiến đấu thật u không được một người thời gian dài đợi tóm lại không an toàn cái kêu phó bản chúng ta ngày hôm nay trước hết không đi trực tiếp đi tìm tôn thần sau đó trở về đi cân nhắc về đến lãnh địa còn có hai đến ba giờ thời gian lộ trình trên đường có thể lại còn có những khắc gái có thể quét mọi người đối với còn lại cái kia phó b ả n đều không có gì trách nhiệm nhất trí thống nhất diệp m i ệ u dự định diệp m i ệ u liền hỏi tôn thần t o à độ tôn thần trực tiếp phát định vị quá khứ định vị biểu hiện chính là hạnh phúc bờ sông đại k i ể u hạnh phúc sông là một đầu xuyên qua tê thị đường sông đại đa số địa phương đều rất rộng bờ sông đại k i ể u vị trong đó dòng nước vượng nhất một phiến khu vực vốn là một tòa cung cấp cỗ xe thông hành cầu vượn g tận thế giáng lâm về sau bởi vì không có xăng xe cơ bản đều phế đi cây cầu kia liền thành các người chơi sao gần đạo một con đường tôn thần không có việc gì chờ ở dưới cầu rất nhanh liền phát hiện phía trên qua cầu thân ảnh từ từ thưa tớt h tây thành phố không có mấy cái lãnh địa đại đa số lãnh địa đều tại vùng ngoại thành cách nơi này rất xa cho nên tại bốn năm điểm lúc này đại đa số người chơi đều sẽ rời đi tây thị trở về riêng phần mình lãnh địa tây thị nội thành cũng sẽ quy về an tĩnh không biết có phải hay không bởi vì tận thế hoang vu cảnh đường phố khiếp người tôn thần càng chờ càng cảm thấy sau sống lưng từng đợt phát lạnh hắn ổn định tâm thần phân tích một trận cảm thấy có thể là cầu vượt quá rộng sau lưng vòm cầu tối như mực cho nên dọn g ư ờ i thế là đội thành đối mặt v ò n cầu đứng ba phút cảm giác càng kinh khủng người nối với h á m quả nhiên là có tâm lý mâu thuẫn a tôn thần lắc đầu quay người lại vẫn là đưa lưng về phía vòm cầu đường đấy đột nhiên mà nhưng phía sau xẹt qua một loạt tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch tôn thần thốt nhiên trở lại tiếng bước chân còn đang tối như mực vòm cầu bên trong quanh quẩn nhưng nhìn không đến bóng người do người hắn bất a n đi về phía trước mấy bước cách vòm cầu xa một chút nhưng cũng không d á m cách quá xa sợ diệp miệu một hồi đến tìm không đến hắn lạch cạch lạch cách. tiếng bước chân lại vang lên một lần tôn thần ngừng thở đầy dây hoảng sợ lại lần nữa nhìn về phía vòm cầu lại cảm thấy sau lưng ba lô bỗng nhiên bị người ké tôn thần vô ý thức một thanh kéo lại ba lô ánh mắt thấp đi mới nhìn đến là cái tiểu nữ hải tiểu nữ hải toàn thân bẩn thỉu trên quần áo tất cả đều là bùn đất lờ mờ còn có vết máu khuôn mặt nhỏ cũng tiêu lấy nàng l i ề u mạng dắt lấy tôn thần ba lô rõ ràng bị phát giắc cũng không bung tay dùng hết khí lực muốn đem bao cấp đi người bung tay thấy đối phương là tiểu hải tử tôn thần không sợ cũng không có ý định làm bị thương đối phương rồi cùng nàng đối lôi kéo đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra trả lại cho ta tiểu nữ hải mặt tóc đều trắng môi mỏng mím t t chặt g i n h được rất b ư n g mình liền không chịu lòng tôn thần có c h ú t g ấ p âm lượng không tự chủ đề cao thiếu ca đen nhánh vòm cầu bên trong truyền đến trưởng thành thanh âm của nam nhân tôn thần sợ hãi cả kinh liên đối bắt đầu bên trên buông lỏng triệu tiểu ca thừa cơ dùng sức kéo một cái bị lôi kéo đã lâu ba lô rốt cục tập tay không kịp tôn thần hoàn hồn triệu tiểu ca đã ra sức chạy hướng v ò m cầu thân ở dừng lại trong ba lô không chỉ có trang bị dược phẩm còn có hắn vừa dốc hết ra tài mua cao cấp đồng ruộng cộng lại giá trị nhỏ hai trăm ngàn tôn thần lập tức không lo nổi cái khác co cẳng liền đuổi theo không có đuổi theo ra mười mét một cái nam nhân trong bóng đêm hiện hình quần áo của hắn cũng rất phá trang bị rõ ràng phát cũ giống như có lẽ đã độ bền không nhiều có thể tôn thần vẫn là nhìn ra được kia làm à u tím phẩm chất trang bị hắn bông cảm giác tuyệt vọng bất quá tiếp theo sát hắn nghe được thanh âm quen thuộc tôn thần diệp miểu dao dao trông thấy hắn đuổi theo tiểu nữ hải chạy vào vòm cầu đã cảm thấy không thích hợp lập tức rút k i ế m đuổi theo tại nàng chạy vào sơn động đồng thời sở thành thả ra một mũi tên mũi tên lôi cuốn gió tắp tinh chuẩn sát qua nam nhân trong hai đâm vào trụ cầu tiếp lấy lại nghe tạch tạch tạch ba tiếng vang trầm trầm ba chi ngân tiêu rơi vào trước mặt nam nhân trên mặt đất kết hợp vừa rồi mũi triệu ô n thần. tiểu ca gắt n thần trước gao hồi ôm ba lô không chịu tung tay nhanh trả lại triệu ẩn thanh nhãm máy liệt triệu tiểu ca lập tức hốc mắt đỏ lên nhưng vẫn là ngoan cường ôm ba lô từng bước một lui về sau t i ể u ca triệu ẩn đưa tay đi đoạn dưới tình thế cấp bách một cái tắt đánh vào triệu tiểu ca phía sau lưng một trăm hai mươi hai hai hai đừng đánh đứa bé diệp miễu nhanh đi khuyên nói đùa đánh đứa bé chuyện này đặt ở bình thường thế giới khả năng có một bộ phận không có ý xấu ra trưởng có thể làm được lấy hù dọa làm chủ nhưng trò chơi hệ thống chỗ nào quản ngươi nhiều như vậy ngươi dám đánh nó liền thực có can đảm cho người mất máu một cái tiểu cô nương mới có bao nhiêu lượng máu diệp miễu lo lắng triệu ẩn đem người đánh chết cho ta triệu ẩn còn đang cùng triệu tiểu ca đoạt ba lô mấy cái đại lao sáng loáng đứng ở phía sau để hắn không lo nổi quá nhiều lý trí duy nhất lo lắng là nếu như ba lô không trả về đi bọn họ cha con hai cái khả năng đều sẽ mất mạng mắt thấy triệu ẩn lại lần nữa nâng tay lên diệp miểu bất đắc dĩ tiến lên một tay lấy người đại lại người bình tĩnh một chút triệu tiểu ca dọa đến ngã ngồi trên mặt đất có mặt đất hướng về sau tránh sở thành nịu nhữ mày lại tiến lên một bên nắm ở nàng một vừa đưa tay cầm tôn thần ba lô mắt thấy phụ thân bị đại lại triệu tiểu ca dọa phát sợ không lo nổi lại đoạt ba lô sở thành đem ba lô đưa cho tôn thần nhìn xem thiếu không ít đồ vật chương sáu mươi ba chấm ba điên c u ồ n g tú triệu hai hẳn không có tôn thần mở ra đơn giản nhìn thoáng qua nàng còn giống như không có quan tâm cầm diệp miểu gặp đồ vật cầm về cuối cùng nhẹ nhàng thở ra mấp máy môi nhìn về phía bị mình án lấy triệu、ẩn. triệu ậ n bên thế t n g ta ư ơ cái chớ được Cái liền ngươi, này vông ngươi loạn, làm này làm nghe không? chớ h loạn, n nhiên đừng đánh đừng chỉ khác phạm một mặt một mặt là chỉ đừng đánh đứa bé, một mặt khác là đưa bé, ẩn c ù n gật chúng ta cứng rắn.、Triệu、ẩn g ta Triệu gật đầu d i ệ p m i ệ u g bông hắn ra không mất cảnh giác thối lui hai bước s ở thanh đồng thời bông ra triệu tiểu ca triệu tiểu ca lập tức chạy hướng phụ thân ôm lấy phụ thân cánh tay núp ở phía sau hắn d i ệ p m i ệ u nhìn lấy bọn hắn nói không ra lời cảnh tượng như thế này đều sẽ làm người ta mềm lỏng có thể tận thế bên trong chuyện như vậy quá nhiều phát t hiện tâm không chỉ có muốn co chừng có mực cũng phải nhìn có hay không phát đến ý tưởng bên trên liền lấy trước mặt đây đối với cha con tới nói nàng nhìn ra được bọn họ thiếu tiền thiếu vật tư mình cũng có thừa lực có thể cho bọn hắn đ ổ vật nhưng là tại lập tức loại hoàn cảnh này bên trong coi như nàng cho bọn hắn đ ổ vật bọn họ lại có thể sống mấy ngày đâu ngắn ngủi chu trừ một chút diệp miểu mở miệng cho ta xem một chút ngươi giao diện thuộc tính làm gì triệu ẩn thần sắc căng cứng diệp miểu ta đã biết ngươi đánh không lại ta cho ta xem một chút cụ thể thuộc tính ngươi cũng sẽ không lỗ không cần dạng này mủ khẩn trương triệu ẩn trần trờ một chút nhận mệnh giống như đem bảng biểu hiện ra cho trước mặt mấy người nhìn họ v à tên triệu ẩn chiến đấu thuật cấp bốn mươi bảy chồng thuật cấp ba mươi lăm thuật thu nhặt cấp một ư ơ i sáu trị liệu thuật cấp m ộ ư ơ i một cái này cái nào ra a dịch hàng thần sắc phức tạp cười khan âm thanh đánh giá đến triệu ẩn đến thuộc tính không kém tùy tiện vào cái lãnh địa đều có cơm ăn làm gì mang theo khuê nữ tại bên ngoài lang thang là chán sông sao d i ệ p miệu không tâm tư n h ả r á n h nói đến càng trực tiếp một chút chúng ta có cái lãnh địa hoàn cảnh còn có thể người cái này thuộc tính nếu như nguyện ý gia nhập hiện tại liền có thể theo chúng ta đi không chị ẩn biết mình ăn b ữ a hôm lo bữa mai nhưng ngẫm lại lúc trước trải qua thê tử chết thảm vẫn là cắn răng cự tuyệt ta liền là chết cũng sẽ không lại tiến những cái kia l ã n h địa diệp m i ể u g ặ p hắn là thái độ như vậy n h ư n h ữ mày không có ý định q u y ế t nữa q u a y người muốn đi sở t h a n h nhẹ sách đừng vội cự tuyệt ngươi biết tỉnh thổ sao trong bóng tối triệu ẩn đáy mắt run lên cái gì diệp m i ể u không để ý đến sở t h a n h liếc một chút bóng lưng của nàng cái này một vị là tỉnh thổ l ã n h chúa ngươi xác định không vì con gái suy tính một chút ta chị ẩn trong đầu phát h ô n g lảo đảo ra bên ngoài đuổi theo ta và các ngươi đi ta và các ta thật có thể gia nhập tịnh thổ sao các ngươi không là đang lừa ta diệp miểu bất đắc dĩ lật ra con mắt quay người lại đem mặt của mình tấm tin tức cũng phô bày một bộ phận họ v à tên diệp miểu lãnh địa một đêm trợt giàu tiểu c h ấ n người sở hữu triệu ẩn nhìn c h ầ m c h ầ m bảng đầy giấy kinh ý nhìn c h ầ m c h ầ m hơn nửa ngày đều không có lại nói ra lời nói diệp miểu lạnh nhạt nhìn xem hắn có đi hay không chúng ta phải đi về đi đi đi đi triệu ẩn điên cuồng gật đầu quay người lại đi vòm cầu bên trong chạy mấy bước ôm chặt lấy con gái toàn thân đều kích động đến lại r u n động về lãnh địa trên đường diệp miễu không cùng cha con hai cái tiến hành quá nhiều trò chuyện ngược lại là các đội viên đều thiện ý tăng cao lúc trước bị cướp bao tôn thần liên tiếp xuất ra mấy dạng điểm tâm cho nữ hải tự ăn dạng này đủ loại điểm tâm đừng nói đối với lang thang người chính là tại cái khác trong lãnh địa cũng không nhiều lắm gặp thấy tiểu nữ hải hai mắt đ ă m đ ă m nữ hải từ ăn đến ăn như hồ đói phương vũ minh sợ n ặ n g nghẹn một hồi đưa nước một hồi đưa đồ uống mấy cái khác cung tiến thủ ngược lại là khắt chế một chút không có gia nhập đến đầu y tiểu nữ hải trong hàng ngũ nhưng xuất ra đồ ăn cho triệu ẩn phân một chút sợ thanh tùy ý hỏi triệu ẩn trước đó gặp chuyện gì Triệu ẩn gặm lấy trong tay t ỉ xạ nước mắt tuân đầy mặt đ ứ t quang đem trước đó tại lãnh điệp như thế nào thụ khi dễ thê tử như thế nào tại nhiệt độ cao bên trong chết sự tình giảng cho bọn hắn nghe thao đây cũng quá thảm rồi dịch hắn nghe được một mặt khiếp sợ ngươi nói chính là hồi trước nhiệt độ cao lãnh điệp thật sự có thể mắt thấy các ngươi liền chén đồ uống lạnh cũng mua không nổi nóng chết đúng vậy a i ệ u ẩn đầy dây thông khổ cao cấp người chơi cái gì cũng không thiếu căn bản không quản nhỏ người chơi chết sống lúc ấy nhỏ người chơi muốn mua đồ uống lạnh dài nóng cơ bản liền chỉ có thể mua được các ngươi tịnh thổ thương đội nhưng là cho dù là tịnh th đối với chúng ta tới nói cũng không rẻ mà lại thương đội cũng không phải mỗi ngày đi cho nên lý thần kỳ nghe nói như thế nhịn không được bao che khuyết điểm tịnh thổ giá cả thả ở đâu đều tính tiện nghi a ngươi hiểu lầm triệu ẩn cười khổ ta không phải ngại tịnh thổ giá cả quý mà là q u y ế t ngọt thôn xóm cái kia hình thức phía dưới chúng ta trong túi thực sự không để lại tiền liền gì cho nên cái gì cũng mua không nổi nói xong hắn nhìn về phía tô n thần trong mắt chưa hay n ấ y xin lỗi áo huynh đệ đứa bé mấy ngày không có ăn cơm thật ngon quá đói ta một thời không coi chừng nàng nàng liền không có việc gì không có việc gì tôn thần xua tay cho biết không so đo đặt lúc trước các ngươi tình huống này ra tòa án đều phải tính khẩn cấp tránh hiểm thống chi tận thế đâu ai ta nhìn ngươi t r ồ n g thuật cùng thuật thu nhặt đều có đúng hay không có hứng thú hay không tới giúp ta làm ruộng mỗi ngày năm mươi kim tệ tiền công nuôi cơm thu hoạch tốt ngẫu nhiên còn có những khác phúc lợi phương có được hay không triệu ẩn có chút c â u g n ệ cái này có cái gì không t i ệ n tôn thần một phái hào phóng ta cái này vừa mua mới đồng ruộng đang định trở về phát thông cáo xây dựng thêm đội ngũ đâu ngươi chồng thuật cấp ba mươi lăm thật không tệ trực tiếp báo danh ta cũng phải một ngươi vậy thì tốt quá triệu ẩn kích động đến mắt hiện nước mắt đã trở mặt hồi lâu diệp m i ệ u tính tính nghe xong bọn họ mỗi một câu rốt cục nghiêng như đầu chúng ta tiểu chấn rẻ nhất nhà tranh giá bán năm mươi kim tệ triệu ẩn k h ẽ giật mình không kịp cảm thán tiện nghi liền nghe diệp m i ệ u còn nói ta trước tiên có thể cung cấp một gian cho các người ở qua mấy ngày có tiền nhớ k ỹ đến giao tiền còn có nàng vừa nói vừa móc ba lô lấy ra năm trăm kim tệ đưa tới cái này tính vô tư vay nên mua ăn mua ăn nên mua trang bị mua trang bị trong vòng mười ngày trả hết có thể chứ triệu ẩn trong lòng cấp tốc tính toán một khoản dựa theo tôn thần cho ra tiền công hắn mười ngày vừa vặn có thể kiếm ra năm trăm kim tệ đoàn đội còn nuôi cơm mang ý nghĩa không có cái gì chi tiêu nhưng trừ cái đó ra hắn hẳn là còn có thời gian có thể tự mình soát c ạ y quái xoát đến rơi xuống đều có thể bán lấy tiền tại vô tức điều kiện tiên quyết chỉ cần hắn cố gắng một chút ấn kỳ trả hết số tiền kia liền không có áp lực chút nào có thể nói diệp miểu cung cấp số tiền kia thật sự chính là vì để bọn hắn cải thiện sinh hoạt không có vấn đề không có vấn đề triệu ẩn ngay lập tức đáp ứng trong lòng cảm kích cơ hồ tăng cao diệ miểu tâm bình khí hòa đem tiền giao cho hắn. lại ủy thác tôn thần một hồi dẫn bọn hắn quen thuộc lãnh địa tôn thần vỗ bộ ngực cười nói yên tâm đi l ã o đại chuyện này ngươi không nói ta cũng biết rõ cam đoan để bọn hắn cảm nhận được chúng ta tịnh thổ ấm áp ba đến bảy bốn không một đoàn người trở về một đêm t r ợ n giàu tiểu chấn tôn thần đúng hẹn thanh toán xong ba nghìn kim tệ bảo tiêu phí trước hết chạy tới đồng ruộng bên kia trải mới mua ruộng đồng đi triệu ẩn mang theo triệu tiểu ca đi trước diệp miễu cho bọn hắn nhà tranh bên trong nghỉ dưỡng sức một phen nửa giờ sau cùng tôn thần tại cửa phòng gặp mặt dựa theo kỳ h u y ễ n dị thế thiết lập trong trò chơi kỳ thật không cần rửa mặt tắm rửa quần áo sạch sẽ trình độ từ độ bền quyết định người chơi sạch sẽ trình độ thì quyết định bởi tại hoàn cảnh cho nên tại sạch sẽ n h à t r a n h bên trong nghỉ chân sau nửa giờ triệu tiểu ca liền thành một sạch sẽ tiểu cô đ ư ơ n g triệu ẩn cũng lưu l o á t đứng lên liền thân bên trên độ bền vị trí quần áo nhìn cũng không có như vậy cũ tiểu nha đầu thật đẹp mắt nha về sau đừng ở trụ cầu tử dưới đáy tôn thần sờ lên triệu tiểu ca cải trán cùng triệu ẩn trêu kẹo nói dừng một chút còn nói đi thôi ta mang ngươi dạo chơi thị trường đi chương i đi cùng cùng tôn thần h sáu mươi ba bốn điên cùng thú triệu hai kỳ thật bởi vì tịnh thổ nổi tiếng bên ngoài tên trong tiếng rất trọng yếu một bộ phận chính là vật tư phong phú giá cả tốt đẹp hiện tại tê thị thành viên đối với cái này thị trường tình huống đều hơi có nghe thấy có thể hiện nay chị ẩn rõ ràng cái gì gọi là t r ă m nghe không bằng một thấy tận thế bên trong tại sao có thể có tốt như vậy thị trường đủ loại đồ ăn rực rỡ muôn màu trang bị phối hợp hữu hảo giá cả so lúc trước bình thường thế giới chợ phiên cũng không kém t ây thu đây là hà khai lai tiệp cơm hắn là chúng ta lãnh địa nổi danh đồ bếp trong tiệm chủ yếu bán xào rau phối cơm phối mặt cũng không tệ màu tím phẩm chất một trăm kim trên dưới màu lam phẩm chất đại khái ba bốn mươi kim một phần đi các ngươi quay đầu có tiền nhàn rỗi có thể tới ăn đây là hồ hạo miêu lâm tiệp cơm bọn họ là vợ chồng cửa hàng cũng bán xào rau nhưng làm ó n chính chủng loại cũng nhiều một ít cái gì mì sợi à, phấn ti à, đều có thể đến nhà h ắ n ă n chiêu bài đồ ăn hẳn là xương canh mì sợi đi cái này cái này tiệm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ đây là phòng khám bệnh bên trong ngồi xem bệnh vương đại phu là trước kia tam giác bệnh viện t h ấ y thuốc dược sư là nàng bạn bè h ắ c lão đại của chúng ta có thể ngưỡng bức vừa xây chỗ tránh nạn thời điểm không có mù quáng đuổi theo sức chiến đấu trực tiếp trước lấy được hai vị này nhân tài không phục không được còn có nhà này nhà này đại khái tính quán bán hàng đi liền mỹ thực thành loại kia ngươi bê ta trong phòng mấy vị chủ quán bán một chút qua vặt còn có đường a mức a cái gì tiểu hài tử đều thích tôn thần một trận giới thiệu nói đến miệng không ngừng triệu ẩn nhìn lên trước mặt người người n ố n nháo cảnh tượng nhệt náo đầu đều hôn mê quá mạnh tận thế bên trong tại sao có thể có loại địa phương này a chưa phát giác ở giữa đã t h u sơ giản lược đi dạo đến chợ phiên biên giới triệu ẩn chấn kinh đến căn bản không có quan tâm mua đồ ngược lại là tôn thần chọn chọn lựa lựa mua mấy thứ trang t ạ i một cái bình thường màu trắng trong ba lô đưa cho triệu tiểu ca đến cầm bên trong là chút ăn các ngươi giữ lại ăn không thể nhận không thể nhận triệu ẩn vội vàng chối tử tôn thần không nói lời gì cầm đi lão thành viên cho thành viên mới làm điểm lễ gặp mặt cũng coi là chúng ta lãnh địa truyền thống lại nói lão đại chuyên môn giao cho ta mang các ngươi đi dạo ta phải có điểm biểu thị a cái này nhiều không thích hợp triệu ẩn mặt đỏ tới mang thai mấy giờ trước con gái đoạt đồ của người ta hiện tại còn muốn thu người ta lễ nhưng tôn thần không chờ hắn nói thêm nữa đột nhiên một nắm cổ tay của hắn bước nhanh hơn nhanh đi theo ta ba chân bốn cẳng gọn tới một gian chợ phiên trước cửa phòng nhỏ tôn thần ngăn trở đang muốn đi ra ngoài trương húc cả ngươi hôm nay nói cái gì đều đến giúp ta một việc làm gì a t r ư n g húc nhữ mày hắn cùng tôn thần là biểu huynh đệ lúc trước quan hệ là tốt rồi thật thế giáng lâm về sau càng thường xuyên tương hô giúp đỡ nhưng bây giờ thấy tôn thần hắn cũng không quá cao hứng bởi vì hắn đang chuẩn bị tan tẩm mà tôn thần lúc này mang theo người tiến vào rõ ràng trang bị rất cũ kỹ hắn hợp lý hoài nghi tôn thần muốn để hắn tăng ca quả nhiên tôn thần d ừ n g dưng đem hắn cản về tiệm liền nói rông dài đứng lên giới thiệu cho ngươi một chút ta đây là triệu ẩn đây là nữ nhi của hắn triệu tiểu ca hai người bị trước đó lãnh địa nghiền ép quá thảm cho nên đi ra ngoài tại t â thị gầm cầu hạ lư lãng vật ký tốt để cho lão đại trò ki không phải ngươi không có rõ ràng tao ý tứ tôn thần ngồi xổm ở trương húc bên người chơi xấu ca ngươi là ta anh ruột giúp đỡ chút trực tiếp đánh một kiệt thôi hoặc là phải có hàng có sẵn cũng được đến làm cho người sáng mai đi ra ngoài có dùng đúng hay không hàng có sẵn không có ngày hôm nay để thương đội cầm đi trương húc gấp tao mày ta chỗ này không tiếp thụ chen năng a mà lại đều muốn tao việc giúp đỡ chút và ngươi tôn thần mặt dày mày dạ hai vị này còn thiếu lao đại tiền đâu nói hắn điên cùng cho triệu ẩn n h y mắt ngày lãi suất năm mươi đâu không tranh thủ thời gian trả hết tuyết cầu càng lăn càng lớn không phải vấn đề a trương húc g i ả tin ngươi cái quỷ người mới không vượt qua nổi cùng lao đại vay tiền hắn tin ngày lãi suất năm mươi tôn thần là cảm thấy hắn không biết lao đại sao thế là hắn đối mặt với tôn thần hung hăng lật ra một cái trận mắt nhưng cuối cùng trương húc vẫn là không có đỡ lại lần đầu tiên tăng thêm cái ban cho trương húc đánh hai kiện làm sắt trang bị lam sát trang bị tại ngoại giới thông thường giá bán là ba trăm kim tệ đến bốn trăm năm mươi kim tệ chị ẩn nhìn xem trong túi chỉ có năm trăm kim tệ cẩn thận hỏi thăm hết thảy bao nhiêu tiền tháng một năm năm không một kiện hai kiện ba trăm trương húc không k i ê n nhận liếc hắn một cái không có tiền trước hết dùng có tiền lại đến trả được thôi đi rồi đi rồi đừng chậm trễ ta ta tầm Triệu ẩn tôn thần cũng không cùng trương húc k h á c h k h í một thanh tiếp nhận trang bị kín đáo đưa cho Triệu ẩn cầm cầm b u a y đầu lại trả tiền liền phải vậy, vậy cảm ơn a chị ẩn nằm mơ giống như đem trang bị mới chuẩn bị nhận lấy n đi đi gian. Gian bên xem trong những vật khác các ngươi tạm thời không cần nhìn nhớ kỹ nơi này có giá thấp ba bữa cơm là được nếu như chỉ ở đây mua ăn một người một ngày hoa ba bốn mươi kim tệ liền có thể ăn được rất no nhưng khi nhưng chủng loại sẽ khá thiếu ha mỗi ngày ba bốn mươi kim tệ sao triệu ẩn trận mắt hốt mồm thừa dịp tạp tiệm tạp hóa trước tạm thời không có những người khác hắn tự tay mở ra bảng mắt nhìn không khỏi hít một hơi lên khí tịnh thổ thật là quá lợi hại a ân vừa gia nhập người mới mười cái bên trong có tám cái cũng sẽ là ngươi bộ này không có tiền đồ dáng vẻ tôn thần không khách khí chút nào vỗ vô, vô triệu ẩn đầu vai thích ứng một chút là tốt rồi về sau làm việc cho tốt thời gian sẽ sẽ khá hơn thật triệu ẩn ý cười trở nên hơi h o à n g hốt tôn thần nhìn sắc trời một chút thời gian không còn sớm các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút sáng mai tại đồng ruộng gặp đi được ta nhất định đúng giờ đến triệu ẩn nói Tận t h bởi vì nàng đích sắc không thể người nào đều mớn cũng không nghĩ mỗi ngày đều thu được hàng ngàn hàng vạn xin lãng phí đại lượng thời gian đi tiến hành sàn g chọn nhưng ngày hôm nay triệu ẩn tình huống làm cho nàng cảm thấy các người chơi não bổ đến có phải là quá mức rồi a triệu ẩn chiến đấu thuật cấp bốn mươi bảy thuật thu nhạc cấp ba mươi năm mặc dù không tính cao đẳng cấp người chơi nhưng làm phổ thông thành viên kỳ thật rất đem ra được nhưng hắn dĩ nhiên thả rằng mang theo con gái ở bên ngoài lang thang đều không nghĩ tới nếm thử xin một chút đây là cảm giác đến bọn hắn cánh cửa cao bao nhiêu đến một bước này liền hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng lãnh địa phát triển sẽ ở trong lúc vô hình để lãnh địa mất đi rất nhiều bản thân có thể gia nhập thành viên có thể tại dạng này trong thế giới game thành viên nhân số không thể nghi ngờ là lãnh địa phát triển trọng yếu một bộ phận nhưng ấ nhất t phát triển toàn diện lãnh địa, nhất định phải tiếp tục thu là lãnh nàng này dạng diện định nạp phải p h các địa, ơ diện tài mới được, không thể để cho mọi người đối với nhân không lãnh nàng chung thể cho được, để địa của bởi c Nàng, nàng h làm chút gì thay đổi cục diện này. Chương vì một đêm trợt giàu tiểu chấn sinh sống dễ dàng các thành viên không cần cuộn sinh có chết rất nhiều người tại sinh hoạt tình trạng ổn định về sau cũng chỉ tại phụ cận soát quét một cái có thể dễ dàng đánh chết quái cứ như vậy cũng sẽ không cần quá tốt trang bị g i a t r ì phản cũng có vẻ màu trắng phẩm chất hàng đẹp giá rẻ thế là không đến nửa giờ n g u y ễ n giáp liền bán đi liên đối lấy tối h ô m qua chế tác pháp bảo màu trắng cũng bán đi một kiện tổng cộng thu nhập mười sáu không kim tệ cái này mười sáu không kim tệ bên trong ước chừng có hơn một trăm hai mươi là chi phí lợi nhuận tính toán đâu ra đấy không đến bốn không kim tệ n g miệt mỗi ngày trên tay càng không ngừng bận bịu bên trên bảy tám tiếng có thể làm bốn năm bộ y phục lợi nhuận tại một trăm kim trên、dưới. nếu như đặt ở những khác lãnh địa chút tiền ấy còn chưa đủ thỏa mãn nộp lên trên tài nguyên nhiệm vụ nhưng ở một đêm trận giàu tiểu chấn coi như mỗi tháng tiền thuế là theo tổng thu nhập tính mặc kệ cái gì chi phí lợi nhuận thuế cũng vẫn là thấp hơn nhiều bên ngoài vật tư nộp lên trên yêu cầu cho nên kiếm được tiền ngâu n g u y ệ t đại bộ phận đều có thể tự mình lưu lại ăn ở hai phương diện ở nàng đến nay vẫn là tại nhà tranh bên trong chịu đựng ăn dự toán một ngày tổng cộng ba mươi kim bốn không kim tại lãnh địa tiệm tạp hóa mua giữ gốc ba bữa cơm tiền còn lại liền đều có thể tồn thời gian mặc dù trôi qua cũng không giàu có nhưng là phi thường bình ổn nhận nói thật lên may v à thuật cũng không phải là ngâu nguyệt năm phiếu nàng hiện tại hết thể mở ra ba loại kỹ năng trong đó chiến đấu thuật cấp bốn mươi sáu thuật thu nhạc cấp ba mươi bảy mà may v à thuật chỉ có cấp hai mươi tám dạng này thuộc tính bình tĩnh mà xem xét như cùng nàng ra ngoài cải quái thu thập nhất định có thể kiếm được nhiều tiền hơn thế nhưng là ngâu nguyệt là loại kia rất biết an vu hiện trạng người bình thường so với nhiều kiếm tiền nàng càng muốn an toàn còn sống không cần phải đi ra lãnh địa may v à thuật đối với nàng mà nói đương nhiên càng tốt hơn nghĩ đến trước đó tại cái khắc lãnh địa vì sinh tồn không thể không mỗi ngày ra ngoài cày quái thu thập n g ô nguyệt đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi khi đó nàng nhiều lần trở về từ coi chết nguy hiểm nhất một lần quái vật móng đuốt kém chút trực tiếp đập vào nàng trên đầu cũng may vừa vặn có đại lao đi ngang qua rút đao tương trợ cứu được nàng một mạng cái k i a đại lao chính là một đêm trợt giàu tiểu chấn thành viên một cái bảy tám m ư ụ i cấp đao khách n g ô nguyệt lúc ấy đại khái là cầu sinh dục kích phát một chút nhanh chí biểu đạt cảm tạ sau khi lôi kéo đại lao nghe ngóng một trận tịnh thổ chuẩn nhập tiêu chuẩn tại phát hiện mình thực lực mặc dù không tính rất, tốt nhưng cũng không tính rất kém nếu à n g dứt khoát q u y t một bán, rời khỏi mới, lãnh địa xin một trận nhiên ván, lãnh xin khỏi rời mới đêm cực địa từ đây mở ra như â n sinh h p ầ muốn i Gia nhập trận một đêm d tiểu liền sau, chấn nàng bề tại đơn giản nhàn nhã bên ngoài định vị mục tiêu n g ô u n g u y ệ t hiện tại lớn nhất chờ mong là mau chóng đem may vá thuật lên tới cấp ba mươi bởi vì dựa theo trò chơi thiết lập đến cấp 30, nàng làm màu làm phẩm chất quần áo sát xuất thành công liền sẽ từ năm mươi một chút kéo đến chín mươi cũng mà còn có một tỷ lệ rất trực tiếp tuân ra màu tím phẩm chất mà tại hiện giai đoạn trong trò chơi màu làm phẩm chất quần áo là xa so với màu trắng phẩm chất được h â n n ê n giá bán cũng có thể không sai biệt lắm lật ra gấp đôi cho nên mặc dù màu làm phẩm chất muốn hao phí càng nhiều nguyên vật liệu kéo cao chi phí nhưng tính được lợi nhuận cũng chỗ cao không ít đến lúc đó ngâu ngừng nghĩ đến lúc đó nàng liền tích lũy tiền cho mình thay cái nhà gỗ hoặc là thái、ốc. sau đó cũng không còn mỗi ngày chỉ ăn giữ gốc ba bữa cơm ngẫu nhiên cũng có thể tại chợ phiên bên trong mua chút ăn ngon khao một chút mình người bình thường hạnh phúc chính là đơn giản như vậy bất quá nhiều lúc lại một bộ màu trắng nhuyễn giáp làm xong một sẽ rèn đúc cung tiến thủ vừa vặn đi ngang qua túi thân nhìn một chút cùng ngâu nguyện thương lượng ai nhìn ngươi chiến đấu nghề nghiệp là v i ệ n chiến pháp sư đúng không ta vừa vặn rơi xuống một bộ màu trắng phẩm chất ma trượng cầm ma trượng đổi với ngươi cái này nhuyễn giáp được hay không người chơi ở giữa cửa theo như nhu cầu trừ dùng kim tệ mua đồ lấy vật đổi vật đương nhiên cũng là rất biện pháp tốt nhưng n g ô nguyệt xin lỗi cười cười không có ý tứ ta không quá đi ra ngoài cải quái không dùng được cho nên chỉ lấy kim tệ dạng này a cung tiện thủ gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu không còn nói cái gì mà trượng sự t ì n h mở ra ba lô xuất ra tám mươi kim tệ mua đi rồi món kia nhuyễn giáp n g ô nguyệt nhìn nhìn sát trời vừa qua khỏi giữa trưa nhưng y phục của nàng đã bán mất ba kiện xem ra hôm nay có thể hoàn thành tiêu thụ mục tiêu tâm tình thật tốt nhẹ nhàng thở ra n g ô nguyệt đem kim tệ thu vào ba lô lấy ra trước đó mua sòng cơm chưa đến ăn ngày hôm nay lãnh địa cung cấp thích hợp làm cơm chưa giá thấp món ăn là tươi tiêu trứng tráng phối cơm cùng tạo t i a canh một phần chỉ cần mười hai kim mặc dù chỉ là màu trắng phẩm chất trừ hồi phục thể lực giá trị cùng tiêu trừ đói giá trị bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì kèm theo thuộc tính liền hương vị cũng rất bình thường nhưng đối với ngâu n g u y ệ t dạng này cậu tại lãnh địa bên trong p h ậ n hệ người chơi tới nói phù hợp、Hùng、hồ h mặc dù rất nhiều người chơi g i ả dạng kinh nghiệm đối với lãnh địa giá thấp ba bữa cơm đánh giá là hương vị bình thường bình thường cũng khinh thường tại đi ăn nhưng n g â nguyện kỳ thật không rõ ràng làm cái mùi này đến cùng đồng dạng tại nơi nào phải biết nàng trước đó tại những khác lãnh địa ba bữa cơm thường xuyên làm b à n thầu cơm phối dưa m u ố i hoặc là l ậ t điều ngẫu nhiên mua cái đậu xa ba o hoặc là phối một phần đơn giản canh đều tính cải thiện sinh hoạt cứ như vậy một bữa cơm cũng còn phải tốn hai ba mươi kim đâu hiện tại t h ơ i tiêu chứng tráng a i đây là mới mẹ rau xảo hơn nữa còn phối canh cả bộ xuống tới chỉ cần m ộ ư ơ i hai kim tệ còn muốn cái gì xe đạp không nói khoa trương chút nào n g ô nguyệt hiện tại mỗi lần ăn cơm đều đối với lập tức sinh hoạt trong lòng còn có cảm kích trong nội tâm nàng cũng rõ ràng chỉ có chân chính muốn để mọi người trôi qua tốt lãnh chúa sau đó ba người đi nhặt rơi xuống phụ trách thu thập liễu nhân tại trong phạm vi an toàn thu thập một đợt đợi mọi người đều làm xong lại cùng nhau tiến về mục tiêu kế tiếp nhìn qua ánh mặt trời sáng rỡ phương tư vũ lòng tràn đầy cảm khái nghĩ dạng này thật tốt ta các nàng bốn cái bạn cùng phòng tại tận thế lúc ban đầu thời điểm liền từng cùng một chỗ kết nhóm sinh hoạt về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân mỗi người đi một ngả cuối cùng lại tại một đêm t h ợ t giàu tiểu trấn g ó đủ một lần nữa gặp nhau về sau các nàng kết nhóm sinh hoạt cùng một chỗ kiếm tiền mua một bộ gạch đỏ phòng mọi người ở cùng một chỗ hay cùng tại đại học phòng ngủ thời điểm đồng dạng mọi người mỗi ngày cùng một chỗ ra ngoài cùng một chỗ d ạ o phố cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ đêm trò chuyện sinh hoạt có tư có vị ngày hôm nay chúng ta đi ăn bánh gạo nồi lầu đi tống phỉ phỉ nhảy mảy nhóc nhót, nhót. chu hà xương sở nào có bánh gạo nồi lầu a lãnh địa mở một nhà nhà ngươi không thấy được sao tống phỉ phỉ nói sẽ ở đó chút mặt tiền phòng khu vực tựa như là hàng thứ ba chu hà suy nghĩ một chút đây không phải là chu cần tiệm lầu sao đúng nhưng lão bảng gần nhất giống như giá cao cầu đến một t r ư ơ n g bánh gạo nồi lậu tạm phát triển nghiệp vụ ta hôm qua thấy được nàng treo làm công việc động bảng hiệu tới hai ngày này đi ăn bánh gạo nồi lậu có thể tham dự rút thưởng thưởng lớn là màu tím trang bị tham dự thưởng cũng có thể đưa một phần đồ ăn đâu tốt như vậy liêu nhân hai loại tỏa ánh sáng mọi người kỳ thật đều đối với vận may của mình không có gì tự tin không có ai cảm thấy mình thật có thể rút đến màu tím trang bị nhưng đưa cái đồ ăn cũng rất tốt nhà vui chơi giải trí vui vẻ nhất vậy chúng ta sớm một chút đi tránh k h i xếp hàng phương tư vũ trực tiếp cầm chú ý xác thực chu cần tiệm lầu bị mọi người gọi đùa vì tịnh thổ hái đi l ã o mặc dù không có xấu hổ sinh nhật phục vụ nhưng là cùng hái đi l ã o đồng dạng giờ cao điểm tổng phải xếp hàng nếu như không bận rộn tốt nhất là sớm một chút đi bạn cùng phòng tổ bốn người thế là sớm một canh giờ trở về lãnh địa chu cần tiệm lầu lúc này vừa mới bắt đầu xếp hàng trong tiệm người là đầy nhưng chờ vị chỉ có ba bốn bàn g i á vẽ tống phỉ phỉ vui vẻ nói quá tốt rồi quá tốt rồi hẳn là chừng nửa canh giờ liền có thể ăn bảo không sai tỉ tỉ hoan nên quan lâm trước tiên có thể gọi món ăn bốn người mới vừa ở cửa tiệm trở vị khu trên ghế đầu ngồi xuống. triệu tiểu ca liền cơ linh cầm thực đơn chạy đến ai tống phỉ phỉ vừa đưa tay tiếp nhận bên cạnh tò mò dò xét nàng thuận miệng trêu ghẹo tại trước đài bận rộn chu cần làm sao chả có lao động trẻ em ha ha ha ha. triệu tiểu ca nghe vậy mọi người không biết nên làm sao bây giờ quay đầu nhìn về phía chu cần chu cần cưới nói hại ba ba của nàng đi theo tôn thần làm việc nhà nông sợ chính nàng ở nhà không an toàn liền giao phó ta nhìn phải cho t a tiền ta xem bọn hắn cha con vừa tới lãnh địa cũng không giàu có nói có thể để cho nàng hỗ trợ đưa một đưa thực đơn cái gì liền không lấy tiền hai bên đều cao hứng nguyên lai、like、là dạng này bốn người thế là một bên gọi món ăn một bên đua triệu tiểu ca chơi hỏi nàng cái nào đồ ăn ăn ngon cái gì đồ uống lạnh dễ uống triệu tiểu ca nghiêm túc nghĩ nghiêm đầu ta cảm thấy đều ăn thật ngon ha ha ha phương tư vũ sờ sờ chán của nàng vậy chúng ta ngày hôm nay trước điểm mấy cái về sau lại thay phiên ăn những khác bên cạnh liễu nhân mở ra ba lô Lấy ra chương â y kẹo que đến c o c h sáu mươi bốn hai điên cùng thú triệu ba đồng ruộng khu tôn thần trước mấy ngày đầu tư món tiền khổng lồ một trăm năm mươi kim tệ mua năm m ô n g cao cấp đồng ruộng lập tức để đồng ruộng phạm vi lại làm lớn ra một khối nhìn lên trước mặt đồng ruộng tôn thần cảm thấy mình thật là một cái lớn chủ nông trường nhất là cái này năm mươi m hai về chính hắn tất cả diệp m i ệ n chỉ đánh một thành để hắn thu hoạch đo một cái tử có to lớn đề cao tôn thần thế là nghiêm túc tính toán một khoản sau đó lại nhiều thuê m ộ ư ơ i năm người cái này m ộ ư ơ i năm người chỉ phụ trách hắn năm mươi khối cao cấp đồng ruộng không cần phải để ý đến diệp m i ệ u kia bộ chia ruộng đất cũng không cần ra ngoài thu thập lượng công việc vừa vặn đủ bận đ i ệ u cả ngày triệu tiểu ca phụ thân triệu ẩn chính là một cái trong số đó hắn mỗi ngày bang tôn thần khô tám giờ sống lại ra ngoài soát ba giờ quái sau đó dùng một giờ thời gian c ử a đi chợ phiên bán cày quái rơi xuống mặc dù mỗi ngày làm việc m ộ ư ơ i hai giờ rất vất vả thế nhưng là ba ngày xuống tới triệu ẩn phát hiện mình trong ba lô đã có hai trăm m ư ơ i hai kim tệ hai trăm kim tệ a từ khi gia nhập ít ngọt thôn xóm hắn liền cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy q u y ế t ngọt thôn xóm là dựa theo thành viên nộp lên trên vật tư lượng tới phân chia đẳng cấp sau đó lại căn cứ đẳng cấp cung cấp thực phẩm trang bị đồng thời nghiêm ngặt cấm chỉ thành viên tư tàng vật tư cho nên vì không lưu lạc đến tầng dưới chót nhất bọn hắn một nhà tử cho tới bây giờ không để lại cái gì tiền nhà hàng rỗi nhưng cho dù như thế bọn họ cũng chính là có thể không rơi xuống đến tầng dưới chót nhất cấp độ f mà thôi e cấp ăn đến cũng vẫn như cũ rất kém cỏi tại gia nhập tịnh thổ về sau hắn cho tôn thần làm công tôn thần cung cấp một ngày ba bữa chính là lãnh địa giá thấp ba bữa cơm ăn đến so quýt ngọt thôn xóm e cấp thành viên muốn tốt quá nhiều. mà lại tôn thần là người tốt biết hắn còn có cái con gái liền thường xuyên cho thêm hắn nhét ăn chút gì chu cần bên kia lại làm mở con cơm cũng không có việc gì cũng yêu để triệu tiểu ca đóng gói cái đồ ăn trở về cho nên hiện tại hắn trong ba lô không chỉ có tiền nhàn r ồ i còn có dư thừa đồ ăn những vật này đối với trước mấy ngày còn đang lang thang triệu ẩn tới nói quả thực cảm động triệu ẩn bởi vậy yên lặng ở trong lòng lập thệ lại cho hắn bốn ngày thời gian cửa hắn phải nhanh một chút tích lũy đủ tiền còn lao đại kia năm trăm kim tệ trả lại thanh năm mươi kim tệ nhà tranh chi phí sau đó hắn tiếp tục cố gắng sớm này thay cái thạch ốc hoặc là gạch b ỏ phòng để con gái ở đến tốt một chút lại sau này hắn hy vọng mình có thể có càng nhiều tiền tiết kiệm cùng thực lực dạng này nếu như có cơ hội hắn cũng muốn g i ú p một tay trong lánh địa thành viên mới chị ẩn nghĩ rất xa loại này tưởng tượng sẽ để cho hắn cảm thấy tràn ngập hy vọng nhưng có lúc tốt đẹp suy nghĩ bên trong cũng lại đột nhiên sinh ra một cây gai đâm hắn tâm để hắn hối hận không có tại thê tử còn khi còn tại thế sớm một chút tới nếu như sớm biết mình cũng có thể gia nhập tịnh thổ hết thể đều sẽ rất không giống t h ế tử ở đây tuyệt sẽ không như thế bất lực chết đi bọn hắn một nhà ba miệng còn có thể cùng một chỗ sinh hoạt còn sẽ có một cái hoàn chỉnh nhà ai chịu ẩn trong lòng a i t h á n cường tự gạt ra cái này chua sót suy nghĩ yên lặng tiếp tục cày ruộng cách đồng ruộng không xa lắm khu nhà ở bên trong sở thành tại biệt thự trong phòng bếp tỉ mỉ chế biến thức ăn tốt bữa tối thức ăn bữa tối là hai cái đồ ăn một tô c a n h trong đó màu vàng phẩm chất món ăn là rán cá tuyết một đạo khác là màu tím phẩm chất thịt gà salat phối hợp canh cũng là màu tím phẩm chất thịt gà salat phối hợp canh cũng là màu tím phẩm chất nga đỏ đồ ăn canh coi như tại lúc sở t h a n h làm cái gì mời chế cấp cao xử lý mục đích lại minh sắc bất quá nhưng vì nhìn rất thật hắn diễn trò làm nguyên bộ thật đúng là mời một chút lãnh địa bên trong cao cấp người chơi gia nhập hắn hội viên loại mời mọc này cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó tại có tiền nhản d ỗ i tình hồ dưới ai cũng sẽ không cự tuyệt màu vàng phẩm chất xử lý sở t h a n h thế là dễ như chở bàn tay có được hơn mười vị hội viên trừ diệp miệu cùng hắn bốn cái đồng đội bên ngoài còn lại cũng không tính là rất quen đem mười mấy phần cơm tối thu vào ba lô sở thành đi ra khỏi cửa phòng đi đưa giao hàng bên ngoài hắn trước đem còn lại mười mấy phần trước từng cái đưa đến cuối cùng mới vang sắt vách biệt thử cửa. mới biệt vang gõ sắt thử diệp miễu cũng ngầm lên cười nghĩ nghĩ còn nói ta có chút sự tình ngươi bận điệu sao thông thả đây là cuối cùng một phần sở thành dù bận vẫn lung dung mời đến diệp miễu tránh ra cửa sở thành đi theo nàng đi vào hai người đi vào phòng khách diệp miễu không có bày ra cái gì đối mặt khách tâm thái của người ta đi ghế s o f a cùng bàn trà bên kia mà là trực tiếp bưng lấy hộp cơm đi đến trước bàn ăn ngồi ở bên bàn sở t h a n h cảm thấy cười cười lôi ra cái ghế ngồi vào đối diện nàng diệp miễu nói vì lãnh địa phát triển ta có một chút không thành thục ý nghĩ cần các vị cao cấp người chơi ra tay giúp đỡ tiếng nói kết thúc sở t h a n h một bộ nín cười dáng vẻ diệp miễu kinh ngạc nhìn hắn cười cái gì không có gì sở t h a n h lắc đầu chỉ chỉ bên ngoài chính là muốn nghe xem đường, đường tịnh thổ lãnh chúa cảm thấy mình đầu nào lãnh địa phát triển phương án không thành t h ụ diệp miễu nghe ra hắn tại nâng nàng t báo báo, đại, đại nhi đương nhiên tứ t hộp cơm mọi người đối với thanh hoa bắc đại kính nhi viễn tri logic không sai có thể chúng ta là phát triển lãnh địa không phải thành lập đỉnh cấp đại học chúng ta cần các loại người chơi không ngừng gia nhập ta cũng cho tới bây giờ không có theo đuổi qua tất cả gia nhập thành viên đều là đ ỉ n h cấp đại lão sở t h a n h chậm rãi gật đầu ta rõ ràng vậy ngươi muốn làm sao nhận người muốn không tái phát một đợt rút t h ư ở n g t ạ m ta cảm thấy trước đó rút t h ư ở n g hình thức rất không tệ mặt ngoài nhìn lần kêu hoàn toàn chính xác làm được không tệ diệp miểu một bên thở dài một bên cầm đao xin thiết một cái cá tuyết ăn một giây sau con mắt đ ố n g dưng sáng lên cái này ăn thật ngon thích là tốt rồi sở t h a n h cầm khẽ ngân g diệp miểu kéo về chủ đề bất quá tệ nạn cũng là có t h như có chút người chơi cho dù gia nhập chúng ta lãnh địa đều còn tại bị đổi rét c h ọ tới một chút xíu phiên t h ư c lại tỷ như nói chợ đen đầu cơ trục lợi rút thường tạm tiêu giá đến hơn một mươi kim đều có cứ như vậy kỳ thật để nhỏ người chơi đã mất đi cơ hội có thể đến người chơi vốn là gia tài bạc triệu sở thành suy nghĩ nói ta cho là ngươi chỉ là không tận lực chiêu mộ đẳng cấp cao người chơi nhưng cũng không mâu thuẫn ta đích xác không mâu thuẫn diệp m i ệ u gật gật đầu nhưng ta vẫn là muốn tận lực đem sự tình làm được công bằng một chút tận thế bên trong mọi người đã rất khó khăn nhỏ người chơi gian nan hệ số càng sánh vai hơn cấp người chơi tăng gấp mấy lần nếu như tịnh thổ đối với mọi người tới nói là một cái sinh tồn cơ hội lời nói ta không hy vọng loại cơ hội này bị cao cấp người chơi lũng đoạn mà lại ngươi phải biết giống chúng ta dạng này trên tay sạch sẽ cao cấp người chơi là không nhiều cái khác lánh địa rất nhiều cao cấp người chơi là dựa vào bóc lột nhỏ người chơi góp nhặt tài nguyên hoàn toàn chính xác s ở thanh h i ể u được ý nghĩ của nàng lộ ra hiểu rõ trầm ngâm trong chốc lát lại nói nhưng là muốn giải quyết vấn đề này cũng không dễ dàng nếu như ngươi dòng c h ố n g khua chiến cùng toàn thế giới kêu chúng ta nhận người cánh cửa rất thấp thế tất sẽ có đại lượng người chơi rời khỏi nguyên bản lãnh địa chen chúc mà tới như vậy thứ nhất ngươi ba nghìn người nhân số hạn mức cao nhất đại khái s u ấ t không đủ dùng rất nhiều người chơi lại bởi vậy tiến thối lưng nan cục diện xấu hổ thứ hai danh tiếng quá thịnh nếu như ta là loại k ê u bởi vậy trôi mất đại lượng thành viên lãnh địa lanh chúa ta liền sẽ từ đây xem ngươi là địch sở t h a n h nói một hơi cùng diệp miểu lo lắng không như mà hợp nguyên bản tại chìm đắm thức ăn cá tuyết diệp miểu không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn trong lòng có loại không nói ra được vui sướng sau đó nàng nói cho nên ta nghĩ mời các vị cao cấp người chơi toa c h ấ n chúng ta đi tê thị làm cái chiêu sinh xử lý chiêu sinh xử lý sở t h a n h bị cái từ này bị hôn mê rồi ân diệp miễu nghiêm túc gật đầu chúng ta đi chi cái bày nói rõ lãnh địa nhận người cánh cửa người chơi khác nghĩ gia nhập không cần trước tiên lui ra nguyên lai、like、lãnh địa mà là t r ư ớ c cùng chúng ta đăng ký dạng này chúng ta có thể trở về sau chậm rãi s à n g chọn cần nghề nghiệp đẳng cấp nhất định phải gia nhập tái phát tin tức quá khứ thông báo bọn họ rời khỏi nguyên lãnh địa sở thành nghe đến đó rõ ràng đăng ký thời điểm để bọn hắn đăng ký nguyên bản lãnh địa liền có thể người làm không chế từng cái lãnh địa tới được nhân viên số lượng phòng ngừa nhận người hận đúng diệp m i ệ u mỉm cười một cái mà lại bộ dạng này mọi người cũng không cần trước tiên lui ra nguyên lãnh địa liền sẽ không tiến t h ố i lưng nan đồng thời giải quyết hai một vấn đề khó khăn lợi hại hay không lợi hại sở t h a n h phụ họa cười nói nghĩ nghĩ lại hỏi nhưng là cần cao cấp hơn người chơi hỗ trợ là bởi vì diệp m i ệ u vô bàn một cái dù sao cũng là đảo chân tường hành vi a đại ca mặc dù khiến cho tương đối địa thấp ta cũng vẫn là rất sợ bị người đánh sở thành danh mánh nhìn xem nàng chiến đấu thuật một trăm cấp trị liệu thuật một trăm cấp sợ bị người đánh vạn nhất là của đầu đâu diệp miểu nghiêm túc nói chiêu người mà thôi không muốn khiến cho như vậy huyết tinh chúng ta nhân thủ chuẩn bị đủ c h i ế n trận triển khai trước tiên đem đối thủ dọa lùi tương đối dễ dàng cũng có đạo lý s ở t h a n h gật đầu biểu thị tiếp nhận ý nghĩ của nàng ta gia nhập dịch hàng bọn họ ta cũng có thể kêu lên cần càng nhiều ta còn có một số vip hộ khách diệp miểu thật không có để hắn hô vip nhóm đến trợ thủ ý tứ gặp hắn đáp ứng liền nhẹ nhàng thở ra không cần không cần ta chính là xác định một chút ngươi nhập không nhập bọn những người khác ta có thể tự mình liên hệ bất quá chuyện này có thể muốn phí không ít thời gian kinh tế bên trên tổn thất ta cũng không nhất định bộ nổi nàng nói đến rất lễ phép t u y ậ n chuyển nhưng là liền xem như trong lòng chính nàng cũng rõ ràng cao cấp người chơi sẽ không để ý mấy ngày tiền bởi vì trong trò chơi lấy được được thưởng số lượng là trực tiếp cùng đánh quái tốc độ móc nối đẳng cấp càng cao cầm ban thưởng càng nhiều đánh cùng một con quái cao cấp người chơi có thể cầm tới tài nguyên có thể là nhỏ người chơi gấp mấy lần cho nên so với vì sinh tồn quận sinh quận chết nhỏ các người chơi cao cấp người chơi thường thường sẽ rất có, có nhàn hạ thoải mái làm chút không kiếm chuyển tiền không h là ra diệp miệng c sở liệu nàng tuyên bố thông cáo nói rõ ngọn mờn cũng đem đội ngũ chiêu mộ bố trí đẳng cấp tại cấp tám mươi lăm trở lên cho dù không có bất kỳ cái gì bán thưởng cũng lập tức có một đám người chơi chạy tới báo danh nàng gây dựng một chi hai tiểu đội một mươi người sau đó cho mọi người kéo cái bầy tiến bầy các người chơi từng cái so với nàng còn t ư vấn chiêu sinh xử lý sao tốt thú vị lúc nào mở làm xem ra lãnh địa lại muốn gần một bước lớn mạnh a có phải là còn có thể chiêu điểm mới đầu b ế p lão đại ý tưởng thật nhiều tổng có thể tự mình khai thác mới cách chơi lần trước cái kia rút thưởng tạp thì trách c o i ý tứ lúc này chiêu sinh xử lý cảm giác chơi rất hay diệp m i ệ u ngồi ở trước màn hình nhìn xem mọi người điên c u ồ n g soát bình phong đột nhiên cảm thấy mình giống như hệ thống ng tại vì mọi người mở ra một chút mới hình thức mới cách chơi đồng dạng .1, tiểu chấn chiêu tân, một. trong đ a n trò chuyện k h thế ngất trời diệp miễu thật không có nóng lòng gia nhập nàng trước thiết kế tốt đơn đăng ký sau đó đem bảng biểu giao cho luyện kim thuật sư lao xoáy tiến hành sao chép từ mở bờ lai、like、bột rút đến lao xoáy đến bây giờ hắn đã làm ra gần trăm tấm thẻ bài trong đó thẻ vàng có hai tấm thẻ tím có m ộ mươi m ư ơ tấm còn lại đều là lan ca cùng thẻ trắng trong trò chơi thẻ bài chủng loại quá nhiều diệp miểu chọn lựa hữu dùng học cũng liền học được ba bốn còn lại tất cả đều treo ở lãnh địa tiệm tạp hóa bên trong bán ngược lại là bán không ít tiền nhưng trừ đó ra lao xoáy phụ trợ kỹ năng rất là giút nàng một chút bận đ i ệ tỉ như trước đó rút thưởng thẻ bài lại so như bây giờ bảng biểu Những vậy k bây giờ sao chép bảng biểu giá cả hạn lạc thì tương đương với hát bạch sao chép đi diệp miểu tại lao xoáy căn phòng bên trong đợi ước chừng nửa giờ một đại trồng chất bảng biểu in nàng tính một cái hao tổn kim tệ s á c thực không đắt cơ bản cũng là một kim tệ m ộ t trường kết hợp với giá hàng thật sự rất tiếp cận bình thường thế giới sao chép giá cả diệp m i ệ u đem bảng biểu nhét vào ba lô trở về chỗ ở của mình tiến phòng ngủ mở ra gờ giúp chặt bảng xem xét đắng người này lại còn đang cày bình phong lúc này nàng gia nhập diệp m i ệ u xin hỏi một chút mọi người hiện tại cảm thấy trên lánh địa thiếu cái nào loại nhân tài ta cảm thấy có thể tại nhận người thời điểm chú ý một chút tận lực để lánh địa cân bằng phát triển nào đó cao cấp pháp sư đầu bếp đầu bếp đầu bếp ai sẽ ngại mỹ thực nhiều đây diệp miệu lý thần kỳ chỉ có bê tan kỳ thật chúng ta trên lãnh địa thực phẩm chủng loại đã rất phong phú muốn ta nói lần này đầu bếp bình thường nhận người là được rồi giả thiết lão đại chiêu năm trăm n g ư ờ i coi như nấu nướng loại người chơi chỉ chiếm một phần hai mươi cũng có thể có hai mươi năm cái mới đầu bếp đi một phần m ộ ư ơ i chính là năm mươi cái nói thế nào cũng đủ à. trước đó cao cấp pháp sư cố mà làm cũng được đi sở thành ta lại cảm thấy dược sĩ có thể nhiều một ít sở thành mặc dù chúng ta trên lãnh địa chiến đấu loại người chơi không có cái khác chỉ theo đuổi chiến lược lãnh địa nhân số nhiều dược phẩm lượng tiêu hao tương đối nhỏ nhưng ta quan sát một chút bất kể là chợ phiên bán ra dược phẩm vẫn là tiệm tạp hóa bán ra dược phẩm c thực. trên thực tế đừng nói về sau liền nói gần nhất quái vật nội điên giai đoạn này nàng tồn kho dược phẩm cũng đã nhập không đủ suất nàng trước mắt tồn kho dược phẩm có hai cái nơi phát ra một là trước kia cấp sạch không sợ thôn xóm từ vũ phát rồ bóc lột người chơi thu hoạch những cái kia vật tư đều bị nàng cống trở về dược phẩm có mấy dương lớn một bộ phận khác chính là cùng chu di hoa giá thấp đặt hàng từ chỗ tránh nạn thành lập đến bây giờ chu di hoa mỗi ngày đều có thể cung ứng nàng mười mấy bình đến hai mươi mấy bình thuốc nàng đại đa số thời điểm đều tích lũy ngẫu nhiên cũng lấy ra bán một bán nhất là phát giác trên thị trường dược phẩm không quá đủ thời điểm liền sẽ thả ra một nhóm cho nên trước đó trong một đoạn thời gian rất dài nàng đều không động tới không sợ thôn xóm bên kia lấy ra tồn kho chỉ bán từ chu di hoa nơi đó thu mua liền không sai bịt lắm dù sao cũng không phải mỗi ngày bán nhưng gần nhất quái vật n ổ i đ i ê n người chơi bị thương tỷ lệ trên diện rộng đề cao diệm miễu sợ dược phẩm không đủ dùng mỗi ngày đều sẽ xuất ra một chút tại tiệm tạp hóa treo bán, quả nhiên mỗi ngày đều có thể bán không. mấy ngày kế tiếp nàng trong kho hàng dược phẩm số lượng có giảm không tăng nếu như một mực tiếp tục như vậy hoàn toàn chính xác không phải biện pháp diệp m i ể u thế là lại trả lời lần này nhiều chiêu một chút dược sĩ ta sẽ chú ý khống chế tỷ lệ mười mấy mét bên ngoài khác một dãy biệt thự bên trong phương vũ minh nhìn chằm chằm hàng chữ này cảm xúc không khỏi vắt hết vóc suy tư một phen hắn nói ta cảm thấy mục sư cũng có thể lại chiêu một chút hiện tại lãnh địa không thiếu đánh nhau nhưng là thiếu mãi rất đánh nữa đấu tiểu đội đều không có mình mục sư rất nhiều thành viên đều chỉ có thể chạy về đến trị liệu gần nhất quái vật số lượng tăng nhiều phương đại phu phòng khám bệnh mỗi ngày đều tại xếp、hàng. cũng có đạo lý cái này phá trò chơi tự động hồi máu tốc độ cực chậm lượng máu không đầy thời điểm hoặc là tìm mục sư hoặc là uống thuốc như vậy hai thứ này liền trí ít có đồng dạng muốn chuẩn bị sung túc nếu như đều có thể sung túc đương nhiên càng tốt hơn diệp m i ệ u thu được d ư ỡ n sĩ cùng mục sư là lần này chiêu tân trọng điểm đầu bếp cũng bình thường chiêu mộ còn có cái khác đề nghị sao cái khác mọi người liền trò chuyện có chút lao nhau mấy cái ăn hàng đối với đầu bếp bình thường chiêu mộ điểm này rất là khổ sở thích động vật thành viên cảm thấy có thể nhiều chiêu tuần thu sư tại lãnh địa buôn bán sù vật thỏa mãn mọi người tinh thần nhu cầu cũng không chịu thêm mọi người chỉ có thể cùng nộ vô năng diệp miểu thấy thế không tiếp tục công khai nói muốn bao nhiêu chiêu một loại nào nhưng cũng âm thầm nhớ ký đại nhà nhu cầu dự định nhận người thời điểm có thể thỏa mãn liền thỏa mãn một chút không thỏa mãn được cũng không ảnh hưởng toàn cục sáng sớ ngày thứ hai hai tiểu đội mười người ăn điểm tâm xong ngay tại lãnh địa cửa ra vào tập hợp thành đoàn tiến về tây thị mặc dù diệp m i ể u đối với ăn mặc không có bất kỳ cái gì yêu cầu nhưng mọi người h i ệ n nhiên đều muốn cho đủ nhà mình lãnh địa bài diện mỗi người đều không khác mấy là một thân trang bị màu tím đi trên đường nghiễm nhiên một chi chiến lược c h ắ c tuyệt đỉnh cấp tổ hợp chiến trận mười phần do a người n tới gần mười một giờ một đoàn người tiến vào tê thị phạm vi diệp m i ể u không có đi đến quá thâm nhập trực tiếp tại tê thị cánh b ắ c một vùng tìm một đầu bình thường tương đối náo nhiệt đường nhỏ dừng bước lại ngay tại chỗ triển khai bàn ghế còn có từ hệ thống trong cửa hàng mua lập bài lập bài vốn là cung cấp mở tiệm người chơi sử dụng mua lúc mua có thể trên bảng bàn thiết kế án cùng chữ、viết. tại nhận người cơ chế bên trên cố đạt được u y ệ n c h u y ể n điệu thấp không kéo cừu hận diệp m i ể u tại lập bài bên trên khoa trường một thanh sáng lập viết tỉnh thổ công khai chiêu tân chào mừng ngài q u a n g lâm nhưng mà bảng hiệu bày ra đi nàng mới phát hiện h ắ c h ắ c tựa như là có chút trắng khoa t r ư ờ n g lập bài ước chừng là một người cao nếu như đứng ở chợ phiên trước gian hàng mọi người dạo phố lúc đi qua đi ngang qua sẽ cảm thấy còn ủng hộ dễ thấy nhưng thế thị khu phố rất rộng cho dù là con đường này người lưu lượng lớn tại trên đường phố rộng rãi cũng lộ ra rất phân tán một người cao lập bài đứng ở đó người chơi từ cách xa nhau ba năm m ở địa phương đi qua thật đúng là không nhất định chú ý đạt được là lấy tại diệp m i ể u vừa chống lên quầy hàng thời điểm một lần có chút lo lắng dẫn không d ậ y nổi đầy đủ chú ý có thể sự thật chứng minh nàng trong đoàn đội đích thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a sở thành cơ hội là đồng thời cùng nàng phát hiện vấn đề đưa tay liền từ trong ba lô sờ soạn cái thuẫn nhặt lên nơi g ó c đường một cây không biết từ chỗ nào đến rơi xuống cốt thép bắt đầu gõ cái chiêng ạ một đêm trợt giàu tiểu trấn không lo ăn uống sinh hoạt chất lượng tốt giá hàng rẻ tiền hạ lúc chiêu mộ lửa nóng mở ra đi qua đi ngang qua đường bỏ lỡ a chương sáu mươi n ă m hai tiểu trấn chiêu tân một trận gió nhỏ thổi qua đoàn đội bên trong chưa thấy qua hắn một màn này người chơi khác nhóm gặp qua hắn một màn này dìm biểu suýt nữa quên mất ngươi còn có loại này tài nghệ đừng nói giao hàng chuyện này có thể từ xưa đến nay lưu t r u y ề n tới nay quả nhiên là có nguyên nhân s ở thành vài câu từ hô lên đi nguyên bản phụ cận các việc có liên quan các người chơi lập tức bị hấp dẫn dồn dập tụ tới sau đó rất nhanh có người nhịn không được sợ hãi thắng p h ụ ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào tinh thổ thật lòng sao thật sự là tinh thổ cũng có người nói thẳng có phải là hàng giả cấp độ cao a ta yêu cầu xem các ngươi lánh địa bàng thông tin không có vấn đề diệp miểu c ư ờ i t ủ n g tìm đối mặt chất vấn mở ra lãnh địa tin tức thiết lập là công khai hình thức tên một đêm t r ợ n giàu tiểu chấn người sở hữu diệp miểu kỳ thật tại trên địa đồ lãnh địa danh s ư n g cùng người sở hữu liền đều là công khai tịnh thổ lời đồn lưu truyền lâu như vậy cơ hồ tất cả người chơi đều sẽ điểm khai địa đồ nhìn một chút trong truyền thuyết tịnh thổ đến cùng kêu cái gì lãnh chúa là ai cho nên chỉ có cái này hai cái tin tức cũng đã đủ chứng chứng minh thân phận thật là tịnh thổ có người kích động đến phá âm một giây sau mười cái lấy lại tinh thần người chơi đồng thời một cái bước xa vọt tới gian hàng triển lắm trước tranh nh phù hợp điều kiện có thể lập tức gia nhập sao nếu như có thể lập tức gia nhập ta lập tức lùi cũ lãnh địa cần muốn ghi danh phí sao phí báo danh nhiều ít có thể bảo chứng gia nhập ta đập nổi bán sắt đi kiếm tiền nhìn xem ta xem một chút ta đại lão ta viễn chiến pháp sư đã cấp bảy mươi a mắt thấy trước mặt ngắn ngủi mà xa và hối loạn diệp m i ể u bật cười đừng nóng vội đừng nóng vội mọi người xếp hàng một chút đội chúng ta không theo tới trước tới sau nhận người nghe được không theo tới trước tới sau nhận người đám người tỉnh táo xô xô đẩy đẩy rất nhanh xếp thành một đội diệp m i ệ u cất cao giọng nói chúng ta tiểu chấn nhân số cũng có hạn mức cao nhất không có khả năng ai tới đều chiêu mọi người lý giải một chút vì để tránh cho mọi người rời khỏi cũ lãnh địa lại không cách nào gia nhập lãnh địa mới chúng ta áp dụng đăng ký nhận người phương thức xin mọi người trước điền một chút bảng biểu lưu lại tin tức nếu như đến tiếp sau xác định gia nhập chúng ta sẽ phát thông báo sau đó lại rời khỏi nguyên lãnh địa là được rồi nàng vừa nói một bên đã có thành viên cầm truyền đơn đi ra gian hàng triển lãm phát cho mọi người truyền đơn cũng là diệp m i ệ n sớm để lao xoái h n tốt phía trên giản lược nói tóm tắt viết chiêu tân quá trình phòng ngừa mọi người tại chiêu tân quá trình bên trong muốn một lần lại một lần giới thiệu. đám người nghe xong dìm hiểu nhấc lên một vòng mới bạo động còn có loại hình thức này là hệ thống cho lớn l ã n h địa đặc quyền sao rõ ràng không phải a ngươi suy nghĩ kỹ một chút chuyện này cùng hệ thống không quan hệ hoàn toàn chính là tại nguyên bản trên chế độ mình thao tác chỉ là người ta đầu v ó c sống mà thôi trách không được người ta có thể đem l ã n h địa làm lớn làm mạnh đâu đúng vậy à mà lại coi như mọi người rời khỏi cũ l ã n h địa thêm không vào được l ã n h địa mới kỳ thật cũng cùng bọn hắn không có quan hệ gì dạng này chỉ là thuận tiện người chơi mà thôi ai tinh thổ thật sự các phương các mặt đều vì người chơi suy nghĩ ai lời đồn không phải giả một dây bằng trước xếp hàng đám người c h ụ đầu ghé thai sau cái bàn mặt tiểu c h ấ n chiêu tân đoàn đội không chút hoang mang bắt đầu tiếp đãi mục sư dược sĩ đến chỗ của ta đăng ký thu thập cùng chồng người chơi đến ta bên này nấu nướng thuật cao hơn cấp ba mươi người chơi bên này xếp hàng thợ rèn may vá n h ì n qua ỉ vào đoàn đội nhân số đủ nhiều diệp miểu đem đẳng cấp biểu phân chia rất mạnh vì cho về sau xét duyệt cung cấp tiện lợi người trước mặt bày thấy thế lập tức lại lần nữa phân chia đội ngũ từng cái tiến lên niềm biểu có người khốn hoặc nói ta làm ụ c sư làm sao chả muốn đăng ký cái khác t h tính phụ trách đăng ký mục sư cùng dược sĩ đội viên thái độ rất tốt toàn diện tìm hiểu một chút mọi người tình huống thuận tiện gần một bước chọn lựa người phía sau cất lên ngươi vấn đề này không phải nói nhầm sao người suy nghĩ một chút thanh hoa bắc đại coi như đặc biệt chiều sinh viên ngành khoa học tự nhiên ngươi cũng không thể ngữ văn liền thi vị trí a người ta để điền ngươi điền chính là có cơ hội gia nhập tịnh thủ còn cái này nhiều chuyện cơ hội không muốn có thể để cho cho có cần người vừa mới đặt câu hỏi mục sư bị vị này táo bạo lão ca nhà danh đến mặt đỏ tới mang h a i co có cắp nói lầm ầm ta liền hỏi một chút ta lại không nói gì không sao không sao trước mặt đội viên vẫn là mỉm cười hỏi rõ ràng đối với rõ ràng t ấ t cả mọi người hít Nếu c một hơi lanh khí rất nhiều người trong lòng đều đang nghĩ lần thứ nhất nhìn thấy như thế hiền lành đại lao tại đại đa số trong lãnh địa đại lao đều là mong muốn mà không thể thành tồn tại cái này không thể thành chỉ không chỉ là thực lực còn có thái độ các đại lão bình thường đều là xem thường nhỏ người chơi mặc dù rất nhiều người ra ngoài đủ loại nguyên nhân đều sẽ mang nhỏ người chơi c à y quái nhưng là cho dù là cùng một chỗ c à y quái thời điểm cũng lời nhiều cùng nhỏ người chơi nói câu nào một bộ không ai bị nổi d á n g vẻ nhỏ các người chơi đối mặt trên thực lực tuyệt đối áp chế cũng chỉ có thể cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế bị các đại lao mang theo liền tốt nhất học được mạng hơn không muốn phí lời quá nhiều càng đừng chọc các đại lao không cao hứng trước mắt vị này cấp tám mươi chín nữ thích khách bình dị gần vui thái độ quả thực để nhỏ các người chơi cảm động đến rơi nước mắt thế là lại có người hiếu kỳ h ỏ i t h ă m ngồi ở xê vị diệp miểu ngươi nhiều ít cấp nhà diệp miểu vừa cần hồi đáp bên cạnh sở thành c ư ờ i thanh đây là chúng ta l ã n h chúa trăm cấp chiến sĩ trăm cấp mục sư t đặt câu hỏi người chơi con ngươi địa chấn lập tức khẩn trương đến liên thủ cũng không biết đặt ở nơi nào ta gặp được tịnh thổ lãnh chúa a a a a a ta gặp được tịnh thổ lãnh chúa ta có phải là phải chết ta diệp miểu thần sắc phức tạp lời nói này làm sao cùng nhìn thấy diêm vương giống như người chơi a a a a a nàng nói chuyện với ta sống là sống tịnh thổ lãnh chúa a a a a a diệp miểu không đến mức đi về sau một canh giờ đăng ký quá trình tiến hành đến đâu vào đấy diệp m i ệ u thường xuyên trông thấy vốn chỉ là đi ngang qua người chơi phát hiện bên này người người nhốn nháo liền xích lại gần n h ì n quanh sau đó ý thức được là tịnh thổ tại nhận người liền hai mắt tỏa sáng gia nhập xếp hàng đăng ký đội ngũ đội viên phe mình nhóm làm việc cũng an bài rất khá phụ trách đăng ký liền phụ trách đăng ký phụ trách phát quá trình c h u y ể n đơn liền phát quá trình c h u y ể n đơn ngẫu nhiên lẫn nhau thay đổi ban phòng ngừa làm việc quá bụ thể nhưng hơn một giờ đi qua sau trang diện rõ ràng thăng vào kế tiếp lẹo lẹ mẹo rất nhiều trước đó đăng ký qua người chơi đem tin tức truyền ra ngoài mỗi một cái nếu như không phải minh sắc biết nơi này chỉ có một cái gian hàng triển lãm nhìn qua quả thực như cái cỡ lớn nhân tài giao lưu trung tâm diệp miệng cho dù sớm liền biết mình lính nổi tiếng bên ngoài loại tình huống này cũng vẫn là ra ngoài ý định sau đó nàng ý thức được một chút xíu xấu hổ vấn đề hiện tại ôm vào trên con đường này người có hơn phân nửa đều là còn không có đăng ký mọi người ngàn dặm xa xôi chạy đến không công mà lui rất không thích hợp nhưng là thời gian đã không còn sớm nàng nên dẫn đội trở về diệp m i ệ u ước lượng một chút quyết định thật nhanh nói cho sở thành ôn hòa hàng các người đi hai bên góc đường cản một chút không còn thả người t i ế n đến chúng ta đem còn lại đăng ký xong liền trở về được sở thành vừa gật đầu đáp ứng phương vũ minh không nhanh không c h ậ m nói ta cảm thấy có thể an bài người tăng ca Trường Tiểu Trấn Triều Tân, một. Sở thành、mi、tâm nhảy một Phương lời nhảy không nói lời nào nhìn sang. mi cái, Sở V việc này có thể làm diệp miểu một thời không quyết định chắc chắn được bên cạnh nhưng có hai tên đội viên hưởng ứng nói có thể có thể trở về cũng đơn giản ngay cả khi ngủ ăn cơm cay quái thu thập ta cảm thấy ở chỗ này t r i ề u tân còn rất thú vị yên tâm đi lão đại ăn cùng thể lực dược tề ta đều có ân diệp miểu suy tư một chút thối lui hai bước dương âm nói thời gian không còn sớm nghĩ về lãnh địa nghỉ ngơi tổ đội cùng một chỗ trở về muốn tiếp tục hỗ trợ liền lưu lại ta đến quá n cơm t ố t t a ơn lão đại nhiều mọi người cười ứng nhưng mà cuối cùng dĩ nhiên chỉ có hai người rời đội những người còn lại đều không n ú c n í c muốn trở về kia hai cái còn là bởi vì trong nhà có đứa bé rời đi thời điểm một mặt tiết lối dạng này cũng không tệ diệp m i ệ u đối mặt nhiệt tình của mọi người phức tạp cười thán vậy chúng ta thả ra tin tức chiêu tân đăng ký hết hạn đến xế chiều ngày mai năm điểm quá hạn không đợi tốc chiến tốc thắng được rồi bên cạnh đội viên đáp ứng sau đó tại mỗi người đăng ký về sau đều sẽ có người cáo chi một câu nếu như dự định hô thân bằng q u y ế n thuộc tới được lời nói nhớ kỹ nói cho bọn hắn một tiếng xế chiều ngày mai năm điểm hết hạn tốc tốc tốc tham dự đăng ký người chơi đem cái tin này một mực nhớ kỹ g ạ t ra chống cự chống cự chen chen đám người sau lập tức mở ra bảng gửi đi tin tức cùng ngày tết h ị nội thành đã lâu tại trong đêm nên đón huyền áo các loại nghề nghiệp người chơi từ bốn phương tám hướng tiến vào tết h ị căn cứ thân bằng quyến thuộc cho ra tọa độ tìm đi qua trên mặt mỗi người đều mang về hưng phấn bộ kia thần sắc nhìn qua thật giống như không phải chạy đến đăng ký mà là tới tham gia cái gì qua năm hoạt động đồng dạng tại nhỏ các người chơi cùng hoan đồng thời rất nhiều lãnh chúa cùng hạch tâm đoàn đội bắt đầu bất an q u nếu như g t t ô hấp dẫn cái khác lãnh địa thành viên như ong vỡ tổ rời khỏi vậy liền mang ý nghĩa nàng không chỉ có thể lớn mạnh lãnh địa của mình còn có thể suy yếu cái khác lãnh địa dạng này mới có thể lợi ích tối đại hóa xác thực nhưng là trừ cái đó ra ta nghĩ không đến lý do khác thành viên cao cấp nói chu hiện lại hỏi chúng ta có bao nhiêu người chạy tới báo danh không biết thành viên thở dài mọi người lúc đầu cũng muốn ra ngoài cạy quái thu thập rất khó thăm dò đều có ai đi tế thị nhưng là ngày hôm nay ra ngoài người s á t thực so bình thường muốn bao nhiêu rất nhiều mà lại lúc này trời đã tối rồi còn có rất nhiều người không có trở về đây là lúc trước chưa từng có chu hiện trên c h á n nổi gân xanh một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có để hắn run lập cập hắn nhịn không được não bộ lãnh địa mình bên trên hơn phân nửa thành viên đều tại không lâu sau đó trốn đi lãnh địa từ đó không gượng dậy nổi nhưng rất nhanh hắn ổn định tâm thần l ã n h địa độ, đãi đi. tịnh tịnh cao thực thành thành tốt, thổ trung thấp thành thổ hành phân chế không h cấp cấp cùng cần cái cái Còn cấp cùng cấp thấp thành viên, thổ cũng c là viên viên ngộ viên, vô vì gọi rời gì ư a chắc h mắt, để k ô n g n hồ ấ rất t định đi nhiều. chiêu Hú h sẽ nếu như cấp thấp thành viên bị tịnh thổ lôi đi đối với hắn mà nói về thực là một chuyện tốt hắn đã sớm nhìn những cái kia thấp cống hiến các thành viên không vừa mắt không chỉ có nộp lên trên vật tư ít l ờ i hoán giận còn rất nhiều trong mắt hắn không so sánh trước thái bình tịnh thế vẫn là hiện tại tận thế qua đến người không tốt đều là bởi vì chính mình không cố gắng hết thể đều là hắn nhóm tự làm tự chịu hồng phong thôn xóm l ã ngụy h chúa n hoa so cái h Hiện càng căng thẳng hơn. Lãnh hắn giống như quýt ngọt thôn xóm cho thành viên tiến hành phân chơi thể nhưng chốt chơi thảm hại hơn.、Nguyễn、hoa u quýt muốn giống viên tiến người dưới người lại càng căng ngọt cũng sống tầng Nguy của cấp, cao cấp có c rất tốt, địa xóm gì cũng không chịu cho bọn h ắ n lưu liền ngay cả trang bị cũng chỉ có thể mượn dùng lãnh địa mỗi ngày trở về đều muốn nộp lên nếu như trong lúc vô tình xuất hiện mất đi loại hình tình huống còn muốn bồi thường tiền nhưng không giống với chu hiện chính là ngụy hoa làm như vậy vừa lúc là vì vây khốn tầng dưới chót thành viên hắn biết rõ cao cấp người chơi phúc lợi là dựa vào tầng dưới chốt thành viên tích tụ ra đến nếu như không có tầng dưới chốt thành viên quận sinh c n chết cao cấp người chơi quyền lợi thế tất bị hao tổn hắn cái gì cũng không cho tầng dưới chốt người chơi vì chính là để bọn hắn không dám rời đi cũng không có vốn liếng gia nhập cái khác lãnh địa nhưng bây giờ tịnh thổ cách làm ngụy hoa an ủi mình những cái kia liền cơ sở trang bị đều không có người chơi tịnh thổ hẳn là cũng trứng mắt thế nhưng là kia cố bất an vẫn là ở đáy lòng tuân gia đến kịch liệt để hắn đứng ngồi không yên cuối cùng ngụy hoa tại tới gần hai mươi ba không thời điểm hạ lệnh bây giờ còn chưa trở về lãnh địa thành viên ngụy hoa cảm thấy sinh hung ác trong mắt xẹt qua một sợi lăng ánh sáng thành viên cao cấp coi như xong có thể chỉ là c kẻ quái trở về trễ cấp thấp thành viên các ngươi nghĩ biện pháp buộc bọn họ ký văn tự bắn mình được tụ trong phòng mấy tên thành viên khí định thần nhàn đáp ứng gặp ngụy hoa không còn nói những k h á c liền kết bạn rời đi truyền đạt phong tỏa lãnh địa mệnh lệnh ngụy hoa nặng hơi thở không nói lời nào đứng yên nửa ngày đ ỗ n g nhiên ánh mắt có chút n h ấ c chuyển rơi vào nơi hẻo lánh chỗ đang tại lau chùi thành viên trên thân ngắn n g i an tịch về sau ngụy hoa không lại áp chế hỏa khí xài bước mà tiến lên tay trái một thanh cầm lên người chơi cổ、áo. tay phải dùng mười hai phần khí lực đối diện vùng xuống đi bị đánh người chơi là cái mới một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi nam hải đẳng cấp thấp khí lực tiểu hoàn toàn bất lực phản kháng chỉ có thể hoảng sợ kêu to lao đại ta sai rồi ta sai rồi nhưng là ngụy hoa cũng không có d ừ n g tay từ bức bách lãnh địa thành viên ký văn tự bán mình bắt đầu ngụy hoa liền cảm nhận được tuyệt đối quyền lực mang đến n g o n ngọt bị ép ký kết khế ước bán thân người chơi vốn chính là t ầ n g dưới chót bởi vì các loại nguyên nhân thiếu lãnh địa tiền chỉ có thể dạng này hoàn lại văn tự bán mình một ký bọn họ trở nên người không có đồng nào liền ngay cả chỉ có mấy cái kỹ năng cũng bị bách một lần nữa đổ ra thành thẻ bài nộp lên cho ngụy hoa đương nhiên chỉ có thể mặc người chém giết ngụy hoa hai mắt tinh hồng tựa hồ đem hắn tưởng tượng thành một đêm trận giàu tiểu chấn quyền đ ấ m c ư ớ c đá đến không lưu tình chút nào cho đến máu của hắn đầu chỉ còn một lớp mỏng manh ra ngụy hoa mới chậm lấy khí thu tay lại cút khu, khu khục u k h nam hải liệu mạng che miệng lại không dám để cho mình khục lên tiếng tranh thủ thời gian lộn nào h chống lên đến lảo đảo chạy ra phòng đi trên người hắn không có bất kỳ cái gì dược tệ cũng không có tiền đi mua nếu như vận khí tốt ngụy hoa sáng mai nhớ tới hắn có thể sẽ cho hắn một bình bổ nếu như vận khí không tốt vậy hắn liền tốt nhất tại mấy ngày sắp tới đều không nên t r e o trọc mỹ hoa chờ lấy thanh máu mình chậm rãi về đầy mới có thể bảo trụ một cái mạng tết thị tới gần trời hưởng sáng thời điểm diệp miễu thể lực giá trị lại lần nữa thấp hơn một nửa nhưng nàng không nghĩ lại uống thể lực dược thể liền trên bàn nằm sấp nhỏ ngủ một giấc lúc t ỉ n h lại một cỗ t ư ơ i hương đánh tới diệp miễu ngáp một cái trông đi qua sợ thành chính đem một cái hộp cơm nâng đến trước mắt ẩy ăn cơm ân diệp miễu một g â y tinh thần nhìn qua trong hộp cơm tít h a n g trứng tráng xúc xích nướng ngần người ngày hôm nay còn có cơm a đương nhiên cấp cao ăn uống nhất định phải g i ả n g cứu phục vụ sở thành hàm cười đem hộp cơm thả ở trước mặt nàng thành t hơi lấy tay chi di nhìn xem nàng ăn mấy bước bên ngoài chính thu thập bảng biểu phương vũ minh cắn chặt hằm răng mấy chuyến nhìn về phía diệp miểu nhưng cuối cùng cũng không nói gì về sau cả ngày bên trong trước mặt trên đường phố n á o n h i ệ t chỉ có tăng lên chứ không giảm đi cuối cùng đã tới bốn giờ chiều bởi vì trước đó thông chi thời hạn cuối cùng trên đường phố nhân số rốt cục bắt đầu giảm bớt đã không còn cái gì mới người chơi chạy đến năm giờ đăng ký xong cuối cùng mấy cái người chơi tin tức diệp miểu tuyên bố vất vả mọi người chúng ta cái này liền trở về hai ngày xuống tới thật sự rất vất vả mặc dù trước đó nhiệt tình tăng vọt nhưng nghe nói muốn thu công các đội viên vẫn là nhẹ nhàng thở ra phát ra một trận tiểu tiểu gieo họ mọi người rất nhanh thu thập xong b ả y ra đến bàn ghế bảng biểu cùng không dùng hết truyền đơn sau đó từng người đeo ba lô cùng một chỗ kết bạn rời đi chương sáu mươi lăm trần bốn tiểu trấn chiêu tân một hơn bảy điểm đội ngũ trở về tiểu trấn diệp miểu hào sảng xuất ra năm nghìn kim tệ để sở thành mang mọi người đi chợ phiên tìm phòng ngăn ă n trực một bữa mình t h ì một đường tiểu bảo trở về biệt thự chuẩn bị chỉnh lý tin tức không thể không nói Coi như làm đủ chuẩn bị tâm lý lần này báo danh nhân số cũng vẫn là vượt xa mơ mớn trên lãnh địa nguyên bản thành viên số lượng có một hai trăm diệp miểu nghĩ đến cái này phát chiêu mộ là một lần hoàn toàn mới tìm tòi dự định chỉ chiêu năm trăm cái coi như xong nếu như lúc này tình huống tốt về sau có thể nhiều cả mấy lần nhưng mà hai ngày xuống tới điên m i ể u nhân số ít nói cũng có hai mươi ba người kia lần này chiêu một hai trăm n g ư ờ i tốt cứ tính toán như thế đến thành viên số lượng lớn khái có thể kéo đến hai năm trăm còn thừa lại năm trăm tả hữu danh lệch lưu cho thường ngày vụ vặt lẻ ứng viên nhìn lên trước mặt thật dạy một đại chồng chất bằng biểu diệp miễu không có ý định bức tử chính mình lượng công việc thực sự quá lớn nàng dự định từ từ xem nếu như tất yếu phải vậy cũng có thể tìm người hỗ trợ bận rộn đại khái nửa giờ cửa phòng bị gõ diệp miễu xuống lầu mở cửa thấy là sở thành sững sờ một chút nhanh như vậy liền đã ăn xong ta ăn nó rồi sở thành cười cười dịch hàng đang chiêu đãi mọi người ta đến xem có cần hay không hỗ trợ sự tình thật là có diệp miễu nhường ra cửa sân mời hắn đi vào sở thành ở phòng khách dừng lại bước nàng lên lầu đem mẫu đơn ôm xuống tới nhìn thấy sở thành chính đem đủ loại đồ uống cùng đồ ăn vật trồng đến trên bàn trà ai làm gì diễm biểu hỏi sở t h a n h đương n h i ê nói n xem xét liền muốn thức đêm quan uống thể lực dược t ề quá t h ẳ n g rồi ăn đồ ăn v ặ t khôi phục thể lực đi diễm biểu đồ ăn v ặ t cùng đồ uống sắc thực so thể lực dược t ề hương vị tốt nhưng các người chơi thường xuyên uống thể lực dược t ề là có nguyên nhân bởi vì đồ ăn v ặ t cùng đồ uống thường thường có cái khác thuộc tính phẩm chất càng cao thuộc tính càng tốt bán được cũng liền quý tại chỉ cần tiêu hao thể lực thời điểm ăn những vật này rất là lãng phí nhất là ban đêm mọi người coi như tăng ca không ngủ được cũng dù sao không phải ra ngoài cày quái thu thập uống thể lực dược tể tỷ suất chi phí hiệu quả muốn so thêm đồ ăn cao hơn nhiều nếu như không phải đồ ăn còn có thể mang đến c h ắ c bụng cảm giác rất nhiều người chơi sợ rằng sẽ đem một ngày ba bữa đều thay thế thành thể lực d ự t h nhưng sở t h a n h hiển nhiên không nghĩ như vậy diệp m i ệ u nhìn xem cả b à n màu tím phẩm chất đồ ăn vặt ánh mắt phức tạp quá xa xỉ a thăng ca đương nhiên muốn đối với mình tốt một chút sở t h a n h đương nhiên trải qua suốt cả đêm sàng trọn lúc trời sáng gần ba vạn người xin bị dây ra năm người à n n g diệp m i ệ u nhìn xem bảng biểu bên trên đỏ vòng đau khổ nói nghĩ đến còn muốn tiếp tục dây người ta liền đau lòng tay gà hệ thống liền không thể cho cho thêm chọn người số hạn mức cao nhất sau sở thành mỉm cười cổ vũ có thể đem bảng biểu đều giữ lại chờ l ã n h địa tiến một bước thăng cấp về sau lại chiều bọn họ chạy tới tốt muốn lập tức liền thăng cấp a diệp miểu kêu khóc thăng cấp về sau thì có mười nghìn người ngẫm lại liền rất thoải mái thế nhưng là thăng cấp thật là khó sở thành lại trở về tách ra không có vội hay không dục tốc bất đ ạ t về sau lại trải qua hai vòng sàng trọn diệp miểu cuối cùng dây ra một năm trăm n g ư ờ i nàng dự định dựa theo thực lực từ trên hướng xuống liên hệ người chơi thẳng đến chiêu đủ một hai trăm n g ư ờ i mới thôi ở trong đó nếu có người đội chủ ý không muốn tới dự lưu ba trăm người cũng có thể điền vào chỗ trống về phần liên hệ người chơi nhiệm vụ lúc nửa đêm mấy chuyến mệnh đến cảm khái mình cần một cái hờ giờ đoàn đội diệp miểu rất có bức số địa điểm mở tên là chiêu sinh xử lý gờ giúp chat gửi đi tin tức ta chọn xong người có không có bằng hữu nguyện ý giúp ta liên hệ c h ú n g tuyển người chơi dập đầu mọi người bị câu kia dập đầu khiến cho một trận cười vang sau đó dồn dập h ư ớ n g trừ mấy cái chính ở bên ngoài cày quái những người khác biểu thị có thể g i ú p một tay diệp miểu nhắc nhở mọi người gửi đi lúc mời nhớ lại phải yêu cầu đối phương biểu hiện ra bảng tin tức tiến hành thẩm tra đối chiếu để tránh có người tin hơi thở làm giả tâm phòng bị người không thể không mặc dù nàng cảm thấy đại bộ phận người chơi cũng không t h lắm nhưng là nhiều cái tâm nhãn tổng cũng không sai ngày đó ban đêm quýt ngọt thôn xóm tận thế trước đó lưu tiểu nhã tại nào đó chứ danh 985 đại học ra sức học hành thú y chuyên nghiệp từ bản khoa một mực đọc được tiến sĩ mắt thấy nhanh tốt nghiệp tận thế tới lúc ấy hệ thống cho nàng trực tiếp kết toán thuộc tính bên trong tuần thu thuật trực tiếp cao tới cấp 86, nhưng trừ cái đó ra cái khác mấy cái thuộc tính đều không có mắt thấy lưu tiểu nhã rất nhanh liền phát hiện tuần thu thuật là thật sự phụ trợ kỹ năng tại tận thế bên trong tựa hồ gân gà cực kỳ đã không thể giúp nàng đánh quái cũng không thể nhanh chóng thu thập tài nguyên gia nhập quýt ngọn thôn xóm về sau nàng không ngạc nhiên chút nào biến thành tầng dưới chót tầng dưới chót thành viên sinh hoạt gian nan mọi mệt lưu tiểu nhã sớm liền muốn đi nhưng đánh nghe một vòng từng cái lãnh địa chế độ mặc dù không giống nhưng tầng dưới chót thành viên tình cảnh đều không sai bịt lắm ở trong đó đương nhiên cũng có ngoại lệ thì như tịnh thổ tất cả mọi người nói tại tịnh thổ bên trong chỉ cần quay qua phân bãi l ạ tầng dưới chót thành viên thậm chí là vừa hiểu chuyện tiểu hài tử đều có thể sống rất tốt thế nhưng là tốt như vậy lãnh địa lưu tiểu nhã chỉ có thể gai thị mình lại không có sức đi thân s i n gia nhập nàng rất có tự mình hi q u một, một, một, một, một ngày t thôn mắt đ lưu tiểu nhã nhịp tim tựa hầu ngừng hai nhịp nàng tranh thủ thời gian thông qua xin run rẩy hai tay một thời không cách nào đánh chữ đối diện trước phát tới một cái tin Chào ngài. lưu tiểu nhã đẻ nén tâm chấn kinh n ngài. h hồi phụ. Chào đến che lại miệng vừa ổn định tay lại run dày lên nhưng nàng không dám trì hoãn mặc dù đối phương nói có hai mươi bốn giờ có thể nàng vẫn là sợ mất đi cơ hội này liền đang run dày bên trong mau chóng điểm khai bảng ân xuống gửi đi đối phương hồi phục được rồi ngài có thể tùy thời rời khỏi nguyên lãnh địa đến một đêm trợt giàu tiểu trấn báo đến chúng ta chờ mong ngài q u a n g lâm nếu như ngài trước kia chỗ lãnh địa chế độ tương đối h ạ khắc chúng ta có thể phái người đi đón n g à i hoặc là tại ngài gia nhập một đêm trợt giàu tiểu trấn về sau cung cấp một chút bảo hộ xin hỏi ngài cần tương quan phục vụ sao không hổ là tịnh thổ a lưu tiểu nhã cảm thấy mình mỗi đọc một câu đều tại tiếp nhận nhất trọ n mới giật mình tiêu hóa nửa ngày mới đánh chữ không làm phiền các ngươi tiếp ta quýt ngọc thôn xóm cách các ngươi không xả lắm ta có thể tự mình đến phụ cận về sau lui nữa ra nguyên bản lãnh địa gia nhập các ngươi nhưng gia nh ta nhưng xác thực cần mà t chút h bảo đối diện lời còn chưa nói hết nếu như ngài kinh tế tình huống không quá lạc quan gia nhập lãnh địa về sau có thể đến tiếp đái đại sành xin vô tức cùng lãi tức thấp vay đây là lãnh chúa mới đẩy ra phục vụ lần này mới gia nhập thành viên đều có thể hưởng thụ được chơi ạ đây là tận thế sao có như vậy một cái trước mắt lưu tiểu nhã hoài nghi mình đã chết cho nên muốn lên thiên đường Trường Tiểu Trấn Triều Tân, trời tờ thành lượt tới. thì tại nguyên bản lãnh địa trước tiến hành rời khỏi thao tác, sau đó chạy đến một trận Tiểu Trấn. tới trước một trận trấn tóm thân bắt tụ rời người đưa Nhưng rời Sáng sáng, viên liền lần nguyên bản lãnh hành đến Cũng nhỏ nguyên lãnh ngay liền xin. xin tràn đến, khiến giàu giàu mới mới khỏi mới khỏi mới lại mới sau sau sau đầu sớm hôm mở đêm đêm chạy cho vừa địa cửa địa, ra vào là đã đó đó Có có tập t năm mươi kim tệ tại ta trước đó lãnh địa liền cái bữa sáng đều không mua được ở đây thế mà có thể mua nhà ta thậm chí cảm thấy đến gạch đỏ phòng cũng không đắt năm nghìn kim tệ mặc dù bây giờ đem ta đi bán cũng không có nhiều tiền như vậy nhưng là chỉ có ta trước đó lãnh địa một phần ba giá cả còn tốt diệp m i ệ u không ở bằng không thì nghe được loại này đối thoại sẽ rất im lặng bởi vì rẻ nhất nhà tranh theo tài liệu tính tiền vốn chỉ cần mười kim tệ bán năm mươi kim tệ nàng cũng kiếm lời gấp năm lần lúc ban đầu định cái giá tiền này một là bởi vì bản vẽ cũng bỏ ra tiền cần phải từ từ hồi vốn thứ hai là còn có nàng tốn thời gian khí lực đi xây nhà bỏ ra thế nhưng là nếu như bán được cao hơn nàng vẫn là sẽ cảm thấy quá tối về sau nửa giờ bên trong nhà tranh điên cùng thành dao nhà gỗ thanh úc cũng bán một chút c ũ nợ tờ cờ đối với chủ nhân tuyệt đối trung thành đại tráng đối với diệp miệng giao phó nhiệm vụ tự nhiên không một câu, hơn nào, đối mặt không ngừng đặt câu hỏi các thành viên cũng rất kiên nhẫn vô tức vay hạn mức cao nhất năm trăm linh kim tệ một mươi năm ngày bên trong trả hết đều không thu lợi tức nếu như vượt qua một mươi năm ngày mỗi ngày lợi tức là một kim tệ lấy lại đơn hình thức kế tước lãi tức thấp vay hạn mức cao nhất năm kim tệ ngày lãi suất vạn phần thứ hai tương tự là lãi đơn hình thức kế thức từ mượn tiền ngày kế tiếp không giờ bắt đầu hệ thống tự động kết toán lợi tức nếu như ngài không có ý định làm cái gì chi phí rất cao mua bán ta đề nghị ngài sử dụng vô t ứ c vay là được rồi tại chúng ta tiểu chấn m ộ ư ơ i năm ngày kiếm ra năm trăm kim rất dễ dàng bình thường đều có thể dễ dàng trả hết dạng này không có bất kỳ cái gì ngoài định mức chi tiêu lãi tức thấp vay không để cử ngài mượn quá nhiều cần gì giao nhiều như vậy lợi tức đâu mượn trước một cái vừa vặn đủ mức sau đó chậm g ã i kiếm là được đại tráng giải thích được rất chân thành trước mặt người chơi châu đầu kề t h a i thảo luận có chút đến lánh địa sau thẳng đến tiếp đ á i đại sảnh người phát ra nghi vấn năm trăm kim tệ không đủ đi ta biết tịnh thổ giá hàng thấp thế nhưng là giá hàng lại thấp một bữa cơm ba bốn mươi kim cũng phải t ố n A, trừ cái đó ra còn phải mua trang bị cái gì năm trăm kim tệ một cái chớp mắt liền không có chỉ sợ không đủ tiến vào bình thường sinh hoạt loại này lo lắng rất hợp lý sinh hoạt là tràn ngập có giãn sự tình nhưng một số thời khắc cũng tồn tại tuyệt đối tỷ như tuyệt đối có tiền khẳng định dễ chịu tuyệt đối không có tiền chỉ có thể nhận bệnh nhưng nếu như chỗ ở trong đó có một chút nhưng lại không đủ đi vào bình thường tiết tấu giai đoạn mắt nhìn mình một chút xíu trầm luân đến càng không bình thường tình trạng liền sẽ phi thường bất lực nhưng bên cạnh lập tức có người chơi k h á c nói ta vừa mới bốn phía dạo qua một vòng nhìn thấy lãnh địa tiệm t ạ m hóa có rất rẻ ba bữa cơm đại khái tính toán một cái ăn ít khả năng một ngày tiền ăn chỉ cần ba mươi kim ăn nhiều một chút khả năng cũng chỉ cần hơn bốn mươi đi cứ tính toán như thế đến tích lũy năm trăm kim thật sự không khó một ngày tiền ăn ba bốn mươi kim n g ư ờ i không có tính sai không có bánh bao màn thầu một hai cái kim tệ xào rau thêm cơm mười một hai cái kim tệ nói cái này giá hàng là chân thật tồn tại sao tinh thổ không hổ là tinh thổ quả thực cảm thiên động điệp mọi người mồm năm miệng mười hàn huyên một trận diễn phần mình hiểu rõ nhu cầu liền bắt đầu x i n h vay đại đa số người đều lựa chọn năm trăm kim tệ vô tức vay có mấy cái kinh tế tình huống quá kém ngoài định mức vay một chút lãi tức thấp rời đi tiếp đ ạ i đại sành thời điểm mỗi người đều một mặt cảm động quá tốt rồi thật sự quá tốt rồi ta trước đó một mực ghen tị t ì n h thổ không nghĩ tới bọn họ so lời đồn bên trong còn tốt từ vừa mới bắt đầu liền gia nhập cái này lãnh địa người đời chức có phải là vì thượng đế cạn qua đạn a đi ra tiếp đái đại sành thành viên mới nhóm tuân hướng bốn phương tám hướng có đi trước khu dân cư bận rộn tại nhà mới bên trong ăn có chạy tới tiệm tạp hóa tò mò nhìn quanh cái gọi là giá thấp ba bữa cơm có phải thật vậy hay không mình có không có tư cách mua có xông vào chợ nhỏ tính toán tỉ mỉ đặt mua dược phẩm cùng trang bị mới chuẩn bị toàn bộ trong lánh địa một mảnh vui mừng tám không không trước sau trước tiểu lỵ cũng chuyển vào mới nhà tranh đơn giản thu thập một phen phòng nàng tại sách trước bàn ngồi xuống đến lấy giấy bút nghiêm túc làm tính toán sắp xếp xong xuôi năm trăm kim tệ xài như thế nào lại như thế nào mau chóng tránh ra tương ứng số lượng tại mười lăm ngày bên trong đem vay trả hết sau đó nặng n ề mà giãn ra một ngộng m ấ khí thật dễ dàng a nàng đã thật lâu không có cảm thụ qua lo trước đó tại hồng phong thôn xóm thời điểm nàng coi là cả một đời đều sẽ như thế hoặc là trôi qua thảm hại hơn lại về sau nàng rời đi hồng phong thôn xóm bắt đầu lang thang càng là cảm thấy mỗi ngày đều tại tử thần bên người bồi hồi không nghĩ tới trong vòng một đêm hết thể đều không giống nhìn lên trước mặt căn này thường thường không có gì lạ nhà tranh nàng cảm thấy an ổn nhìn nhìn lại thị trường bên kia nhiệt n h i ệ t nháo nháo khói lửa càng thấy đối với cuộc sống có chờ mong nơi này mỗi người giống như đều rất vui vẻ rất hạnh phúc kia nàng cũng có thể là một người trong đó chương tiểu lị lại chậm thở ra một hơi cong lên cong bao hàm cười đi ra khỏi cửa phòng c h u ẩ u ẩ u đi trước Tiệm tạp hiện ó a khu nhà h ở c nhánh trước cửa, Chính Dân、huy、đang tại xếp hàng. Trước đó cùng Trương Kiến quân cùng một chỗ từ Hồng Phong Thôn xóm lúc chạy ra, bọn họ cơ hồ xem như người không có đồng nào, ăn cơm đều chỉ có thể ăn rẻ nhất. Huy chỗ chạy họ hồ chỉ thể h trước tại Trước một từ ra, rẻ cửa, lúc cơ có cơm có đều đó i xếp xóm xem tại hai người tích xúc đều không ít đã mua được trên lãnh địa các loại mỹ thực nhưng ở ăn đ i ể m tâm trong chuyện này chính dân huy vẫn là nguyện ý tại tiệm tạp hóa mua giá thấp bữa sáng dù sao chỉ là bữa sáng mà thôi lúc này khẩu vị còn không có mở ra muốn ăn các loại đa dạng cũng không thấy ngon miệng tiệm tạp hóa bánh bao sữa đậu nành ngược lại vừa vặn bắt đầu ăn lại dễ dàng lành n g vị còn có thể tiết kiệm tiền ngày hôm nay tiệm tạp hóa cung cấp bữa sáng trừ sữa đậu nành bên ngoài còn có thịt tươi bao đậu x a bao hành váng dầu quyển ba loại mỗi người mỗi loại hạn mua hai cái trịnh dân huy chính đang suy nghĩ là c ắ t tới một cái vẫn là phải hai cái thịt tươi bao một cái hành váng dầu quận mấy bước bên ngoài vang lên một cái run dậy thanh âm trịnh dân huy Trịnh dân huy quay đầu một dây ở giữa sắc mặt đại biến n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i hắn đông nhiên lui lại động tinh quá lớn dẫn tới trước sau xếp hàng người chơi tất cả đều nhìn qua trương tiểu lị thân sắc x ấ hổ đừng đừng khẩn trương ta không có ý tứ gì khác trịnh dân huy vẫn còn có chút t n g kích ngươi đến chúng ta lánh địa làm gì ngươi sẽ không gia nhập một đêm trợt giàu đi đối ta gia nhập một đêm trợt giàu trương tiểu lỵ túi đầu xuống gian nan nói sự tình lần trước thật xin lỗi ta lúc đầu chỉ là thời gian không vượt qua nổi muốn tìm ngươi mượn ít tiền không nghĩ tới tạ lương hắn đại khái là không ngờ tới trương tiểu lỵ sẽ trực tiếp nhắc lên chuyện này trịnh dân huy xứng sờ một chút cảm xúc theo chi tỉnh táo lại hắn lúc này m ớ i nhớ tới ngày đó tạ lương động thủ thời điểm trương tiểu lỵ không có động thủ ngược lại còn có khuyên tạ lương ý tứ lời nói này hơn phân nửa không phải giả trịnh dân huy định trụ khí kia tạ lương đâu cùng ngươi cùng đi sao không có trương tiểu lỵ cắn răng cũng có lúc trước việc sự tình ta biết ngươi tại tỉnh thổ khẳng định không thể cùng hắn cùng một chỗ tới lúc này là hắn mất tích rất lâu sống không thấy người chết không thấy xác ta đoán chừng hẳn là sẽ ra điều gì ngoài ý m u ố n mình lại tại hồng phong thôn xóm bên kia sống không nổi nữa liền báo cái tên thử một chút nguyên lai、like、là dạng này trịnh dân huy nghe nói tạ lương không có ở thoáng nhẹ nhàng thở ra đi theo lại an ủi trương tiểu lỵ ai tận thế bên trong thân bất do kỷ người chết không thể bình thường hơn được có thể còn sống sót mới là vật khí ngươi nén bị thương ân mặc dù sự tình đã trôi qua một đoạn thời gian trương tiểu lỵ vẫn là không chịu được hốc mắt đỏ lên nhẹ gật đầu ta biết chính dân huy lại nói trước đó những pha sự kia không đ ể cập nữa về sau nếu có cái gì phải g i ú p một tay ngươi nói một tiếng ta cùng t r ư ơ n g kiến quân đều có thể giúp ngươi trước đó tại hồng phong thôn xóm thời điểm ngươi thường xuyên giúp chúng ta chúng ta đều nhớ k ỹ đâu ai trương tiểu lỵ nghe vậy trên mặt có điểm nụ cười nặng nặng gật đầu sau đó chỉ chỉ cuối hàng vậy ta xếp hàng đi cũng nhìn xem có cái gì bữa sáng đi chính dân huy cũng cười cười mình cũng tiếp lấy xếp hàng thành viên mới gia nhập á o nhiệt kéo dài cả ngày hơn tám giờ tối thời điểm phụ trách kết nàng ố vừa nói vừa nhìn mọi người nữ thích khách lục hiệu duy nói là có vấn đề ta hôm nay liên hệ mấy cái hồng phong thôn xóm thành viên đều nói hồng phong lãnh chúa ngụy hoa gần nhất nghiêm trang thành viên trốn đi sự tình một khi bị phát hiện đoán chừng sẽ bị chơi chết cho nên bọn họ tạm thời không dám ra tới ta cảm thấy hồng phong bên kia có cần phải phái người tới tiếp phương vũ minh tiếp lời trừ cái đó ra còn có năm sáu cái lãnh địa có người đưa ra cần tiếp ta chỉnh lý tốt lãnh địa cùng danh sách phát cho ngươi ta thấy được diệp m i ệ u g ậ t đầu chúng ta có thể lý một hợp lý lộ tuyến hoa một hai ngày thời gian một hơi đều đón trở lại các ngươi a i có rảnh vừa dứt lời cơ hồ tất cả mọi người tiếp lời có rảnh có rảnh diệp m i ệ u bật cười không có nhiệm vụ ban thường nha dịch hàng hại nói nhiệm vụ gì ban thường chủ yếu là có cảm giác thành công nha lao đại khắc khắc khí lý thần kỳ có chút lanh chúa ngoài miệng nói không có nhiệm vụ b a n thường trở về liền hào ném mấy ngàn kim mời mọi người ăn cơm diêm biểu cũng thế kỳ thật kia mấy ngàn kim nếu như phân đến đầu người bên trên mỗi người hai ba trăm kim những n à y cao cấp người chơi chưa hẳn để mắt nhưng mọi người tập hợp một chỗ ăn cơm liền có thể ăn được rất xa xỉ mà lại thật sự rất vui vẻ s ở thành trầm ngâm một lát cái khác mấy nơi đều tốt nói ta xem nói chuyện phiếm ghi chép đại đa số thành viên đều chỉ là vì bảo hiểm mới đưa ra yêu cầu có ít người lo lắng đều không phải lánh địa mà là gần nhất thu triều cái này rất dễ giải quyết nhưng hồng phong thôn xóm địch ý rõ ràng nếu như chúng ta muốn đi đón người tốt nhất đi thêm mấy cái ân diệp m i ệ u dựa vào hướng ghế s o f a chỗ tựa lưng ngửa mặt suy nghĩ trong chốc lát chậm rãi nói vậy dạng này đi ta mang mấy người đi cái khác lãnh địa tiếp người mặt khác phát bố một cái chiêu mộ thông cáo góp một chi ba mươi người đội ngũ chuyên môn đi hồng phong thôn xóm từ sở thành dẫn đội cái này phát có nhiệm vụ ban thưởng mỗi người năm trăm i n kim tệ vê đút vê đút giá lớn đại s u ấ t huyết có người ồn ào nói ta muốn ghi danh h sở thành nghĩ nghĩ nếu có cùng hồng phong thôn xóm tại cùng một con đường bên trên lãnh địa ta có thể cùng đi người đi còn lại cũng tốt Diệp miều mở đầu, gật gật ra chương sáu mươi sáu hai tiểu trấn chiêu tân hai tan họp sau một mươi năm phút tiếp đãi đại s ả n h liền ban bố thông báo mới sở thành chiêu mộ ba mươi nhân bảo tiêu tiểu đội tiến về ba cái lãnh địa tiếp mới người chơi yêu cầu chiến đấu thuật cấp tám mươi hai mươi tám người trị liệu thuật cấp năm mươi hai người thời gian sử dụng một ngày thiền hoa hồng năm trăm kim tệ người diệp miễu chiêu mộ m ộ ư ơ i người bảo tiêu tiểu đội tiến về bốn cái lãnh địa tiếp mới người chơi yêu cầu chiến đấu thuật cấp tám mươi thời gian sử dụng một ngày tiền hoa hồng năm trăm kim tệ người hai tri đội ngũ đều tại trong vòng một canh giờ liền chiêu đủ đầy đủ nhân thủ thậm chí có vừa mới gia nhập lãnh địa thành viên mới cũng nô nức tấp nập báo danh chỉ bất quá lao thành viên gia nhập loại nhiệm vụ này phần lớn là vì tình cảm cùng tiêu khiển thành viên mới mục đích đơn giản thu bạo được nhiều cầm tới cái này tiền hoa hồng liền có thể trực tiếp còn rơi vay áp lực càng đỏ hơn sáng sớm hôm sau hai cái đội ngũ tuần tự rời đi lãnh địa diệp m i ệ u lộ tuyến là vây quanh tê thị phía tây lại một đường trở về từ bốn cái lãnh địa theo thứ tự t i ế p người sở thành lộ tuyến là đi trước tê thị đi trước hồng phong thôn xóm sau đó tòng đông bên cạnh ra khỏi thành trở về ngoại ô phía bắc một đêm trợt giàu tiểu chấn dọc đường nối liền mặt khác hai cái lãnh địa thành viên trên đường đi diệp m i ệ u quả nhiên không có gặp được vấn đề gì tê thị một vùng hiện có lãnh địa còn có mười mấy cái tuyệt đại đa số đều là nhân số hạn mức cao nhất một người thôn xóm cấp bậc tiếp theo là nhân số hạn mức cao nhất một trăm n g ư ờ i làng xóm nàng lần này tổng cộng chiêu mộ một hai trăm người phân tán đến từng cái lãnh địa về sau cơ bản cũng là từ mỗi cái thôn xóm đào ba mươi bốn mươi người mỗi cái làng xóm đào mấy người không có quá nhiều ảnh hưởng về phần gần nhất tương đối điên cùng thú triều một đoàn người tại đi tới đi lui trên đường ngược lại là gặp được nhiều lần nhưng diệp m i ệ u làm mát cấp đại lão bản thân liền đối với quái vật có tuyệt đối đẳng cấp áp chế đội viên cấp bậc cũng, cũng rất cao mỗi lần đều là hai phe vừa mới c h ạ mặt m bên này một đợt kỹ năng thả ra nguy cơ liền kết thúc loại này hình thức chiến đấu đối với cao cấp các người chơi tới nói không thể bình thường hơn được nhưng được bảo hộ ở giữa thành viên mới nhóm nhìn đến vô cùng kinh ngạc tập hợp một chỗ xì xào bàn tán、thao. tới bảo hộ chúng ta lại là đỉnh cấp đại lao sao ta cũng thật là khiếp sợ ta coi là đến điểm bốn năm mươi cấp người trời coi như xong đỉnh cấp đại lão làm sao lại nguyện ý làm loại sự tình này chúng ta xứng s a o đi ở trước nhất lá đỉnh cấp đại lão lãnh chúa bản tôn miểu không đến mức đi mọi người cũng không nên dạng này thiếu tự trọng a cùng lúc đó tây thị nội thành nào đó viện khoa học kỹ thuật địa điểm cũ sở thành dẫn đội đến hồng phong thôn xóm ngoài cửa lớn lục hiệu duy lập tức cho hồng phong thôn xóm người chơi gửi đi tin tức nói cho bọn hắn tùy thời có thể ra tin tức phát ra ngoài không bao lâu trong thôn xóm liền xuất hiện một mảnh tiểu tiểu bạo động bạo động chủ yếu hội tụ tại khu dân cư nhà tranh cùng nhà gỗ bên kia một đám người chơi giống như là sáng sớm tuân ra nghĩ xảo con kiến đồng dạng hướng bên này chạy vội có thể trang diện này mặc dù nhiệt liệt lại quỷ dị không có một chút xíu tiếng vang s ở thành thấy t h ê khóa l ô n g mày chú ý bốn phía tình huống chuẩn bị chiến đấu còn lại mấy trăm mét mấy chục mét mắt thấy các người chơi liền phải chạy đến cửa ra vào đột nhiên một đoàn họa cầu thật lớn lăng không n ệ n xuống rơi vào đại môn cùng phi nước đại người chơi ở giữa a đám người phát ra kêu sợ hãi rồn rập né tránh may mà còn cách một đoạn không người bị thương ngoài cửa lớn cung tiến thủ kéo cung Pháp sở ư trước bắt bị đầu chuẩn kỹ năng trước giao, chuẩn bị nên chiến. giao, s thanh nắm c h ặ t t r ư ờ n g cười u vị lanh chúa đại ộ n g nhân này không cần thiết hà hắn quét mắt ngụy hoa bên người khí thế hung hăng cao cấp các người chơi lại nhìn mắt có rúm lại ở phía xa không dám động thành viên nhưng phạm là lãnh địa đều sẽ có người viên lưu động cứ như vậy ba ba người đối với một cái thôn xóm mà nói không đáng giá nhắc tới ba ba người là không đáng giá nhắc tới ngụy hoa trên c h á n nổi gân xanh nhưng các ngươi loại hành vi này là khiêu khích có thể nhẫn mại không thể n h ẫ n đ ủ g i ằ n g đạo lý sở thành không nhanh không chậm chỉ đạo đi ba ba người cũng là bởi vì lãnh chúa chúng ta không muốn gây chuyện nếu như nàng muốn ngươi có thể hỏi thăm một chút lúc trước không sợ thôn xóm là thế nào lạnh ngụy hoa ngươi cho ta có chừng có mực sở thành n â m ra tay cũng tiến thủ nhóm đen cung kéo đến càng đấy Các pháp sở thành tiếp tục nói ai không phải chúng ta luận xử nói lãnh địa sói mòn ba ba người bình thường hay không bình thường bình thường ngụy hoa không thể không thừa nhận đúng là chúng ta chiêu tân ba mươi ba cái thành viên rời đi cái này vốn là đều là bình thường hành vi sở dĩ nhìn giống tới cửa khiêu khích là bởi vì các người gần nhất hung thân ác sát làm cho thành viên hướng chúng ta xin giúp đỡ h ắ ngụy nói n b u t hoa t r á phẫn nộ g u y hoa m t nhưng ỏ a khí đầu n con thành viên cao cấp của mắt bọn họ là tiểu trấn chúng ta là thôn xóm thực lực vốn là kém lấy một đoạn kết thủ không có chỗ tốt Cũng h b ọ n họ phái tới đều c ũ nguyên có là cao cấp người chơi, là người n ế như cứng rắn. Nói h c u ệ n người Nguy đúng lúc đó im lặng, nhịn nửa câu sau, ta cảm thấy chúng ta đánh công Nguy bông cảm giác hỏa khí không vung. Hán giác g được chơi liếp im lại. lúc câu cảm cảm có chỗ Hoa, thấy Hoa hỏa khí mắt ta ta sau, y đó bản thật dự định cứng rắn tới nhưng hạch tâm đoàn đội bên trong có người đứng ra nói loại lời này những người khác cũng rất dễ dàng thái độ lắc lư lúc này cưỡng ép xuất thủ ngược lại sẽ để đội viên của mình sinh lòng bất mãn thế là ngắn ngủi rằng co về sau ngụy hoa bị ép n ư ợ c bộ được tôi các người đem người mang đi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa mẹ chỉ là bình thường đi mấy người lão tử mới lời nhắc quản đánh tới cửa ai chịu nổi trước một câu coi như giải quyết v i ệ c c h u n g sau câu nói đầu tiên rõ ràng là tại cho mình văn tôn sợ thành từ chối cho ý kiến vớt t ắ m nói đ ã tạ nói xong lại lần nữa nhìn về phía nơi xa có rúm lại thành viên mới nhóm mau ra đây a thành viên mới nhóm thấy thế cuối cùng ngâm nớp lo sợ lại lần nữa bắt đầu chuyển động bước chân ngay từ đầu chỉ là cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tiến lên đi ra mười mấy mét về sau không biết hai t r ư ớ c lên đầu không muốn sống hướng cửa ra vào phi nước đại những người khác lập tức bị kéo theo phần p ậ t đều chạy sợ thành tay vẫn cầm cung gấp chầm ngụy hoa động tĩnh cũng may ngụy hoa cũng không tiếp tục đập thủ các thành viên bình yên chạy ra đại môn như nhặt được đại xá trùng điệp thư khí cảm ơn cảm ơn các ngươi đi thôi sở thành gật đầu tránh ra hai bước ra hiệu bọn họ đi trước mình tốt dẫn người đoàn h ậ u thành viên mới nhóm h i ể u ý đương nhiên đều rất phối hợp mọi người hình như đều sợ ngụy hoa đổi ý từng cái tăng tốc bước chân mau chóng rời đi đợi đến đội viên phe mình cũng đều đ ổ i theo sở thành cũng cất bước rời đi đi ra mấy bước ngụy hoa tiếng mắng lại lần nữa vang lên ngươi nhìn cái gì vậy thanh em này nghe nổi trận lôi đình sở thành vô ý thức quay đầu t r ngụy t h hoa, hoa c h tìm được phù hợp xuất khí miệng phát rộ phóng thích lựa giận ta cho ngươi mặt mũi ngày hôm nay liền đánh chiếc ngươi để người khác ghi nhớ thật lâu ta sai rồi nam hải chỉ có thể một mực lặp lại ba chữ này đồng thời biểu tượng lượng máu hạ xuống số lượng ở trên đỉnh đầu nhảy không ngừng ai, làm nói i xong hắn chỉ chỉ đã co cắp trên mặt đất nam hải đem hắn cũng nhường cho ta cái này thật coi như ta tới cửa đảo chân tường ngươi ra giá a ngụy hoa cởi lạnh gia hậu muốn cứu người là a nói cho ngươi hắn không phải phổ thông thành viên là thiếu chúng ta nợ khổng lồ ký khế ớt bản thân sở thành lông mày trật nhăn tận thế bên trong trật tự sụp đổ sẽ xuất hiện văn tự bán mình loại vật này cũng không khiến người n g o ạ i ý từ tận thế vừa d á n g lâm thời điểm hắn liền nghĩ đến có thể sẽ có một ngày này nhưng là sáng loáng bị mình gặp được là một chuyện khác hắn mạnh vững vàng vẫn là ba chữ kia ngươi ra giá không thể không cần một trăm ngàn kim tệ ngụy hoa khinh miệt cười lạnh báo ra giá cả đã không phải công phu sư từ ngoạn có thể xưng khủng long bạo chúa mở rộng miệng một đêm t r ợ t giàu tiểu chấn diệp m i ệ u trở về lãnh địa thời điểm là sáu giờ tối nghe nói sở thành còn chưa có trở lại liền cho hắn phát cái tin thế nào thuận lợi sao sở thành thuận lợi đại khái nửa giờ sau đến bất quá có chút xíu ngoài ý muốn thương lượng với ngươi một chút diệp m i ệ u cái gì ngươi nói sở thành có thể thu nhiều một cái thành viên sao coi như giúp ta một việc lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa thu nhiều một cái thành viên chương 66.3, tiểu trấn chiêu tân 2. hiện tại lãnh địa thành viên ba nghìn người chiêu tân về sau cũng còn có đại khái năm trăm cái chống chỗ diệp m i ệ u không ngại cho ra đi một cái thế nhưng là sở thành dạng này n h ắ c lên làm cho nàng rất hiếu kỳ nàng do dự một chút hỏi hắn không cần khách khí như thế l i ê n xem như làm làm hạch tâm người chơi đặc thù phúc lợi cũng có thể nhưng là ta có thể hay không hỏi một chút là ai ngẫu nhiên gặp bạn bè sao sở thành không phải sở thành một câu hai câu nói không rõ chờ một lát đến ta trực tiếp đem người mang cho người xem đi làm sao trả thừa nước đục thả câu diệp m i ệ u nhìn chằm chằm bảng biết miệng không hỏi tới nữa đóng lại bảng bình yên chờ đợi đợi hơn nửa giờ cửa sân bị góp vang diệp m i ệ u đi ra ngoài mở cửa sở thành trông thấy nàng hồi báo trước nói đều mang về ba cái lánh địa hết thẻ chín bảy người dịch hàng sẽ đợi bọn hắn đi tiếp đại đại sành thuận tiện giới thiệu lánh địa các loại công trình c ự khổ rồi diệp miễu vừa nói vừa đại ra mười lăm nghìn kim tệ ây tiền hoa hồng chúng ta cái này đội chia xong ngươi cầm đi cho đội viên của người phân đi s ở thanh h à n g cười ta đã dự chi cái này tính cho ta thanh lý nói xong hắn tiếp nhận kim tệ thu vào ba lô sau đó mắt nhìn sau lưng vào đi diệp miễu ngơ ngác một chút chờ s ở thành từ trước mắt đi qua mới phát hiện phía sau hắn còn theo người là một cái cùng ăn nham niên kỷ tương tự nam sinh gây đến cùng mầm đậu giống như quần áo trên người rất cổ khoái cũng không phải là trong trò chơi có thuộc tính trang bị cũng không phải tận thế bắt đầu chức còn sót lại bình thường quần áo cũng là dùng bao tài làm cũ nát không chịu đ ổ i cái này tình huống gì diệp m i ệ u một mặt kinh ngạc nghĩ nghĩ vào nhà nói ba người tuần tự đi vào phòng khách diệp m i ệ u cùng sở thành một cách tự nhiên ngồi vào trên ghế salon nam hải đi theo cuối cùng gắt gao cúi đầu bước dứt bất an lập ở bên cạnh diệp m i ệ u do xét hắn đừng k h á c h khí mời ngồi nam hải dùng mình sở thành thở dài chứ đừng để ý những chi tiết này hắn có chút t ở tờ s giờ, ngươi để hắn chậm giải thích ứng đợ tờ, tờ sr diệp miệu càng khó hiểu tình huống như thế nào sở thành suy tư một chút lợi í c mà ý nhiều nói cho nàng ta cảm thấy có chút lãnh chúa quyền lực bành trướng về sau linh bắt đầu dần dần đi vào chế độ nô lệ diệp m i ệ u nhẹ khẽ hít một cái khí lạnh theo hắn trong đầu có một chút tưởng tượng sở t h a n h nhìn xem ánh mắt của nàng biến hóa chậm rãi gật đầu ngươi có thể tận khả năng hướng hung tàn phương hướng ý. tóm lại ta cùng hồng phong thôn xóm đem hắn muốn đi qua thời điểm ngụy hoa chính không cố kỵ gì đánh hắn nói xong hắn từ trong ngực lấy ra tràng giấy đưa cho diệp miệu hắn văn tự bán mình diệp miệu mâu thuẫn đến không nghĩ tiếp n h ư n nhữ mày làm cho ta cái gì sở thành s á c thanh, thanh ngụy hoa đang giảng một chút kỳ quái đạo nghĩa giang hồ giá cả nhất trí li ngươi là l ã n h chúa ta không cho ngươi cho ai diệp miểu n g ư ơ i cho ta ta xử lý như thế nào a dừng một chút h ỏ i được rõ ràng hơn điểm bình thường dựa theo đạo nghĩa giang hồ cái đồ chơi này làm sao hết hiệu lực cùng ngươi hiện đại giảng văn tự b á n mình là thật là có chút tri thức điểm mù sợ thanh đoán hai giây hẳn là sẽ thế là được a dù sao hiện tại trên lý luận người là ngươi nói g ư i n tính ngươi cảm thấy sẽ có thể hết hiệu lực vậy liền có thể hết hiệu lực có đạo lý dù sao cũng không có gì hộ tịch chế độ diệp miểu làm rõ log i p sảng khoái đem tờ giấy kia xé còn g ơ lên nam hải nhìn một chút thả lỏng khác đợt ờ s r h thế nhưng là nam hải vẫn là sự ở nơi đó không lúc nhích chút nào diệp m i ệ u thử nghiệm cùng hắn đáp lời người tên là gì lúc này hắn đáp đến nhanh chóng phùng tiểu hạo được tiểu hạo diệp m i ệ u đứng dậy vừa đi hướng hắn vừa nói về sau ngươi chính là chúng ta lãnh địa người a hoan nghênh đêm nay ngươi trước ở ta chỗ này khách phòng đi sáng mai lại đi tiếp đ ạ i đại, đại s ả n h nhìn xem nhà ở cùng vô tức vay nàng cảm thấy phùng tiểu hạo trạng thái này hẳn là không có khí lực gì lập tức đi an bài sự tính khác vậy liền sáng mai lại nói phùng tiểu hạo cúi đầu hai mắt trống rỗng mà nhìn chằm vào địa k hắn á c h phòng, tiếp đại đại sảnh, nhà h tiếp tức đại đại ở, vô tức vay. g i ố nhất g n ư được, hướng nghe nghe không hiểu, thẳng đến hắn thang Hắn n gì hiểu, phía theo h lọt lại lầu, tay, ta. đều đi đi cái Diệp Miểu về vây vây thời lại ghét đến đây là một câu cần làm ra đáp lại chỉ lệnh bước nhanh đuổi theo theo diệp miểu lên lầu ngủ ngon s ở thanh đạo dừng một chút còn nói nếu như cần muốn giúp đỡ ngươi gọi ta diệp miểu ngoái nhìn mỉm cười một cái cảm ơn đem phùng tiểu hạo an bài ở lầu hai khách phòng diệp miểu liền trở về tầng ba phòng ngủ chính phùng tiểu hạo một bộ tính tình rất tốt dáng vẻ để vào nhà liền vào nhà nhưng không nói nhiều cụ thể một chút nói chính là một chữ đều không có r ạ n g diệp miễu nghĩ đến sở thành nói tờ tờ s giờ, cũng không có truy cứu vấn đề này cảm thấy để cho phùng tiểu hạo mình hoãn một chút là tốt rồi ban đêm hai mươi hai lãnh địa dần dần q uy về yên tĩnh mới tới các người chơi đều dán xếp lại chợ nhỏ bên kia cũng thu bày mọi người riêng phần mình về nhà đi ngủ buổi sáng năm ba mươi nằm trong ngực diệp miễu đi ngủ thì hưu đột nhiên bắt đầu sao động điên cùng từ diệp miễu trong ngực mọc ra đến chui ra chăn mền nhảy xuống dưỡng sau đó liền bắt đầu hô xích hô xích tại cạnh cửa cọ thì hưu còn chưa ngủ đủ diệ lười biếng nói trở về đi ngủ a ô ô tỳ hưu vẫn là dáng vẻ đó tại cạnh cửa đi tới đi lui không chịu trở về trên giường loại tình huống này trước kia chưa bao giờ có diệm miễu lại tại khốn đốn bên trong chìm đắm trong chốc lát suy nghĩ từng điểm từng điểm thanh minh sau đó liền bắt đầu hồ suy nghĩ tình huống như thế nào sắp địa chấn c ò n l à quái vật soát tại nàng trong phòng rồi ta đi lên nàng ngáp một cái đi hướng cửa ra vào tỳ hưu gặp nàng đi lên lập tức hướng nàng chạy hai bước lại nhanh bước bay lại cửa ra vào nâng lên một đôi chân trước cả cửa ngươi làm gì a diệp miểu vừa nhìn tì hưu bên cạnh mở cửa ánh mắt liếc qua bỗng nhiên chú ý tới ngoài cửa có bóng người dọa đến nàng về sau một ngã c ò n tốt trong hành lang lưu lại một chiếc cấp thấp qua ba giây diệp miểu chậm lụt nhận ra phía ngoài là phùng tiểu hạo tiểu hạo diệp miểu hoàng h ồ n không chừng thư khí có vk i ệ c ra lão đại phùng tiểu hạo quét nàng một chút lại cấp tốc rủ xuống con mắt sắc mặt từng điểm từng điểm trở nên trắng bệnh ta là không là là không phải đánh thức ngươi a đúng là giấc ngủ bị quấy nhiễu diệp miểu không có phủ nhận sau đó đi ra khỏi cửa phòng nhưng không quan hệ có chuyện gì ngươi nói thật xin lỗi phung tiểu hạo lập tức khẩn trương gắt gao cúi đầu thanh em run lên ta không phải cố ý ta sai rồi ta sai rồi lão đại tiểu hạo diệp m i ệ u vặn lông mày c h ầ n chờ một chút thân tay vịn chặt hắn run rẩy không chỉ đầu vai phung tiểu hạo phản xạ có điều kiện giống như mở ra cái khác mặt tựa như muốn trốn tránh cái gì cả người cũng run rẩy lợi hại hơn nhưng bị nàng đỡ lấy đầu vai ngạnh xinh xinh kéo căng lấy không dám động ta sai rồi ta sai rồi h ắ n tiếng nói khàn khàn đến một lại một lần nữa ba chữ này diệp miệu kinh hãi không tôi chìm k h u khí cái này mới chính thức ý thức được cái gì gọi là vrtf bảy không, không. Nhận được tin được tức sở thành đi đến Diệp i vào. Vào m qua ngồi vào bên cạnh chỗ trống dò xét diệp miều phùng tiểu hạ o thấy thế đột nhiên quay người rời đi sở thành nhìn hắn một cái không có ngăn cản diệp miều sắc mặt có chút tiểu tụy h ngửa mặt nhìn chằm chằm chân nhà một cái tay khoác lên trên trán hậu chi hậu giác ý thức được một chút biến thái sự t ì n h sau đó mình cũng bắt đầu biến thái sở thành những mày ngươi muốn tiến vào chế độ nô lệ ta không tin xác thực không có diệp m i ể u câm cười đổi cái tư thế ngồi khuỷu tay khoác lên trên gối thân hình hơi nghiêng về phía trước nhìn xem sở thành mải răng ta đột nhiên rất muốn lấy bạo chế bạo phế đi ngụy hoa chiếm đoạt lãnh địa của hắn phùng tiểu hạo lúc đầu bưng nước trái cây tới đang muốn bỏ lên trên bàn nghe vậy trên tay đột nhiên r u lên l y pha lê rơi xuống đất ngạn á t thật xin lỗi hắn cuốn quít túi thân, muốn đi thu thập, diệp thân tay nắm lấy cổ tay của hắn hắn lại là kia loại phản xạ có điều kiện tránh né tư thái diệp m i ệ u mệt mỏi nhìn xem hắn hình thức đêm không cần thu thập một hồi liền biến mất lời còn chưa nói hết trên đất miệng thủy tinh cùng nước trái cây liền đã đổi mới mất diệp m i ệ u đưa chân đuổi theo ây sạch sẽ nói xong nàng bông u ra phùng tiểu hạo cánh tay phùng tiểu hạo còn cứng đờ quỳ ngồi ở đằng kia không dám động nàng quay đầu nhìn sở thành ngươi có thể hiểu được ta ý tư a có thể sở thành cười khổ hôm qua cùng phùng tiểu hạo đồng hành một đường hắn kỳ thật so diệp miệu rõ ràng hơn phùng tiểu hạo trong lòng trạng thái không bình thường bất quá diệp miệu lời nói mới rồi h ngươi tức giận ta rõ ràng nhưng chiếm đoạt lãnh địa ngươi là tại nghiêm túc tính toán vẫn là nói nói nhảm diệp miểu lâm vào t r ầ mặc m sau một lát nói ta cũng không do lắm kỳ thật nàng cũng không quá nguyện ý làm loại sự tình này nhưng vùng tiểu hạo s á c thực đối nàng tạo thành sung kích hắn làm cho nàng dâng lên một cỗ nổi nóng lại bị nổi nóng kích phát ra một loại tinh thần trọng nghĩa làm cho nàng muốn cứu vớt những cái k i a còn bị vây ở hồng phong thôn xóm người chơi vậy ngươi muốn nghe xem ta ý nghĩ sao sợ thành nhìn qua nàng gan từng chữ nói diệp miểu có chút không hiểu khẩn trương thở phạo ngươi nói Chương sở thành không chớp mắt nhìn xem nàng ta cảm thấy hiện tại thế giới đã thay đổi mạnh được yêu thua lãnh địa chiếm đoạt đều không thể tránh được chúng ta đều phải thích đứng cuộc sống mới ngươi đã là một cái lớn lãnh địa lãnh chúa nếu như ngươi nghĩ làm ộ t chuyện trong lòng cũng biết nó là đúng cũng đừng có dùng nguyên lai、like、quy tắc đi đánh giá nó có chính xác không yên tâm lớn mật làm là được diệp m i ể u vẫn là khâu ngồi ở đằng kia bộ dáng khá là xa suốt liền một đôi s o n g đôi ngựa đều giống như l ư u khí vô lực rũ cục l ấ y n g h e xong sở thành nàng thờ phào chậm rãi nói vấn đề là trong lòng ta cũng không biết nó có phải là đúng sở thành vung tay tiêu diệt tàn ngược thành t h ụ lãnh chú giải phóng người chơi đây đương nhiên là đúng không diệp m i ệ u mợ mịt l ắ t đầu nếu như ta dạng này khí phách làm việc để lãnh địa trở thành mục tiêu công kích đâu nếu như giống như ngụy hoa lãnh chúa bởi vậy kết minh cùng đi đối phó chúng ta đâu đến lúc đó trên lãnh địa mỗi cái thành viên đều sẽ hám sâu nguy cơ chỉ là bởi vì ta ích kỷ muốn làm một kiện chuyện tốt còn có nàng hít một hơi thật sâu trong mắt hiện ra càng nhiều bất an ngươi cảm thấy nhân tính t i n được không ta hoàn toàn không cảm thấy nội uy từ vũ ngụy hoa còn có trước đó những cái kia tại lãnh địa làm chuyện xấu người tại tận thế trước đó khả năng cũng đều là trong thành phố này lại bình thường bất quá người bình thường thậm chí là người tốt thế nhưng là tận thế trật tự sụp đổ để mọi người một chút xíu vật mèo có người vì sinh tồn bắt đầu p h ó n g túng tự mình làm một chút chuyện xấu c à n g có người hơn tại mới nếm thử quyền lực mang đến niềm vui thú về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản cho nên sẽ làm ra văn tự bán mình loại vật này c h ở về cái gì chế độ nô lệ chế độ nô lệ ba chữ này để diệp miễu cảm thấy kinh khủng lại quỳ dị nàng không tin có cái gì thụ hiện đại giáo dục lớn lên nhân loại sẽ tôn trọng loại đồ vật này nhưng là bây giờ loại này q u á sự chính là như vậy phát sinh không chỉ có phát sinh đối phương trả lại cho mình một cái hoàn chỉnh logic t ỷ như thiếu lãnh địa nợ khổng lồ người có thể l u ô n làm nô lệ t ỷ như nô lệ có thể mua bán mà nếu như xác định người mua tại một tay giao tiền một tay giao hàng về phần văn tự bán mình cũng muốn cùng một chỗ giao cho đối phương tựa như sở thành nói ngụy hoa giống như tại tuân thủ cái gì kỳ quái giang hồ quy củ cái này trọn vẹn quy củ cùng quá trình buồn cười tàn nhẫn lại trước sau vẹn toàn trong lúc vô hình để lộ ra một cái để cho người ta suy nghĩ tỉ mị cực sợ sự thật loại này chế độ khả năng bất chi bất giác đã tại tê thị có quy mô hoặc là đang tại hình thành quy mô diệp m i ệ u mặc dù tại giới cơ duyên xảo hợp chỉ gặp qua ngụy hoa một cái lanh chúa làm như thế có thể ngụy hoa chưa hẳn thật là duy nhất thậm chí cũng chưa hẳn là loại này chế độ sáng lập người hắn một bộ này quy tắc có thể đã bị rất nhiều người chấp nhận diệp m i ệ u khắp cả người phát lạnh vô ý thức bó lấy cánh tay nếu quả như thật bởi vì một thời nghĩa khí liền cho phép mình đi chiếm đoạt đối phương ta có thể chính là kế tiếp bị bóp n h ó người ta khả năng cũng sẽ từ trong quá trình này nếm đến một chút bạo ngược n g ọ n sau đó sau đó chầm dai biến thành một cái kẻ rất xấu biến thành ta hiện tại thống hận cái chủng loại kia nàng rất rõ ràng chiếm đoạt hồng phong thôn xóm cùng trước đó đánh tan không sợ thôn xóm không giống lần kia trên bản chất là vì tự vệ nàng không cạo chết từ vũ từ vũ sớm muộn phải tới cạo chết nàng nhưng đánh hồng phong thôn xóm hoàn toàn ra ngoài chính nàng lòng đầy c a m phẫn diệp miểu sợ thành hô hấp có chút n g ư n g trệ hắn chậm chậm nhìn xem diệp miểu nửa ngày không nói chuyện nàng xem ra rất sợ hãi phối hợp thêm bộ này quá ngọt ngào vô hại bên ngoài sẽ kích thích người bên ngoài ý muốn bảo hộ để cho người ta rất muốn ôm ôm một cái nàng cho nàng một chút trèo t r ố n nhưng h ắ n không có làm như vậy không chỉ là bởi vì đã từng đường đột làm cho nàng c à nàng g l bởi vì à n lời nói mới rồi đang ể hắn thầm cảm thấy rung động. cảm đ nghe những hắn chẳng lời kia trước đó, suy cảm t h nghĩ n một chút rất lâu dài sự tỉnh đối với yêu cầu của mình cực kỳ nghiêm ngặt không cho phép mình trầm luân tiến những cái kia hỏng mép bên trong nói một cách khác nàng đối với tình người đã cảnh giác lại kính sợ cái này nhìn đương nhiên có thể tuyệt không phải dễ dàng làm được sự t ì n h t ì n h n h â n là dễ dàng song tiêu sinh vật dễ dàng nghiêm tại đối xử mọi người rộng lấy k i ể m chế bản thân nhất là làm mình dự tính ban đầu là tốt thời điểm đại đa số người đều cảm thấy mình chiếm cứ đạo đức điểm cao muốn làm chuyện gì đều có thể không sợ h a i đi làm có thể nàng tại thời khắc này e ngại khắc chế chỉ là bởi vì nàng không tin người tính bao quát nàng tính người của mình mà lại nàng không muốn trở thành một cái người xấu sinh ra là người lòng đầy căm phẫn không có gì khó khăn khó chính là tại lòng đầy căm phẫn thời điểm còn có thể ước thúc hành vi của hành mình. thể vi sở thành đột môi n mỏng m khe mỹ môi ta không dám nói gì người như vậy nhất định sẽ không thay đổi xấu nhưng ta cảm thấy t r o nhưng g ta vẫn cảm thấy chiếm đoạt hồng phong thôn xóm sự tình có thể làm nếu như làm thành mà ngươi lại không có xấu đi ngươi liền cứu vớt rất nhiều người nói đến chỗ này hắn ngữ bên trong một trận chứng lên mỹ mắt thuận miệng hỏi đúng không tiểu hạo Tiểu hạo c ò người c ứ n nhìn nát cái h bị trí, da rồi vàng mặt h thập u dày sở thành rất biết bắt cơ hội hồng phong lão thành viên đều nói đúng trước thử một thanh niên ta vô điều kiện cung cấp hết thệ phạm vi năng lực bên trong ủng hộ phạm vi năng lực bên ngoài thuộc về cẩm bệnh chúng ta phải nói chuyện giá Ha ha ha ha. diệp miểu lúc này thật sự bị chọc phát lời treo lên mấy phần tinh thần d ã n ra một thoáng l ư n g e o nhớ tới hỏi hắn an điểm tâm chưa sở t h a n h nhìn ra nàng tâm tình c h u y ể n tốt neo h mắt lại chế nạo h lao đại người tin cho ta hay thời điểm sáu h bốn mươi mấy ta lúc đầu đều không có rời giường thật có lỗi diệp miểu v ư ớ t v ư ớ t h u y ệ t thái dương cùng một chỗ ăn chút đi ta mời khách câu nói này để trước mặt phùng tiểu hạo từ cảm giác lại lấy được một câu chỉ lệnh giống như thanh khống người máy một chút bắn lên đến cất bước liền muốn hướng phòng bếp phương hướng đi ai diệp miểu nữ lại cổ tay của hắn g ư ơ n g mắt nhìn xem bất đắc dĩ lại không mất kiên nhẫn ngươi chạy đến nơi đâu đi cùng ra ngoài ăn điểm tâm thuận tiện mang ngươi bốn phía dạo chơi phùng tiểu hạo nín hơi nhìn chằm chằm nàng nghĩ nói mình đi làm điểm tâm cầu sinh g ụ c lại để cho hắn không dám nói lung tung một đêm trôi qua hắn ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được trước mắt mới l ã n h chúa cùng ngụy hoa không giống nhưng là bây giờ để hắn cảm thấy nhất chuyện kinh khủng chính là không giống hắn trơ mắt nhìn xem ngụy hoa giết mấy người bao quát cha mẹ của hắn bản năng cầu sinh để hắn tạ i tuyệt vọng cùng sụp đổ bên trong lục lọi g a ngụy hoa tính nết lục lọi g a sinh tồn quy tắc nhưng nếu như mới lanh chúa không giống l i chương nghĩa hết sáu mươi bảy hai tiểu trấn chiêu tân ba trường, loạn, bụng, cơm, hồ hạo miêu lâm, lâm gần nhất khai phát món ăn mới phẩm gạch của thịt heo hoành thánh ấm áp làm bữa sáng bắt đầu ăn thoải mái nhất lại rót một chút hương giấm giải dính cả người đều sẽ cảm giác đến nhẹ nhàng khoác khoái diệp miểu trực tiếp đi hướng nơi hẻo lánh chỗ bàn trống nhưng đi tới đó mình không có ngồi ném câu tiếp theo ta đi gọi món ăn liền xoay người đi hướng sân khấu phùng tiểu hạo thấy thế một mặt khẩn trương muốn cùng với nàng đi cứng rắn bị sở thành kéo trở về sở thành nhìn xem diệp miểu bóng lưng ấn lấy phùng tiểu hạo ngồi xuống cười nói ngài lánh chúa một ngày trăm công ngàn việc chúng ta làm cho nàng yên lạo phùng tiểu hạo mạnh nuốt từng ngụm nước bọn tâm thần có chút không tập trung tiệm h cơm sân khấu n ở t ờ c ờ tiểu miêu chính p h ụ trách gọi món ăn diệp miểu đi qua muốn ba phần gạch cua thịt heo hình thánh ba cái trứng lột nước trả chú ý tới còn có mới đồ uống quả quýt nước ngọt cũng muốn ba bình bữa ăn phẩm rất nhanh chuẩn trước đem hoành thánh từng cái mang sang lại đem trứng luộc nước trà cùng quả quýt nước ngọt cũng b u n g xuống rất có nhàn tâm trực tiếp đem khay đưa trở về lại quay trở lại đến tọa hạ vô tình hay cố ý nhìn xem phùng tiểu hạo thừa dịp nằm ăn trong nội tâm nàng lại phiền điểm ấy chủ nghĩa nhân đạo quan tâm cũng vẫn là muốn làm phùng tiểu hạo c h ầ m c h ầ m lên trước mặt hoành thánh như ngồi bàn t r ô n g ta ta ăn chút phổ thông đồ vật là được rồi lúc trước hắn tại hồng phong thôn xóm ăn đến đều là thô giáp nhất màu t r ắ n g phẩm chất đồ ăn t h như cái gì mỉ chay màn t u bánh ô hơn nữa còn ăn bữa trước không có bữa sau bây giờ nhìn lên trước mặt gạch của thịt heo hành thánh sáng loáng biểu hiện màu tím phẩm chất còn có quả quýt nước n g ọ t loại này xa xỉ phẩm phùng tiểu hạo hoài nghi diệp m i ệ u là đang trêu c ờ hắn nếu như hắn dám ăn liền cho nàng động thủ lý do s ở thành một bên hướng trong c h é n đến giấm một bên bình tĩnh cười nói ta không biết làm sao giải thích với ngươi nhưng cái này tại chúng ta l ã n h địa chính là phổ thông đồ vật làm sao có thể phùng tiểu hạo nửa tin nửa ngờ nhanh ăn đi diệp miệu thuận miệng nói dối không phải mới vừa nói muốn dẫn ngươi bốn phía dạo chơi tiểu trấn so thôn xóm diện tích lớn mới vừa dậy rất hao tổn thể lực không ăn ngon một chút ngươi đi dạo không hết. Tiểu lớn nhiều như vậy sao phùng tiểu hạo ngược lại là biết tiểu chấn nhân số hạn mức cao nhất là thôn xóm còn nhiều gấp ba nhưng đối với diện tích hắn hôm qua lúc tiến vào không có chú ý trong lòng cũng không có khái niệm hắn thế là có chút lo nghĩ thế nhưng là không dám chất vấn diệp m i ệ u ngắn ngủi dãy r ù a về sau có thể là bởi vì hoành thánh tươi mùi thơm quá c â u người cộng thêm diệp m i ệ u làm sao cũng coi như cho hắn cái lý do hắn lừa mình dối người tạm thời bông xuống lo lắng bưng lên bát ăn như gió cuốn giống như tại tận thế g á n g lâm về sau hắn liền rốt cuộc chưa ăn qua loại vật này ăn ra mỏng nhân bánh lớn hoành thánh tươi non thịt heo tại giang ở giữa phùng tiểu hạo vội vàng không kịp chuẩn bị hồi tưởng lại rất nhiều chuyện tỷ như trước kia cửa trường học sạp hàng buổi sáng trong nhà cùng một chỗ bao h à n h thánh sủi cào náo nhiệt còn có hắn phản n ị c h gây cha mẹ tức giận trải qua nếu như có thể lại đến hắn nhất định sẽ rất nghe lời mặc dù liền xem như hiện tại nhớ tới hắn cũng không cảm thấy cha mẹ tất cả yêu cầu đều hợp lý có thể khi đó cha mẹ chí ít vẫn còn ở đó phùng tiểu hạo càng nghĩ cảm xúc càng nặng rốt c u ộ c hốc mắt đỏ lên hắn tranh thủ thời gian túi đầu m ư ợ miệng lớn rót h à n h thánh canh đến che lấp tại hồng phong thôn sòm kỳ khế ước bán thân nhỏ một chút nữ hai tử cũng là bởi vì khóc đ ể ngụy hoa tâm phiền bị đánh chết tươi ai tiểu hạo d i ệ p m i ệ u nhìn hắn manh rót hoành thánh canh thở dài lột cái trứng luộc nước trà đưa cho hắn còn có trứng gà đâu chưa ăn no chưa hết đem trứng gà ăn còn chưa đủ liền lại đi gọi đ i n g khác p h u n g tiểu hạo bưng bắt tay cứng đờ, mau đem sau cùng một chút nước mắt y nhận trở về bưng xuống bắt c h ố n g lên nụ cười không có ta ăn n o rồi nhà này trứng luộc nước trà ăn rất ngon đấy s ở thanh phối hợp cũng bắt đầu lột trứng ánh mắt tất cả trước mặt trứng luộc nước trà bên trên cũng không nhìn tiểu hạo chỉ là có nói đều lột ra tới thật sự không ăn không ăn liền lãng phí dựa theo trò chơi thiết lập không có bóc vỏ trứng l u ộ c nước trà có thể thả ba ngày lột xác mấy giờ liền xấu phung tiểu hạ o trù trừ một cái trước mắt cẩn thận thăm dò vậy ta ta ă n mau ăn nước ngọt còn chưa mở bình uống không hạ liền mang đi trứng l u ộ c nước trà không ăn thật sự lãng phí diệp biểu nói phung tiểu hạ o rốt cục cầm lên trứng l u ộ c nước trà cắn một cái xuống dưới tứ tán nồng đậm trà hương món ăn ngon đến để hắn cảm thấy hồn cũng phi so với gạch cua thịt heo hình thánh trứng l u ộ c nước trà phẩm chất kém cấp một là màu làm phẩm chất đồ ăn thế nhưng là gặp ủy hắn thế mà tại một bữa cơm bên trong đồng thời ăn vào màu tím phẩm chất cùng màu lam phẩm chất đồ ăn đồng thời còn có một bình màu tím phẩm chất nước ngọt đang bị s ờ thành nhét vào trong túi đeo l ư n g của hắn trước mặt lanh chúa đến cùng là phong cách nào hắn càng nghĩ càng hoang mang chợ nhỏ quầy hàng khu lưu tiểu nhã tìm một khối sạch sẽ rộng rãi địa phương lần thứ nhất nếm thử bảy khoẻ bán hàng tên t h ỏ bảo bảo phẩm chất màu lam đẳng cấp cấp m ộ ư ơ i hai điểm sinh mệnh tám trăm ma lực giá trị tháng chín năm năm không lực công kích một trăm hai mươi nhanh nhẹ độ hai trăm lực phòng ngự một trăm thuộc loại chữa trị hình sủng vật miêu tả để cho người ta cảm thấy chữa trị manh、nắm. thích các loại trái cây rau quả vớt ve thỏ bảo b ả o có thể chậm lại các loại mặt trái hiệu quả mỗi ngày ba lần cơ hội chậm lại hiệu quả xem thỏ bảo b ả o đẳng cấp mà đ ị n h ra giá bán tám trăm kim tệ tên chó vườn trung hoa phẩm chất màu tím đẳng cấp cấp bốn mươi hai điểm sinh mệnh ba trăm bảy mươi không ma lực giá trị một năm trăm l ự c công kích một trăm bảy mươi không nhanh nhẹn độ hai lực phòng ngự một thuộc loại chiến đấu hình sùng vật miêu tả thông minh lại thiện chiến sùng vật săn bắn trợ thủ tốt thích các loại, loại thịt giá bán ba kim tệ m ư ơ i hai con thỏ bảo bào bốn con chó vườn trung hoa trong đó Thỏ bảo bảo là à n có thể r đồng thời bởi vì chó vườn trung hoa thuộc tính cũng không thể lắm lưu tiểu nhã nếu quả như thật bày ra đến công khai bán ra lại sẽ khiến đẳng cấp cao người chơi chú ý hai cái này hoàn toàn trái ngược thiết lập kết hợp lại để sự tình trở nên xấu hổ quỷ dị đẳng cấp cao người chơi đã xem thường nàng lại muốn đồ đạc của nàng liền sẽ đường hoàng đến đoạn loại hành vi này thả trước kia bình thường thế giới đại khái c h í ít có thể được xưng là bắt nạt nhưng ở tận thế bên trong sức chiến đấu chính là hết thạy loại hành vi này liền bị hợp lý hóa nhất là tại quýt ngọn thôn xóm địa phương như vậy người chơi bị minh s á t phân ra bình xét cấp bậc s cấp a cấp người chơi muốn ngươi tầng dưới chót người chơi đồ vật ngươi có lý do gì không cho lưu tiểu nhã mắt thấy qua cái khác tầng dưới chót người chơi bị c ư ớ p đoạt tài nguyên ngẫu nhiên bắt được cái này mấy cái chó vườn trung hoa sau vẫn giấu ở mình trong phòng n g i hiện tại coi như gia nhập mảnh này trong truyền thuyết tỉnh t ổ nàng cũng vẫn như cũ cẩn thận cẩn thận từng ly từng tí quan sát hai ba ngày lưu tiểu nhã cảm thấy mảnh này l ã n h địa giống như thật sự không khí không sai mới dám đem đổ vật bày ra tới rất nhanh liền có người chơi chú ý tới nàng đây là cái gì sùng vật quay hàng sao tống vị phỉ, phỉ chạy hướng quay hàng thời điểm nhịn không được thét lên nguyên bản đang chuyên tâm kiếm ăn ba cái bạn cùng phòng văn thanh đều quay đầu trông thấy thật có sùng vật bày lập tức không lo nổi tìm cơm tất cả đều vây quá khứ chơi ạ thò bảo bảo thật đáng yêu a a a a đây là cái gì nhu mê nắm bốn người n â n mặt nội điên lưu tiểu nhã cười nói mua hai con sao cái này còn rất hiếm thấy trò chơi bắt đầu lâu như vậy ta cũng liền gặp được như thế một tổ tuần tự bỏ ra ba ngày thời gian mới đều bắt được hoàn thành tính cách cực kỳ tốt tùy tiện ôm tùy tiện l ộ t mua về giải bồn đây ta muốn mua ô ô ô ô ô, ô. liệu nhân bị manh đến nhanh tinh thần thất thường chu hà coi như tỉnh táo cái này yếu bất mặt trái hiệu quả bây giờ có thể giảm yếu bao nhiêu à? còn có thăng cấp làm sao thăng chương 67.3, tiểu t r ấ n chiêu tân 3. cái này ta ăn ngay nói thật đẳng cấp bây giờ có thấp yếu bất mặt trái hiệu quả chỉ có ba phần trăm tả hữu tỷ như hồi trước nhiệt độ cao đi tất cả mọi người dễ dàng bị cầm nắng phòng hộ không làm sẽ còn thể lực giá trị rơi đến nhanh chóng nó cơ bản cũng là để bị cảm nắng tốc độ cùng thể lực giá trị hạ xuống tốc độ đều chậm lại ba có chút ít còn hơn không đi về phần thăng cấp còn thật đơn giản các ngươi bình thường đều theo chân chúng nó hỗ động cùng chúng nó chơi còn có cho ăn mâm nước đều có thể thăng cấp lưu tiểu nhã nói đến rất thẳng thắn vô luận ưu điểm khuyết điểm đều không có dấu g i ế m chu hà suy tư nói ta cảm thấy cái này thuộc tính cũng vẫn được nói là có chút ít còn hơn không cũng so không có mạnh hơn nữa còn có thể thăng cấp nhà không chừng về sau sẽ trở nên đặc biệt tốt dụng bên cạnh liễu nhân đã đem một con thỏ bảo bảo ôm vào trong lòng chủ yếu là đáng yêu a a a a quá đáng yêu ngươi nhìn nó cọ ta ai c h ú hà t h ỏ bảo bảo đúng là cọ liễu nhân trong ngực nàng co lại thành một cái tiểu đoàn tử k h í p mắt cọ trong lòng bàn tay chính là tám trăm kim tệ có c h ú t quý phương tư vũ thương tiếc vàng không thì thật muốn một người một con nếu không chúng ta cùng một c h ô nuôi hai con liễu nhân nghĩ kế lưu tiểu nhã kịp thời nhắc nhở trong trò chơi sùng vật là nhận chủ người mặc dù người khác cũng có thể hỗ động cho ăn nhưng là chỉ đối với chủ nhân có chân chính độ thiệt cảm ta mặc kệ liễu nhân hoành quyết tâm kết quả cuối cùng chính là phòng ngủ tổ bốn người rời đi chợ phiên thời điểm mỗi người trong tay đều ôm một cái mau đoàn tử lại nói chu hà có chút con mắt chúng ta sáng sớm hoa ba hai trăm linh kim tệ mua sùng vật có phải là có chút điên hạ tống phỉ phỉ chính đem thỏ bảo bảo ghé vào trước mặt hôn nhân sinh khó được mấy lần điên lại nói cái này phá tận thế có thể mang đến cảm xúc vật giá trị có ít cũng liền dưỡng dưỡng sùng vật đi tiền này ta cảm thấy xài đáng giá l i ê u nhân một mực cao hứng đêm nay ta muốn ôm thỏ thỏ đi ngủ ta ủng hộ n g ư ơ i nhưng phương tư vũ ho âm thanh một vấn đề trong trò chơi sùng vật bài tích hơ ôm l i ê u nhân lâm vào trầm mặc phương tư vũ không tử tế nói tiếp nếu như ngươi buổi sáng rời giường trông thấy trong chăn một đống trô cô lết đ ầ u đ ầ u nhất định rất kích thích l i ê u nhân ta cắn ngươi a tống phỉ phỉ ta không cách nào nhìn thẳng thỏ bà b ả chu hà ta không cách nào nhìn thẳng trô cô lết đậu、đầu. cái chén vỡ vụn thanh nhâm tiếp hai ba lần xét thấy trong trò chơi đánh nát những vật này sẽ rất nhanh biến mất không cần mình tốn sức thu thập sở thành không có cả nàng chỉ là đi đến đầu bậc thang ngắm nhìn lần nằm sợ phùng tiểu hạo lại bị dọa dẫm phát sợ diệp m i ệ u liền ngã năm sáu cái cái chén làm phát tiết tâm tình rốt cục trở lại bình thường một chút thở hồn hẹn quay đầu nhìn sở thành đối với mình mất khống chế có chút ngượng n g ủng co có c u ắ p cưỡng từ đoạt lý ngươi làm sao không ngăn cả ta ta cảm thấy ngươi phát tiết một chút cũng tốt nếu không phải h ô m qua cùng phùng tiểu hạo đi rồi một đường trong lòng có chuẩn bị ta đại khái sẽ cùng ngươi cùng một chỗ cẳng s ở thanh khí định t ầ n nhàn sau đó hắn bước đi thong thả đến ghế s o f a khu vực ngồi vào một cái một mình vị bên trên diệp m i ệ u cũng ngồi trở lại trên ghế xa l o dài dựa vào ở nơi đó thì thầm tự nói cái này đều cái gì phá sự làm vì một người bình thường làm cho nàng đột nhiên đối mặt chế độ nô lệ loại này biến thái sự tình nàng áp lực thật sự là quá lớn nàng sở dĩ sẽ gọi hồng phong thôn xóm lao thành viên tới tìm hiểu tình huống là bởi vì vừa rồi đưa phùng tiểu hạ o trở về phòng thời điểm nàng phát hiện lần trên giường ngủ đệm chăn hoàn toàn không hề động qua vết tích tại cái trò chơi này ngã nát đồ vật sẽ trực tiếp biến mất nhưng đệm chăn cái này đồ dùng hàng ngày dùng qua về sau không sẽ tự mình phục hồi như cũ nếu như ngươi nguyện ý không trồng vậy liền không trồng nếu như xếp t r a n trải giường chiếu đó chính là ngươi xếp song trải tốt giám vẻ thế nhưng là lần nằm lúc trước đều chưa có ai ở qua phùng tiểu hạ hôm qua chờ đợi một đêm. hiện tại còn duy trì lấy diệp m i ệ u vừa đem mới mua giường bảy đi vào giá vẻ cũng chính là hệ thống giường mới nguyên trạng nàng thấy thế truy vẫn phùng tiểu hạ o hôm qua là không phải không ngủ phùng tiểu hạ o nói ngủ lại truy vẫn ngủ chỗ nào rồi phùng tiểu hạ o khẩn trương giải thích rất sạch sẽ diệp m i ệ u lúc ấy liền không k i ế m được gần như mê mội vén chân lên kiên quyết phùng tiểu hạ o đẻ vào trên giường để hắn hào hào ngủ mực rớt cái gì đều không cần quản sau đó nàng tìm đến hồng phong thôn xóm lao thành viên lại từ bọn họ trong miệng nghe nói càng nhiều chuyện hơn bọn họ nói ngụy hoa bắt đầu bức bách thành viên ký văn tự bán mình thời gian kỳ thật cũng không tính dài t í ngụy h t o á hoa đ báo giá một mươi vàng đen về đen nhưng tốt xấu chuyện này là thật sự về sau liền không đồng dạng ta cảm thấy ngụy hoa đang cố ý cho thành viên gạy bẫy để bọn hắn bởi vì nhiều loại nguyên nhân thiếu nợ sau đó liền vừa đấm vừa xoa để bọn hắn ký hợp đồng cùng lúc đó càng ngày càng tăng còn có tử vong thành viên số lượng chỉ cần ký văn tự bán mình ngụy hoa liền lấy người không lo người nhìn hắn người này lúc đầu cũng rất dễ dàng táo bạo xảy ra chuyện đánh một trận đều là nhẹ trực tiếp đánh chết đều có không biết bao nhiêu mà lại hắn có đôi khi đánh người không có có nguyên nhân đơn thuần liền là bởi vì chính mình tâm tình không tốt những cái kia ký khế ước bán thân thành viên ai gặp phải hắn tâm tình không tốt thời điểm ở bên cạnh hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may đúng rồi nếu như ký văn tự bán mình một ngày chỉ có hai cái màn thầu hoặc là bánh n ô có thể ăn thể lực giá trị duy trì tại sống sót mức thấp nhất độ nghe nói còn cho bọn hắn cung cấp qua quá thời hạn thực phẩm quá thời hạn thực phẩm sẽ để bọn hắn nhiễm mặt trái hiệu quả tương đương với sẽ xảy ra bệnh nhưng cũng có thể cung cấp chắc bụng cảm giác cùng thể lực giá trị có ít người thực sự không có cách nào chỉ có thể ăn sau khi ăn xong vận khí không tốt liền chết vận khí tốt có thể miễn cưỡng sống sót tóm lại chỉ cần không có chống đ ỡ ky văn tự bán mình liền từ đây đã mất đi tất cả mọi người quyền thế nhưng là người chơi bình thường cái nào khiến trò qua l ã n h địa a chỉ cần để mắt tới ngươi ngươi không k ý mỗi ngày có người tới cửa quay dối ngươi tinh thần cha tấn kéo căng trừ cái đó ra còn có trước đó liền đối với phùng tiểu hạo tương đối quen lao thành viên cung cấp càng nhiều tình huống c ặ n kẽ phùng tiểu hạo cha mẹ của hắn đều là bị ngụy hoa đánh chết về phần phùng tiểu hạo trước đó trải qua ai nói như thế nào đây ngụy hoa là thật biến thái ngươi biết hắn nhất thường để phùng tiểu hạo kiếm sống là cái gì sao l a o chùi cái này lau chùi để diệp miệu kinh ngạc đến con n g ư ờ i địa chấn cái này sống thả tại nguyên bản thế giới không thể bình thường hơn được nhà ai đều phải lau chùi không xoa tích cho nhà thế nhưng là tại bên trong thế giới game trên mặt đất là sẽ không tích cho đồng thời vì chân thực cảm giác mặt đất thường xuyên sẽ x o á t ra chút ít vết bẩn cho bụi những vật này không xoa mấy phút nữa sẽ tự mình biến mất xoa cũng được sẽ lập tức biến mất nhưng mấy phút nữa đồng dạng sẽ lại x o á t ra một chút tổng tới nói đây chính là cái hoàn toàn không ảnh hưởng sinh hoạt chi tiết thiết kế thế giới trò chơi hóa về sau lại không có cái gì thở k h ò khẽ viêm mũi loại hình dị ứng chứng bệnh những vật này hoàn toàn không cần để ý có thể ngụy hoa chính là sẽ để cho phùng tiểu hạo khô n h ữ này g n chỉ cần biệt thự của hắn bên trong soát ra những vật này phùng tiểu hạo liền phải kịp thời lao đi bằng không thì chỉ cần để ngụy hoa trông thấy chính là một trận đánh đập đây hết thể nếu như xây dựng ở ngụy hoa có bệnh thích sạch sẽ cơ sở bên trên cũng coi là nguyên nhân nhưng hắn cũng không có để cho người ta làm loại này không cố gắng hoàn toàn chính là làm nhục cùng ngược đãi chắc ư ơ n Trấn Tân, g Tiểu Triêu c h không được phùng tiểu hạo buổi sáng đánh nát cái chén thời điểm khẩn trương thành như thế diệp m i ệ u làm lúc mặc dù đã biết hắn bị ngụy hoa chỉnh tờ tờ s giờ, nhưng vẫn cảm thấy cái phản ứng này có chút tố chất thần kinh hiện tại mới hiểu được phùng tiểu hạo tại cái chén tuột tay một cái trước mắt đối mặt nhưng thật ra là tử vong diệp m i ệ u ngồi ở trên ghế s a lon bám lấy cái chán chầm lượng này d ư ơ n g mắt lên ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định chuẩn bị một chút nếu như thực lực đầy đủ chúng ta cái này nuốt hồng phong thôn xóm được s ở t h a n h gật đầu chầm ngâm một chút còn nói b ấ t quá dựa theo hồng phong thôn xóm cấp bậc nhân số hạn mức cao nhất một nghìn chúng ta bây giờ chỉ còn năm trăm cái không bị nếu đánh xuống phát hiện đối phương không chỉ năm trăm l n g ư ờ i thành viên an trí là cái vấn đề không sao diệp m i ệ u lắc đầu trong mắt kiên định không có chút nào dao động dựa theo hệ thống thiết lập bị tiêu diệt lãnh địa có thể trở thành chiến thắng phương trí nhánh nếu quả như thật dung nạp không được chúng ta trước hết dùng lấy lãnh địa của bọn hắn chờ bên này thăng cấp thành thị lại để cho mọi người chuyển tới cũng không tệ sở t h a n h nhẹ nhàng thở ra đứng dậy liền muốn đi nhận người đi tới cửa nghe được diệp miểu còn nói chuẩn bị chậm rãi làm không cần quá g ố p sở t h a n h trở lại mắt lộ ra nghi hoặc lại không đ ổ i có chút chi tiết cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ diệp miểu tức giận giảm đi tỉnh táo chậm rãi khôi phục t h như chiếm đoạt về sau thành viên trọng yếu xử trí như thế nào ngụy hoa g i t khẳng định k ô n g đoan nhưng cái khác trợ trụ vì người, người chúng ta cũng không rõ ràng đều có ai cần phải nghĩ biện pháp phân biệt trợ trụ vi ngược nghiêm trọng trình độ không hoàn toàn giống nhau cũng không thể toàn bộ nhờ giết người áp đặt t ỷ như ngụy hoa loại này trên tay dính đầy máu giết đương nhiên đại khoái nhân tâm nhưng nếu như chỉ là hơi bắt nạt một chút cùng lãnh địa thành viên miệng khi dễ hoặc là đoạt chút món tiền nhỏ cũng giết khẳng định không thích hợp phân biệt thành viên trọng yếu có thể để cho hồng phong thôn xóm giả các thành viên báo cáo sở t h a n h nói xong cũng ý thức được diệp miểu lo lắng ở đâu tục nói nếu như lo lắng có người lợi dụng cái này cơ chế công báo tư thủ có thể đem số lượng làm làm tham khảo nếu như một người chỉ bị lẹ tầm hai ba người báo cáo điểm đáng ngờ liền rất lớn nhưng nếu như tất cả mọi người hận hắn, mặc dù sở thành chỉ giúp nàng giải quyết một nửa vấn đề cụ thể có được hay không cũng còn phải cẩn thận trong trước nhưng ở nàng trong đầu một đoạn loạn thời điểm cái này tựa như là một viên thuốc can thần làm cho nàng an bình rất nhiều làm phiền ngươi nàng sinh lòng cảm kích khách khí cái gì sở thành cười nhạt lắc đầu vì lãnh địa mà thôi lãnh địa phát triển được tốt đối với tất cả mọi người tốt ta thuộc về đã được lợi ích người dỗ tiểu hài đâu diệp miệng bật cười chống chống miệng cho tới nay sở thành giúp nàng rất nhiều b ậ n điệu bởi vì thực lực thả ở chỗ này trước đó khả năng còn không tính quá cho hắn thêm phiền phức nhưng lần trở lại này sự tính s ắ c thực rất lớn h ú ố n g hồ nàng vừa mới còn quẳng cái chén nổi điên một chút diệp miệng sinh lòng ngày n ấ y nghiêm túc nhớ kỹ phần nhân tình này sở thành không có trả lời nàng câu t i ệ dỗ tiểu hài đâu nhú vai một mặt thờ ơ đi sau mười phút tiếp đãi đại, đại sành mặt hướng toàn thể thành viên phát ra một đầu thông cáo sở thành lãnh địa chiến chiêu mộ cao cấp chiến đấu thành viên yêu cầu chiến đấu thuật cấp bảy mươi nghề nghiệp tạm thời không hạn h â n số tạm thời không hạn xuất kích thời gian đãi định thiền hoa hồng đãi định lại qua m ộ ư ơ i năm phút thông cáo lại bắn ra một đầu diệp m i ệ u như có pháp luật ngành nghề tương quan nhân viên công tác hoặc luật học hệ học sinh xin liên lạc ta hai đầu thông cáo dẫn tới các thành viên nghị l u ậ n ở mỹ lãnh địa chiến muốn với ai đánh lần trước vẫn là đánh không sợ thôn xóm cách thật lâu rồi mà lại lần kia trước đảo không sợ thôn xóm thật nhiều góc tường trận chiến cuối cùng căn bản là tất thắng lúc này không gặp sớm chuẩn bị cái gì nha trực tiếp liền chiêu mộ lãnh địa chiến thành viên tình huống như thế nào lão đại bên kia lại tình huống như thế nào tìm pháp luật người chuyên nghiệp là phải làm pháp luật trưng cầu ý kiến sao không phải rằng đạo lý hiện ở đâu còn có pháp luật a lãnh địa của nàng ý nghĩ của nàng chính là pháp luật đi có phải là trò chơi đẩy xảy ra điều gì máy mới chế cái gì máy mới chế cần luật sư a ta nhìn vẫn là pháp sư dùng tốt vậy có hay không một cái khả năng trước kia luật sư ngay tại lúc này pháp sư các thành viên não đại động ở trò chuyện đủ loại mặc dù đại bộ phận não bổ cũng không đáng tin cậy ngược lại là cũng không có ảnh hưởng hai bên đoàn đội nhận người thuận lợi tiến hành chỉ bất quá bởi vì không làm rõ được tình huống báo danh cơ bản chỉ có đối với một đêm trợt giàu tiểu chấn đầy đủ tín nhiệm lao thành viên thành viên mới đều tại cẩn thận quan sát sợ cái này t ị n h thổ đột nhiên tam quan sụp đổ bắt đầu không là m người lại qua hai ba ngày lĩnh xuất hiện hai kiện để mọi người nói chuyện say x ư a đại sự một là tân lộ cùng chương hướng tiền tại phòng đấu giá gửi bán sơ cấp phục sinh tệ cạnh tranh kết thúc thuận lợi thành giao sau cùng giá sau cùng đã tới kinh người m ư ơ i ba vạn kim tệ diệp miệu đột nhiên thu được một ba kim cạnh tranh rút thành giận này mình loại này kết xù nhập trướng để tân lộ cùng chương hướng tiền lập tức trở thành lãnh địa bên trong tiếng t â m lừng l â y đại phú hảo cái khác tay cầm sơ cấp phục sinh tệ thành viên kích động có người trực tiếp quyết tâm cũng bắt đầu cạnh tranh có còn có chút do dự không nỡ loại này đổ vật bằng ệ n h một chuyện khác là ra ngoài chạy thương nhậm quốc khánh mang về tin tức nói hắn đi ngang qua tê thị thời điểm phát hiện thiêu đ ă n g tiểu chấn cũng tại bảy quầy bán hàng triều tân đây là sao c h é a trong lãnh địa có người chơi lòng đầy cam p ẫ n diệp miệu đối với lần này ngược lại không có cái gọi là một loại nạp mới phương thức mà thôi có cái gì sao không sao tập diệp miểu t ngươi tốt ta là một đêm t r ợ n giàu tiểu trấn lãnh chúa xem lại các ngươi gần nhất tại dùng phương thức giống nhau chiêu tân mạng mội quáy dày một chút nói cho ngươi một ít chuyện loại này chiêu tân phương thức sẽ chiêu đến từng cái lãnh địa người có chút lãnh địa cơ chế khắc nghiệt tắc khốc thành viên nếu như rời đi có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu như các ngươi có thừa lực đề nghị phái người đưa đón cùng bảo hộ thiêu đăng tiểu chấn an nhược doanh đột nhiên nhận được tin tức nhắc nhở điểm khai nhìn thấy diệp m i ể u hai chữ đã mừng rỡ nghiêm túc đọc xong tin tức nàng có chút ngoài ý m u ố n lễ phép hồi phục ta vẫn thật không nghĩ tới những này cảm tạo nhắc nhở ta cái này tổ kiến chiến đấu tiểu đội hộ tống thành viên mới diệp m i ể u tốt c h ú c chiêu tân thuận lợi nhìn ra đối phương giải quyết việc chung thái độ an nhược doanh cũng không có nói thêm nữa đóng lại bảng tâm tình nhưng có chút phức tạp mạnh này tịnh thổ nổi tiếng bên ngoài nàng trước đó sớm liền hiếu kỳ qua c ũ n g nhược g ĩ doanh suy tư lẩm bẩm ai tốt nghĩ nhận thức một chút nha kỳ thật tại bắt đầu cái này vòng chiêu tân về sau nàng một mực rất khẩn trương dù sao cái này chiêu tân phương thức là học nhân ra biện pháp nàng sợ tỉnh thổ sẽ từ đây nhìn nàng không vừa mắt thực lực của nàng lại chơi không lại người ta hiện tại xem ra nàng suy nghĩ nhiều ăn nhược doanh trầm ngâm chỉ chốc lát cuối cùng vẫn lại mở ra không trạng phát một đầu đúng chiêu tân vương pháp ta là cùng các ngươi học cái này coi như ta thiếu các ngươi hà không có ý tứ diệp miểu không quan hệ b à y q u ầ y bán hàng chiêu tân mà thôi cũng không tính ta một mình sáng tạo không có cái gì thiếu không nợ ân an nhược doanh lại lần nữa đóng lại không t r a n g thưởng thức câu này hào phóng hiện tại quả là trong lòng v ữ n g tin ta muốn quen biết nàng chương sáu mươi tám một đông lạnh đã tới một một bên khác phùng tiểu hạo tình huống cơ h ồ không nhìn thấy chuyển biến tốt đẹp mặc dù tại quá khứ trong vòng vài ngày diệp miểu đối với hắn không có bất kỳ cái gì khó xử nhưng hắn vẫn là rất ít nói rất tiến tĩnh đồng thời lại nghe lời đến t h h ạ nghe lời l i ề u mạng giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình cơ bản cũng là phùng tiểu hạo hiện giai đoạn toàn bộ nhân vật giả thiết diệp m i ể u đối với lần này rất khó chịu nhưng cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt để hắn đi ra bóng ma về sau tại cái nào đó buổi chiều pháp luật tổ vì một chút chi tiết vấn đề chia làm hai phái tại nàng lầu một trong phòng khách làm cho túi bụi diệp m i ể u trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên liền tự mình ra cửa chạy đến tiếp đ á i đại s ả n h b à n bố mới chiêu mộ diệp m i ể u như có tâm lý học chuyên nghiệp nhân viên tương quan xin liên lạc ta tin tức một khi phát ra lại nhắc lên nghị luận ẩm ý lao đại hảo giống thật sự đang làm một chút rất mới đồ vật trước mấy ngày là pháp luật hệ ngày hôm nay lại tìm tâm lý học lao đại đến cùng đang làm gì bản thân chỉ là ô m thái độ muốn thử một chút tuyên bố thông cáo diệp miễu chờ trong chốc lát liền thật sự nhận được đáp lại mấy tên thành viên lần lượt phát ra tin tức hỏi nàng đến cùng có chuyện gì trong đó một cái lợi hại nhất lưu dĩnh mặc dù vừa gia nhập lãnh địa không lâu nhưng lúc trước là nào đó 985 đại học tâm lý học cùng lúc học thạc sĩ tiến sĩ cho dù không có đọc được tốt nghiệp liền t ậ n thế nhưng chuyên nghiệp có lẽ còn là quá cứng hiện tại là cấp b ả m ụ c sư diệp miễu chờ pháp luật tổ tan học sau đem nàng hẹn đến cửa nhà mình gặp mặt nói đơn giản qua tình huống về sau mang nàng cùng nhau lên lầu hai gõ vang phùng tiểu hạo cửa phòng chỉ qua hai giây không đến cửa phòng liền lập tức mở ra phùng tiểu hạo đứng ở bên trong cửa đối mặt diệp miểu hoàn toàn như trước đây khẩn trương l ã o đại ngài t ì m ta vị này chính là lưu thầy thuốc diệp miểu giới thiệu sơ lược một câu liền quay đầu cùng lưu dinh nói ngươi thử một chút xem sao không cần áp lực quá lớn nếu như không giải quyết được cũng không quan hệ phùng tiểu hạo nghe vậy kinh hoàng không chừng giải quyết cái gì ngươi cũng không cần khẩn trương diệp miểu vỗ vỗ đầu vai của hắn ta liền dưới lầu có việc tùy thời gọi ta nói xong nàng liền dứt khoát đi xuống lầu cho bọn hắn trở lại không gian về sau nửa giờ bên trong không có ai hô diệp miểu nhưng diệp miểu mơ hồ nghe được một chút đ ộ n g t ĩ n h tựa như là phùng tiểu hạo tại gào khóc sáng sớm hôm sau lưu dĩnh lại tới nói là cùng phùng tiểu hạo ước định thời gian diệp miểu theo nàng lên lầu mình ra ngoài c ẩ y quái giữa t r ư a trở về sau sở thành đưa cơm chưa tới cửa nàng mình ngồi ở lầu một trong nhà ăn ăn ăn vào một nửa trên lầu truyền tới tiếng đập cửa diệp miểu để đua xuống n g ầ g đầu nhìn đợi không bao lâu phùng tiểu hạo do do dự dự mà xuống lầu lưu dĩnh cũng、xuống. chỉ là cô y ép chấm bước chân chờ phùng tiểu hạo xuống đến lầu một nàng liền đứng tại lầu một cùng lầu hai ở giữa thang lầu chỗ khúc quanh nhìn xem phùng tiểu hạo khẩn trương quay đầu nhìn nàng nàng chuyển tới một cái ánh mắt khích lệ phùng tiểu hạo liền kiên trì tiếp tục đi lên phía trước đi đến diệp m i ệ u trước mặt thanh âm k h à n k h à n mở miệng lao đại ta vừa mới nói ba chữ hắn lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lưu d ĩ n h lưu d ĩ n h hai tay giơ ngón tay cái lên biểu thị cố lên diệp miệu làm bộ không thấy được đây hết thảy phùng tiểu hạo nuốt nước miếng một cái run lẩy bẩy nói ta nghĩ mượn ít tiền có thể chứ diệp miệm nháy mắt mấy cái tâm bình khí hòa hỏi. lấy làm gì quả quýt nước ngọt phùng tiểu hạo rủ xuống ở bên cạnh keo kiệt xiết thành quyền dùng cái này ngăn chặn sợ hãi ta ta nghĩ đi mua một ít ngày đó ăn hồn đồn thời điểm uống đến quả quýt nước ngọt l i ê n việc này a diệp m i ệ u thoải mái mà cười âm thanh cầm qua đặt xuống ở một bên ba lô tiện tay lấy ra mấy trăm kim tệ đưa cho hắn dỗ tiểu hài giống như mà nói nhờ mua mấy bình giữ lại chậm dại uống thuận tiện mua cho mình phần cơm t r ư a tiền h không tính ngựa t í n h ta mời ngươi tạ ơn lão đại nhiều phùng tiểu hạo đống nhiên xả hơi trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười sau đó h ắ n ngay tại lưu dinh ánh mắt cổ vũ Hạ một mình ra cửa. lưu dĩnh lúc này mới cũng xuống đến lầu một đến ngồi vào diệp m i ệ u trước cửa thần sát phức tạp hôm qua ngươi cùng ta lúc nói ta còn cảm thấy hơi cường điệu quá không nghĩ tới tình huống thực tế còn có thể khoa trương hơn tiệu cái gì hồng phong thôn xóm người chơi cũng quá thảm rồi à. đúng vậy à. diệp m i ệ u thang ngắn dừng một chút còn nói ta còn có chút ý nghĩ không biết có được hay không ngươi trước nghe một chút nhìn lưu dĩnh cái gì diệp m i ệ u trực tiếp mở ra bảng đem ba người phương thức liên lạc giao cho lưu dĩnh cái này ba cái cũng là làm tâm lý học nếu như có thể mà nói ta hy vọng nhìn thấy các ngươi tổ kiến một đ ồ n đội vì người chơi cung cấp tâm lý c h ừ n g cầu ý kiến chi phí phương diện nếu như là mình tìm các ngươi người chơi các ngươi có thể tự hành ước định giá cả nếu như là lãnh địa có cần chúng ta đơn độc nói giá mạnh như vậy sao lưu dĩnh nghe được trận cả mắt lên nàng trước đó đợi lãnh địa mặc dù không giống hồng phong biến thái cũng không có q u y ế t ngọt loại kia đem thành viên chia đủ loại khác biệt chế độ nhưng tình huống phát triển là thật khiếp phụng trong lãnh địa tổng cộng không có mấy cái đ ầ u bếp cao cấp nhất một cái nấu nương thuật cũng mới cấp bốn mươi không chỉ có hương vị có thể làm ra đồ ăn số lượng cũng có hạn lại thêm thu thập loại người chơi đồng dạng không nhiều lắm mọi người cơ hồ đều có mua không được cơm thời điểm nhìn nhìn lại người ta tương tự là tận thế giáng lâm sau thành lập lãnh địa người ta cũng bắt đầu coi trọng thành viên trong lòng vấn đề sức khỏe lưu d ĩ n h cảm giác mình đang nằm mơ mộng nửa ngày mới chậm rãi gật đầu ta cảm thấy đi ta thử nhìn một chút k i a cực khổ rồi diệp m i ệ u mỉm cười người trước tiên có thể cùng kia ba vị trao đổi một chút bọn họ nguyện ý gia nhập mọi người kéo cái bầy hoặc là đến chỗ của ta nói chuyện cũng được được lưu d ĩ n h gật gật đầu tiểu hạo bên này cũng muốn tiến hành theo chất lượng về sau ta đoán chừng mỗi ngày đều muốn đi qua một chuyến không có vấn đề người tùy thời、tới. diệp miệu hồi tưởng vừa rồi lấy dũng khí đến đưa yêu cầu phùng tiểu、hạo. ý cười sâu hơn hai phần ta còn sợ hắn cách ra không tới đâu hiện tại xem ra còn có hy vọng lưu dinh nhân thanh nghiên kỷ còn nhỏ bị kích thích thời gian cũng không tính là quá lâu cho ta chút thời gian cũng không có vấn đề cứ như vậy kế pháp luật tổ về sau tâm lý tổ cũng bắt đầu gây dựng lại qua một ngày diệp m i ệ u buổi sáng rời giường đã cảm thấy lạnh siêu siêu đi tới trước cửa sổ phát hiện trên bệ cửa sổ dị hóa tiểu khâu c o n g đến run lập cập tranh thủ thời gian rời đến ấm áp trên tủ đầu giường sau đó kéo màn cửa sổ ra xem xét bên ngoài đã là một mảnh ngân quang tố khỏa lại hoán đổi hình thức nhà diệp miệu cảm thán Cái trước hình thức là thú triều n ổ i điên chủ yếu là đối với thu thập loại người chơi không hữu hảo nhưng nàng tại hình thức bắt đầu mới bắt đầu liền giúp thu thập người chơi cùng chiến đấu người chơi đáp cầu rác mối hai bên phối hợp xuất hành cơ bản giải quyết vấn đề an toàn 15 ngày cứ như vậy không thương không n g ứ quá khứ hiện ở cái này t r ờ i đông giá rét mới hình thức nhìn tựa hồ càng gian nan hơn một chút tại thiên nhiên trước mặt người luôn luôn lộ ra rất nhỏ bé nhất là tại tận thế bên trong cực nhiệt cực lạnh đều sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng vất quá chương sáu đông lạnh đã tới diệp miễu nhìn xem còn đang bay xuống hoa tuyết có chút nghiêng đầu nhìn như vậy đứng lên càng thích hợp tiến đánh hồng phong thôn xóm nữa nha cực đoan thời tiết bên trong lãnh địa của nàng chưa hẳn tốt hơn nhưng hồng phong thôn xóm địa phương như vậy thế tất trôi qua càng kém còn đối với tầng dưới chót người chơi tới nói nếu như trước đó chỉ là thế thảm hiện tại đại khái đã một bước đến nhân gian địa ngục đi dưới tình hình như vậy lòng người tan giã hoang k í nổi lên m ộ n phía nàng đi tiến công rất nhiều người chơi mặc dù chưa chắc sẽ đứng ra chợ nàng một chút sức lực nhưng cũng tất nhiên không sẽ thay n ụ y hoa bán mạng diệp miễu lần này đặt mình vào hoàn cảnh người khác lý giải vì cái gì đánh trận phải để ý thiên thời địa lợi nhân hòa quýt ngọt thôn xóm hồi trước thú triều đột kích thu thập người chơi khổ không thể tả chiến đấu người chơi lại rất sung sướng mỗi ngày cày quay soát đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mỗi người đều có thể nộp lên không ít vật tư rất đánh nữa đấu người chơi bởi vậy tăng lên bình xét cấp bậc thu được trước nay chưa từng có phúc lợi mà thu thập người chơi tự nhiên là bị đạp xuống tuyệt đại đa số đều lân u lạc tới tầng dưới c h ố t e cấp cùng cấp độ f tại ăn no mà cấm bên trên giấy rùa bây giờ trong vòng một đêm trở trời rồi thu thập người chơi còn không có lấy lại tinh thần một chút chiến làm sao mùa đông nói đến là đến a quái vật sẽ không cần ngủ đông đi đợi đến năm điểm tâm song đi ra lãnh địa chiến đấu các người chơi rất nhanh liền phát hiện vừa rồi chửi đ ồ n g những cái kia chiến đấu người chơi không may nói bên trong quái vật hoàn toàn chính xác bắt đầu ngủ đông mọi người tại lãnh địa phụ cận đổi tới đổi lui chỉ có chút con thỏ tuyết điều lợn dừng một loại đẳng cấp thấp quái vật còn ẩn hiện số lượng đừng nói cùng hồi t r ư ớ c thú chiều thời kỳ so sánh với chính là cùng lúc trước lúc bình thường so cũng không đến một phần mười chơi a quái vật nói không có liền không một chút dấu hiệu đều không có lần tiếp theo bình xét cấp bậc khẳng định phế đi a thời gian không có cách nào qua chiến đấu người chơi kêu khổ thấu trời thu thập các người chơi cũng rất khẩn trương bởi vì bọn hắn đi ra ngoài liền liếp nhìn lùn cây đều bị thật giấy tuyết đọng phủ lên ruộng lúa không còn đổi mới cây ăn quả bên trên cũng biến thành trụi lùi nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện trời không tuyệt đường người mặc dù bên ngoài tìm không thấy có thể thu thập đồ vật nhưng là dưới đáy soát ra đại lượng dễ cây loại thu hoạch trong núi rừng địa phương không đáng chú ý còn rất dài ra khuẩn nấm một loại đồ vật mặt khác nguyên bản rừng cây ăn quả bên trong mặc dù chọc nhưng chân núi cây táo mèo chéo quả từng cái đều lớn lên đỏ phừng phừng su man đáng Kỳ thế là tiêu trầm chỉnh một chút mười lăm ngày thu thập các người chơi sôi trào lên mọi người hô bạn dẫn bẹ ra ngoài hái cây nấm đào đồ ăn cả đám đều đem ba lô nhét càng phồng còn những cái kia thất lạc chiến đấu người chơi thu thập các người chơi không không mát lạnh đối đãi trước đó mười lăm ngày bên trong bọn họ thu thập người chơi trôi qua khổ cực như vậy cũng không gặp chiến đấu người chơi thân xuất viện thủ a từng cái đều tại nhìn chuyện cười của bọn họ thậm chí có người cười trên nôi đau của người khác hiện tại có thể tính nên bọn họ thu thập người chơi d i ế u võ dương a i lãnh địa khu dân cư trong biệt thự lãnh chúa chu hiện đứng tại trên ban công cảm thụ được lãnh địa không khí biến hóa rất nhỏ trong lòng cũng không có cái gì lo lắng phản lại cảm thấy đây là chuyện tốt làm lãnh chúa hắn cũng không thèm để ý người chơi đoàn không đoàn kết thậm chí cảm thấy đến không đoàn kết mới là chuyện tốt dạng này liền sẽ không có người ôm đoàn phản đối hắn so sánh l ớ i hắn càng ngốn nhìn hơn đến chính là mạnh được yêu thua càng muốn nhìn hơn đến chính là trong lãnh địa mỗi người đều vì sinh tồn đem hết toàn lực dạng này lãnh địa mới có thể thu được vô cùng vô tận tài nguyên quyền lực của hắn mới có thể càng thêm vững chắc cho nên bất luận là thú triều trong lúc đó vẫn là hiện tại mới hình thức chu hiện đều đối với người chơi ở giữa xung đột sống chết mặt bây liền coi như bọn họ huyên náo lợi hại hơn nữa ra lãnh địa về sau đánh nhau người chết hắn cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng dù sao vốn chính là tận thế tận thế bên trong người chết là lại chuyện không quá bình thường giữa trưa một mươi hai thiêu đang tiểu chấn ăn ngược doanh đi ra chỗ ở của mình thật dài hô thở ra một hơi trong lòng thẳng may mắn mình còn tốt vừa mới học tịnh thổ tiến hành một vòng chiêu tân không giống với rất nhiều lãnh chúa tại kiến lập lãnh địa về sau vì an toàn cùng chồng sức chiến đấu ăn n h ư ợ c doanh làm mô phòng kinh doanh trò chơi kẻ yêu thích tận thế văn triều sâu độc giả từ vừa thành lập chỗ tránh nạn thời điểm liền đem thực phẩm tài nguyên nhìn đến rất nặng lớn cho nên lãnh địa của nàng trừ chiến đấu người chơi đầy đủ bên ngoài thuật thu nhặt cùng nấu nướng thuật người chơi cũng có tương đương tỷ lệ bởi vậy tại bên trong thiêu đang tiểu chấn thực phẩm giá hàng một mực không cao lắm coi như cùng đại dành chuyển s a tịnh thổ so sánh bọn họ cũng không có quý bao、nhiêu. chỉ bất quá trừ cái đó ra phương diện khác đối với thiêu đăng tiểu chấn tới nói là thuộc về nhược điểm t ỷ như thợ rèn may vá dược sĩ những n à y bọn họ cũng không q u á đủ lúc trước an nhược doanh còn cảm thấy đã làm rất khá coi là ai thành lập lánh địa cũng không thể nào làm được chú đáo thẳng đến thăng cấp tiểu chấn về sau phòng đấu giá lên mạng trong phòng đấu giá trừ bảo đảm chất lượng kỳ quá ngắn thực phẩm bên ngoài cái gì đều có thể bán nàng nhìn thấy tịnh thổ trang bị giá cả cả người đều vỡ ra nguyên lai、like、thật sự có người có thể làm được chú đáo a thế là trước mấy ngày chiêu tân thời điểm an nhược doanh đem thiên về điểm đặt ở mấy cái nhược điểm bên trên khẩn cấp chiêu mộ một đợt khan hiếm nhân tài ngày hôm nay hình thức quét một cái mới cái này nhóm người mới lập tức liền dùng tới lãnh địa các thành viên buổi sáng lúc ra cửa phát hiện trước nhất là quái vật biến mất không thấy gì nữa thu hoạch ngược lại xuất hiện một chút loại sản phẩm mới nhưng trải qua cho tới trưa mọi người cơ bản đều ý thức được trừ cái đó ra còn có một số chi tiết biến hóa tỉ như giá lệnh để thu thập loại trang bị độ bền ngã xuống tốc độ biến nhanh hơn một chút không nhiều hẳn là chỉ là đào đất đông cứng dẫn đến thế nhưng là nếu như dựa theo lãnh địa lúc trước trang bị cung ứng số lượng thế tất sẽ không đổi kịp thay mới hiện tại vấn đề này cơ bản đạt được giải quyết tỉ như ở bên ngoài ngốc lâu sẽ xuất hiện đông cứng trạng thái cùng nhiệt độ cao hình thức ăn đồ uống lạnh đồng dạng vấn đề này cũng có thể thông qua ăn một chút đặc biệt món ăn giải quyết nhưng lần trở lại này trong trò chơi còn cung cấp một cái mới phương thức chính là xuyên có giữ ấm công năng quần áo nếu như mảnh tính một chút trướng mua áo đông so mỗi ngày mua đặc biệt thực phẩm muốn tiện nghi không ít đối không thể ăn cay người chơi cũng càng hữu hảo lại t h như thời gian dài đợi tại trong tuyết sẽ s á t x u ấ t phát động đông thương hiệu quả trải qua các thành viên sơ bộ quan sát cái hiệu quả này cùng ăn cái gì xuyên cái gì cũng không có liên quan quá nhiều thuần phần chính là xác suất phát động Phương thức hai giải quyết có hai loại, một cái là có thể lại lại dài, ngày có chậm đọc cũng có trước cái nói đó thể thời thật ít thể tốt, thương trí ghét rất. Một nhưng nhìn phải khỏi hẳn mấy mới dãi dưỡng, nuôi gian dưỡng đông ngứa, đáng đầu đau ra vị biện pháp khác chính là mua đông thương thuốc thứ này trước đó đều không ai thấy qua nhưng rất nhiều cầm tới thẻ bài d ư ợ c sĩ kỳ thật đều học được chỉ là không dùng được liền không có chế tác bây giờ thấy nhu cầu lập tức bày ra đến mua trong lúc nhất thời trên lãnh địa người người đều t ạ i đồ thuốc mà nếu như không có kia sóng chiêu tân cái này hình thức đối với thiêu đăng tiểu chân thế tất phi thường gian a n ăn nhược doanh đi vào chợ phiên chọn lựa h o đông một đêm trận giàu tiểu chấn trịnh dân huy phát hiện băng tuyết ngập trời tiến đến quả thực nhảy cấm hoan hô cùng ở trương kiến quân nhìn xem hắn trong sân nhảy đến cùng cái đại tinh tinh còn tưởng rằng người này đột nhiên điên rồi trịnh đại tinh tinh cứ như vậy điên rồi một trận sau đó lại trở về gian phòng của mình đạo cổ một trận đeo túi beo lưng lại chạy đến không nói lời gì lôi kéo trương kiến quân liền hướng bên ngoài đi đi đi, đi. Ta nay ngày hôm nay không ra k h giống c với rất nhiều người chơi lúc này nhìn thấy dễ cây loại thu hoạch đại lượng đổi mới mới bắt đầu đ à o khoai lang chính dân huy từ trước nữa cái hình thức cũng chính là cực đoan nhiệt độ cao thời điểm liền đang thu thập khoai lang đỏ chương sáu mươi tám ba đông lạnh đã tới một hắn ý nghĩ rất đơn giản suy một da ba nhà trò chơi như là đã xuất hiện cực đoan nhiệt độ cao cái kia có thể không có cực đoan nhiệt độ thấp t r ờ i vơi lạnh bán khoai nướng không thể nào bán không được cứ như vậy chính dân huy bất chi bất giác đã toàn vài ngày cái khoai lang dù sao nguyên liệu nấu ăn không có bảo đảm chất lượng kỳ có thể tùy tiện thả cũng không sợ xấu chứng kiến quân trong lòng thán phục khen hắn một đường ngươi thật giỏi ngươi có chút bản lãnh chật chật ta lúc này h ả o h ả o kiếm một bút về sau liền có thể dễ dàng một chút đúng vậy a chính dân huy trên mặt vui nở hoa nói cho ngươi ta còn nghe n ó n g khoai nướng làm màu làm phẩm chất độ ăn nói cách khác tại chúng ta lãnh địa giá bán có thể tại tháng hai năm n h ì n bốn không kim cái khu vực này ở giữa chúng ta cho đầu bếp nhóm chừa chút lợi nhuận không gian mình đem giá cả nâng lên điểm cũng không quan hệ được a c h ơ n g kiến quân biểu thị đồng ý khoai lang bảy triển khai nấu nướng các người chơi nghe tin lập tức hành động chỉ cần mình sẽ làm cần khoai lang món ăn liền đều xuống tới nhìn xem kia trồng chất thành nhỏ như núi khoai lang trồng cảm thấy khiếp sợ lúc này mới nửa ngày các ngươi làm sao làm nhiều như vậy khoai lang trước kia tích lũy chính dân huy cũng không giàu dếm trước đó không phải có nhiệt độ cao hình thức n h a ta tìm nghĩ khẳng định phải có nhiệt độ thấp sớm làm làm chuẩn bị cái này mạch suy nghĩ có thể a cách gần nhất hà khai lai dội ra ngón tay cái ngươi liền xứng đáng kiếm tiền b á nếu t h nào t r như chi n h à n í là mỗi ta m cái n một mươi tám kim tổ. như lợi nhuận không gian phi thường nhỏ bất quá dựa theo hệ thống thiết lập khoai nướng là có thể đại lượng chế tác bình quân đến mỗi một cái đầu bên trên tiêu hao thể lực giá trị so đứng đắn thức ăn muốn nhỏ rất nhiều tốn hao thời gian cũng trên diện rộng rút ngắn cứ như vậy kiếm ít điểm cũng được dù sao mọi người đến tiệm cơm ăn cơm rất không có khả năng chỉ chọn cái k h o a i nướng còn phải có khác đồ ăn đâu hắn coi như nói thêm cung cấp một cái t u y ể n hạng hấp dẫn hấp dẫn k h á c h nhân lại nói cũng không phải hoàn toàn không kiếm tiền nha hà khai lai、like、trong lòng quyết định được chủ ý vẫn là thử nghiệm chặt trả giá ngươi nhìn ngươi cũng biết ta mở tiệm bán được tốt về sau có thể một mực tìm ngươi nhập hàng thiện nghi một chút đi một năm trăm kim một tổ được hay không một năm trăm quá thấp một trăm bảy mươi không đi ta cái này đào khoai lang cũng ủng hộ mệt mỏi lúc ấy đỉnh lấy nhiệt độ cao quan đồ uống lạnh liền đậm không ít tiền trịnh dân huy hơi lui một bước cuối cùng hai bên lấy mười sáu năm mươi kim giá cả thành dao hà khai lai trước muốn hai tổ hết thẻ hai trăm cái trả tiền đeo túi đeo l ư n g hải lòng về tiệm đi khu dân cư tôn ái mai mặc dù không có cầm tới khoai nướng thẻ bài nhưng là có thể làm khoai lan g cháo nhìn thấy trịnh dân huy nơi đó giá cả còn có thể nàng liền mua một tổ mười cái trở về rửa sạch thiết khối cùng gạo cùng một chỗ nhịn một đại đồi mình giả ra hai phần đến giữ lại sau đó lại phân ra hơn hai mươi phần gọi tới con gái viện viện bởi u vì nàng tuổi còn nhỏ làm việc với nhau các đội viên đều rất chiếu cố nàng tôn ái mai trong lòng còn có cảm kích liền hay làm một chút ăn cho mọi người mang đến giữa trưa nhỏ ngủ một giấc tôn viện viện liền đeo túi đeo lưng ra cửa kỳ thật trời đông giá rét hình thức vừa mới bắt đầu trong lãnh địa còn không tính quá lạnh như quả không có gì bất ngờ xảy ra lãnh địa nội bộ hẳn là giống nhiệt độ cao hình thức đồng dạng chậm rãi hạ nhiệt độ nhưng dù vậy lạnh siêu siêu cảm giác cũng là có tôn viện viện bưng ra ấm áp thương ngọt khoai lang cháo rất được hăng o lên mọi người mặc dù đều vừa vừa ăn cơm trưa còn làm một cái đều không kịp chờ đợi trực tiếp mở ra ăn lư vi vi cùng tô hân nhiên tự mình thương lượng một trận trước thừa dịp nóng ăn xong cháo sau đó từ con vịt trong ổ nhặt được mấy cái trứng kín đáo đưa cho tôn viện viện tới tới tới cái này chứng ngươi lấy về ta nhớ được mụ mụ ngươi sẽ làm trứng vị t mối làm cho nàng làm cho ngươi ăn đa tạ tỉ tỉ tôn viện mặt mày hớn hở gạch đỏ trong phòng mạnh hiệu manh bị đạp phá cánh cửa nó thực hiện tại lãnh địa may và cũng không ít nhưng nàng đến thời gian dài nhất. danh ký lớn nhất danh tiếng cũng tốt các thành viên phải làm quần áo mới trước hết nhất nghĩ đến vẫn là nàng lúc này đầy phòng khách người chơi tất cả vây xem muốn nhìn một chút mạnh hiệu manh có thể làm nào chống lạnh quần áo mạnh hiệu manh mở ra mình kỹ năng danh sách phát hiện thật đúng là mở khóa qua m ấ y món màu lam phẩm chất áo đông q u ầ n đông có thể làm y ê u nhã tiêu sái chút màu tím phẩm chất da trồn áo choàng cũng có thể làm ngoài ra còn có đ ô n g vải dày đùng da đ ô n g vải mũ h a i che đậy loại hình tiểu vật kiện chỉ là cung cấp chống lạnh trình độ có hạn toàn dựa vào chúng nó giữ ấm khẳng định không được nhiều nhất xem như dạy hoa trên gấm mạnh hiệu manh Như ban thêm vậy đi, đêm ta các i buổi sáng ngày mai đi ban, sáng ngày h h ợ p i ê người tranh thủ bày ra n h bày k ô kiện không kiện mỗi đông, hai không kiện quần đông, đến n áo đó g lúc mỗi, người mỗi loại hạn mua loại kiện, tới hạn t ớ r ư chơi được trước, t có ể chứ.、Đi. Các c h Đi. người chơi phần lớn gật đầu biểu thị ra tán thành cũng có đẳng cấp cao một chút n g o ngoe muốn động đặt câu hỏi ra trồn áo choàng có thể làm sao áo đông q u ầ n đông mặc vào quá sưng lên không dễ nhìn độ bền cũng thấp ta nghĩ đặt trước áo choàng mạnh h i ể u manh chi tiết cáo chi cũng có thể làm nhưng tay ta đầu không có tài liệu đến sáng mai đi chợ phiên lựa chọn nhìn bên cạnh lại có người chơi nhãn tình sáng lên cái kia có thể đến liệu định chế sao ta trước đó toàn mấy khối r a trồn làm một kiện áo choàng cần dùng nhiều ít mạnh hiệu manh lại nhìn một chút bảng cần năm khối quá tốt rồi ta có tám khối cho ngươi năm khối ta giao tiền đặt cọc định áo choàng nàng vừa nói một bên đã mở ra ba lô chỉ cho mạnh hiệu manh báo giá mạnh hiệu manh gặp chỉ là cần làm thay thu ba trăm kim tệ làm thay phí làm cho nàng trước tối ngày mai tới lấy nàng có được r a trồn áo choàng hạ đơn thành viên tại người chơi khác đầy mắt ghen tị bên trong một mặt đắc ý rời đi biệt thự lâu một tầng trong phòng bếp sở thành tỉ mỉ chế biến thức ăn nửa giờ sau một phần phần lóe thản nhiên ánh sáng màu tím món ăn mới phẩm r a l ò mỗi một phần bên ngoài chỉnh chỉnh tề tề bao lấy một tầng giấy bạc tên thương ngọc for mad g u i lang phẩm chất màu tím miêu tả có rất tốt khu hàn tác dụng đồng thời dùng ăn sau một năm giờ nội thể lực giá trị sẽ không hạ thấp một phần phần thương ngọc for mad g u i lang cất vào ba lô sở thành đem cái khác món ăn cũng cất kỹ thành thơi đi ra đại môn bắt đầu ở khu dân cư bên trong đưa giao hàng bên ngoài theo lãnh địa thành viên số lượng tăng nhiều khu dân cư một chút xíu mở rộng trong trò chơi lại không có có thể đồng thời ở lại mấy chục hộ người nhà lầu từng cái độc lập tiểu viện từ căn phòng trực tiếp trải rộng ra phi thường Hiện tại, toàn bộ khu dân diện tích khả năng đã cùng danh tại diện toàn dân năng cùng bộ cư đã sau ư cư n nhất chúng cư ngày g vũ trụ thông đệ nguyện hắn người tại khu ba i ệ t tự p h mươi phút sở t h a n h đã đưa đến cuối cùng một hộ cũng chính là diệp miểu nơi ở hắn gõ gõ cửa sân đợi đại khái hai phút đồng hồ đại môn mở ra mở ra cửa chính là phùng tiểu hạo ngài tìm đến lão đại phùng tiểu hạo hỏi ân sở t h a n h n g h i ê tiếng sài bước đi tiến phòng khách trực tiếp đi đến cạnh bàn ăn đem một phần phần thức ăn đồ ăn bày ra tới phong tiểu hạo xem hắn lại nhìn xem đồ ăn nhìn xem đồ ăn lại xem hắn nhớ lại lưu dinh đã nói chủ trừ nửa ngày nhỏ giọng nói thương qua a sở thanh nhìn hắn một cái cảm thấy có chút ngoài ý muốn nghĩ nghĩ đem trước kia cho mình lưu kia một phần cũng lấy ra vậy cái này ngươi cầm ăn một hồi ta hạ tiệm ăn đi phong tiểu hạo nhịp tim vẫn là nhanh vài giây cắn răng tận lực bình tĩnh tiếp nhận sau đó chống lên một cung cười cảm ơn không t ệ lắm sở thanh dò xét hắn đưa thay s ở s ở chán của hắn ngự trọng tâm trường nói ở đây an tâm lợi nơi này không phải hồng phong thôn xóm chúng ta cũng không phải hồng phong thôn xóm những người kia sẽ không khinh bằng、ngươi. chương sáu mươi tám bốn đông lạnh đã tới một phùng tiểu hạo vẫn còn có chút chất phác ánh mắt cũng vẫn như cũ trống giống c h ầ m mặc một hồi mới gật gật đầu còn nói cảm ơn ai tiểu hạo ra rồi diệp miễu tại lúc này đi xuống lầu gặp phùng tiểu hạo tại cũng có chút ngạc nhiên hỏi hắn lưu d i n h đâu vừa đi phùng tiểu hạo hiển nhiên đối với lanh chúa cái thân phận này tờ tờ ép giờ đến lợi hại hơn nhìn thấy diệp miễu lập tức câu n ệ đến rõ ràng bất quá vẫn là trả lời vấn đề mà lại tối thiểu không có r ú n g d y hồng phong thôn xóm ngụy hoa bên cạnh đứng ở phía trước cửa sổ thường tuyết vừa nghe thủ hạ nói xong mới hình thức các loại thiết lập thờ ơ sách sách miệng uy c ủ cũ ở tại tư nhân nơi ở cùng trong phòng khách sạn người chơi miễn phí cung cấp chống lạnh quần áo bất quá giải rác ở bên ngoài những cái kia hắn dừng một chút đạo cũng trực tiếp cầm quần áo cho bọn hắn đi đánh phiếu nợ là được thủ hạ nghe nói như thế xứng sở coi là lao đại đột nhiên phát thiện tâm trần trơ nhắc nhở vậy nhưng cần rất nhiều quần áo ngụy hoa còn nói cho may và nhóm cung cấp d ư phẩm để bọn hắn thức đem thêm mấy ngày ban không được nữa, liền ra ngoài thu mua đi ngài xác định thủ hạ không thể tin、được. càng sợ phiền phức hơn sau bị đuổi theo trách còn nói bọn họ có thể không nhất định còn được tiền ngụy hoa rốt cục nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một cái nhìn ra trên mặt hắn do dự cười thanh yên tâm đi ta có tính toán của ta câu nói này giống một viên thuốc can thần thủ hạ nghe xong liền không hỏi nữa theo lời đi làm nghe được đóng cửa tiếng vang ngụy hoa nếp miệng lên một cung không ức chế được cười trong lòng ma giống như đang nghĩ nhóm này quần áo phát hạ đi sẽ có bao nhiêu người thiếu không trả n ổ i nợ sau đó bị ép ký kết văn tự bắn mình lúc nghe có thể bức bách thành viên bán mình thời điểm hắn thật không nghĩ đến chuyện này có thể như thế thoải mái làm mưa làm gió cái từ này quả nhiên là hưởng qua mới biết được sảng khoái đến mức nào không trách trước kia người người đều muốn xưng vương xưng bá bây giờ tại mảnh này trên lãnh địa hắn chính là cái kia nói một k h ô n g hai vương mỗi người tình cảnh thậm chí sinh tử đều nằm ở trong tay của hắn hắn còn h u y ễ n nhớ tới thăng cấp tiểu chấn thành thị về sau cảnh tượng thăng cấp đến tiểu chấn nhân số hạn mức cao nhất sẽ tăng lên đến ba nghìn thăng cấp đến thành thị có thể có mười nghìn người mười nghìn người trong đó có một nghìn cái bán cho hắn không quá phận a đến lúc đó hắn liền cho mình thành lập cao cấp hơn tư nhân nơi ở trong ỷ như lâu đài đó bởi vì diệp miểu đang tìm bọn hắn thời điểm chuyên môn cầm ngụy hoa cử đi ví dụ bên trong có một đầu tội danh được xưng là lợi dụng thân phận ưu thế tước đoạt người khác nhân quyền cũng tiến hành ngược đãi xấu hổ nhục gây nên người tử vong về sau còn có lợi dụng thân phận ưu thế tước đoạt người khác nhân quyền cũng tiến hành ngược đãi xấu hổ nhục gây nên người gặp thương tổn nghiêm trọng làm phân chia nhưng kỳ thật hai đầu tội danh mặc dù không giống sau cùng phương thức xử lý đều là cá mập rơi d i ệ p m i ệ u đối với lần này có chút ngoài ý muốn bởi vì tại nàng xuyên qua trước đó thế giới kia phế chết phái thanh âm nước lên thì t h u y ề n lên cái này trong thế giới game t ậ n thế giáng lâm trước đó tam quan phải cùng thế giới hiện thực cũng kém không nhiều nàng coi là pháp luật tổ sẽ không nguyện ý giết người bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng không khó lý giải hủy bỏ tử hình loại hình chủ đề vốn chính là tại thái bình thịnh thế mới có mọi người thời gian trôi qua an ổn liền bắt đầu nghiên cứu thảo luận một chút văn minh chủ đề từ đó bắt đầu suy nghĩ tước đoạt hắn tính mạng người hay không thiếu sót những người khác có không có quyền lực làm loại sự tình này cùng đến cùng nhiều nghiêm trọng tội danh mới có thể được tử hình nhưng là thân ở tận thế trật tự sụp đổ đã rất lợi hại tại không có pháp luật ư ó c thuốc tình h ộ n giới nghĩ làm chuyện xấu người ít đi rất nhiều lo lắng hoàn cảnh lớn cùng nguyên lai văn minh thế giới đã hoàn toàn khác biệt loại thời điểm này cũng hiển nhiên không thích hợp tiến hành quá nhiều văn minh thế giới chiều sâu suy nghĩ tăng thêm hình phạt mới có thể đạt tới chấn nhiếp hiệu quả. l o ạ nếu t h dùng trọng điện, loại này phương loại pháp y như n n mỹ, h đích đích có đích thể thuận chỉ chiến thể thời cần liền tiến đánh hồng đầy có tùy phong thôn xóm.、Nếu、như có thể h có t u lợi đánh xuống ngụy hoa liền trước hết giết còn lại thành viên trọng yếu lần lượt điều tra thêm căn cứ pháp luật tổ đề nghị tiến hành rác r ờ i phân loại nhìn xem cái nào rác r ờ i nên giết cái nào rác r ờ i nên không thu tài sản cái nào rác r ờ i nên ném tới quái vật chồng bên trong tự sinh tự diện dạng này trừ bang tầng dưới c h ố t người chơi xuất ngũ khí cũng có thể thừa cơ để cho mình thành viên biết bọn họ hiện tại bắt đầu có pháp luật mọi người về sau nghĩ làm chuyện xấu trước đó tốt nhất cân nhắc một chút nặng nhẹ quyết định chủ ý diệp miễu đi tìm sở thành đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn người bên kia nhận người chiêu đến thế nào có bao nhiêu người sở thành nghe vậy khẽ giật mình định chủ khí tiến đến ngồi hai người đi vào phòng khách ngồi xuống sở thành lên lầu một chuyến lấy đến tự mình làm bút k ý mở ra đặt ở trên bàn trà lãnh địa hiện tại hết thể hai mươi năm m ộ ư ơ i hai người ta lúc ban đầu chiêu mộ chính là chiến đấu thuật cấp bảy mươi người chơi tổng cộng chỉ có m ư ơ i bảy bốn người báo danh tiến hành lãnh địa chiến khẳng định không đủ về sau đem điều kiện m ớ i lỏng đến cấp sáu mươi trở lên lại mới tăng ba trăm tám mươi chín cái hết thể năm trăm sáu mươi ba người diệp miểu người tính hai ta sao sở thành không có tính nhưng là dịch hàng bọn họ đều tính đến diệp miểu suy tư nói hai ta một người làm năm người dùng không quá p h ậ n a dạng này chính là năm mươi bảy ba người sở thành nhữ mày nhìn xem nàng tốt ta tốt ta vậy liền theo một cái tính diệp miểu g ợ t gửi năm mươi sáu năm người nhìn không coi là nhiều nhưng là hồng phong là thôn xóm cấp bậc nhân số hạn mức cao nhất mới một nghìn chưa hẳn đếm ra hơn năm trăm cái cấp sáu mươi trở lên bất kể nói thế nào gấp ba nhân số hạn mức cao nhất vẫn có rất rõ ràng ưu thế s ở thanh gật gật đầu hoàn toàn chính xác bất quá có thể có thể vẫn là sẽ đánh rất vất vả không giống không sợ thôn xóm lần kia có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu v ư ơ n g vàng thủ thắng lúc đầu cũng không có khả năng mỗi lần đều như thế diệp miểu lơ đ ễ m lại nói lần kia chúng ta làm bao lâu làm nền đâu lần này đánh hồng phong ta không quá muôn kéo dài người xem một chút tiểu hạo chúng ta kéo một ngày khả năng liền lại muốn có một người bị ngụy hoa tên biến thái kia ngược đ á i trí tử ta đây rõ ràng sở thanh gật đầu t r ầ m mặc một hồi lại nói ngươi có hay không nghĩ tới sớm nói cho mọi người làm u ố n tiến đánh hồng phong thôn xóm diệp miệu s ứ n g sở lập tức nói không nghĩ tới nói đùa cái gì lãnh địa hiện tại hơn hai nghìn năm trăm n g ư ờ i còn có một nửa vừa tới không có mấy ngày ý nghĩ không giống nhau tin tức này tràn ra đến liền không thể nào để lại hồng phong thôn xóm chẳng mấy chốc sẽ biết nhất định sớm bố trí phòng vệ tự dưng gia tăng bọn họ thủ tháng độ khó ta biết băn khoăn của ngươi sở thành c h ậ m g ã i nói nói làm như vậy s á c thực sẽ đánh cỏ động rắn nhưng là ta cảm thấy tỉnh thổ ưu thế lớn nhất cho tới bây giờ không phải là nhân số mà là hoàn cảnh hiện tại báo danh tham chiến cơ bản đều là lao thành viên mấy người chơi hoặc là cùng lãnh địa tình cảm còn không sâu hoặc là có khác lo lắng phần lớn đều tại quan sát nhưng trên thực tế gia nhập lãnh địa người chơi liền xem như người mới cũng bình cùng lương tiện chiếm đa số trong lòng hướng tới cuộc sống tốt đẹp loại chuyện này một người có hai bộ mặt càng hướng tới đẹp người tốt càng dễ dàng ghét rác như thủ nếu như ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn là muốn tiến đánh hồng phong thôn xóm thuận tiện g i ò n g chống khua chiên tuyên truyền hồng phong thôn xóm có bao nhiêu táng tận t h i lương đem tiểu hạo ví dụ như vậy thoải mái giảng cho bọn hắn nghe rất nhiều lúc đầu tại quan sát người chơi khả năng đều sẽ ra ngoài lòng căm phẫn gia nhập chiến đấu chương 69.1, đông lạnh đã tới 2. diệp m i ể u nghĩ sâu tính kỹ đến trưa cuối cùng cảm thấy sợ thành phương pháp có thể thử một chút nàng đích s ắ c không muốn đánh cỏ độc rắn để tránh đối phương sớm làm chuẩn bị thế nhưng là nghĩ lại ngấp lại chuẩn bị cũng không phải muốn làm liền có thể làm bất luận là thăng cấp công trình vẫn là đề cao chiến lực đều cần ti tài nguyên cũng không phải nói có là có cho nên đối phương coi như biết được tính toán của nàng về sau đề cao cảnh giác có thể làm ứng đối đại khái cũng rất có hạn hướng hồ tận thế bên trong mọi người vốn là đem sinh cất giữ trong vị thứ nhất hồng phong thôn xóm lại là loại kia một mực tại trồng chiến lược lãnh địa chiến lược tương quan tăng lên chỉ cần có thể làm đoán chừng đã đều làm xong bây giờ nghĩ tại ngoài định mức tăng lên chưa hẳn dễ dàng quyết định chú ý d i ệ p miệu cho sở thành phát tin tức nói với hắn có thể thử nhìn một chút nhưng cụ thể làm thế nào còn phải suy nghĩ một chút sở thành hồi phục ta trước tiên có thể tản tiểu hạo sự tình nhìn xem tiếng vọng nếu có hiệu quả lại tiếp tục không có có hiệu quả liền kịp thời thu tay lại không làm chuyện vô ích diêm miểu cũng tốt mà lại làm không tốt có thể phao chuyên dẫn ngọc đâu trước đó không có người nào trò chuyện những này mới gia nhập thành viên đều cắt qua cắt nếu như ngươi đem tiểu hạo sự tình tràn ra đi mọi người trò chuyện bọn họ có thể liền sẽ chủ động nhắc tới lúc trước trải qua vậy coi như chúng ta không làm cái gì mọi người cũng sẽ hiểu rõ hồng phong thôn xóm sở thành có đạo lý diêm miểu cực khổ rồi đằng sau với một cái bán manh cười biểu lộ sở thành khắc khí bất quá n g à i bản kỳ ăn uống phục vụ m u ố n tới kỳ xin hỏi tục h ẹ n sao diệp miệu tục nói xong nàng nghĩ nghĩ lấy ra ba mươi năm mươi kim tệ sau đó gọi tới phùng tiểu hạo để hắn đem ba nghìn kim tệ đưa cho sở thành còn lại năm mươi là chân chạy phí liệu dính nói người dù sao cũng là quần cư đ ộ n g vật nàng có thể thích hợp cổ vũ phùng tiểu hạo thêm ra cửa cũng có thể thích hợp an bài phùng tiểu hạo làm một chút sự tình đơn giản phùng tiểu hạo trước đó tại hồng phong trong thôn làng hơi không cẩn thận liền muốn bị đánh hiện tại muốn cho hắn biết người nơi này là bình thường giao phó hắn làm việc cũng sẽ không tìm hắn gốc dạng diệp miệu cảm thấy rất có đạo lý bất quá sở thành kỳ thật liền ở tại diệp miễu sắt vách trong biệt thự hai bên đại môn ở giữa khoảng cách đại khái là hai ba mươi m phùng tiểu hạo nghe diệp miễu sau khi nói xong rất là s ư ớ n g sốt một chút nhìn xem trong tay kim tệ lại nhìn nàng một cái do dự nói gần như vậy chân chạy phí năm mươi t h ư ợ n như là có chút không hợp t h ó i thường diệp miễu hậu chi hậu giác kịp phản ứng cũng không nghĩ cho phùng tiểu hạo tạo thành cái gì ở đây kiếm tiền rất nhẹ nhàng chỗ nhầm lẫn sửa lời nói làm giai đoạn tính nhiệm vụ ban thưởng có thể chứ lưu dính nói ngươi điều chỉnh trạng thái rất cố gắng cầm mua cho mình điểm đồ ăn vặt cảm ơn phùng tiểu hạo nghe vậy lộ x ẻ y ra chút quấn bách nhưng quấn bách sau khi cũng có một chút đủ cười cái này tại hắn vừa tới một đêm trợt giàu tiểu c h ấ n n g à y đó là hoàn toàn không gặp được hiện tại đã chuyển tốt rất nhiều phùng tiểu hạo đi ra ngoài sau ba phút sở thành lại lần nữa phát tới tin tức ngài đã thành công tục đặt t r ư ớ c bản điếm bíp ăn uống phục vụ thời hạn có hiệu lực bảy ngày cảm ơn ngài ủng hộ diệp miệu nhữ mày hồi phục tờ giờ sở thành ha ha diệp miệu đối khung c h á t cười hai tiếng đóng lại khung c h á t sau đó trở về phòng ngủ nằm dài trên giường mở ra lánh địa hệ thống bảng Cùng trước đó cực đoan nhiệt độ cao thời điểm l á n h địa bên trong sẽ góp nhặt nhiệt độ đồng dạng bên ngoài bây giờ băng tuyết ngập trời kéo dài ba ngày trong l á n h địa cũng rõ ràng lạnh xuống hết hạn đến hôm qua mới thôi trên quảng trường to lớn đống lửa còn có thể để t r u n g quanh xung quanh mười mấy thước địa phương trở nên đầy đủ ấm áp hôm nay đã phát triển đến trừ phi ngồi ở bên đống lửa bằng không thì chỉ cần cách cái ba năm em mở liền không cảm giác được nhiệt độ cứ như vậy mấy ngày nữa tất nhiên lạnh hơn Mặc mình chơi có chu dù đại đa số người số thể tự Tỷ diệp miệng n ó vì bảo hộ mọi người bình an qua mùa đông tầng dưới chót người chơi có thể hướng lãnh địa xin mượn dùng chống lệnh vật dụng xin mượn dùng cần đồng thời thỏa mãn trở xuống điều kiện một gia nhập một đêm trợt giàu tiểu chấn chưa đầy một mươi ngày hữu nghị nhắc nhở hệ thống có kỹ càng thẩm tra công năng xin chớ báo cáo láo Gia nhập m ộ thông đêm cáo phát xong diệp miệng liền đem hai loại vật phẩm phân biệt giao cho đại tráng cùng thúy hoa bình thường mà nói một cái hình thức tổng cộng một mươi năm ngày diệp miệng thiết lập hai mươi ngày tuyệt đối được rồi dạng này nghèo khó người chơi không tốn tiền liền có thể cầm tới chống lạnh vật dụng nếu như ngay cả một trăm ba trăm kim tệ đều không bỏ ra nổi đến còn có thể đi tiếp đ ạ i đại sành x i n vay mượn mà đối với lãnh địa tới nói bởi vì có cùng chi phí chờ chán tiền thế c h ư ớ c ũ n g không sợ người chơi đem đồ vật bán sạch đổi tiền đối với song phương đều tốt tin tức một khi phát ra không ít người chơi liền lập tức tìm đại t r á n g thúy hoa đi trong đó đại đa số người đều là hồi t r ư ớ c vừa gia nhập lãnh địa chiến đấu loại người chơi bọn họ còn không có kiếm đủ nuôi sống gia đình tiền mới hình thức liền đến đi ra ngoài cả ngày cũng tìm không thấy mấy cái、quái. xấu hổ ví tiền g ô n g tuyết đến không có sức mua chống lạnh vật phẩm đại tráng cùng thúy hoa đem đồ vật trực tiếp treo ở khu dân cư tiệm tạp hóa bên trong người bán tiệm tạp hóa trước rất nhanh xếp thành hàng dài thành viên mới một bên xếp hàng một bên càng khái ta còn tưởng rằng chết cóng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo không nghĩ tới lại có loại này phúc lợi Đúng đúng địa đối đến chúng Muốn lánh không quản sống Liên ngay cả không đến tham gia náo nhiệt người gia Già vậy vậy Tuyệt à à tham tại ta trước ta chết kia ai chơi cả d trừ phi cày quái gặp được ngoài ý muốn kia thuộc về không thể đối kháng bằng không thì lão đại sẽ không nhìn xem thành viên không công mất mạng cái này kêu cái gì cái này gọi là mạng người quan trọng trời ạ tận thế bên trong kỳ thật nhân mạng không đáng giá tiền nhất đi lại còn có thể có cảm thấy mạng người quan trọng nơi tốt chúng ta lao đại quả thực thiên thần hạ phàm lão đại lúc nào khai phát một chút người tình nguyện hạng một ca ta cũng muốn vì lãnh địa làm điểm cống hiến cái này lãnh địa đáng giá cùng lúc đó rất chọn thêm tập loại người chơi cũng phát hiện mấy ngày nay chiến đấu loại người chơi thời gian không dễ chịu lắm Nghĩ tôn thần t c h i ề tuyên bố thông ể cáo là chiêu t mộ chiến đấu tiểu đội đối với thu thập tiểu đội tiến hành bảo hộ vô luận là có hay không gặp được quái vật tập kích đều sẽ thanh toán tiền hoa hồng tiền lương thanh toán theo ngày giá cả gặp mặt trả giá lúc trước qua được nhật xạ bệnh tần chân chỉ là người thu thập người chơi trước k i a không có đoàn đội nhưng cũng bị chiến đấu tiểu đội bảo hộ qua lúc này tại phạm vi năng lực bên trong tuyên bố thông cáo nói chiêu mộ chưa kích hoạt đầy năm hạng kỹ năng thuộc tính chiến đấu người chơi cùng một chỗ thu thập hoàn toàn không có thuật thu nhặt cũng được mỗi ngày thu hoạch thu hoạch chia đ ề u những khác đoàn đội cũng cơ bản đều lục tục phát ra thông cáo có chút còn giống tôn thần t ầ n chân đồng dạng cho chiến đấu các người chơi tìm một chút việc để hoạt động có lý do biên đến càng thô giáp rõ ràng chính là có tâm muốn hướng chiến đấu các người chơi làm vị thủ hận không thể trực tiếp chia tiền trong lúc nhất thời giống tôn thần tần chân dạng này chiêu mộ tin tức đều rất dễ dàng thu hoạch được hưởng ứng đằng sau đơn giản t h u bạo muốn chia tiền ngược lại hồi phục người không nhiều bởi vì chiến đấu các người chơi cũng không tốt l ắ m uy tứ nhưng tóm lại lánh địa không khí trở nên càng thêm hữu hảo liền ngay cả vương dũng nhậm quốc khánh hai cái chạy thương tiểu đội đều dồn dập phát ra chiêu mộ mỗi cái đoàn đội đều chiêu mộ mười người tiểu tổ làm bảo tiêu cùng một chỗ chạy thương lưng ơ ngày năm mươi kinh tệ tiền lương thanh toán theo ngày tại nhiệt độ cao thời kỳ còn bận rộn hai ngày ba mọi người đáp cầu rắt mối diệp miệu nhìn thấy những ngày thông cáo mừng rỡ bất lo An ra tâm lấy chương à n g đã lâu i sáu mươi chín hai đông lạnh đã tới hai lúc này chính vào dùng cơm giờ cao điểm to lớn đống lửa mặc dù đường kính có mười mấy mét chung quanh cũng vẫn là bu lệ người sở thành không nói lời nào nhìn quanh một phen sau đó tìm cái đất c h ố n g ngồi xuống bên cạnh người chơi đang cùng người đáp lời ai ngươi kia là bước lên thịt vịt n ư ớ n g à? có thể hay không phân điểm cho ta nếm thử ta cầm tiết canh vịt c a y đổi với ngươi đều là kháng lạnh ta không hấu ngươi người nói chuyện rõ ràng rất cẩn thận nhưng bên cạnh người chơi là cái g i ả thành viên nghe vậy phốc cười âm thanh đưa qua hô cơm n ặ n g mình kẹp không cần khách khí như vậy thiết canh vịt c a y ta nếm qua không muốn ngươi sở thành ăn đồ ă n yên lặng chờ bọn hắn trò chuyện chờ bọn hắn trò chuyện xong mới hỏi nhất nói chuyện trước cái kia ta nếu là nhớ không lầm Ngươi là hồng phong thôn xóm tới được à? Người kia nhìn hắn, ràng được tới kia lại là là à? xóm rõ sợ n nói, nhờ ngươi dẫn ngươi chúng bằng không đoán chừng không g sốt một chút, tiếp theo tiếp ta, thì cười có ư là là à, ra đ c Sở thành a n phùng ngươi h hạo tiếu tiếu, phùng tiểu hạo ngươi biết g tiểu、hạo. Cái này n gật lộ trần、trở. Giống như hai, nhưng là không tính n b i ế thế thanh gật nào? Ồ, sở thanh gật đầu không biết không sao hai bộ từ hắn đều nghĩ kỹ dù bận vẫn ung dung nói tiếp hắn cũng là hồng phong thôn xóm người là lãnh chúa ngụy hoa bên người nô lệ ta đem hắn cứu lại gần nhất một mực ở tại lao đại c h â ấy nhưng đứa bé này vợ tờ ép giờ rất nghiêm trọng gặp người đều không dám nói chuyện lão đại cũng đau đầu cho nên để cho ta tới hỏi thăm một chút có hay không lúc trước hắn bạn bè có có thể quá khứ cùng hắn tâm sự cũng tốt a ngươi nói cái này ta có ấn tượng hồng phong lão thành viên tình ngộ chính là tiếp người ngày ấy ngươi cuối cùng quay trở lại đi cứu hạ nam sinh kia đúng hay không đúng sở t h a n h gật đầu nghe nói ngụy hoa mỗi ngày đánh cho đến chết hắn mới mười bốn mười lăm tuổi có thể n g h ĩ sẽ có bóng ma tâm lý là ủng hộ thảm hồng phong lão thành viên than thở ngụy hoa thật sự không là người sở thành a n bài vai phụ dịch hàng sớm một khắc liền đến lúc này ngồi ở sở thành nghiêng phía trước cùng sở thành chi gian cách một l ạ n người hắn lắng thai nghe sở thành bên kia đối thoại cảm thấy thời cơ không sai bịt lắm quay đầu dương âm chuyện gì xảy ra người mới vừa nói cái gì nô lệ làm sao chả có nô lệ nguyên bản tất cả mọi người tại các trò chuyện c á c dịch hàng đề cao âm lượng lập tức hấp dẫn chú ý của bọn hắn bọn họ mắt nhìn dịch hàng tiếp lấy cũng đều dồn dập nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sở thành đầy mắt thám tính h bắt quá ý vị sở thành không nhanh không chậm lại ăn miệm đồ ăn ta ngày đó cứu trở về cái kia thằng bé trai người đã quên nghe nói là cha mẹ của hắn làm mất rồi hai kiện màu tím trang bị không trả n ổ i nợ ngụy hoa liền bức bọn hắn một nhà đều thiếu nợ văn tự b á n mình về sau cha mẹ của hắn đều bị ngụy hoa đánh chết chỉ còn lại hắn cũng mỗi ngày bị đánh mỗi ngày ăn bữa trước không có bữa sau ngày đó chúng ta qua đi đón người thời điểm ngụy hoa rõ ràng tại nổi nóng lại không dám cùng chúng ta cừng rắn liền xách qua hắn đến đánh lợp ta không vừa mắt đem hắn mua lại sở t h a n h nói đến chỗ này sờ lên c á i mũi lộ ra một chút thì đau một trăm ngàn kim tệ đâu một trăm ngàn kim tệ quanh mình người chơi đều bị chấn động ở nhìn qua người càng nhiều một trăm ngàn kim tệ. dịch hàng nhảy dựng lên không phải người n g ố c cá ngươi cho hắn hai kiện trang bị màu tím tiền liền phải mười n g h n kim tệ cũng đáng không được à dựa vào cái gì hắn muốn một trăm ngàn liền cho một trăm ngàn người giao h ệ thành tinh sao ta được cứu hắn à. s ở thanh lắc đầu thở dài nếu như mặc kệ ngụy hoa nhất định sẽ đánh chết tới hắn kia là một cái mạng cũng là dịch hàng cứu m ô i hành quân lặng lẽ ngồi trở về nín hơi lợi nhất đẳng quanh mình các thành viên như liệu bắt đầu phẫn nộ rồi còn có loại sự tình này trước đó làm sao không nghe nói nô lệ cái này tình huống như thế nào ý ứ u cái gì hồng phong thôn xóm đang làm chế độ nô lệ sao không phải con mẹ nó chứ không rõ vì cái gì mất trang bị màu tím liền sẽ thiếu lãnh địa tiền người chơi trang bị không phải là của mình sao đúng thế đúng thế sở thành lại ăn hai cái đồ ăn sau đó đúng lúc đó trả lời một chút vấn đề nghe nói hồng phong thôn xóm không cho người chơi lưu nhiệm gì tài nguyên đừng nói trang bị chính là tốt một chút kỹ năng thẻ bài dùng song sau đều muốn một lần nữa đổ ra sau đó n ộ lên hồi trước lãnh địa chiêu tân lúc ấy hồng phong thôn xóm còn ý đồ giới nghiêm không cho thành viên ra cho nên lao đại mới phái ta đi đón người lúc ấy vị lãnh chúa kia còn dự định ngăn cả tới về phần nô lệ s ở thành ngữ bên trong một trận hồng phong thôn xóm đúng là làm chế độ nô lệ ta nghe bọn hắn thành viên khác nói bị ép ký khế ước bán thân xa không chỉ phùng tiểu hạ một nhà hoàn toàn chính xác bên cạnh cái kia hồng phong lão thành viên gật đầu ấ n chứng hắn ta mặc dù ở bên kia lẫn vào coi như chịu đựng không trực tiếp nhận biết tham gì khế ước b á n thân nhưng là nghe nói qua không ít chỉ ít mấy chục người hẳn là có ngụy hoa bắt bọn hắn đều không làm người nhìn động một tí đánh chửi không hưu nếu như là trẻ vị thành niên thì căng thảm. thảm đây không phải lẫn yếu sợ mạnh sao ngồi ở hàng phía trước đậu nhạc tuệ phẫn nộ trừng mắt nhà mẹ hắn ta trước kia tại không sợ thôn xóm đều không biết đến biến thái như vậy sự tình nói xong lại hỏi sở thành cái kia phùng tiểu hạo hiện tại tình huống như thế nào có cái gì chúng ta có thể ra sức địa phương thốt ra lời này chung quanh người chơi dồn dập hưởng ứng đúng a đúng a chúng ta có thể hay không giúp đỡ được gì mười bốn mười lăm tuổi thật sự còn nhỏ đâu bị loại này tội cũng quá thảm rồi mọi người yên tĩnh một chút sở thành nhấp cười lão đại kỳ thật cho hắn tìm bác sĩ tâm lý chỉ là tình huống chuyển biến tốt đẹp khẳng định phải từ từ xe đến nhưng là chúng ta nhìn xem đều đau lòng cho nên ra hỏi một chút suy nghĩ nhiều tìm một chút người quan tâm hắn một chút không qua mọi người cũng không cần quá lo lắng vị tiêu bác sĩ tâm lý rất đáng tin cậy hắn nhất định sẽ sẽ khá hơn vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lòng đầy căm phẫn đám người bình tĩnh chút sở thành cảm thấy hỏa hầu không sai b i ệ t lắm đứng người lên mọi người từ từ ăn ta còn có việc muốn cùng lao đại thương lượng nói xong công thành lui thân dịch hàng vẫn như c ũ đ ợ i trong đám người s u n g làm quần chúng vây xem tiếp tục châm n g o i thổi gió n ó a ta trước đó cũng không biết hồng phong thôn xóm như thế quá phận các ngươi a y là hồng phong gia hay nói một chút tình huống cụ thể đúng a đúng a hồng phong đến cùng đang d ở trò q u ỷ gì a không ít người chơi gật đầu hưởng ứng cứ như vậy liên quan tới hồng phong các loại lời đồn bắt đầu ở trong lãnh địa phiêu mở đại khái chỉ dùng đã hơn nửa ngày thời gian lãnh địa bên trong người chơi liền đều nghe nói một hiện tại có cái gọi phùng tiểu hạo thành viên mới là lãnh địa bên trong đại lao đầu tư món tiền khổng lồ cứu trở về trước kia tại hồng phong bị sung làm nô lệ thảm tao ngược đ á i hiện ở trong lòng xuất hiện vấn đề hai phùng tiểu hạo cha mẹ đều bị đánh chết t ư ơ mặc dù tận thế bên trong ai cũng có thể chết bởi ngoài ý mớn nhưng hắn đây là thuần, thuần bị ngược giết mà không phải thiên h a i kẻ cầm đầu chính là ngụy ba theo trước khi nói còn có cái so phùng tiểu hạo càng nhỏ bé hơn tiểu cô nương cũng bị đánh chết so sánh dưới cảnh ngộ thê thảm phùng tiểu hạo thậm chí còn là vận khí tương đối tốt một cái kia tại tỉnh thổ ở lâu người chơi cái nào được chứng kiến cái này trong lúc nhất thời đều rất cấp trên vừa hồng phong thôn xóm chạy trốn tới không lâu thành viên mới cũng bởi vậy bị khơi gợi lên thổ lộ hết muốn dồn dập tố nói mình trước kia tại hồng phong thôn xóm gặp bất hạnh hồng phong thôn xóm cứ như vậy thành một đêm trợt giàu trong tiểu chấn sốt dẻo nhất chủ đề mọi người cũng không có việc gì liền muốn tâm sự mình nghe được sự tỉnh sau đó k h u y n tỉnh chào hỏi ngụy hoa tổ tông m ư ơ i tám lời chợ nhỏ bên trong một chút kinh doanh đã làm lớn làm mạnh lao thành viên phần lớn cũng đều rất có cùng nhau tâm diệp m i ệ u g i ữ a chưa đi đi dạo một chuyến bị không ít người lấp loạn thất bát tao lễ vật đều nói là cho phùng tiểu hạo hy vọng hắn về sau vui vẻ lên chút cái này một đợt quan tâm ngược lại là tại diệp m i ệ u ngoài ý liệu nhưng nàng suy tư về sau tiếp nhận rồi mọi người hào ý trở về chỗ ở liền đi gõ phùng tiểu hạo cửa phòng vào nhà đem trong ba lô đồ vật từng kiện lấy ra đặt lên giường chi tiết nói cho hắn biết đây là trên lãnh địa thành viên khác nghe nói hắn tao nộ cảm thấy khổ sở đưa cho hắn phùng tiểu hạo nhìn xem chồng hơn phân nửa cái giường đồ vật hốc mắt đỏ lên, Nghẹn ngào cùng Diệp Miểu sẽ sẽ sẽ sẽ nhiều nhiều vậy liền để dư luận tái phát diễu một chút chậm rãi thúc đẩy chờ mọi người đều dẫn đến không được Từ chương ỏ i Nguyễn Tông Hoa Tổ ợ c lại h h ô n thể đem Nguyễn Hoa Tổ Tông 18 đời toán phục sáu mươi chín chấm ba đông l ệ n h đã tới hai tên m a c cầu trưởng thành lúc màu sắc sẽ đổi mới kết quả ngẫu nhiên phẩm chất màu tím đẳng cấp cấp m ộ ư ơ i điểm sinh mệnh một nghìn ma lực giá trị một trăm l ự c công kích hai trăm n h a n h nhẹn độ tám trăm l ự c phòng ngự một trăm h thuộc loại t ò a kỵ hình s ú n g vật miêu tả sau khi thành niên nó sẽ là một t ấ t xứng trước tọa kỵ tên tạo hồng mã phẩm chất màu tím đẳng cấp cấp bốn mươi điểm sinh mệnh ba nghìn ma lực giá trị một trăm l ự c công kích hai trăm nhanh n h ẹ n độ bốn nghìn lực phòng ngự một trăm thuộc loại tọa k ỵ hình súng vật miêu tả một thất xứng trước tòa kỳ gây lên nó n g ư ơ i sẽ cảm nhận được quá nhanh quá nguy hiểm nhanh n hẹn độ đem theo đẳng cấp tăng lên tên h á c mã phẩm chất màu tím đẳng cấp cấp bốn mươi điểm sinh mệnh ba nghìn ma lực giá trị một trăm l ự c công kích hai trăm nhanh n h ẹ n độ bốn nghìn lực phòng ngự một trăm thuộc loại tọa k ỵ hình súng vật miêu tả một thất xứng trước tòa k ỵ g â lên nó người sẽ cảm nhận được quá nhanh quá nguy hiểm nhanh hẹn độ đem theo đẳng cấp tăng lên chợ nhỏ bên trong lưu tiểu nhã bán xong trước đó t h ỏ bảo bảo cùng chó vườn trung hoa về sau lại bán qua mấy con hồ ly b ả o bảo sau đó liên tiếp hai ba ngày cũng không có xuất hiện bởi vì lãnh địa bên trong trước đó không có sùng vật thương nhân lưu tiểu nhã gần nhất rất thụ chú ý gặp nàng không đến rất nhiều người chơi đều rất g ố p cho nên ngày này nàng vừa mới lại lần nữa xuất hiện bay hàng liền lập tức bị người vây đ ầ y c ư nhưng có ngựa chỗ nào làm chỗ nào làm bao nhiêu tiền mọi người dồn dập đặt câu hỏi lưu tiểu nhã nhìn cục diện này liền biết mới đến sùng vật không lo bán trên mặt rào rạt lên nụ cười nghe bạn bè nói tê thị phía tây trên thảo nguyên có ngựa ta lập tức đã chạy tới con ngựa nhỏ có tốt trưởng thành ngựa là thật sự không tốt thuần bỏ ra ba ngày hai đêm mới đều mang về mệt chết ta giá cả con ngựa nhỏ ba nghìn kim tệ liền bán trưởng thành ngựa mười lăm nghìn kim tệ m ộ t tớt không nói giá mười lăm nghìn kim tệ trước mặt lúc đầu đang điên cùng chạy nước miếng một nam thích khách nghe được giá cả lập tức đem nước miếng thu lại ngươi đây cũng quá đắt ta c h ê đất liền mua con ngựa nhỏ mình nuôi lớn cũng được lưu tiểu nhã không có chút nào nhượng bộ ý tứ ngược lại thừa cơ ngược lại lên nước đắng ngươi là không biết thuần phục ngựa có bao nhiều mệt mỏi chúng ta thuần thú thể lực là theo tỷ lệ phần trăm rơi mặc kệ thành công hay là thất bại đều muốn tiêu hao thể lực giá trị vì thuần mấy thất ngựa này ta quán thể lực dược tề đều nhanh rót đến trong dược vật độc chi phí thật sự không thấp cũng liền kiếm cái vất vả tiền lại nói ngựa cùng trước đó tiểu động vật cũng không đồng dạng đây là thật sự toà kỵ đi ra ngoài có thể để cho tốc độ tăng lên rất nhiều đâu tiết tiết kiệm thời gian a cái giá tiền này ta không có hấu ngươi á c h cái kia cũng quý nam thích khách thở dài trên mặt chỉ là tại g h é t bỏ ma quý trong lòng lại tại chửi mình nghèo ân có ngựa sở thành đi dạo đi ngang qua tại lưu tiểu nhã trước gian hàng dừng chân lại muốn một thất đen một thất trắng lúc này đến phiên lưu tiểu nhã trợn mắt hốc mồm hai thất trưởng thành ngựa sao đúng sở thành mở ra ba lô bình tĩnh đủ số lấy tiền tốt như chính mình cũng không phải là tại hoa ba mươi nghìn kim mua hai con ngựa mà là hoa ba mươi kim mua hai cái bánh mì vậy vậy vậy vậy ngài chọn nhìn xem muốn thất kia lưu tiểu nhã kích động đến s ư n g hô cũng thay đổi nàng trước kia cũng nhìn ra sở thành chính là đã từng trải qua họ s xệ ợ p đệ nhất bắn tên quán quân hiện ở trong lòng trực giác thán quán quân xuất thủ thật đúng là không tầm tường a sở thành nhìn kỹ một chút màu đen ngựa chỉ có một tớt bất quá nhìn rất đẹp dung mạo rất khỏe đẹp cân đối m a u không có một chút xíu t ạ p s á c đã không có chọn cũng không cần chọn lấy màu trắng cũng có ba cái có thể chọn hắn tuyển một tất cao lớn nhất nhìn uy phong lấm liệt sau khi chọn xong hắn liền nắm hai con ngựa rời đi thị trường những nơi đi qua các người chơi đều một bên né tránh một bên nhìn quanh một chút không quá giàu có nhịn không được ghen tị ghen ghét đại lao chính là đại lão a a a a cái kia ngựa thật là dễ nhìn a trở về khu dân cư sở thành có diệp miệu cửa sân vẫn là phùng tiểu hạo chạy tới mở c vương ngẩng đầu liền bị gần trong gang tấc ngựa phun ra một mặt hơi nóng giật nảy mình một hơi về sau phùng tiểu hạo lấy lại tinh thần đầy dây sợ hai t h ả n p h ụ ngựa nói cười lên là có thể cưới sao đương nhiên có thể cưới sợ thanh mỉm cười liếc mắt cách đó không xa biệt tự tiểu lâu lão đại có hay không tại tại phùng tiểu hạo lấy lại tinh thần chạy vào đi h ô u người diệp miệu đang tại tầng ba phòng ngủ chính bên trong đồi tì h ư u chơi thật đúng là không nghe thấy có người g ó cửa nghe phùng tiểu hạo nói xong mới tranh thủ thời gian nên xuống lầu đi đến trong viện xem xét cùng phùng tiểu hạo phản ứng không có sai biệt ngựa ngựa mà thôi sợ thành g dù bận vận đung dung tốt ta ta thừa nhận ta là lo lắng nuôi mã chi phí quá cao nghĩ tìm người giúp tan ngôi ngươi nếu làm muốn dùng ngươi liền tự mình uy tiền thuê ta không thu có thật không diệp miệng ngạc nhiên xoa xoa tay càng tâm động làm chiến sĩ nàng nhược điểm chính là nhanh nhẹn độ tốc độ thấp độ chậm tọa kỵ loại vật này đối với s ở thành tới nói là dạy hoa trên ấm cùng nàng mà nói liền được xương tụng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi s ở thành rèn sắc khi còn nóng thích thức kia ta không có vấn đề màu sắc ân diệp miễu trù trừ một cái trước mắt màu đen người thích màu đen s ở thành có chút chút ngoài ý muốn hắn m u ố n cho là nữ hải tử sẽ càng thích bạch mã nhưng rất nhanh lên một chút đầu cũng tốt màu đen liền cái này một tớt trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không cùng thành viên khác đụng xác tương đối đ ộ xuất lanh chúa thân phận nói xong hắn đem hắc m ã dây cương đưa cho diệp miểu vì nhìn càng chân thực không quên nghiêm cẩn bổ sung miễn phí thuê có ý tứ là nếu như không có dưỡng tốt bệnh ngươi phải chịu trách nhiệm chữa bệnh diệp miểu đương nhiên nếu như nuôi chết rồi ngươi đến b g ồ i vậy khẳng định diệp miểu nghiêm nghị bao nhiêu tiền sở thành một mươi năm kim diệp miểu trầm mặc một chút ngươi yên tâm ta chính là mình chết cũng sẽ không để nó chết s ở thành phố cười ra tiếng không đến mức ca đông lạnh ngày thứ bảy liên quan tới hồng phong thôn xóm dư luận bất chi bất giác đã tại lãnh địa bên trong truyền bố này các thành viên nguyên bản liền trò chuyện rất náo nhiệt diệp miểu lại ngẫu nhiên bất động thanh sắt trợ rút mọi người chào hỏi ngụy hoa tổ tông mười tám đời tình huống rốt c ụ c m ạ n mạn chuyển biến làm muốn đem ngụy hoa tổ tông mười tám đời đảo mộ đảo mộ rất lo xa tồn lớn yêu người chơi nhấc lên hồng phong liền tức giận đến d ậ m chân phùng tiểu hạo là vận khí tốt bị sở thành cứu được bây giờ còn có lao đại chiều cố cái khác bị ép ký khế ước bản thân người làm sao bây giờ a mẹ ta thật sự là hận mình không đủ có thể đánh bằng không thì lập t diệp miểu đúng lúc đó nắm lấy cơ hội đi vào tiếp đ á i đại s ả n h tuyên bố thông báo mới diệp miểu lãnh địa chiến chiêu mộ đội viên mục tiêu hồng phong thôn xóm yêu cầu một chiến đấu thuật cấp 60, nhân số không h ạ n hai trị liệu thuật cấp 50, 40 n g ư ờ i nhiệm vụ ban thường bởi vì chiến lợi phẩm số lượng không cách nào dự đoán tạm thời không cách nào xác nhận ban thường trước mắt có thể hứa hẹn ban thường là 500 kim tệ người kiểm kê chiến lợi phẩm sau sẽ xét cấp cho khen thường thêm cái gì lão đại muốn đánh hồng phong thôn xóm liên tục vài ngày lòng đẩy căm p ẫ n lại không chỗ phát tiết các người chơi một chút liền sôi chào chương sáu mươi chín bốn đông l ệ n h đã tới hai sau đó đợt thứ nhất báo danh chính là những cái kia từ h ồ n g phong thôn xóm chạy đến thành viên chiến đấu thuật cùng trị liệu thuật phù hợp yêu cầu dồn dập gia nhập đ o à n đội sinh hoạt loại các người chơi bắt đầu tự động hiến cho vật tư nghị trợ diệp miệng một chút sức lực trừ cái đó ra cái khác mới gia nhập lãnh địa các thành viên cũng đều bông xuống trước kia lo lắng lần lượt đưa ra báo danh xin nguyên nhân rất đơn giản mấy ngày nay thật sự là bị h ồ n g phong thôn xóm phá sự khi đến biệt thự tầng ba phòng ngủ chính bên trong diệp miểu cắm đầu sửa sang lấy không ngừng nhảy ra các loại xin tin tức nghe được có người gõ cửa cũng không có quan tâm ngầm đầu chỉ là dương âm nói mời đến p h u n g tiểu hạo cẩn thận mà đẩy cửa ra chính không có việc gì t ì hưu lập tức chạy tới tại chân hắn bên cạnh c ỏ p h u n g tiểu hạo t ú i người sờ lên t ì hưu sau đó bó tay bó chân đi đến diệp miểu bàn đọc sách bên cạnh lao đại ân diệp miểu lúc này r ơ i lên mặt có ý thức lộ ra nụ cười nhẹ nhõm có việc a p h u n g tiểu hạo nặng hơi thở đánh hồng phong thôn xóm ta có thể cùng đi sao ta ta chính là nghĩ xả giận diệp miểu mỉm cười một cái bạn cho ta xem một chú chiến đấu thuật biểu hiện cấp ba mươi bảy trị liệu thuật cấp m ộ ư ơ i hai diệp m i ệ u không khỏi những mày lại hắn cũng biết mình không đủ tư cách vội và nói g n liền mang ta đi đi ta khẳng định không cản trở chết chính ta nhận không may là tốt rồi ta tiểu hạo diệp m i ệ u lắc đầu l ờ i này của ngươi liền không đúng cái gì gọi là chết mình nhận không may là tốt rồi nếu như đưa ngươi đi làm phá hôi vậy chúng ta cùng hồng phong thôn xóm có cái gì khác nhau p h u n g tiểu hạo càng gấp hơn có thể cha mẹ ta ta biết ngươi hận diệp miệu bình tâm tính khí thế nhưng là để ngươi tham chiến liền là không được dẫn ngươi đi ngược lại là có thể ngươi ngoan ngoan tại lãnh địa bên ngoài đ ợ i đợi đến chiến đấu kết thúc ta liền gọi ngươi tìm đến đến lúc đó nếu như ngươi muốn đánh ngụy hoa diệp m i ệ u g híp hít mắt thấm ra một chút xíu tả sức lực mặc dù lãnh địa hiện tại có pháp luật nhưng ngươi việc này tỉnh có thể hiểu ta có thể chưa không nhìn thấy thành ra o sao phùng tiểu hạo con mắt lóe sáng đứng lên hít vào một hơi thành rao đông lạnh ngày thứ chín nghe được lời đồn về sau gần nhất một mực làm mưa làm gió ngụy hoa hiếm thấy một đêm trưa ngủ buổi sáng sáu điểm hắn dứt khoát đỉnh lấy một đôi mắt cầm thâm rời khỏi giường tâm lực lao lực quá độ đi vào biệt thự lầu một phòng khách ngồi ở trên ghế salon vô năng n h à mẹ hắn một đêm trợt giàu tiểu chấn bên ngoài nói nó là tịnh thổ nó thật đúng là coi mình là đĩa đồ ăn còn nghĩ đến đánh ta ta nhìn nó có dám tới hay không bên trong góc ba cái l u ô n làm nô lệ thành viên sắt giúp vào một chỗ nghe ngụy hoa mắng to liền khí cũng không dám thở lại không dám d ư ơ n g mắt nhìn hắn nhưng dù cho như thế bọn họ cũng khó thoát v ậ n rủi ngụy hoa đánh người sớm đã không cần lý do tại nửa ngày t r ầ mặc m s a u đột nhiên đứng dậy x à i bước đi qua a mới bảy tám tuổi nữ hải tử kêu thảm bị xách ra ngụy hoàn toàn không để ý tới một quyền hung áp đập xuống giống như bị sách trong tay không phải cái người sống mà là cái bao cát một quyền này để tuổi còn nhỏ đẳng cấp thấp nữ hải tử một chút không có hơn phân nửa con máu ngụy hoa đưa nàng ném xuống đất trong mắt sắc mặt giận dữ cùng phân ý cũng sinh chậm rãi miễn lên ống tay á o chuẩn bị kỹ càng tốt ra vừa ra khí nữ hải tử hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn dĩ nhiên muốn tránh nhưng vừa rồi một quyền kia làm cho nàng toàn thân thoát lực lại bị ý sợ h ã i bao phủ cả người đều không thể động đậy rất nhanh ngụy hoa lại lần nữa đưa nàng nhấc lên thả ta ra nữ hải tử kêu khóc dây g i a mắt thấy ngụy hoa nằm đấm lại muốn rơi xuống đột nhiên có người lao đại không xong nào vào thành viên trọng yếu đầy dây bối rối sau khi vào cửa dưới chân đẩy ta một phát chật vật mới ngã xuống không lo nổi đứng lên hắn ngẩng đầu hướng ngụy hoa hô to tinh thổ tinh thổ người đánh tới ngụy hoa con người đột nhiên co lại mạnh chấn định tâm thần bung ra nữ hải cất bước đi ra ngoài hồng phong thôn xóm bên ngoài mấy chục mét chỗ gần ngàn tên chiến đấu người chơi chỉnh tề gạt ra diệp miểu c ơ i tại màu lông đen nhánh ngửa cao to bên trên nước mắt nhìn một chút ngụy hoa quả nhiên vẫn là đã làm một ít chuẩn bị sở thành trước đó nói cho nàng hồng phong thôn xóm công sự phòng ngự là pháo cối tháp so một đêm trợt dầu tiểu c h ấ n tán đàn độ súng muốn thấp một cấp nhưng bây giờ nàng nhìn thấy lại là pháo la rẽ tháp so tán đàn độ súng cao một cấp thăng liền hai cấp phải tốn thật lớn một khoản tiền đâu diệp miểu tiêu tiếu không đội không h o à n g hốt ra lệnh pháo la rẽ tháp dùng tấm tuấn ngăn không được thuận binh triệt thoái phía sau cận chiến pháp sư a đội có phòng ngự kỹ năng đổi được hàng phía trước trên đỉnh chỉ lệnh cấp tốc chuyển ra hai bên các thành viên cấp tốc thay đổi trận hình diệp miểu an nhiên chờ đợi một phút đồng hồ sau cảm thấy không sai bị lắm rốt cục mở miệng tiến công trong nháy mắt viễn trình thành viên trước một bước phóng ra kỹ năng. pháp thuật mũi tên phi tiêu cùng nhau bắn về phía lồng ánh sáng bảo vệ pháo laser tháp lập tức bị phát động được không trói mắt xạ tuyến q u a n tới đâm thẳng đám người quang ảnh bao phủ dây leo tường che khuất bầu trời vừa bị đổi được hàng phía trước cận chiến các pháp sư dồn dập phóng ra phòng ngự kỹ năng đội ngũ phía trước trong nháy mắt phun ra một đạo lại một đạo phòng ngự pháp thuật tường màu sắc khác nhau màu sắc sạc sỡ pháo laser tháp chùm sáng chạm đến các loại quang ảnh mạt tường hơn p â n nửa tổn thương đều bị hấp thu chạm đến dây leo tường cái này thảo hệ pháp thuật vách tường mặc dù bị đánh bạc lô lớn nhưng tổn thương cũng theo đó bị chống đỡ tiêu. Nhanh. nên chiến ngụy hoa dẫn đội rết ra đến khàn cả giọng hô hào để mọi người trên đỉnh trong vòng ba phút nhân số trinh lệnh trước hết hiện hiện ra diệp miểu bên kia đội viên số lượng nhiều đạt là người ngụy hoa cái này bên cạnh l ã n h địa nhân số hạn mức cao nhất mới một nghìn ra tham chiến bất quá ba bốn trăm còn có chí ít một trăm tại vậy nước đem người đều kêu đi ra ngụy hoa gầm thét rượu tể thực phẩm trang bị đều trồng lên chờ hao hết sạch đối phương cận chiến pháp sư ma lực giá trị phối hợp pháo la s e r tháp c ạ o chết bọn họ hao hết sạch cận chiến pháp sư ma lực giá trị diệp miểu khỏe môi câu lên một vòng p h ứ tặc cười hắn làm sao bắt đầu nói chuyện hoang đường rồi nàng thịnh t h ổ một mực lấy giá hàng hữu hảo nghe tiếng giá hàng hữu hảo phía sau nhưng thật ra là vật tư tràn đầy hắn vị kia a nghĩ hao hết sạch nàng dược phẩm diệp miểu s á c h s á c h cận chiến pháp sư a đội lui ra phía sau hồi lam bê đội có phòng ngự kỹ năng nối liền gọn sóng dập dởn ánh lửa chặt đánh trên trời rơi xuống tường băng một đợt mới phòng ngự tường lập tức mở ra một cái tiếp theo một cái màu sắc khác nhau giống như vô số to lớn tấm thuẫn đem các đội viên một mực bảo vệ không mười nghìn vòng bảo hộ tại viện chiến đội viên cùng oanh loạn tạc bên trong cấp tốc rơi tận ma lực giá trị vô số điểm sáng từ chỗ cao rơi xuống lãnh địa bên trong đám người rõ ràng giật mình ngụy hoa sắc mặt t r ắ n g bệnh trong thành viên cũng không ít người hiện ra lùi bước c ầ m trang bị tay run nhẹ nhẹ thiếu đi vòng bảo hộ tầm kia lam nhạt ngồi ở trên lưng ngựa diệp miễu t h ả n nhiên quét mắt trước mặt vách tường cùng ụ súng truyền đạt mệnh lệnh mệnh lệnh mới viễn chiến mau chóng phá hủy ụ súng cận chiến cùng ta công tưởng hồng phong thôn xóm tường vây cùng một đêm trợt d ầ u tiểu chấn đồng dạng đều là xi、si、măng cốt thép cấp bậc lực p h o n g ngự cũng không tính thấp nếu như là l ẻ k ẻ mấy cái người chơi hoặc là quái vật b ộ t kích tuyệt không có khả năng công phá nhưng tường vây cùng vòng bảo hộ cơ chế khác biệt vòng bảo hộ thông qua kết giới thạch hình thành là hoàn chỉnh nguyên một phiến công kích vị trí nào đều sẽ giảm xuống kết giới thạch tổng lượng máu mà tường vây là từng đoạn tính toán lượng máu cho nên theo diệp miệu ra lệnh một tiếng cận chiến người chơi điên cuồng phong tới cùng một đoạn vách tường đoạn này vách tường lượng máu cấp tốc nga xuống cũng không lâu lắm liền ẩm vàng sụp đổ thành một cái khe lựa g i ậ n đã tiếp tục mấy ngày các người chơi g à o thét lớn từ khe chỗ tràn vào hồng phong trong thôn lạc nguyên bản còn đang nếm thử chống cự các thành viên lập tức lòng người tan giã không phải thành viên trọng yếu lập tức đánh tới bời quay người liền muốn chạy về khu dân cư chuẩn bị chạy trốn thành viên trọng yếu nhóm vẫn còn chống cự một trận nhưng là tại nhân số bên trên căn bản là một v năm cục diện căn bản không có phần thắng một k h ắ c đồng hồ về sau chiến đấu kết thúc sở thành dựa theo lúc trước thương lượng kế hoạch đang nhìn ra rõ ràng có thể thắng về sau liền mang theo ba trăm người rút khỏi đi đem hồng phong thôn xóm tứ phía tất cả đều vây quanh theo diệm miệu đoạn kiếm trong, tay chống đỡ tại Nguy Hoa trong cổ. hệ thống rất trí năng phán định hồng phong thôn xóm lập lại báo trước chiến đấu kết thúc nhắc nhở nhạy cái bột, bột ngài đã thành công công phá hồng phong thôn xóm xin hỏi ngài muốn s á t nhập thôn tính lãnh địa lãnh thổ trở thành cứ điểm vẫn là từ bỏ lãnh thổ như ngài lựa chọn từ bỏ lãnh thổ lãnh địa di chỉ đem tại trên địa đồ tồn tại ba ngày ba ngày sau biến mất phía dưới là hai cái tuyển hạng s á t nhập thôn tính lãnh thổ từ bỏ lãnh thổ đồng d ạ n g nhắc nhở tại đánh hạ không sợ thôn xóm lúc cũng xuất hiện qua bất quá khi đó một đêm trợt giàu thôn xóm thực lực cũng còn có hạ không sợ thôn xóm lại không có thừa mấy người diệm miểu đã không có s á p nhập thôn tính lãnh thổ tinh lực cũng không có cái kia tất yếu không chút nghĩ ngợi điểm từ bỏ nhưng lần trở lại này nếu như nàng không s á p nhập thôn tính lãnh thổ một đêm trợt giàu thôn xóm còn thừa danh ngạch không đủ dung nạp nhiều người như vậy nàng chỉ có thể đẻ xuống s á p nhập thôn tính lãnh thổ nhưng mà tiếp theo mặt dây một đầu thế giới thông cáo tại tất cả người chơi trong tầm mắt bán ra một đêm trợt giàu tiểu trấn đã công phá hồng phong thôn xóm nguyên hồng phong th tin tức đằng sau còn chi kỳ thả cái nhỏ địa đồ điểm một chút có thể trực tiếp phóng đại thánh tê thị địa đồ để mọi người thấy cứ điểm vị trí diêm miểu giáp r ờ i cho chơi gây sự mà đúng không mặc dù không sợ thôn xóm bị công hám thời điểm toàn thể người chơi cũng có thể nhìn thấy nó đồ tiêu tại trên địa đồ b i ế n sám biến mất có thể rõ ràng nhất không có hiện tại thế giới như thế này thông báo cao điệu như vậy loại này thông báo căn bản chính là tại sáng loáng kéo cửu hận diêm miểu đối thông cáo không còn gì để nói chỉ cách một chút địa phương tương tự nhìn thấy thông cáo ngụy hoa hận n h ư n g n h ị đến răng ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể được ý tới khi nào đắc ý diệp m i ệ u bị câu nói này kéo về thần một tiếng cười khẽ ngươi làm toàn thế giới đều giống như ngươi đem đắc ý đặt ở vị thứ nhất nói xong nghiêng đầu nàng liếc mắt cách gần nhất lý thần kỳ ý thức được nàng có việc tiến lên hai bước diệp m i ệ u nói tìm một chỗ đem hắn giam lại nhiều chọn mấy cái có thể đánh nhìn xem hắn để phùng tiểu hạo tới gặp ta được lý thần kỳ thuận miệng hô thẩm như h o á n tới đem ngụy hoa mang đi mình x à i bước đi ra lãnh địa đi tìm phùng tiểu hạo cách cứ điểm chỗ không xa phùng tiểu hạo cùng bốn tên bác sĩ tâm lý cùng một chỗ không có việc gì trở đấy Hắn một mực rất khẩn trương, ánh mắt nhìn chầm chầm hồng phong thôn xóm phương mắt trương, hướng, một mực xóm rất lý i biểu lợi giới ề đều n ngay tượng mình phương thắng lợi thế giới thông cáo bắn ra đến đều không hắn buông lòng. ra cả cáo thể để thế l thần kỳ đi tới xa xa gọi hắn phùng tiểu hạo văn thanh một trận như một làn khói chạy tới thế nào tháng sau lý thần kỳ nhìn hắn hai mắt ngươi nơi này không có đàn thông cáo phùng tiểu hạo gậy kia hệ thống còn có thể con l ừ a n g ư ơ i à? lý thần kỳ buồn cười vỗ vô, vô vai của hắn đi theo ta lao đại tìm ngươi phùng tiểu hạo tinh thần phân chấn đi theo lý thần kỳ bước nhanh trở về cứ điểm bên trong diệp m i ể u tại cuối cùng chế phục ngụy hoa biệt thự tiểu lâu trước không có việc gì đi dạo tàn bộ gặp phùng tiểu hạo tới liền dừng lại chân hỏi hắn ký khế ước bán thân những cái t i u người chơi đều ở đâu ngươi biết không thuận tiện hay không dẫn ta đi gặp bọn họ những sự tình này nàng vốn là muốn hỏi ngụy hoa nhưng có lẽ là gần nhất nghe nói chuyện ác quá nhiều tại đối mặt mặt nhìn thấy ngụy hoa về sau nàng phát hiện mình cảm thấy buồn nôn mà lại ngụy hoa cũng chưa chắc sẽ phối hợp phùng tiểu hạo trọng trọng gật đầu ta biết tại hắn tầng hầm hắn nói xong cũng đi hướng biệt tử diệp miểu đi theo hắn quá khứ đến cửa sân thời điểm lại nhảy ra mới bột bột nên kiến trúc nguyên bản vì tư nhân nơi ở ngài làm chinh phục giả có thể lựa chọn đoạt lại hoặc vật quy nguyên chủ vật quy nguyên chủ cài g i á m diệp miểu quả quyết lựa chọn đoạt lại một giây sau cửa sân tự động biến thành có thể vào hình thức diệp miểu cùng phùng tiểu hạo cùng đi đi vào vừa một lần nữa đi vào lãnh địa sở thành bắt được bóng lưng của bọn hắn bước nhanh chạy tới lao đại diệp miểu ngừng chân đợi một chút, chờ hắn đến gần lại cùng nhau đi vào trong sở thành vừa đi vừa nói hồng phong thôn xóm xác thực biến thái một bộ phận người chơi nhìn thấy lãnh địa bị công phá nhận định mình sẽ chết. chạy không ra được sẽ khóc đến khàn cả giọng giải thích thế nào đều vô dụng diệp miểu nhìn sắt trời một chút đúng lúc là giữa trưa đem ba lô đưa cho sở thành ta mang không ít đồ ăn ngươi chưa cung cấp cơm chưa cho bọn hắn tân chúng ta lãnh địa giá thấp ba bữa cơm tiêu chuẩn cung ứng được sở thành thoải mái cái này phương pháp giải quyết mặc dù đơn giản nhưng là không sai bởi vì nếu như bọn họ dự định trực tiếp giết người rất không cần phải cung ứng đồ ăn đây là rất đơn giản l o dịp. tiếp nhận ba lô sở thành không có trực tiếp rời đi gặp diệp miểu đi theo phùng tiểu hạo thẳng đến tầng t ầ n chờ một chút cũng cất bước đuổi theo trong trò chơi hai loại biệt thự lâu đều sắp đặt tầng hầm các người chơi sẽ dùng tới làm gì không nhất định nhưng nếu như đứng tại góc độ chiến đấu phân tích tầng hầm tứ phía đều là tường chỉ có một cánh cửa rất thích hợp dùng để mai phục đối thủ ba người theo thang lầu đi xuống cuối thang lầu là một cái tinh xào cửa gỗ diệp m i ệ u đẩy cửa ra trong nháy mắt bên trong một trận kêu sợ hãi à trước mặt một trận h ắ c á m sở thành bất động thanh s ắ c nắm chặt t r ư ờ n g cung có đèn sao diệp m i ệ u hỏi phùng tiểu hạo phùng tiểu hạo đưa tay ở bên bên cạnh trên vách tường sợ lên ấn xuống khai quang vàng n h ạ quan mang trong nháy mắt chiếu s diệp m i ệ u nâng mắt nhìn đi cùng biệt thự chiếm diện tích tương đương to như vậy trong tầng hầm ngầm ba mươi mấy người co rúm lại trong góc đầy dây hoảng sợ nhìn nàng chằm chằm trong tầng hầm ngầm không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà chỉ có trên mặt đất phủ lên một chút dâm dạng tựa hồ là làm giường chiếu sử dụng bên cạnh dùng tấm ván gỗ cách xuất một cái không gian thu hẹp bên trong là b u ồ n cầu nhưng là chỉ có một cái phùng tiểu hạo kinh ngạc nhìn trước mắt ngụy hoa sẽ cho mọi người lập ban để mọi người thay phiên ra đi làm việc những người còn lại vẫn đợi ở chỗ này không có tự do liền đèn cũng không thể tùy tiện mở đưa cơm là có người từ trên cửa mở trong động tiến dần lên đi. ngụy hoa tâm tình tốt thời điểm một ngày một l ư ợ n g nữa tâm tình không tốt thời điểm hai ngày đều không gặp được một trận phùng tiểu hạo vừa nói trong đầu một bên không có khống chế hồi tưởng lại chuyện xưa thanh âm cùng thân thể cũng n h ị n không được bắt đầu run rẩy diệp miểu phát giác dị dạng trở lại kéo hắn ra ngoài đi ra ngoài c h ậ m rãi nói xong quay đầu nói cho sở thành điều tâm lý tổ tiến đến được sở thành gật đầu gặp bên này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn liền rời đi đi ra biệt từ h lâu hắn trước tùy tiện hô cái nhàn không có việc gì người đi tìm tâm lý tổ tiến đến sau đó mình dẫn theo diệp miểu ba lô đi tìm những cái kia tinh thần sụp đổ thành viên cho mọi người phân cơm về sau nửa ngày bên trong tất cả mọi người b ể bộn nhiều việc công phá hồng phong thôn xóm về sau giải quyết tốt hậu quả làm việc so không sợ thôn xóm lúc ấy muốn phức tạp được nhiều mặc dù s á t nhập thôn tính lãnh thổ mang ý nghĩa nơi này rất nhiều thứ không cần trực tiếp dọn đi trước tiên có thể đặt vào nhưng chiến lợi phẩm tóm lại vẫn là phải kiểm lại một chút bằng không thì ngày sau cũng không tốt tìm thế là làm diệp miệu đi vào nhà kho thời điểm liền phát ra lúc ấy tại không sợ thôn xóm lúc đồng dạng c ả m k h á i n g ư ụ i hoa ngươi có bệnh ngươi so tử vũ c ẳ n g có bệnh hơn bởi vì hồng phong thôn xóm phát triển thời gian càng dài cộng thêm điên cuồng bóc lột thành viên cơ hội hoàn toàn không cho thành viên lưu tài sản riêng hồng phong thôn xóm trong kho hàng đồ vật liền nhiều đến quá mức riêng là thẻ bài vậy mà liền tồn c h ữ gần ba và tấm diệp m i ệ u nhìn thấy thời điểm kinh ngạc khi đến ba rút gân đây là kỹ năng tạp sao đây là tại thu thập vạn trí bài đi trừ cái đó ra còn có trang bị từ vũ lúc ấy thành dương trang bị màu tím đã để diệp m i ệ u cảm thấy hết sức ngạc nhiên có thể lại nhìn hồng phong thôn xóm bên này nở rộ trang bị màu tím cái dương trọn vẹn gõ một phần ba mặt tường mặt khác hai phần ba mặt tường bị cất giữ lam sắc trang bị cái dương c h i ế m cứ bên cạnh mặt khác xếp trồng chất cái dương thì tất cả đều là màu trắng trang bị kinh khủng quá khủng bố diệp m i ệ u không khỏi cảm thán làm lãnh chúa nếu như có thể không cố kỵ gì bóc lột lãnh địa thành viên quả nhiên liền có thể ủng có khiến người l i ễ u lưỡi tại phù a loại này vật tư ngụy hoa cầm cũng không thẹn với lòng diệp m i ệ u thở dài một tiếng nhìn nhìn lại còn lại cái dương nợ rộ dược phẩm chất đống đồ ăn mỗi một loại đều có thể trồng chất thành tiểu sơn có bệnh thật sự có bệnh coi như ngụy hoa là cái năm trăm cân m ậ p mạc những vật này đại khái cũng phải dùng tới mấy trăm năm mới có thể sử dụng xong hắn chơi như vậy mệnh bóc lột người chơi đến cùng mưu đồ gì hiểu rõ đại khái tình huống về sau diệp miễu đi ra nhà kho đại môn kêu phương vũ minh dịch hàng đặng vi mấy cái tin được cao cấp người chơi tìm đến nói cho bọn hắn hỗ trợ dọn dẹp một chút mỗi loại đồ vật trang một nửa mang về còn lại trước hết thả ở chỗ này được rồi dịch hàng nên được rất nhẹ nhàng chạy vào nhà kho liền bắt đầu bận đ i ệ u bận rộn không tới năm phút hắn trong lúc vô tình mở ra một cái cao cấp thu nạp dương gọi thẳng thao thật nhiều tiền đ chương đang bảy n rộn Diệp Miểu quay đầu mươi hai n c đông lạnh đã tới ba tại cái này phía sau không biết có bao nhiêu người chơi chết thảm diệp miệng lắc đầu kim tệ cóng trở về một dương là được còn lại ba dương đều trước đặt vào được dịch hàng lật đầu đem toàn bộ dương lớn thu vào ba lô trong trò chơi thu nạp không gian chính là như thế không giảng đạo lý nhưng cũng hoàn toàn chính xác dễ dàng diệp miệu nhìn xem trang kim tệ cái dương ngưng thần ngấm lại lại hỏi sở thành đâu chính trong góc thu thập d ư ợ c p h ẩ m phương vũ minh trên tay một trận im lặng không lên tiếng nghiêng đầu nhìn n à n g một cái dịch hàng mở ra bảng không biết ta gọi hắn đến đây đi nói xong cũng gửi đi tin tức nói cho sở thành đến nhà kho lúc này sở thành tới dùng đại khái hai mươi phút vào nhà nhìn chung quanh một lần tìm tới diệp miệu trực tiếp đi qua ta tới diệp miệu chính đem một cái dương ba lô thu vào trong túi beo lưng của mình sắp xếp gọn sau thở phào một cái ta nghe nói ngươi cứu phùng tiểu hạo trở về bỏ ra một trăm ngàn kim tệ có thật không? không sở thành không đại tự tại ngầm đầu nhìn vách tưởng cứu người nhà không phải chuyển tiền không cần mù khách k h í diệp miểu cười cười một chỉ cách đó không xa c á i g i ư ờ n g kia là ngụy hoa vơ v á t tiền ngươi cầm một trăm ngàn đi thôi hẳn là ồ sở thành sau khi nghe xóng cười bước đi thong thả quá khứ đánh mở g i ư ờ n g bình tĩnh xuất ra một trăm ngàn kim tệ lại cùng diệp miểu nói hạch tâm người chơi c ũ n g không phải hạch tâm người chơi sơ bộ phân chia tốt ai diệp miểu không khỏi ngạc nhiên làm sao phân chia sở thành một bọn họ công khai giao diện thuộc tính kiểm tra ba lô bảng bên trong kỹ năng phong phú trong ba lô còn cái gì cũng có là hạch tâm người chơi bảng bên trong kỹ năng phong phú nhưng trong ba lô không dư thừa cái gì là tại lãnh địa trôi qua còn có thể không phải hạch tâm người chơi bảng cùng ba lô đều so mặt còn sạch sẽ nghèo đến không có gì cả là t ầ n g dưới chót người chơi có thể à? diệp miểu mắt lộ ra tán thưởng nghĩ nghĩ lại hỏi kia t ầ n g dưới chót người chơi hết thệ có bao nhiêu người sở thành không sai biệt lắm bốn trăm cái trôi qua chịu đựng không đến ba trăm cao cấp người chơi một trăm người trên t h ớ i trong đó thành viên trọng yếu bốn mươi đối với lần này diệp miểu mạch suy nghĩ là tầng dưới chốt người chơi cần phải nhanh rời xa bắt nạt hoàn cảnh thành viên trọng yếu đến mang về giao cho pháp luật tổ còn trôi qua vẫn được lại không có quá trợ trụ vi ngược trước hết đặt chỗ này không ra được đại sự sở thành nghe xong cơ bản lục lọi ra ý nghĩ của nàng gật đầu tâm lý tổ muốn tạm thời lưu lại sao diệp miễu nghĩ nghĩ không đem ký khế ước bán thân những cái kia cũng mang về đi ta cho bọn hắn chuyên môn ăn bài cái chỗ ở để tâm lý tổ ở bên kia c h i ế u cố đi s ở t h a n h h i ể u rõ lại dứt khoát bận điệu đi cứ như vậy một mực bận đến tối mịt năm điểm sự tình rốt cuộc xử lý đến không sai bịt lắm diệp miễu xuất ra năm trăm l i n kim tệ cùng một tấm thẻ tím hai tấm thẻ lam hai bình các loại dược phẩm cất vào ba lô thông qua bảng cho toàn thể trình diện thành viên gửi đi bán thưởng kim tệ năm trăm ngẫu nhiên thẻ tí một ngẫu nhiên thẻ lam hai ngẫu nhiên dược phẩm hai để xuống sắc nhập hóa Hệ trong h ố n đến đến g đọc t ba sau lô lập tương vật tức ứng phẩm kho ấ rất u Miểu trừ thành công. Diệp Miểu rất nhanh nghe phía công, bên n g Diệp à i tiếng vang lên hàng o hoa a n Lần n hô, láo đại đại khí. y k h ô ngủ công. chuyện chuyện còn tiền hơn Trong hàng, gì Có thoải kho so sao? làm kiếm mái tốt dịch hàng sách ấ m thanh đem vừa lấy được ban thưởng trả lại cho diệp m i ể u diệp m i ể u làm gì dịch hàng ta không thiếu đồ vật lao đại cầm đi cho tiểu hạ hoặc là cái khác có tờ tờ s giờ thành viên đi coi như ta đưa ấm áp ta cũng không thiếu đặc b i t r á i xem phải xem chỉ chương một chương không chế kỹ năng thể làm còn lại đều giao về đi còn mình thêm một thanh c ụ đường những n à y đường là ra trước khi đến chuyên môn vì bọn họ mua lao đại nhìn xem có thể hay không để cho tâm lý tổ cho bọn hắn phân được ta nhất định truyền đạt mọi người hào ý diệp m i ệ u hàm lên cười khắc tìm cái màu trắng phẩm chất ba lô đem bọn hắn giao đến đồ vật cùng một chỗ chứa sau đó x à i bước đi ra nhà kho tìm tâm lý tổ đi sau mười phút một đoàn người lên đường trở về bởi vì lúc trước cho mọi người cung cấp cơm trưa lại làm nền tầng người chơi c ấ t phát hai trăm kim tệ hiện tại đại đa số người cảm xúc đều ổn định nghe diệp miệu bên này người nói muốn đi liền ăn tính đuổi theo không có quá nhiều dị nghị buổi sáng diệp miệm t r ở về lúc l ạ i thêm gần hai nghìn ư tám người trở về một đêm trợt ư giàu tiểu chấn diệp miễu đã sớm làm xong an bài chờ mọi người đều đi vào phạm vi lãnh địa đặng vi trở lại hô vừa rồi dẫn tới hai trăm linh kim tệ các bằng hữu mời đi theo ta ta mang mọi người trước đi tiếp đái đại sành nhìn xem tiếp đái đại sành có thể mua nhà còn có thể n g o à i định mức xin năm trăm kim tệ tiểu ngạch cho vay không lãi suất mau cùng bên trên ta nghe nói như thế hơn bốn trăm n g ư ờ i ô ương ô ương đi theo t r a n g diện mười phần náo nhiệt diệp m i ể u cưỡi tại trên lưng ngượng ngưng thần nhìn một chút lộ ra nụ cười một bên khác dịch hàng cùng trần kỳ bân sụ mặt hung thần áp sát gào to bốn mươi ba cái thành viên trọng yếu bên này đi nhanh lên bình thường như vậy d i ợ u v õ dương oai lúc này q u a y dối cái rắm diệp m i ể u thấy thế sách sách miệng ánh mắt khẽ rời lại chú ý tới bị sở thành tự mình s á c đi ngụy hoa ngụy hoa trên thân tốt trang bị đã cũng bị mất mà lại mặt mũi bầm rập nếu như nàng không có đoán sa nàng nguyên bản có tâm để phùng tiểu hạo xuất ngụ hắc khí bây giờ nhìn nhìn nghĩ đến quá đơn giản phùng tiểu hạo đến cùng niên kỵ còn nhỏ khí lực không nhiều lắm đối với ngụy hoa tạo thành tổn thương liền có chuyện như vậy thanh m á u mới mất một phần năm không đến suy nghĩ lại một chút ngụy hoa cho phùng tiểu hạo tạo thành trong lòng thương tích ha ha diệp miểu cọ sát lấy răng hàm nhìn ta hai ngày nữa tự tay chơi chết ngươi lại an bài mấy món vụn vặt lẻ tẻ sự t ì n h diệp miểu ngự lấy ngựa trở về chỗ ở cửa ra vào xuống ngựa ân đẳng cấp cùng thuộc tính thả ở chỗ này nàng chờ mình lên ngựa rất đơn giản đạp, chân đạp vừa dùng lực mượn quán tính liền lên đi Phản tiếp đập chút chân đụng không chắm đất, đồng nhiên chút mạnh chân ngã xuống tốn xuống đụng đồng buông dàng đến đau. có sức, trực lật tới đất, tay một mũi lại dễ dàng một chút đập mạnh đến chân đau. vừa rồi tại hồng phong bên kia thời điểm nàng liền xuống dưới ngựa máy liệt chân phải chua nửa ngày mới trở lại bình thường liền lượng máu đều tượng trưng rơi nằm không hiện tại dù sao không có chuyện gì diệp m i ệ u dự định không v ộ i không hoảng hốt chậm dài dưới một chút xíu d ấ m điệm ai có người à chinh phục nhà người khác lãnh địa uy phong l ắ m liệt hạ cái ngựa cũng phải mất máu gấp chằm chằm mũi chân cùng mặt đất khoảng cách diệp m i ệ n sinh lòng bị thương n ạ vỗ lệ ống trinh chiến bốn phía thời điểm có phải là cũng có loại này không t n h a tại nàng cách mặt đất còn có mấy cent ì m mẹ thời điểm một cái tay vững vàng đỡ tại cánh tay của nàng bên trên đang chuyên tâm xuống ngựa diệp miểu đ ỗ n g nhiên ngầm đầu sở thành cười nhạt ta đem ngụy hoa nhốt tại ta dưới đất trong phòng cảm ơn trời đất hắn không có chế rêu nàng xuống ngựa tốc độ diệp miểu trên mặt vẫn là không được tự nhiên một trận mượn hắn nâng cấp tốc rơi xuống đất bên cạnh thân cách đó không xa trong bóng tối phương vũ minh dừng chân lại hắn không nói một lời yên lặng nhìn diệp miểu ngầm đầu lên bên cạnh trên má nụ cười khắc mở lấy đạo của người trả lại cho người a sở thành nhẹ vị vốn là nghĩ rằng này nhưng ta dưới đất thực phẩm không thiếu so hắn cái địa phương quỷ quái kia mạnh quá nhiều dạng này a diệp m i ệ u khoe miệng kéo nhẹ cảm thấy không nguyện ý để ngụy hoa động sở thành đồ ăn nghĩ nghĩ nói nếu không tìm không thạch ốc quan hắn đi dù sao hắn hiện tại không thể tại lãnh địa bên trong phát động bất luận cái gì công kích thạch ốc cũng hủy đi không xong ngươi tìm khóa tại cửa sổ hoặc bên trên liền an toàn cũng được sở thành suy tư gật đầu vậy ta đây liền đi nói xong lấy xuống ba lô đem một cái cơm hộp đưa tới trong tay nàng bữa tối nguyên lai là đến đưa bữa ăn một ngày này loay hoay đầu góc trong váng nàng đều đem chuyện này đã quên khu dân cư nhà tranh tống điểm lốc ngồi ở trên giường thật lâu không bình tĩnh nổi cứ như vậy nàng cứ như vậy gia nhập trong truyền thuyết t ị n h thổ gia nhập một đêm trợt giàu tiểu chấn rồi phải biết đêm qua nàng còn đang vì vấn đề sinh tồn phát s ầ u hiện tại tống điểm đờ đã ngắm nhìn một phía nàng chính ở lại căn này nhà tranh cùng hồng phong thôn xóm nhà tranh nhưng thật ra là giống nhau như lúc nhưng là mới hoa năm không kim tệ năm mươi kim tệ liền để nàng ở mảnh này l ã n h địa mới trên có một mảnh chỗ an thân mà tại hồng phong thôn xóm một gian nhà tranh giá bán là tháng sáu năm năm không kim tệ có phải là đang nằm mơ a tống điểm lầm bầm, đột nhiên cửa phòng bị gõ thành khẩn hai tiếng tống điểm nhìn về phía cửa nhưng bởi vì vừa rồi tại xuất thần nàng cho là mình nghe nhầm rồi nhưng rất nhanh cửa lại vang lên hai lần thành khẩn tới tống điểm dương âm đồng thời đứng người lên trước đi mở cửa cửa phòng mở ra bên ngoài là một thiếu nữ khuôn mặt t ư ơ i cười chào ngài nợ tờ cờ tiểu miêu tay phải vác lấy cái giỏ trúc hướng tống điểm túi mình b á i chào ta là đại hồ phòng ăn nhân viên l ã o bản của chúng ta nghe nói có thành viên mới từ h ồ n g phong thôn xóm chuyển đến để cho ta tới đưa cho ăn nói xong tiểu miêu đưa tay hướng trong g i trúc tìm tòi lại cầm lúc đi ra trong tay nhiều một cái nhỏ bọc giấy vật phẩm tên biểu hiện là bột đậu đỏ tô về sau có cơ hội có thể tới trong tiệm ngồi một chút chợ nhỏ mặt tiền khu hàng thứ nhất trái đếm đệ nhất ở giữa là được tiểu miêu đem bột đậu đỏ tô hướng tống điểm trong tay bịt lại ta liền không nhiều q u ấ y r à y ngài nói xong nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi cảm ơn tống điểm có chút c h v á n g đối tiểu miêu bóng lưng nói chương bảy mươi ba đông lạnh đã tới ba cùng một thời gian hà khai lai đi vào hồ hạ miêu lâm đại hồ phong ă n lúc này thời gian đã rất muộn trong tiệm không có khách nhân nào hà khai lai trực tiếp ngồi vào cách hậu trù gần nhất trước b à n cách một cánh cửa màn cùng cặp vợ chồng đáp lời ai ban đêm có rảnh rỗi hay không giúp một chút thôi ta trả cho ngươi hai tiền công chuyện gì a hồ hạo đại đại liệt liệt hỏi hà khai lai ta nghe nói lao đại mang về thành viên mới đều là tầng dưới chót người chơi trong tay đều không dư giả đoan chừng cũng không có gì chống lạnh vật tư lúc này ngày quái lạnh ta hôm qua vừa học được khoai lang cháo kỹ năng tạp nghĩ nấu một đợt cho bọn hắn đưa qua uống một chén có thể ấm, ấm áp chống đỡ một đêm a đây là làm việc tốt nha miều lâm lô đầu ra tia ngươi chờ một hồi Chúng ta l à m xong trong tình liền tay sự đ ế n đ i nhà ngươi vẫn là trong là i t ệ m Tiền thì ta nói công đừng nói nữa, khách ý, thì không cho chúng ta cũng khách cho khí, l à miệng làm, làm v c Được, tốt ta sao. vậy b ê trên t r n o tiệm chờ ngủ ư người ơ i hai đi.、Hạ、khai lai không còn nhiều ý, lên, thơi đi. Diệp Hạ không khách khí, thảnh thay đứng Đêm đó, lên, còn n g quá Miệu ngủ ngon giấc ngày thứ hai sau khi tỉnh lại nói cho sở thành nàng muốn đi chợ nhỏ mua bữa sáng bữa này trước không cần đưa bữa ăn sau đó liền đi ra cửa ngắp một cái bốn phía tàn bộ cuối cùng nàng chọn định một nhà chuyên môn bán hoành thánh sủi cảo cửa hàng điểm phần hoành thánh tại bên ngoài lộ thiên khu vực ngồi xuống người tranh thủ thời gian hỏi thăm một chút trong lãnh địa còn có hay không khác bác sĩ tâm lý ta cảm thấy cái này gậy song sau chúng ta bốn người cũng cần tâm lý chưng cầu ý kiến diệp miệu thâm biểu thương hại vất vả các người quay đầu ta cho các người thêm tiền thưởng bác sĩ tâm lý là thật sự cần à thật sự cần ta không phải tại nhà ránh đặc biệt nghiêm túc lưu dinh sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn có thể nhiều chiêu liền nhiều chiêu mấy cái đến cho chúng ta giúp đỡ chút cũng tốt mặt khác lưu lại hai cái khác lẫn vào chuyện này bảo trì bình thường tâm lý trạng thái trở lấy về sau cứu vớt chúng ta được ta giúp các ngươi hỏi một chút nếu như lãnh địa bên trong nếu như không có ta từ bên ngoài chiêu một chút thử một chút diệp miểu cười khổ lưu dinh nói câu cảm ơn quay mặt cũng gọi là bát h u ỳ n thánh lại cung diệp miểu nói ăn xong ta lại đi xem một chút tiểu thạo nhìn nhìn trị liệu của mình thành quả chữa trị một chút mình diệ cái này vài câu trong lúc nói chuyện với nhau lưu dính cơ hồ mỗi câu lời nói đều n g ầ m lấy ta bị thương ý vị có thể thấy được tối hôm qua tình trạng s á t thực t h ế thảm diệp miểu túi đầu lại ăn một miếng hoành thánh tâm niệm chuyển động ngẩng đầu nói trừ chiêu bác sĩ tâm lý ta để pháp luật tổ cũng điều tới hai người đi chấu ngươi dự tính ngươi thấy có được không ân lưu dính không hiểu không thiệt lắm chúng ta phải bảo đảm người bệnh nhưng ta có thể hỏi một chút ngươi vì cái gì nghĩ làm như vậy sao vì cho ngụy hoa định tội diệp miểu nói ta cảm thấy để bọn hắn tìm hiểu một chút tình huống cụ thể tương đối tốt dạng này a lưu dinh tinh thần trọng nghĩa bị kích phát dứt bỏ người nghề nghiệp không nói nàng cũng muốn nhìn ngụy hoa tên hôn đảng kia chết thảm nàng thế là trầm ngâm trong chốc lát nói kia chờ bọn hắn tình huống chuyển biến tốt đẹp ta hỏi bọn họ một chút ý nguyện cá nhân đi nếu có người nguyện ý đưa ra bệnh lịch hoặc là cùng pháp luật tổ giao lưu ta liền trực tiếp tìm pháp luật tổ đi cũng tốt diệp miểu hân nhiên đáp ứng cuối cùng cho ngụy hoa định tội hết thể dùng năm ngày ngày thứ năm này đó mấy cái bóng ma tâm lý tương đối tốt đi một chút thành viên tình huống trước một bước chuyển biến tốt đẹp tiếp nhận rồi lưu dinh tình cầu lưu dinh lập tức tìm tới pháp luật tổ đến đây tìm hiểu tình huống. Vào lúc ban đêm, pháp luật tổ sáu người cùng tiến lên cửa tìm tới diệp miểu hết thể nói hai chuyện thứ nhất pháp luật tổ tiếp xúc xong mấy tên chứng nhân về sau cảm thấy mình cũng cần làm tâm lý chưng cầu ý kiến diệp miểu đừng làm rộn bác sĩ tâm lý đã rất không đủ dùng các ngươi có thể tự mình chậm rãi sao pháp luật tổ tổ trưởng ngồi ở trên ghế salon bám lấy cái chán hai mắt ngốc trệ nói đến đơn giản lão đại chính ngươi liền nghe lúc loại sự tình này thử một chút diệp miểu nhẫn nhịn hai giây bị ép thỏa hiệp được chờ chiêu đến người mới ta ăn bài trò các ngươi hhhh ta ơn lão đại nhiều tổ trưởng lập tức cười lên giữ vững tinh thần đưa qua vài trang giấy đây là liên quan tới ngụy hoa đề nghị mời lao đại xem qua t a xem một chút diệp m i ệ u đưa tay tiếp nhận mở ra trước vài trang đều là một chút cụ thể chi tiết bao quát chứng nhân nói các loại làm người giận xôi giết người quá trình nàng thế là trực tiếp lật đến cuối cùng cấp tốc tìm tới trọng điểm sau khi thấy nửa đ ê m bên trên viết đề nghị chỗ lấy lặp đi lặp lại tử hình lặp đi lặp lại tử hình cái q u ỷ gì diệp m i ệ u xuống chút nữa nhìn dưới đáy lấy phê bình chú giải phương thức cùng không quá vững tin giọng địa viết trải qua lặp đi lặp lại thương thảo không biết có thể hay không quen dùng máy chơi g a m e chế sử dụng kỹ năng lệnh ngụy hoa lượng máu hạ xuống đến một trăm trở xuống lại dùng trị liệu kỹ năng hoặc là bổ hết u y dược tề hồi máu sau đó lặp đi lặp lại quá trình này kết quả này diệp m i ể u không nghĩ tới nàng sau khi xem xong câm lửa này g kinh nghi bất định ngầm đầu các ngươi xác định không có nói đ ù a ta pháp luật tổ sáu người nhìn nhau nhìn một cái trong đó một tên nữ tổ viên nói lão đại là như vậy vừa mới bắt đầu chúng ta thật không có nghĩ làm như vậy pháp luật người nhà đối với pháp luật tính sợ cũng bao quát ước thúc tự thân thế nhưng là nghe xong chứng nhân khẩu thuật chúng ta cảm thấy con hàng này quá mức lại tử nghĩ lại m u ố n hiện tại thế nhưng là tận thế c h ậ t tự sụp đổ đến loạn thất bát tao l i ê n chúng ta một cái tiểu tiểu lãnh địa chế định kia vài trang pháp luật đủ làm gì làm a thích hợp khôi phục cực hình mới có thể để cao c h ấ n nhiếp hiệu quả ý nghĩ này diệp m i ệ u ngược lại không phản đối từ xuyên qua đến thế giới này ngày đầu tiên nàng không có ý định làm cái bồ tát sống bất quá nàng nghĩ nghĩ lại hỏi lặp đi lặp lại quá trình này là lặp đi lặp lại bao nhiêu hồi cái này các ngươi thương lượng sao để cho ta định không quá phù a không cần phải đại định tổ trưởng cười cười ta cảm thấy ta có thể tìm cái x u ấ t sắc lớn nhất điểm số là sáu để ba mươi bốn tên người bị hại thêm phùng tiểu hạo thay phiên lờ lờ lờ điểm đem điểm số tăng theo cấp số cộng chính là cuối cùng số lần diêm miểu có thể ngươi được làm đấy tổ trưởng còn nói chúng ta tính qua sau cùng số lần khu ở giữa tại ba trăm năm mươi hai mươi toàn từ một người động t h ủ rất mệt mỏi cho nên mỗi lần n ử a trước trình cũng có thể để bọn hắn thay phiên ra trận mình đến lão đại tìm mấy người k h ô n g chế một chút phần sau trình chính là miễn đến bọn hắn l ò n g đầy căm phẫn trực tiếp đem người đánh chết cái này được rồi diêm miểu làm ra thích hợp cự tuyệt bọn họ lúc đầu tâm lý liền xảy ra vấn đề làm tiếp loại sự tình này càng phải không bình thường phung thiểu hạo dạng này khôi phục được vẫn được có thể hơi tham dự hai vòng những người khác vây xem một hồi tiết cho hạ giận là được rồi nhìn đều khác nhìn thêm nàng nhắc lên tâm lý của những người kia trạng thái tổ trưởng lập tức cảm thấy rất có đạo lý chậm rãi gật đầu vẫn là lao đại nghĩ đến chú đáo vậy liền mau chóng xử lý đi diệp miệu nặng hơi thở sáng sớm ngày mai liền chấm dứt vấn đề này nuôi ngụy hoa năm n à y ta đều ngại lãng phí lánh địa lương thực sáng ngày thứ hai bảy giờ các người chơi rời giường đi ra khỏi cửa phòng liền thấy lánh địa trên quảng trường áp lấy người một đêm trận giàu tiểu chấn không khí hữu hảo cảnh tượng như thế này tất cả mọi người chưa thấy qua không hẹn mà cùng đều vây quá khứ nhìn qua đến t ậ t cùng diệp m i ệ u nguyên bản không có việc gì ngồi tại bên đống l ử a chờ đợi nhìn thấy đám người tụ tập nàng đứng lên cầm lấy trước đó để cho người ta thu mua loa phóng thanh chỉ và o ngụy hoa nói người này chính là hồng phong thôn xóm lanh chúa hắn đã làm gì sự t ì n h mọi người hẳn là đều nghe nói qua chúng ta trước mấy ngày công phá hồng phong thôn xóm về sau mang về hơn ba mươi tên ký kết khế ước bản thân thành viên mỗi một danh đô có nghiêm trọng trong lòng vấn đề trừ cái đó ra thông qua các phương hiểu rõ ngụy hoa trong tay chỉ ít có hai mươi hai cá nhân mạng xin chú ý cái này hai mươi hai cá nhân mạng không bao gồm tận thế bên trong vị sinh tồn nhất định phải giết người tình huống toàn là chính hắn lãnh địa thành viên cơ hồ đều là bị hắn đánh chết tươi trong đó bao quát phùng tiểu hạo cha mẹ giết hắn trong đám người đã có người hô lên giết hắn lão đại khắc nương tay diệp miểu quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới bình tâm t ĩ n h khí nhìn một chút đầy mặt lòng căm phẫn các người chơi đúng vậy à ta có thể trực tiếp giết hắn tựa như trước đó có người tại trong lãnh địa cướp bóc lúc như thế thế nhưng là ta tổng đang nghĩ như thế cũng là một loại tùy tâm sử dụng nếu như một mực tùy tâm sở d ụ n g phóng túng mình ta khả năng cũng lại biến thành hắn dạng này thanh âm của nàng mười phần trong suốt coi như bị loa phóng thanh phóng đại sau có chút biến hóa cũng vẫn như c ũ dễ nghe các thành viên an t ĩ n h một trận lại có người không cam lòng nói kia chẳng lẽ thả hắn sao không thể thả hắn a đương nhiên không thể thả hắn diệp m i ệ u mỉm cười lắc đầu s o n g đuôi ngựa đi theo hơi rung nhẹ cho nên ta đoạn thời gian trước triệu tập pháp luật nhân sĩ vì lãnh địa chế định pháp luật về sau tương quan quy tắc còn lại không ngừng hoàn thiện chúng ta có thể giết người nhưng phải căn cứ pháp luật tiến hành đây là chúng ta cùng hắn loại này xúc sinh khác nhau chúng ta không thể xem mạng người như cỏ rác lại một trận an tĩnh đón lấy trong đám người chuyển đến kinh ngạc hấp khí thanh theo sát mà tới chính là tiếng vô tay hiện tại căn cứ pháp luật tổ phán quyết diệp miễu sợ quyết tử kịp thời lấy ra pháp luật tổ lúc trước g i a o đến văn kiện đối với ngụy hoa chỗ lấy lặp đi lặp lại từ hình tức sử dụng các loại phương thức công kích đem lượng máu xuống tới ba trăm trở xuống lại dùng trị liệu thuật cùng dược phẩm khiến cho khôi phục tuần hoàn qua lại tuần hoàn số lần vì người bị hại ném xúc sắc tổng cộng nói xong nàng d ư n g âm mang theo ba phần hào sàn nói cấm xúc sắc đến sợ thành từ trong đám người đi ra trong ngực ôm cái cự đại xúc sắc xúc s ắ c là lao xoáy làm chất liệu là mật độ tương đối cao một loại nào đó và biển cũng không nước nhẹ lại mười phần cánh quẳng diệp miễu lại nhìn về phía thân sau ai tới trước ba mươi mấy vị người bị hại hai mặt nhìn nhau rất nhiều người trong mắt mặc dù ngậm lấy chờ mong q u a n mang nhưng lại trong lòng còn có không khỏi ý sợ hãi ta tới trước phùng tiểu hạo vượt lên trước đi lên trước một thanh tiếp nhận xúc s ắ c nhắm mắt cầu nguyện vì cho cha mẹ báo thủ chí ít ném cái hai đi mỗi một lần chống đỡ một cái mạng phùng tiểu hạo ý nghĩ khắt chế lại công bằng cầu nguyện hoàn tất phùng tiểu hạo đem xúc sắc ném ra thật cao xúc sắc bay lên sau đó trùng điệp rơi xuống đất sáu là sáu vê đút vê đút làm tốt lắm vây xem đám người vỗ tay khen hay ha, ha ha ha ha ha ha mặc dù biết không có khả năng nhưng là rất muốn nhìn mỗi người bọn họ đều ném cái sáu n h a ngụy hoa con hàng này liền không thể chết được quá dễ dàng bằng không thì tiện nghi hắn mười mấy mét bên ngoài ngụy hoa nhìn chằm chằm xúc s ắ c bên trên số lượng sắc mặt trắng bệnh đến không có có một tia huyết sắc chương bảy mươi một một đông lạnh đã tới bốn chờ ba mươi lăm vị người bị hại đều ném xong x u ấ t sắc số lượng mặc dù không có đội lên tháng hai năm một không nhưng là thế mà cũng có một trăm năm mươi sáu nếu không phải cảm thấy cái này đột nhiên phá hủy thế giới hệ thống bản thân so ngụy hoa lại không người tính diệp m i ệ u đều muốn hoài nghi là hệ thống đang giúp bọn hắn trừng áp dương thiện không qua sau bởi vì kinh nghiệm không đủ xử quyết quá trình cùng mong muốn xuất hiện một chút xíu tiểu nhân sai lầm một người trong đó sai lầm là thời gian dự đoán sai lầm diệp m i ệ u cảm thấy cao cấp người chơi xử lý ngụy hoa chỉ cần mười mấy giây đến mấy chục giây dựa theo một trăm năm mươi sáu lần tính toán cũng không được bao lâu thời gian bất quá nàng không để ý đến lúc trước cùng pháp luật tổ thương định chi tiết muốn để người bị hại giải một chút hận nàng trừ muốn cho mấy cái thành viên cao cấp khai thông lâm thời lãnh điệu bên trong công kích quyền hạn bên ngoài còn muốn cho ba mươi lăm tên người bị hại cũng mở một chút để bọn hắn mỗi người có thể tham dự một vòng lặp đi lặp lại tử hình đánh dụng ngụy hoa nửa con máu sau đó riêng phần mình đi về nghỉ để tránh đối với tâm lý khỏe mạnh tạo thành mới sung kích diệp m i ể u sở dĩ không để ý đến điểm này là bởi vì bọn hắn hết thể chỉ tham dự ba mươi lăm vòng n ử a trình là một phần rất nhỏ nàng cảm thấy chậm trễ không mất bao nhiều thời gian nhưng mà sự thật chứng minh làm trong l nghe nói sẽ làm ra một chút vượt quá người đoán trước sự tình từ lúc ban đầu phùng tiểu hạ bắt đầu cơ hồ mỗi một vị người bị hại cơ bản đều từ bọ diệp m i ệ u cung cấp tốt trang bị chỉ tuyển d ù n g mức thương tổn cực thấp màu trắng trang bị thậm chí tay không đi đánh cứ như vậy mỗi một lần công kích tạo thành tổn thương cực thấp thời gian liền bị bắt rất dài ngụy hoa chỉ trải qua đến 2 không đến hai vòng t â m tính cũng đã bắt đầu sụp đổ về sau cũng có hai tên niên kỷ nhỏ bé người chơi không dám đậu thủ trực tiếp từ bỏ cái này giải hận quyền lợi đối với ngụy hoa mà nói thành khó được phúc lợi cũng làm cho trở ở bên cạnh chuẩn bị ôm đồm còn lại trình tự cao cấp các người chơi tình không ít thời gian. một cái khác sai lầm là làm lặp đi lặp lại tử hình rốt c ụ c tiến hành xong thứ một trăm năm mươi ba lần thời điểm vào tay tiến hành thứ một trăm năm mươi b ố lần dịch hàng liên tục bắn năm mũi tên mắt nhìn đối phương còn lại hai nghìn máu liền đem màu tím mũi tên đổi thành màu lam tự nhận là rất nghiêm cận lại bổ m ộ t kích nhưng mà món này lại bị hệ thống phán định vì bạo kích hai trăm hai mươi không sớm đã sụp đổ đến tinh thần phân liệt vừa khóc lại cười thần sắc giữ tận n g u y hoa đột nhiên thanh â m dừng lại ngờ đầu ai chết một trận gió lạnh thổi qua đám người dịch hàng diệm biểu ha ha ha lão đại dịch hàng lung túng bay sang nhìn diệm biểu đối với đối với thật thật xin lỗi a ta ta ta hắn lại q u ấ n bách lại sinh khí cảm thấy để cho ngụy hoa trốn khỏi một vòng nghĩ miệng rộng quất chính mình tâm niệm vừa động còn nghĩ tới mình có cái sơ cấp phục sinh tệ không biết có phải hay không là có thể đem ngụy hoa phục sinh lại rét một lần nhưng ý niệm này còn không có tại trong đầu qua hết ngụy hoa thi thể đã biến mất tuân ra kỹ năng tạp bốn bỏ năm lên cái này thì tương đương với đã lửa hoa thành trò xem ra là không phục sinh được diệp m i ệ u hít sâu khoe miệng kéo nhẹ được rồi đây là lần thứ nhất tất cả mọi người không có kinh nghiệm tiến hành đến dạng này cũng có thể nói xong nàng lại lần nữa chuyển hướng đ á m người cất cao giọng nói đem ngụy hoa xử quyết quá trình tính cả pháp luật tổ văn kiện cùng một chỗ trở lại cứ điểm để lưu ở bên k i a hồng phong thôn xóm thành viên biết ngụy hoa đã chết trừ hắn ra còn có bốn mươi ba tên thành viên trọng yếu đến tiếp sau cũng đem thụ thẩm bọn họ không có ngụy hoa nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h có thể sẽ không là tử hình nhưng ta c a m đoan nhất định khiến bọn họ vì hành vi của mình trả giá đắt tất cả tương quan văn kiện cũng sẽ ở tiếp đ á i đại sành cột công cao tiến hành truyền lên mọi người như có hứng thú có thể tùy thời đi xem còn có mọi người ra ngoài cải quái cùng cái khác lãnh địa thành viên có tiếp xúc thời điểm có thể nói cho bọn hắn chúng ta một đêm trận giàu tiểu chấn chúng ta phương này t ị n h thổ đang ngó chừng toàn bộ tệ thị nếu có vị kia lãnh chúa trà đạp nhân quyền chúng ta sẽ đến nếu có vị kia lãnh chúa xem mạng người như cỏ rác chúng ta sẽ đến để bọn hắn nhớ kỹ chúng ta là nhân loại cho dù tận thế gián g lâm chúng ta còn là nhân loại chúng ta có trải qua ngàn năm thành lập đạo đức quan có thể thế giới biến hóa chúng ta bất lực ngăn cản nhưng nếu có người muốn đem đồng loại tôn nghiêm đạp ở dưới chân đánh vỡ sinh ra làm người danh giới cuối cùng chúng ta liền sẽ hướng hắn tuyên chiến Tốt. Đám người phân chấn, tiếng hoan hô. tiếng vô tay còn như sóng chiều nhất trọng vượt trên nhất trọng chấn người lỗ thai đau vừa làm ra sai lầm nhỏ dịch hàng cũng bị c h ấ n trụ nhưng có lẽ là bởi vì còn sót lại xấu hổ còn không có tàn đi hắn so người khác tỉnh táo một chút nhỏ giọng hỏi sở thành lao đại là không phải lên đầu hắn thấy ngụy hoa mặc dù là cái x u ấ t sinh nhưng tê thị lánh địa nhiều như vậy đồng loại x u ấ t sinh khả năng không ít diệp miểu làm như vậy không khác hướng bọn họ tất cả mọi người t u y ê n chiến vạn nhất bọn họ liên hợp lại đánh một đêm trợt dầu một đêm trợt dầu cuối cùng cũng chỉ là một tiểu chấn m ạ n thôi tổng số người ba có thể đánh hơn một cũng không thể tiếp nhận mọi người q u â công sở thanh chìm xuống nếu như là vừa gia nhập lãnh địa thời điểm ta cũng có loại này lo lắng bất quá bây giờ hắn ngữ bên trong một trận khoe môi thấm ra một k i a hơi không thể tìm ra cười ta tin tưởng đây là nàng nghị sâu tính kỹ về sau tìm tới tối ưu giải đây coi là cái gì tối ưu giải a dịch hàng hai mắt trừng trừng khiêm tốn một chút thôi thật gặp được vấn đề l ạ i x u ấ t thủ tương trợ tôi h rất không cần phải trực tiếp dạng này ồn ào ra ngoài tia đánh c ư c a sở thanh my tâm nhẹ nhảy một hồi hỏi nàng một chút đi hỏi nàng một chút là cấp trên vẫn là có ý định khác sau mười phút đã người, người nhốn náo cho tới trưa quảng trường cuối cùng uy về á tĩnh diệp m i ể u mang theo phùng tiểu hạo trở về khu dân cư mới vừa đi tới cửa viện bị sở thành gọi lại lao đại diệp m i ể u quay người lại nhìn thấy cùng đi còn có dịch hàng sở thành tùy ý chỉ chỉ dịch hàng vừa rồi lao đại kia phiên phát biểu hắn cảm thấy là cấp trên diệp m i ể u đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thân sắc không có thay đổi gì chỉ là hỏi sở thành vậy còn ngươi ta không có cảm thấy là cấp trên sở thành dừng một chút nhưng ta cũng hoàn toàn chính xác hiếu kỳ ngươi có tính toán gì diệp m i ệ u hơi chút trầm n g âm lãnh địa của nàng bên trên mặc dù không có minh sắc phân cái gì hạch tâm không phải hạch tâm nhưng sở thành dịch hàng cái này đám người cũng vẫn là thật sự hạch tâm nếu như không có bọn họ rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên rất khó xử lý cho nên nàng không có ý định làm cái gì d i u dếm tâm bình khí hòa gật gật đầu và o nói đi nói xong nàng đẩy ra cửa sân mọi người cùng nhau đi vào cùng ở bên cạnh phùng tiểu hạo liếc một chút dịch hàng bất mãn nhỏ giọng lầm bầm hành hiệp t r ư ở n g nghĩa làm sao lại thành cấp trên rồi ngụy hoa đều có thể kiêu ngạo như vậy người tốt làm sao lại không thể phách lối một chút chị oán dịch hàng đưa tay chụp đầu hắn tiểu thí hải hiện tại gan lớn đúng không ta liền hỏi một chút làm sao rồi không cho phép khi dễ đ ứ a trẻ diệp m i ệ u hung hắn một câu đem phùng tiểu hạo hộ đến k h á c một bên phùng tiểu hạo còn đang âm thầm trường dịch hàng dịch hàng cũng không chịu thua về trường diệp m i ệ u kẹp ở giữa dợ khóc dợ cười không sai biệt lắm được hai người là học sinh tiểu học sao hai người cuối cùng thu hồi ánh mắt không đánh nhau bốn người cùng đi tiến phòng khách diệp m i ệ u trước cho phùng tiểu hạo tiền để hắn ra đi ăn cơm sau đó liền rõ thành ôn hòa hàng ngồi xuống mình mở ra ngăn tủ mở ra hỏi bọn hắn uống gì lão đại đường khắc khí dịch hàng đạo diệp miểu lại nhìn xem tiện tay lấy ra ba chén nước tranh phóng tới trên bàn trà mình cũng ngồi xuống ta nói những lời k i a hoàn toàn chính xác có một chút điểm lên đầu thành phần mười phần trăm đi còn lại bộ phận là bởi vì các người có nhớ hay không chúng ta công phá hồng phong thôn xóm ngày ấy hệ thống phát một cái tin tuyên bố chúng ta thành công đánh bại hồng phong thôn xóm hồng phong thôn xóm từ đây trở thành chúng ta cứ điểm dịch hàng gật đầu nhớ k ỹ chương bảy mươi một c h ư ơ hai đông lạnh đã tới bốn diệp miểu ân kia là đầu thế giới tin tức xa không dám nói nhưng tê thị bên trong người chơi hẳn là đều sẽ thấy ta lúc ấy liền suy nghĩ t lãnh lãnh làm làm vậy vạn nhất có người đã sớm ngấp nghẽ chúng ta tài nguyên mượn cơ hội sinh sự lôi kéo cái khác lòng mang sợ hãi lanh chúa kết minh sau đó cùng một chỗ vây công chúng ta đâu đây không phải lòng tốt làm chuyện xấu tìm phiền toái cho mình sao sợ thành chậm rãi gật đầu không biết sẽ cho người lưu lại não bộ không gian mang đến sợ hãi cũng dễ dàng để cho người ta thừa cơ mà vào đem sự tình làm rõ có đôi khi phản cũng có thể hóa thù thành bạn đúng thế d i ệ p miểu nhẹ vị ta nghĩ tới nghĩ lui nếu như không nói rõ ràng khả năng từ nay về sau tất cả lãnh địa đều sẽ phòng bị chúng ta thoải mái nói ra có lẽ có một bộ phận người cũng sẽ không tin nhưng vẫn còn có chút người sẽ tin à địch nhân có thể thiếu một cái là một cái nguyên lai、like、là dạng này dịch hàng ước lượng lấy nặng nhẹ trần trờ cũng nhẹ gật đầu s ở thành nhìn hắn ba nghìn kim tệ d i ệ p miểu dịch hàng ôm chặt ba lô cưỡng từ luật lý ta không cho ta không có thua lão đại đều chính miệng thừa nhận có mười phần trăm đúng là cấp trên rất lớn người nghe không hiểu người khác cho ngươi dưới bậc thang a sở t h a n h c ă n mày cùng lắm thì cho ngươi mười phần trăm chiết khấu hai bảy trăm kim lấy ra diệp miểu các ngươi đang làm cái gì dịch hàng tự biết đối lý khóc chít chít mở ra túi tiền bắt đầu bỏ tiền con mẹ nó chứ chính là t i ệ n đến hoảng ta cùng hắn đánh cái gì cược hắn sống được cùng già lớn con run trong bụng ta thật sự là đối với mình không có điểm bức số sở t h a n h nhìn có chút hạ hê tiếp nhận kim tệ đến phân ra một ba trăm năm mươi dao cho diệp miểu tạ ơn lao đại nhiều đây là chia diệp m i ệ u mừng rỡ cùng hắn phối hợp làm giận khi định thần nhàn tiếp nhận dịch hàng ủy khuất ôm lấy trên ghế salon gối ôm quân mình ở trên ghế salon quá phận quá mức ta hợp lý hoài nghi các ngươi làm cục hồ ta ta muốn lên quốc gia phản lừa dối áp dơ lên báo các ngươi có chơi có chịu diệp m i ệ u thành thơ lướt hắn đem tiêu chồng chất kim tệ thu vào ba lô đứng dậy đi ra ngoài ngày hôm nay cho tâm lý tổ cùng pháp luật tổ thêm cái đồ ăn tính ngươi mời khách nghĩ đến mình thua thiệt ra ngoài tiền làm chuyện tốt dịch hàng trong lòng dễ chịu một chút hồng phong thôn xóm sự tình bụi trần sơ định diệp miệu cuối cùng muốn bắt đầu bận điệu nhận người chuyện nàng nhìn k ỹ hệ thống giới thiệu hiện tại nàng chủ lãnh địa nhân số hạn mức cao nhất vẫn như cũng là ba người bất quá hồng phong thôn xóm bên kia bị quy về cứ điểm cũng không cùng chủ lãnh địa cùng hưởng nhân số đơn độc có một người danh lệch cứ như vậy lại chiêu chọn người cũng thả xuống được diệp miễu thế là tạm thời đem nhận người quyền hạn cho ra ngoài để tâm lý tổ cùng pháp luật tổ có thời gian dành mình đi tê thị dọn về ra riêng phần mình chiêu mộ mình cần người Đối với lần này, tâm lý tổ bên kia đương với kia nhiên là không cần nói nhiều, lần lý là cần này, bên không nhất bọn họ nhân tâm tổ thứ họ bốn người trị ba mươi bốn cái trọng độ bệnh tâm lý người bệnh đại hán cũng không thể như thế thêm lượng công việc thứ hai bọn họ một cái hai cái đều phản nàn tâm lý của mình cũng muốn mắc lôi nhiều chuẩn bị hai người cho tâm lý tổ cung cấp chứng cầu ý kiến cũng là tất yếu về phần pháp luật tổ bên kia diệp miểu nghĩ tới là pháp luật lĩnh vực sự tình nạn g không hiểu nhưng vĩnh viên theo đuổi càng kiện toàn pháp luật nhất định là không sai cầm chuyện lần này t ớ i nói lúc này ngụy hoa trêu đến mọi người quần t í n h xúc động xử quyết hắn đương nhiên là không có xảy ra vấn đề gì còn lại thành viên trọng yếu thẩm phán hẳn là cũng không ra được lớn đừng rẽ thế nhưng là nếu như đem thời gian tuyến kéo dài đợi đến lãnh địa phát triển được càng lớ hơn nhân số càng nhiều thời điểm liền không nhất định đầu tiên hiện tại pháp luật quá thô giáp khoảng ba nghìn người đi khoảng một mươi nghìn người liền chưa hẳn đủ dùng khoản cực đoan án l ệ đi khoản trộm vặt móc túi liền điều khoản không đủ t ỉ m bị tiếp theo người đều sẽ có tư tâm pháp luật tổ cũng giống vậy hiện tại mọi người dựa vào một lời n h i ệ t t ì n h giúp nàng đem việc này làm được rất tốt thế nhưng là thời gian dài đâu n h i ệ tình t tiểu gì cũng sẽ biến mất loạn thất bát tao ý nghĩ a sẽ từ từ tăng nhiều nếu như nàng đem trên lánh địa tất cả pháp luật vấn đề một mực chỉ phó thác tại sáu người này trên thân sớm tôi muốn ra nhiều loạn lớn cho nên diệp miểu mấy ngày nay đều đang nghĩ việc này đến chuẩn bị sớm đương nhiên pháp luật đều là chậm rãi tiến bộ tất nhiên không có khả năng một bước đúng chỗ nhưng nàng trước đơn giản làm điểm chuẩn bị cũng có thể a tỉ như pháp luật điều khoản phải từ từ song thiện nhưng công kiểm pháp tam quyền phân lập có thể hay không trước làm nếu như về sau có thể làm được thẩm phán thẩm án nguyên bị cáo hai bên các mời luật sư nói đạo lý của mình thua còn có thể chống án chờ hai thẩm kia cơ chế cũng làm người ta yên tâm nhiều nghĩ tới những thứ này khâu về sau d i ệ p miểu đông nhiên ý thức được cái gọi là tận thế xây dựng cơ bản kỳ thật bản chất cũng không phải là mọi người ôm đoàn cầu sinh được chăng hay chớ mà là chậm rãi chủng kiến văn minh chủng kiến xã hội cơ chế a vào lúc ban đêm chủ lãnh địa cùng cứ điểm thông cáo bảng đồng bộ đổi mới ngụy hoa tử hình tin tức bị phơi bày ra pháp luật tổ văn kiện gián tiếp ra liên đ ố i lây còn có thành viên trọng yếu cũng sẽ không bị bỏ qua tin vui tại thông cáo dưới nhất bưng diệp m i ệ u cuối cùng kia đoạn phân chấn lòng người tuyên ngôn cũng bị trực tiếp đ ẩ y ra hai bên lập tức đều sôi trào lên nhất là cứ điểm bên kia người chơi đều hậu chi hậu giác cảm t h á n chúng ta giống như thật sự muốn đi vào cuộc sống mới cùng lúc đó tâm lý tổ bốn người kết thúc công việc gân m ệ n kiệt lực ngồi ở một tràng tầng hai biệt thự lầu một trong phòng khách ánh mắt đờ đẫn căn biệt thự này là diệp miệu cung cấp cho bọn hắn ký túc xá đằng sau lân cận một tràng ba tầng biệt thự xem như nằm b i ệ t khu hiện tại trừ p h ù n g tiểu hạo bên ngoài ba mươi b ố vị người bệnh đều ở tại cái kia lâu bên trong tất cả mọi người chạy không trong chốc lát lưu dính t h ở p h à o nói sự tình a lao đại đồng ý nhận người để chính chúng ta chiêu sáng mai phái một người đi tê thị dọn cái r a còn có pháp luật tổ bên kia đoán chừng cũng có người cùng một chỗ sáng mai dọn cái r a bên cạnh châu nguyên con mắt đều t r ứ n g thẳng bốn người chúng ta đều loay hoay tìm không ra bắc lại đi một cái không được tập thể bỏ mình a chống đỡ khe chống đi lưu dính cầy đau dải không bằng đau ngắn nếu như sáng mai có thể chiêu đến người ngày sau chúng ta liền có thể dễ dàng không ít so như thế chết khi mạnh dứt lời nàng nhìn quanh ba vị tổ viên a i đi tâm lý tổ hiện tại hết thể bốn người hai nam hai nữ nhưng lưu dĩnh làm tổ trưởng tất nhiên đi không được ba cái tổ viên trao đổi một chút ánh mắt cuối cùng hoàng diệu diệu nói vệ phong đi thôi hắn thuộc tính thấp nhất thể lực kém mấy ngày nay chúng ta đều loay hoay quán mắt hắn càng chịu không được để hắn ra ngoài c h ầ m rãi nguyên bản vẫn là hệ tâm lý bản khoa đang học vệ phong hai gò má đỏ lên mạnh miệng nói ta không mệt muốn ta nói loại chuyện tốt này nữ sĩ ưu tiên diệu diệu đi thứ mạnh miệng cái gì hoàng diệu diệu lật ra trận mắt ta có thể không k h á c h khí ta đến liền ta đi được vậy liền diệu diệu đi lưu dính vô cái bản n g h ĩ nghĩ cùng hoàng diệu diệu nói ngươi chỉnh lý một chút nhu cầu in ít truyền đơn đi bằng không t h ì nhận người thời điểm từng lần một lặp lại cũng rất mệt mỏi được hoàng diệu diệu đứng dậy lên lầu vậy ta đi sửa sang một chút viết xong phát cho ngươi ngày thứ hai hoàng diệu diệu cùng pháp luật tổ phái ra chu vĩ kết bạn mà đi tại mười một điểm tả hữu tiến vào tết h ị hay là đi lần trước đầu kia á o nhật đường nhỏ dọn quầy ra nhận người bởi vì chia người có hạn lúc này bọn họ không chiêu ó rong u a c h n g hồ cái gì t y truyền chạy này ê lên chiêu n nhưng vẫn là rất nhanh liền người nữ sáng tỉnh nhận người à nhà. Đúng, từ, rất tới. Một mắt tới, thổ chú khách hai là lại lúc à kiếm bị ý pháp luật chuyên nghiệp cùng tâm lý chuyên nghiệp thành viên hoàng diệu diệu cùng chu v i riêng phần mình đưa lên mình bộ môn tuyên truyền đơn nữ thích khách khuôn mặt tươi cười một đồ à. vậy ta đều không phải hoàng diệu diệu hướng dẫn từng bước ngài có thể đi trở về hỏi một chút thân hiếu cũng tốt nữ thích khách gật gật đầu ai không biết tịnh thổ tốt đâu vô tư điểm nói chính nàng vào không được có bằng hưu có thể vào nàng cũng cao hứng ích kỷ điểm nói nếu quả thật có thể có bằng hữu bởi vì nàng cung cấp cái tin tức này gia nhập tịnh thổ về sau tất nhiên phải nhớ ân tình của nàng nha về sau hơn một giờ hoàng diệu diệu cùng chu vĩ làm việc giống như đều không có gì tiến triển c h u y ế n đơn phát hạ đi không ít nhưng hữu dụng người một cái đều không thấy hơn m ộ ư ơ i hai giờ sự tình bắt đầu xuất hiện biến hóa một nữ pháp sư đi đến trước mặt hỏi thăm vừa rồi có bằng hữu tin cho ta hay nói tịnh thổ chiêu mộ pháp luật nhân sĩ ta trước kia là viện kiểm sát chương bảy mươi một ba đông l ệ n h đã tới bốn đúng chu vĩ đưa lên một phần tuyên truyền đơn lễ phép giới thiệu nói đây là chúng ta tài liệu quảng cáo ngài có thể nhìn một chút cái này còn có gần nhất một cái án lệ sao chép kiện cũng có thể cho ngài một phần chế độ của chúng ta còn chưa đủ hoàn thiện nếu như ngài nguyện ý gia nhập chúng ta cùng một chỗ hoàn thiện cái này chế độ chúng ta phi thường càm tạng ồ a hồng phong thôn xóm a ta trước mấy ngày nhìn thấy thế giới thông cáo nữ pháp sư mặt lộ vẻ kinh dị lật vài tờ hắn đưa tới văn kiện thần s ắ c trở nên càng thêm kinh dị nguyên lai là chuyện như vậy vậy cái này hàng thật sự không là vật gì tốt ngươi nhìn chúng ta trước thêm cái hảo hữu được hay không chờ ta trở về nhìn kỹ một chút tư liệu sẽ liên lạc lại ngươi nữ pháp sư trong lòng còn có lo nghĩ mặc dù tịnh thổ mỹ danh lan xa mặc dù làm pháp luật người nàng cũng rất không thích trật tự sụp đổ có thể tổ kiến pháp luật bộ môn sự t ì n h đặt ở tận thế quá mới mẻ nàng không mỏ ra tịnh thổ mạch suy nghĩ vạn nhất tịnh thổ chỉ là muốn nhờ vào đó nắm hết quyền hành đem các loại tư muốn hợp lý hóa kia nàng cũng không đi trợ trụ vi ngược chu vĩ không có cứng cầu mỉm cười gật gật đầu không có vấn đề ngài từ từ xem có vấn đề tùy thời liên hệ ta đêm đó thiêu đang tiểu chấn nếu có vị kia lãnh chúa trà đạp nhân quyền chúng ta sẽ đến nếu có vị kia lãnh chúa xem mạng người như có g á c chúng ta sẽ đến để bọn hắn nhớ kỹ chúng ta là người cho dù tận thế giáng lâm chúng ta vẫn là người chúng ta có trải qua ngàn năm thành lập đạo đức quan có thể thế giới biến hóa chúng ta bất lực ngăn cản nhưng nếu có người muốn đem đồng loại tôn nghiêm đạp ở dưới chân đánh vỡ sinh ra làm người danh giới cuối cùng chúng ta liền sẽ hướng hắn tuyên chiến an nhược doanh đ ả o thành viên trọng yếu gờ giúp chắc bảng trong lúc vô tình quét đến đoạn này không biết từ chỗ nào trích ra tới sinh lòng rung động lại đi thượng khán mấy đầu mới biết được là d i ệ p miểu nói lợi hại a nàng nhẹ h ú hơi lạnh đang k i ế p sợ dần dần nhạt đi về sau câu lên nụ cười ở trong bầy đánh xuống mấy chữ chú mạt ngươi đến một chút chu mặt là an n h ư ợ c doanh b i ể u muội hiện tại xem như thiêu đăng tiểu chấn người đứng thứ hai nhận được tin tức chu mặt rất nhanh liền đến an n h ư ợ c doanh nhìn về phía nàng phái tuyên truyền đoàn đội ra ngoài tàn tin tức nói cho từng cái lãnh địa tịnh thổ giữ gìn hòa bình tuyên ngôn chúng ta thiêu đăng tiểu chấn nhập bọn nếu như ai học hồng phong thôn xóm bộ kia đồ vật chúng ta thiêu đăng tiểu chấn sẽ cùng tịnh thổ cùng nhau xuất kích thật sự chu mặt có chút ngoài ý muốn an n h ư ợ c doanh soạt nhưng gật đầu thật sự tận thế bên trong rất nhiều loạn tượng nàng cũng không còn nhìn chỉ bất quá nàng một mực tương đối phân hệ lại thêm lãnh địa của mình sự vụ cũng bề bột nhiều việc liền lửa nhác ra m có thể diệp miễu khơi dậy chính nghĩa của nàng cảm giác đáy lòng điểm này sùng bái làm cho nàng cảm thấy đi theo tịnh thổ làm cái chính nghĩa x ứ giả cũng không tệ lại nói nàng nghĩ giao um bằng lớn bạn chân mà còn có cái gì so ở thời điểm này biểu thị ta cùng người khô càng thích hợp ôm đùi đây này quýt ngọt thôn xóm lãnh chúa chu hiện nghe nói n g u y hoa mất mạng sự tình cũng nghe nói diệp miễu tuyên ngôn chầm mặc một hồi đột nhiên cười ra tiếng đầu góc thật s ố n g a trách không được có thể làm to làm mạnh lão đại trước tới báo tin thành viên trọng yếu không hiểu nó ý chu hiện xem hắn vốn là tận thế mọi người đối với chiếm đoạt lãnh địa sự t ì n h đều rất chết lặng cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng nhưng nàng như thế hướng đạo đức điểm cao bên trên một trạng còn là có thể soát tồn tại cảm nhất là tại lãnh địa của nàng bên trong các thành viên cảm thấy mình là chính nghĩa mà chiến lần sau liền càng muốn vì nàng bán mạng cái này tẩy não mạch suy nghĩ rất mạnh thành viên thần sắc phức tạp ngươi nói nàng trước kia là làm gì sẽ không là làm bán hàng đa cấp a suy chu hiện cười âm thanh lắc đầu mặc kệ nàng trước kia là làm cái gì nhưng bây giờ đã cảm thấy ý nghĩ của nàng tốt chúng ta cũng có thể thử một chút ta cũng phát cái tuyên ô n thành viên vạn lông mày không thích học đi nàng chân trước phát chúng ta chân sau phát xem xét chính là học người khác không chúng ta không học nàng chu hiện dừng một chút chúng ta trực tiếp nói cho mọi người chúng ta đồng ý t ị n h thổ mạnh suy nghĩ nguyện ý trở thành minh hữu của nàng vì chính nghĩa mà chiến cái này đều được trước mặt thành viên trọng yếu mậu một cái trước mắt trận kịp phản ứng đứng nga dạng này về sau chúng ta chiếm đoạt lãnh địa thanh danh bên trên cũng dễ nghe chu hiện cười không nói đối phương tâm phục khẩu phục cho hắn giơ ngón tay cái lao đại ngư bức tận thế giáng lâm đã rất lâu rồi nhưng bởi vì có hệ thống tin tức bảng người chơi ở giữa truyền lại tin tức vẫn như cũ rất thuận tiện thế là một đêm trôi qua diệp miểu liền nghe nói mình có đồng minh vẫn là hai thiêu đăng tiểu c h ấ n cùng q u y ế t ngọn thôn xóm bởi vì trước đó ngầm xoa xoa đi qua một chuyến thiêu đăng tiểu c h ấ n về sau lại cùng đối phương lãnh chúa phát qua mấy đầu đơn giản tin tức diệp miểu đối với thiêu đăng tiểu trấn ấn tượng k h n g tệ đối với người minh hữu này tồn tại cũng không mâu thuẫn về phần diệp m i ệ u nhìn chằm chằm bốn chữ này nhữ m à y lại từ thành viên miệng bên trong nghe được đôi câu vài lời đến xem q u y ế t ngọt thôn xóm mặc dù không có làm ra chế độ nô lệ ác tâm như vậy sự t ì n h nhưng cũng không phải địa phương tốt gì đem thành viên phân rất nhiều cấp tầng dưới chốt thành viên trôi qua mười phần thê thảm loại này minh h i ế u nàng tuyệt không lớn nhưng cân nhắc đến đại cục diệp m i ệ u không có tùy tiện biểu đạt cái gì bởi vì chí ít tại ngoài sáng đi lên nói ba cái quy mô khả quan lớn lãnh địa kết minh vẫn là thật hù do người trong lúc vô hình cũng đều vì một đêm trợt giàu tiểu trấn cung cấp một chút bảo hộ để vốn làm ơn thừa cơ quay dối người hành quân lặng l diệp m i ể u tự mình cho an n h ư ợ c doanh phát cái tin tức diệp m i ể u ngươi tốt xin hỏi có r ả n h không nếu như có rảnh rỗi chúng ta tìm một cơ hội gặp một lần an n h ư ợ c doanh có r ả n h thời gian ngươi định đằng sau phối cái khuôn mặt t ư ơ i cười tin tức hồi phục đến quá nhanh khiến cho diệp m i ể u g sửng sốt một chút tiếp theo cảm giác đối phương khả năng vừa lúc ở xử lý tin tức cũng liền không nghĩ nhiều nói cho nàng thư không dám d ầ u dếm thiêu đăng tiểu chấn ta trước đó đi ở qua một chút lúc này nếu không ngơi đến một đêm trợt g i u tiểu chấn nhìn xem a an ngược doanh nhìn thấy tin tức mộng đường à y cái gì nàng tới qua lúc nào nàng cái này làm lãnh chúa làm sao không biết nhưng là được rồi sự tình đều đi qua hiện tại những này không quá quan trọng trọng yếu chính là diệp miểu muốn gặp nàng mà lại mời nàng đi tỉnh thổ a i nguyên vốn còn muốn duy trì một chút thận trọng an nhược danh o triệt để không kiềm được vui sướng hồi phục tốt lắm tốt lắm ngươi nhìn lúc nào thuận tiện ta tùy thời đều có thể tới diệp miểu bấm ngón tay tính toán ngày hôm nay hẳn là vừa lúc là giá lạnh hình thức ngày cuối cùng trải qua nhiệt độ cao thú triệu giá lạnh ba cái hình thức về sau hẳn là lại muốn đi vào bình t h ạ n kỳ chỉ bất quá muốn nhìn hệ thống có thể hay không không đi đường ư ờ n g làm những khác yêu thân n à n g liên nói cho an n h ư ợ c doanh ngày sau thuận tiện hay không dạng này sáng mai có thể quan sát một chút có hay không mới hình thức giáng lâm an n h ư ợ c doanh đi cái kia hậu thiên gặp hai bên cách khá xa ta có thể muốn buổi chiều mới có thể đến diễm hiểu không có vấn đề chờ ngươi đóng lại bảng về sau an n h ư ợ c doanh mừng như điên mình ngưỡng ở trên ghế s a lon cười ngây nô nửa ngày sau đó chạy ra khỏi cửa phòng lôi kéo trước hết nhất gặp được một cái thành viên trọng yếu liên hô nhanh, nhanh nhanh đi thông báo một chút mọi người để thành viên trọng yếu nhóm đều dọn dẹp một chút ngày sau đi với ta tỉnh t ổ bị nữ lại thành viên trọng yếu a tình huống như thế nào một đêm không gặp lão đại không có ý định làm muốn gia nhập người ta lãnh đ ị a an n h ư ợ c doanh tỉnh thổ lãnh chúa diệp m i ể u mời ta đi chơi a hẹn vào ngày kia chúng ta muốn đúng h ạ n đến chương bảy mươi một bốn đông lạnh đã tới bốn thành viên trọng yếu cầm cầm ấn ở tại trước mặt nhảy nhót lãnh chúa lão đại ngươi yên t ĩ n h một chút đối phương vì cái gì đột nhiên gọi ngươi đi a có hay không một cái khả năng đó là cái hồng môn yến a không có khả năng an n h ư ợ c doanh đã bị thần tượng che lại hai mắt lãnh đ i ệ của nàng so với ta c ò tốt cho ta thiết hồng môn yến lấy làm gì thành viên trọng yếu cẩn thận nhắc nhở nàng vừa xử lý hồng phong thôn xóm ta chỗ này lại không có nô lệ a n nhược doanh hưng phấn một chút cũng không có bị hòa tan đừng nói nhảm nhanh đi thông báo về sau ta cùng tịnh thổ chính là minh h i ế u lúc này phải hào hào liên lạc một chút tình cảm trước mắt thành viên trọng yếu lâm vào chân mặc trong lòng cảm thấy nhà mình lao đại đầu góc tốt giống ra một chút xíu vấn đề không khuyến nổi thành viên trọng yếu chỉ có thể nghiêm túc đề nghị chúng ta đi một nửa người đi lưu lại một nửa bằng không thì vạn vừa gặp phải cái gì ngoài ý muốn trong lãnh địa không ai có thể quyết định cũng không tốt lắm cũng đúng cũng đúng ăn nhược doanh liên tục gật đầu thành viên trọng yếu âm thầm xả hơi nội tâm ta thành công vì lĩnh giữ lại hòa trùng nếu quả như thật là hồng môn yến ta tận lực sáng sớm hôm sau giá lạnh tiêu tán trời trong gió nhẹ diệp miễu ăn đ i ể m tâm song sau ra cửa ở bên ngoài bên cạnh cày quái bên cạnh đi dạo qua cho tới trưa rốt cục xả hơi đích xác định hệ thống không có làm yêu tiêu thân xác thực lại đến bình thạc kỳ đã hết thệ thái bình c u n g an nhược doanh ước định cũng không cần phải biến động diệp miễu trở về lánh địa sau lại đi gặp gặp pháp luật tổ pháp luật tổ vừa cho bốn tên hồng phong thôn xóm thành viên trọng yếu làm xong phán quyết diệp miễu tiếp tới xem một chút cười nói các ngươi thật đúng là đem đầu này dùng tới a tại nàng lúc ban đầu nhìn thấy điều khoản thời điểm liền chú ý tới bên trong có một loại hình phạt là lưu đ ẩ y nói thật làm vì một người hiện đại lưu đ ẩ y cái từ này q u á xa xôi nàng không nghĩ tới pháp luật người chuyên nghiệp sẽ đem cái đồ chơi này chỉnh ra tới nhìn kỹ về sau nàng lại phát hiện a giống người nhóm làm cái này lưu đ ẩ y còn ủng hộ rất nhanh tức thời nhà cụ đại lưu đ ẩ y là đem người đưa đến bên ngoài mấy trăm dặm dù n g đi rất nhiều người đi đến một nửa mệnh liền không có nhưng cũng có người có thể còn sống sót cho nên cũng không thể nói là tử hình bọn họ cái này tận thế bản lưu này là đem người thu lại tất cả trang bị cùng thẻ bài về sau hướng quái vật chồng bên trong đưa đ ồ là là、so、nhàn g t không có h h việc gì thử qua đơn soát diệp miệng không có phủ nhận câu nói này bởi vì nàng mặc dù soát qua nhưng trên thân chí ít có trang bị có kỹ năng có thể đánh ngắt mạng nghiện chuyên gia đại chiêu điện chi trúc phúc nếu như cái gì cũng không có lại một mình được đưa vào đi nàng hơn phân nửa cũng phải l ệ n h nàng lại mở ra chứng nhân lời chứng cùng bốn người khẩu cùng đem văn kiện trả lại giống như n g u y hoa phần văn kiện này cũng tới chuyển đến hai bên cột công cao tiến hành công khai bốn người này ta sáng mai tự mình dẫn người đưa tiễn được rồi pháp luật tổ nhẹ nhàng đáp ứng lập tức có người tiến về tiếp đại đại s ả n h dựa theo diệp miểu ý tứ truyền lên văn kiện cùng một thời gian tiếp đại đại s ả n h bên trong góc phùng tiểu hạo chính đối bảng xoắn suýt năm trăm kim tệ vô tức vay có đủ hay không dùng vấn đề hắn hiện tại thường xuyên sẽ còn làm áp d ộ n g cũng sẽ tại một chút đặc biệt tình huống d ư ớ i không bị khống chế thần sắc căng cứng nhưng so với lúc ban đầu lúc sau đã chuyển biến tốt đẹp nhiều lắm tiếp lấy hắn liền ý thức được mình đã phiền thoái diệp m i ể u thật lâu là thời điểm rời ra ngoài tự lực cánh sinh do dự mãi phùng tiểu hạo vẫn là trước tuyển thắng năm năm không không kim tệ vô tất vay không dám làm ra quá nhiều vượt mức quy định tiêu phí sợ mình còn không nhẹ còn nếu như mấy ngày về sau phát hiện thật sự không đủ xài kia đến lúc đó lại nói cái này vay xin tốc độ cực nhanh năm trăm kim tệ rất nhanh tới tay phùng tiểu hạo lại điểm khai một cái bảng xin cung cấp cho hồng phong thôn xóm la hậu nghèo phúc lợi gói quả cái này gói quả là trước mấy ngày đánh hạ hồng phong thôn xóm sau mới mở thông giới hạn bị chứng nhận vì hồng phong thôn xóm tầng dưới chốt thành viên người chơi nhận lấy bởi vì bọn hắn trên thân cái gì cũng không có liền thanh kỹ năng đều là không nghị sinh tồn thật sự rất khó bởi vì tầng dưới chốt thành viên danh sách đã bị sớm ghi và o qua xin quá trình cũng rất nhanh phùng tiểu hạo chân trước vừa đưa ra chân sau liền nghe đến đinh linh một tiếng nhận được biêu kiện mở ra về sau biêu kiện biểu hiện chúc mừng ngài đã thành công thân lĩnh một đêm trợt giàu tiểu chấn cung cấp đê bảo hậu nghèo phúc lợi gói quả Thu một trang hoạch được ngấu nhiên vũ khí màu xanh nhiên ngấu màu ngấu được vũ làm phung ụ c m à x a h làm một n u nhiên tiểu r trắng a n ngấu n g phục h màu một ê nhiên nhiên nhiên nhiên n ngấu vàng ngấu ngấu ngấu trắng Phung dược phẩm thẻ thẻ thẻ thẻ mới một tím làm i t ba hạ o thuộc tính xem như viễn chiến pháp sư nhưng trong trò chơi trang bị kỹ năng tạm chủng loại đều quá nhiều tại mỗi một loại đều là ngẫu nhiên tình huống dưới hắn mở ra cầm tới đồ vật trừ một kiện màu làm phẩm chất pháp bảo cùng một chương thẻ lam một chương thẻ trắng bên ngoài cái khác hắn cơ bản cũng không dùng tới bất quá cái này không quan hệ những vật này xuất ra đi đều có thể trao đổi hoặc là bán ra đầy đủ hoàn thành cuộc sống mới quá độ phung tiểu hạ đeo túi đeo lưng đi ra ngoài đi trước chợ nhỏ bán không dùng được đồ vật gần nhất bởi vì hồng phong thôn xóm đến tầng dưới chót người chơi đều ở đây sao khô chạy tới chú ý các loại trang bị kỹ năng tạp thành viên rất nhiều phùng tiểu hạo không dùng được cái kia trương thích khách thẻ vàng lập tức liền bán đi thu nhập hai mươi kim tệ cái này hai mươi kim tệ h ắ n hẳn là cầm mua một t r ư ơ n g mình cần dùng đến thẻ vàng dù sao tận thế dùng lâu quan hệ thống tạp bao đều đã phát xuống đến mấy lần đại đa số người chơi đều đã có tới mấy cái màu vàng kỹ năng rất nhiều người chơi sẽ còn chuyên môn đi thu mua kỹ năng tạp đến để thăng mình thực lực nhưng phùng tiểu hạo không có vội vã đi mua chờ đồ còn dư lại cũng bán đi về sau. hắn phân ra mười nghìn kim tệ cất vào một cái đơn độc ba lô đi đến khu dân cư đem ba lô ném vào diệp miệng ư ừ n g viện diệp m i ệ u chính ở phòng khách cùng sở thành bọn họ thương lượng áp giải h ồ n g phong thôn xóm thành viên trọng yếu đi nghiện n g h chuyên gia nơi đó sự t ì n h thương lượng xong đi ra đại môn mới nhìn đến cái này cái túi đ e o lưng mở ra nhìn thấy kim tệ nhìn chung quanh n ử a này g nhưng là phùng tiểu hạo đã sớm chạy mất dạng thật đúng vậy làm cái gì kinh hỷ lớn đưa tiền tốt x ấ u lưu cái tên a diệp miệu lẩm bẩm sở thành mịm cười một cái gần nhất cứu được nhiều như vậy tầng dưới chót người chơi đây nhất định là nghĩ biểu đạt cảm ơn nếu như ở trước mặt đem tiền cho người, ngươi sẽ thu sao sẽ không diệp m i ệ u đàng hoàng nói mười nghìn kim tệ đối với tầng dưới chót người chơi tới nói quả thực là cắt thịt trình độ khoản tiền lớn nàng đương nhiên sẽ không thu cái này tiền bất quá điều này cũng làm cho nàng nhớ tới thừa dịp bình thạc kỳ nàng có thể cố gắng thăng cấp thành thị mặc dù thăng cấp thành thị yêu cầu mười phần hạ khắc nhưng bây giờ nhân số cái này một đại hạng nàng đã vượt mức hoàn thành chi phí phương diện ngụy hoa cũng thay nàng giải quyết Chương khêu đèn tới chơi. cả ngày quá khứ trên lãnh địa thành viên khắc cũng lần lượt ý thức được bình thạc kỳ lại đến thế là sáng sớm hôm sau diệp m i ể u dẫn người đem bốn tên hồng phong thôn xóm thành viên trọng yếu áp hướng tê thị thời điểm trong lãnh địa bầu không khí chính một mảnh sung sướng bình thản kỳ tốt nhất rồi bình thản kỳ mang ý nghĩa bất kể là quái vật vẫn là thu hoạch sản lượng đều ổn định bình thường đối với thu thập người chơi cùng chiến đấu người chơi đều tương đối hữu hảo mọi người chỉ cần chăm chỉ cố gắng liền đều có thể có ổn định thu nhập đồng thời lần trước bình thản kỳ qua đi theo sắt mà tới cực đoan nhiệt độ cao cũng làm cho mọi người nhiều hơn mấy phần cảnh giác các người chơi cơ hồ đều không ngoại nghĩ đến muốn thừa cơ hội này nhiều độ tài nguyên nhiều kiếm tiền để nên đón hệ thống lần tiếp theo không làm người là lấy sau khi ăn điểm tâm xong mọi người liền bắt đầu hô bạn rất bẻ bước đi a đi ra ngoài đánh q u ạ i đi lúc này cũng không thể nằm ngửa mọi người cuốn lại không nên c h ú n g hệ thống giang kế quanh mình các người chơi một trận cười vang kết bạn đi ra lãnh địa lại môn qua thêm vài phút đồng hồ lại có mấy tên tư lịch rất giả thành viên đi vào khu dân cư nhà tranh cùng nhà gô khu vực chuyên môn chiếu ứng mới từ hồng phong thôn xóm tới được tầng dưới chốt thành viên hôn có đoàn đội sao nếu như không có đội chúng ta tìm hiểu một chút vật tư phân phối công chính đối với người mới hữu hảo cùng một chỗ đánh bại a ta nhìn mọi t ử cốt cách kinh kỳ nhất định là một vị ưu tú thu thập người chơi a tới tới tới chúng ta đoàn đội khẳng định thích hợp n g ư ờ i mỗi người mỗi ngày năm phần trăm thu thập thành quả nộp lên đoàn đội còn lại toàn về chính mình nộp lên bộ phận là để dùng cho mọi người mua quốc cái s ẻ n g ngươi cái gì đều không cần chuẩn bị người đến là được ngài còn đang vì bữa tiếp theo tiền cơm phát sầu sao ngài còn đang đối với chợ nhỏ sùng vật trông mặt h è m lại có lòng không đủ được sao nhanh gia nhập chúng ta bản đoàn đội thu thập đánh quay tất cả đều khô không khí mỹ rượu đội viên hữu hảo mỗi ngày còn có thể lực dực tệ h ạ n lượng cung ứng nha thành viên mới nhóm bị những lời này lắc lư đến đầu đều hôn mê tại hồng phong thôn xóm thời điểm bọn họ chỗ nào gặp qua loại chiến trận này tại cái địa phương quỷ quái kia tầng dưới chót người chơi bị ép lẫn nhau xé bởi vì lãnh địa chúng quanh tài nguyên có hạn bọn họ làm tầng dưới chót cái gì cũng không có c ạ n quái thu thập đều chỉ có thể chờ đợi chúng cao cấp người chơi bắt đầy bùn đầy rời đi về sau đi nhặt một chút còn lại cho nên thiếu một người những người còn lại liền có thể thu nhiều lấy được một chút về phần bên trong cao tầng người chơi đoàn đội bọn họ muốn gia nhập cảng là không thể nào trong đó một bộ phận lớn cao cấp người chơi liền cùng bọn hắn nói câu nào đều chẳng muốn nói còn lại thật không có như vậy tự cho mình siêu phàm nhưng người ta đoàn đội thực lực thả ở nơi đó dựa vào cái gì muốn để một mình ngươi tầng dưới chót người chơi đi vào kéo thấp giá trị trung bình cục diện như vậy dưới người chơi ở giữa phân hóa càng lúc càng lớn cường giả càng ngày càng mạnh kẻ yếu càng ngày càng yếu liền duy trì cơ bản sinh kế cũng thành vấn đề khu dân cư bên trong náo nhiệt một trận đại đa số thành viên mới đều gia nhập đội ngũ còn lại một phần nhỏ không có gia nhập đoàn đội của người khác nhưng mình tổ mấy cái đội ngũ nhỏ kết bạn đi ra ngoài cũng rất tốt lâm thi v ậ n trong chiến đấu đội ngũ mấy cái vừa bị kéo tới thành viên mới trong lòng bất ổn bọn họ ngắm nhìn một phía mắt thấy trong đội ngũ mỗi một vị đại lao cơ bản đều là đầy người trang bị màu tím mà bọn họ chỉ có l a m trang vẫn là lãnh địa đ ê bảo hộ nghèo gói quà bên trong đưa tại trong đội ngũ lộ ra không hợp nhau ủy dị trầm mặc tiếp tục thêm vài phút đồng hồ tống điểm lặng lẽ theo tới lâm thi vận bên cạnh thân cẩn thận nói đội trưởng chúng ta mặc dù đẳng cấp vẫn được nhưng trang bị cùng kỹ năng cũng không lớn tốt sẽ kéo các ngươi chân sau ân lâm thi vẫn liếp nhìn nàng một cái cười nói không quan hệ à trang bị cùng kỹ năng chỉ cần mu các ngươi trước soát mấy ngày quái đợi có tiền đi tiệm tạp hóa cùng thị trường đ á y một đ á y thực lực tăng lên sẽ rất nhanh nàng nói đến nhẹ nhàng đám người lại hai mặt nhìn nhau tại sao là dạng này vì cái gì không phải đợi thực lực bọn hắn tăng lên lại mang lấy bọn hắn tống điểm thần sắc phức tạp do xét lâm thi vận đội trưởng tinh thổ người đ ề u như thế vô tư sao vô tư lâm thi vận không có kéo căng ngưng cười hai tiếng lắc đầu thẳng thắn nói thật đúng là không thể nói vô tư ngươi nhìn hiện tại tinh thổ có phải là rất tốt giá hàng a không khi a cũng không tệ người chơi quan hệ giữa cũng đơn giản hữu hảo tống điểm điểm gật đầu là a lâm thi vẫn tiếp tục nói các ngươi tới chế mà lại là trước nghe nói tỉnh thổ mỹ danh mới đến cho nên sẽ cảm thấy nơi này dạng này rất bình thường nhưng là ta từ mảnh này lãnh địa thành lập ngày đầu tiên ở chỗ này a ta nhìn nó từng bước một phát triển lớn mạnh rất rõ ràng muốn như thế nào mới có thể làm đến những thứ này lúc ban đầu thời điểm chúng ta người ít chỉ có không đến ba mươi người mọi người kết nhóm sinh hoạt hữu hảo là tự nhiên mà vậy nhưng người đến sau chậm rãi biến nhiều muốn duy trì loại này tốt tuần hoàn nói đơn giản cũng đơn giản nói khó cũng khó đầu tiên lão đại thái độ đương nhiên trọng yếu từ vừa mới bắt đầu nàng liền tại phóng thích thiện ý nhưng ngươi nhìn hiện tại lãnh địa ba nghìn người s o lúc ban đầu lật ra một trăm lần chỉ bằng nàng một người phóng thích thiện ý làm sao đủ đâu tổng muốn mọi người cùng nhau cố gắng một chút mới được tống điểm không có đại minh trắng chỗ lấy các ngươi liền tự động cùng một chỗ phóng thích thiện ý cái này không phải là ủng hộ vô tư không phải nha lâm thi vẫn nhún n h ố n bay nếu là vô tư phải là ta không có vấn đề mình trôi qua thế nào chỉ muốn để người khác trôi qua tốt đã nhưng đối với chuyện này ta kỳ thật t í c h kỳ cực kỳ ta chỉ là muốn để cho mình trôi qua dễ chịu mà thôi ngươi nhìn thừa dịp còn chưa đi ra đại môn lâm thi vẫn chỉ chỉ trợ phiên phương hướng chợ phiên có thể khỏe mạnh vận chuyển có mua có bán là bởi vì mọi người trong tay đều có vật tư có thừa tiền mọi người có thể tâm bình khí h ò a ngồi cùng một chỗ ăn cơm kéo con bê là bởi vì tất cả mọi người có việc khô không cần vì sinh kế phát s ầ u không cần vì một trận cơm vấn đề trở nên khuôn mặt đáng ghét mà chúng ta những n à y người chơi già dặn kinh nghiệm có thể một mực trôi qua thoải mái chính là bởi vì những này cho nên chúng ta đương nhiên muốn giữ vì nó nó một khi sập chúng ta làm sao bây giờ điều này cũng đúng tống điểm suy tư gật đầu đúng không cho nên chúng ta một bang lão thành viên đã sớm thương lượng qua về sau có thể làm chút gì liền làm chút gì dù sao đều là đủ khả năng sự t ì n h làm liền làm cũng không xong khối thịt lâm thi vẫn nói đến rất rộng rãi bất quá cái này cũng là sự thật tận thế nha giữa người và người phân hóa luôn luôn có hiện tại mới gia nhập những n à y hồng phong thôn xóm tầng dưới chốt thành viên nghĩ tới bên trên cơm no áo ấm ngày tốt lành làm sao cũng phải nỗ lực một trận mà bọn họ những n à y đụng đại vận lao thành viên đã sớm cái gì cũng không thiếu thậm chí có thể nói là tài phú tự do dưới tình huống này để bọn hắn s u ấ t một chút lực giúp đỡ chút căn bản không có khó khăn gì phản cũng vẫn có thể để sinh hoạt có chút điều hòa dù sao ngày qua ngày chỉ cày quái cũng ủng hộ nhàm vừa rồi đi khu d ân cư k tống i điểm hồi tưởng nàng lợi mới vừa nói nên được có chút không yên lòng tại nàng nguyên bản khái niệm bên trong tỉnh thủ có thể tốt đẹp như vậy khẳng định mỗi người đều nói đức cảm giác cực cao nhưng lâm thi vận thuyết pháp cũng rất chất phác rất tiếp địa khí như thế một tiếp địa khí ngược lại càng có sức thuyết phục tống điểm sinh lòng than thở đúng vậy à tốt như vậy không khí mọi người coi như vì mình cũng phải nỗ lực duy trì à. một mực tự hỏi không đảm đương nổi thánh mâu tống điểm tại thời khắc này đột nhiên hy vọng mình cũng có thể giống bọn họ dạng này chiếu cấu người mới phóng thích thiện ý lý do rất đơn giản vì mình tê thị Diệp i m chương n g ờ bảy mươi hai hai kêu đèn tới chơi nhưng rời đi bệnh viện phó bản về sau nàng không có gấp rời đi tế thị mà là đi một chuyến cứ điểm cũng chính là nguyên bản hồng phong thôn xóm công phá hồng phong thôn xóm ngày ấy bởi vì chủ lãnh địa danh n lạch còn thừa có hạn nàng chỉ mang đi tầng dưới c h ố t thành viên trôi qua cũng tạm được bên trong thành viên cao cấp đều bị lưu ngay tại chỗ nhưng nàng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ diệp miểu vừa đi vào lãnh địa liền nghe đến mấy người đang ngồi ở quảng trường bên đống lựa tại trụm đầu ghé thai mới thông cáo nhìn sao lại giết bốn cái nói là lưu đày đưa đi cho nghiện nét chuyên gia a cái kia bọn ta biết đơn đấu không thể nào cái này không phải tương đương với tử hình là không sai biệt lắm nhưng là có thể so sánh ngụy hoa chết được thoải mái nhiều muốn ta nói kia bốn cái cũng đều không phải vật gì tốt hạ lão, lão đại mấy người đổi giọng trên mặt lộ ra một cỗ không khỏi trôn dạng bên trái nhất cái tia kiên chỉ hỏi lão đại tới là có chuyện tùy tiện nhìn xem diệp miệng thái độ bình thản hiện tại lãnh địa danh ngạch có hạn tạm thời không cách nào làm cho tất cả mọi người quá khứ các ngươi bên này thiếu cái gì không thiếu ta nghĩ biện pháp giải quyết mấy cái thành viên trầm mặc lẫn nhau nhìn ánh mắt đưa tới chuyển tới qua thật lâu cuối cùng có người nhỏ giọng nói thiếu diệp m i ệ u nhìn sang thiếu cái gì nhìn cùng chỗ nào so người nói chuyện cuối đầu nếu là cùng tịnh thổ so khả năng cái gì đều nói còn chưa dứt lời bị bên cạnh đồng bạn dùng tuổi trò hung hăng một đỉnh kẻ nói chuyện n g ư ờ i đụng ta làm cái gì diệp m i ệ u đối mặt bọn hắn không hề có đạo lý câu n ệ rất là bất đắc dĩ lắc đầu ta đi tiệm tạp hóa cùng chợ phiên nhìn xem đơn giản đi dạo một vòng diệp m i ệ n hiểu rõ cứ điểm tình huống căn bản người kia nói nếu là cùng tịnh thổ so khả năng cái gì đều thiếu không phải giả nơi này các phương diện vật tư cũng không tính là sung túc thế là cũng cái gì đều quý các loại đồ ăn giá cả cơ bản đều là chủ lãnh địa ba đến năm lần màu tím trang bị loại này tương đối hiếm thấy đồ vật khoa trương hơn cao nhất có thể bán đi m ộ ư ơ i lần giá mà lại tiệm tạp hóa không có chủ lãnh địa loại kia giữ gốc ba bữa cơm mang ý nghĩa chỗ có thành viên nghị nhét đầy cái bao tử đều muốn đầu tư món tiền khổng lồ mua đồ ăn có thể nghị sẽ trôi qua rất vất vả tại không thể đem người mang về điều kiện tiên quyết cái này muốn giải quyết như thế nào đây diệm miệu tại trên đường trở về suy tư thật lâu nhịn không được nhiều lần đánh giá đến sở thành sở thành rất nhanh liền đã nhận ra tại nàng lại một lần nữa nhìn về phía hắn thời điểm hắn dù bận vận ung dung về nhìn đừng xem chuyện gì ân diệp m i ệ u không được tốt ý tứ do dự nói nguyên ngại hay không giúp ta xử lý một chút cứ điểm làm cái cứ điểm người phụ trách cái gì ta muốn m a u sớm để cứ điểm thành viên sinh hoạt đi vào quỹ đạo phải có cái người một nhà nhìn c h ă m c h ă m mới tốt s ở t h a n h mi tâm chậm nhăn không chút nghĩ ngợi muốn c ự tuyệt hắn nguyện ý giúp nàng một tay nhưng nếu như thành làm cứ điểm người phụ trách liền cách xa chủ lãnh địa đồng thời đương nhiên cũng cách xa nàng nếu chỉ là hắn rời đi cũng c ò tốt có thể lãnh địa bây giờ còn có cái phương vũ minh nhìn chằm chằm sở t h a n h h ơ i hợt nói ta còn có vip đưa bữa ăn phục vụ trái với điều ước phải bồi thường tiền cũng thế diệp miểu thở dài nghĩ đến hắn hiện tại cũng là người làm ăn chậm c h ễ chuyện của hắn hoàn toàn chính xác rất không thích hợp sở t h a n h im lặng nhìn nàng một cái gặp nàng đầy mặt vẻ u s ầ u cảm thấy mềm lũn được rồi ta đi tìm du thương mua cái nở vợ cờ giúp ta đưa bữa ăn cứ điểm bên này giao cho ta diệp miểu nhãn tình sáng lên lập tức nói vậy ta phân ngươi cái nở vợ cờ được sở thành khí định thần nhàn tiếp nhận đi theo liền hỏi cần ta làm cái gì diệp miểu suy tư nói cũng không có cái gì cụ thể ăn bài Ta nhưng g ĩ dùng tiền t h ở phương h t ứ cứ cổ chơi, chợ chủ c vũ một nhóm bộ hoạt nhất phận sinh hoạt người chơi, nhất là chợ nhỏ người quán nhóm rời đi là điểm làm ăn, bên ọ họ n đền bù vật tư không đủ, thuận tiện đem cứ điểm giá hàng đánh xuống. Nhưng thể lẽ ra trực có cứ cứ tiếp vật tư điểm điểm giá đủ, đem bù b kia một mực tập tục không tốt ta sợ những cái kia người chơi nhìn bọn họ không vừa mắt ra những khác ngoài ý mớn ngươi giúp ta chấn một chấn c h ậ n đi khác để bọn hắn náo ra chuyện là tốt rồi tốt nhất có thể mau chóng để cứ điểm cùng chủ lãnh địa không khí không sai bị lắm như vậy mọi người về sau tốt ở chung mà được cái này dễ nói sợ thành gật gật đầu ngươi dự định điều bao nhiêu người đi diệp miểu còn không có quá nghĩ kỹ gặp hắn đặt câu hỏi dứt khoát cùng hắn thương lượng ngươi nhìn năm mươi người có đủ hay không ta nghĩ lấy điều hai không cái thực phẩm loại mười cái thợ rèn mười cái dược sĩ năm cái may vá lại đến năm cái tinh luyện sư hẳn là liền không sai biệt l ắ m a hẳn là đủ rồi sở thành suy tư gật đầu có phải là cũng còn có thể để cứ điểm mình chiêu một chút sinh hoạt loại người chơi mặc dù chỉ là cái cứ điểm nhưng dù sao gánh tịnh thổ danh tự hẳn là cũng có rất nhiều người nguyện ý tới có thể thử một chút diệp m i ể u nói cứ điểm nhân số hạn mức cao nhất một nghìn là có độc lập nhận người quyền hạn ta đem ngươi thiết lập thành người phụ trách ngươi liền có thể trực tiếp làm quyết định á không có vấn đề s ở thanh lạnh nhạt dừng một chút trên mặt nhiều một chút nghiêm túc ta liền một vấn đề diệp m i ể u n g ư ơ i nói về sau ta còn có thể trở về chủ lãnh địa sao ngươi sẽ không một mực để cho ta tại cứ điểm a đương nhiên sẽ không diệp m i ể u đối với lần này mười phần kiên định đứng tại góc độ của nàng kỳ thật thiết lập một cái cứ điểm là không cần thiết kế hoạch của nàng là nhanh chóng đem chủ lãnh địa thăng cấp đến thành thị cấp bậc sau đó để cứ điểm thành viên tất cả đều rời vào chủ lãnh địa còn cứ điểm mảnh đất kia giữ lại cũng được để hệ thống thu hồi cũng không thành vấn đề không phải rất trọng yếu vậy là tốt rồi sở thành nghe vậy bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra có chút nụ cười nếu là nàng nói cho hắn biết từ đây liền muốn tại cứ điểm hắn không nói lập tức từ t r ư ớ c cũng phải lập tức xin tuần hai ngày nghỉ nhất định phải định kỳ về chủ lánh địa đợi mấy ngày tránh cho bị người thừa lúc vắng mà vào tại diệp miểu sở thành cung tiện thủ tiểu đội cái này tổ hợp bên trong nguyên bản chỉ có diệp miểu nhanh nhẹn độ thấp năm cái khác người đều là cao nhanh nhẹn nghề nghiệp tốc độ nhanh hơn nàng được nhiều hiện tại diệp miểu có ngựa tốc độ cũng tăng lên đi tới đi lui tê thị thời gian bị rút ngắn gần một nửa là lấy bọn họ trở về tê thị lúc vừa mới giữa trưa thành t h ơ ăn cơm chưa lại nghỉ ngơi một lát Bị diệp miểu lưu t đi, đi, đi, đi đến người Lý trước i tin t lao mặt lúng túng một cái trước mắt bởi vì an nhược danh không sai biệt lắm có một m bảy đứng tại trước mặt so với nàng gần một đầu nàng lập tức cảm thấy mình thua khi thế nhưng an nhược doanh hoàn toàn không để ý vẫn là bộ kia con mắt l ó e sáng ánh trước bộ dáng hữu hảo hướng nàng vươn tay ta l à an n h ư ợ c doanh thiêu đăng tiểu trấn lãnh chúa hoan nên diệp m i ệ u cùng với nàng nắm lấy tay điều chỉnh tốt tầm tính mời nàng đi vào tới đi lúc này lãnh địa chính náo nhiệt chúng ta trước bốn phía dạo chơi Tốt. tự tốc một thành An、nhược、Doanh nhanh. ra đưa Nhược phần vui sướng dáng vẻ, bước chân không bảng, nàng đoàn người chủ kh bước cấp các Diệp mời Miệu mở làm vui vẻ, đều n an m kiếm khách c ù g nhưng Trưng hắn thần sắc nhạt nhạt. khêu bắt sắc tay, được è n thanh không khỏi nhìn nhiều nhìn hắn, n tới chơi. khỏi h Sở n không nói nữ lãnh g gì, hai lại lại, quay đầu vị doanh n g ư ơ i làm sao lợi hại như vậy ta có thể hỏi thăm một chút n g ư ơ i trước kia là làm nghề gì không ta là lập trình viên diệp m i ệ u cười nói ngươi đây ta trên đường phố ban an được doanh nói diệp m i u chỉ chỉ l ã n h địa góc đông nam bên này là thị trường tới đi tùy tiện dạo chơi an đ ư ợ doanh được rồi ba bước có hơn sở thành nhìn xem cảnh tượng này không tự chủ được lộ ra nụ cười nữ hài t ử thật có ý tứ nói làm bằng hữu liền có thể làm bằng hữu lại x a một bước theo an nhược doanh cùng đi bùi ý cảnh giác nhìn xem đây hết thảy hồng môn yến nhất định là hồng môn yến ai cũng biết cái này cái gọi là tịnh thổ vừa nuốt hồng phong thôn xóm cũng không biết giết bao nhiêu người những cái kia giúp đỡ chính nghĩa lý do thoái thác đơn giản chính là vì duy trì nhân vật giả thiết m à t h ô i cũng không biết lão đại vì sao lại tin lão đại là không phải là bị hạ c ổ a a n nhược doanh đương nhiên không biết nhà mình thành viên trọng yếu trong lòng mưa đạn đều nhanh lên rồi theo diệp miểu đi vào chợ phiên nhịn không được kinh hô hữu、wow, các ngươi bên này chợ phiên thật tốt ta còn có căn、phòng. ai không có cách thị trường phạm vi quá lớn đều là quầy hàng lộ r a loạn xây đi ra ngoài mặt chỉnh tệ một chút cũng có thể chứa đựng càng nhiều khách nhân diệp miểu cười cười ăn cơm c h ư a không ăn nhìn xem muốn ăn cái gì ta mời khách đón tiếp a n nhược doanh không khỏi thương tiếc cách quá xa trên đường đói bụng liền trước ăn buổi tối đi ban đêm ta muốn ăn ngon một chút đi diệp miểu nhìn hai bên một chút vậy ta đi ra khách sạn đặt trước cái bàn hà khai lai là chúng ta trên lãnh địa tốt nhất đầu bếp ta mang các người đi nếm thử được a ăn nhược doanh miểu thị đồng ý đồng thời đi theo diệp miểu bên cạnh sở thành ho một tiếng không mặn không n h ạ t nói nếu không để ta làm ồ、oh. diệp m i ệ u hậu chi hậu giác phát giác mình mới vừa nói sai rồi lập tức đổi giọng sở thành làm cũng được mới vừa nói sai rồi sở thành là chúng ta trên lãnh địa tốt nhất đầu bếp hà khai lai là mở cửa bán tốt nhất đầu bếp vân vân sở thành a n ngược doanh bỗng nhiên quay đầu hít một hơi lãnh khí ngươi ngươi ngươi ngươi là cái kia sau đó đầu lưới liền bắt đầu thắt nút ngươi là không đúng như thế nào là đầu bếp diệp m i ệ u hắn rõ ràng là là là là, là. ta biết olympic qua quân cùng tiến thủ diệp m i ệ n buồn cười lôi kéo tay của nàng cảm thấy cảm thấy a n n h ư ợ c doanh quái chơi vui mặc dù vóc dáng cao hơn nàng không í t nhưng tính tình giống đứa trẻ a tiệm này trước tiên có thể dạo chơi đi tới đi tới diệp miểu chú ý tới bên cạnh thân một gian mặt tiền lúc này lôi kéo a n n h ư ợ c doanh đi vào trong miệng giải thích nói đây là mấy cái chủ quán cùng một chỗ mở tiệm bán nhỏ đồ ăn vặt ngươi xem một chút muốn ăn cái gì mua để ăn lấy chơi thật ông trời ơi a n n h ư ợ c doanh rào bước tiến lên cửa tiệm liền cả một cái đại trần kinh ngươi trên lãnh địa lại có người có thể chuyên môn bán bánh ngọt sao lấy ở đâu nhiều như vậy bánh ngọt thẻ bài a diệp miểu nói kiếm tiền liền đi thu mua mới chậm rãi tăng thêm chủng loại chứ sao người thích ă n bánh ngọt đằng sau còn có cái chuyên môn bánh kem phòng một hồi cũng có thể đi xem một chút ăn ngược doanh rất ngay tỵ nhưng không thể không nói cũng có chút g ặ khó trước khi tới nàng cảm thấy mình không bằng tịnh thổ nhiều lắm thì trang bị dược tệ những n à y thực phẩm phương diện hai bên là không sai biệt lắm bất luận giá hàng vẫn là chủng loại đều có thể đánh cái ngang tay hiện tại xem ra thực phẩm giá cả nàng là không có thua nhưng chủng loại bên trên nhà nàng quả thực hoài nghi tịnh thổ bên này mở cái gì hấp cứ như vậy thiêu đăng tiểu trấn các thành viên mắt thấy nhà mình lão đại tiến vào một đêm trợt dầu tiểu trấn không đến năm phút đồng hồ liền luôn hãm. sau đó t ự hồ liền chính thức đều ném ra sau đầu chỉ là đi dạo chợ phiên liền đi dạo ba giờ rõ ràng lúc trước đã nếm qua cơm trưa vẫn là không nhịn được nếm rất thật đẹp ăn còn tốt hình thức đêm hạ người chơi sẽ không bị cho ăn bệ bụng nhưng ngày hôm nay rõ ràng không đi đánh quái cũng không đi thu thập mọi người nhìn những cái kia muốn bị lãng phí hết đồ ăn thuộc tính đều rất đau lòng tới gần một mươi sáu chợ phiên cuối cùng đi dạo xong a n ngược doanh cũng có thể tính tỉnh táo lại cùng diệp miệu cùng đi biệt thự lâu bên trong thương lượng chính sự tiếp xuống hai giờ nếu như dùng tin tức loại kia chứng chặt đàng hoàng tìm từ tới nói chính là hai phe lãnh chúa liền tương lai phát triển vấn đề tiến hành thân thiết hữu hảo hội đàm thiêu đăng tiểu trấn lãnh chúa an n h ư ợ c doanh đối với một đêm trợt giàu tiểu trấn vì tê thị ổn định làm ra công hiến biểu thị độ cao tán thưởng mà tại thiêu đăng tiểu trấn thành viên trọng yếu trong mắt tình huống không sai biệt lắm chính là nhà mình lão đại đã mất đi năng lực suy tính người ta nói cái gì nàng đều cảm thấy đúng còn tốt hai bên lãnh địa đều là tiểu trấn cấp bậc nếu như khêu đèn so một đêm trợt giàu thấp lên một cấp bọn họ không chút nghi ngờ lão đại sẽ ngay tại chỗ xin sắp nhập không rõ ràng hàn huyên một phen riêng phần mình tình h u ố n về sau diệm miểu h ăn ngược doanh uống vào vừa rồi từ bên ngoài mua về ướp lạnh nước trái cây những cái kia làm chế độ nô lệ lãnh chúa ta cũng là thật sự không còn nhìn nhưng trước đó lười nhác gây chuyện hiện tại nếu có người kể vai chiến đấu ta cũng nguyện ý xuất thủ bất quá nàng ngữ bên trong một trận trong mắt có mấy phần nghi ngờ sắc ta muốn hỏi hỏi cái kia quýt n g ọ t thôn xóm là tình huống như thế nào ta nghe nói bọn họ cũng muốn kết minh diệp miệu thở dài n g ư ơ i hiểu rõ quýt n g ọ t thôn xóm sao không hiểu rõ ăn ngược doanh lắc đầu ta xem địa đồ cái chỗ kia tại góc đông bắt đầu cách chúng ta đặc biệt xa ta liền chuyện của bọn hắn đều chưa nghe nói qua dạng này ác diệp m i ệ u g ậ t gật đầu l ờ i í t mà ý nhiều nói bọn họ bản thân cũng không phải địa phương tốt gì chế độ nô lệ ngược lại là không có nhưng cũng cho thành viên phân cấp t ầ n g dưới chót như thường trồi qua gian nan đương nhiên ta biết tận thế bên trong mọi người cũng không dễ dàng rất nhiều lãnh địa là vì cam đoan phát triển không thể không khai thác dạng này hình thức chỉ chẳng qua nếu như kết minh ta không muốn đồng minh như vậy kia cũng đừng có thôi ăn nhược doanh một phái thoải mái mà nhú v a i kết minh loại sự tình này khẳng định phải hai bên đạt thành trung nhận thức không phải mong muốn đơn phương là được người không thích cự tuyệt rơi liền tốt nhà hoặc là đối phương nguyện ý thay đổi cũng là đi đối phương liên hệ ngươi thời điểm là nói như thế nào thuận tiện lộ ra sao diệp miễu nghe ở đây sắc mặt c h ầ m hơn hắn không có liên lạc qua ta a n n h ư ợ c doanh khẽ giật mình cảm giác ra không đúng đối ngoại nói muốn kết minh tự mình lại không liên hệ ngươi việc này rất quái lạ、à. đổi lại là nàng nếu như ngày đó diệp miễu không có liên hệ nàng nàng khẳng định liền sẽ chủ động liên hệ diệp miễu bằng không thì chỉ đối ngoại nói một tiếng tính chuyện gì xảy ra về sau hai bên đến cùng có tính không minh h i ế u hoàn toàn chính xác rất quái lạ diệp miễu khỏe miệu kéo nhẹ ta cũng không rõ ràng bọn họ đến cùng tính toán gì trước nhìn ky hăng nói đi nếu như không có việc gì Ta tùy cũng không nghĩ diệp miệng quan hệ h ta, ta ha ha ha ha. bị nàng c cớ tìm h từ trọc cười nghĩ nghĩ trực tiếp nói cho sở thành mời pháp luật tổ tới một chuyến đi nói xong nói cho an ngược danh o các linh tình huống không giống nhau lắm ngươi khác trực tiếp phục chế gián vẫn là nhập ra tùy tục tương đối tốt ngươi còn có chuyên môn pháp luật t ổ a an ngược danh o kinh ngạc đến phía sau lưng lập tức đứng thẳng lên ngồi ở bên cạnh thành viên trọng yếu nhóm trong lòng mắt trợt trắng kia bằng không thì đâu nhiều như vậy pháp luật điều ngươi cảm thấy có thể là nàng một người chế định sao nàng là cái lập trình viên a lão đại ngươi động não p h o t ổ s o p không muốn dạy như vậy chương bảy mươi hai bốn khêu đèn tới chơi một mươi tám sở thành chuẩn bị kỹ cảng thức ăn biệt thự lầu một tiếp phong yến bắt đầu rồi mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn mắt thấy từng đạo màu vàng phẩm chất thức ăn bưng lên bởi vì một đêm trợt giàu tiểu chấn bên này thành viên cao cấp cùng sở thành hộ khách viết độ cao t r ù n g hợp đối với lần này nhìn quen không trách nhưng thiêu đăng tiểu chấn bên kia liền đều bị chấn động lại nhìn một chút đối phương thành viên một mặt thong d o n g thiêu đăng tiểu chấn một phương trong lòng càng thêm kinh dị tinh thổ ngươi thật sự là có ít đồ đến nếm thử cái này t ô m diệp miểu vì tận tình địa chủ hữu nghị tự tay cho an nhược doanh kẹp một khối rán đến xốp giòn hoàng kim hồ đ ư tôn bụi ánh mắt hơi rét thừa dịp an nhược doanh tại cùng diệp miểu hàn n u y ê n lập tức cũng kẹp một con hoàng kim hồn không ch hết thể bình thường không có bất kỳ cái gì dị dạng b ù i ý tạm thời xa hơi gặp an nhược doanh đem trong đĩa con k i a hoàng kim hồ điệp tôm gắp lên ăn cũng không nói gì a n nhược doanh ăn xong cái này tôm mình kẹp một khối bào ngư thịt kho tẩu đồng thời đang hỏi diệp b i ể u h ồ n g phong thôn xóm tập tục kém như vậy n g ư ờ i đem người mang tới không bị ảnh hưởng sao vạn nhất đem phía bên mình mang lại ra sẽ thua lỗ lớn diệp b i ể u nói cho nên ta chỉ trước mang theo tầng dưới chót thành về tới bọn họ trước đó trôi qua thảm sẽ càng muốn dung nhập bên này tốt sinh hoạt c ò nói trung tại cứ điểm bên kia. Hai ngày nữa sẽ trước hết để cho sở thành tới, lưu người còn bên ngày nữa dẫn người tới, nhìn cao cấp chơi cứ cho c kia, hai điểm để xem sẽ sở thể thể hay không đồng hóa bọn họ, đồng bọn có l ề liền n không quan hệ, nếu như không ăn Nói khác hệ, thể vậy liền lại khác làm ăn bài.、Nói、đến một nửa nàng nhìn thấy ngồi ở a n n h ư ợ c doanh khác một bên bùi ý cũng kẹp một khối b à o ngư thị t kho tàu đồng thời có chút vội vàng sao động cấp tốc nhét vào trong miệng dạng này a ăn n h ư ợ c danh o h i ể u rõ gật đầu liền cơm ăn hết t r ư ớ c kia thị t kho tàu không nhanh không chầm lại hỏi kia thành viên trọng yếu đâu vậy nhưng thật đều không phải vật gì tốt ta đề nghị ngươi khác giữ lại nhưng thả ra cũng không tốt lắm vạn nhất bọn họ mang thù về sau khẳng định phải tìm làm phiền ngươi nói xong nàng kẹp một viên ba tiên em rán thành viên trọng yếu ta đều giao cho pháp luật tổ thẩm phán tội ác t ẩ y trời đáng chết hình sẽ chết hình còn lại không có ghê t ẩ m như vậy đoán chừng cũng sẽ không làm quá cực đoan sự tình diệp miểu một bên trả lời một bên nhìn thấy bùi ý cực kỳ nhanh chóng cũng kẹp một viên ba tiên em rán một ngụm dịch tiến trong miệng diệp miểu mi tâm nhẹ nhảy ánh mắt chuyển động nhìn thẳng hắn hai cái lãnh địa một nam một bắc thật muốn chiếm đoạt ta đến m ệ n chết cho nên không cần thiết cho các ngươi lãnh chúa hạ độc ngươi không đáng dạng này đang cố gắng nuốt vào chiếc t i ê nem rán để ăn đồng dạng bùi ý thình lình bị sặc ăn ngược doanh kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác cái gì hạ độc ngươi làm gì rồi bùi ý sặc đến lợi hại hơn hai mắt trở lên tựa như lúc nào cũng muốn ngạt thở đến cùng đương nhiên đây chỉ là một tiểu tiểu nhạc đệm d i ệ p miểu đối với tận thế bên trong mọi người ai đều không tin nhậm chuyện này độ chấp nhận rất cao chi cho nên trực tiếp cho thủng chỉ là muốn bằng p h ẳ n g một chút không muốn để cho loại này không tín nhiệm tiếp tục mà chỉ cần nàng đầy đủ bằng thẳng xấu hổ liền là người khác bùi ý cuối cùng đem chiếc kia nem rán nuốt vào về sau quân bách đến ngón chân móc không là ta không có ta không phải lời nói đều sẽ không nói cùng ở tại trên bàn cơm đ ặ n g vi trái xem phải xem ý vị thâm trường meo mắt lại tốt có ý tứ a lại làm cho nàng nhìn thấy bắt mái b ù i ý thích an n h ư ợ c doanh tuyệt đúng so s ở thành thích nhà mình lao đại còn rõ ràng nguyên lai、like, mỗi một vị ưu tú nữ lanh chúa phía sau đều sẽ có cần cù chăm chỉ người theo đội a suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng là chuyện đương nhiên vào lúc ban đêm diệp miểu cho thiêu đ ă n g tiểu chấn các thành viên đều an bài biệt thự ở lại an n h ư ợ c doanh có đơn độc một tòa những người khác cũng có thể bảo chứng r i ê n phần mình có một ở giữa dễ chịu phòng ngủ đều có thể ngủ ngon giấc nhưng a n nhược danh o một phút đồng hồ đều không ngủ gặp lấy thể lực d ư ợ c để nhìn suốt cả đêm văn k i ệ n bọn họ lại có pháp luật hay thật mạnh mặc dù cơ chế còn chưa đủ hoàn thiện nhưng ít ra liền trước mắt tới nói mấy cọc vụ án thẩm phán cũng đều tính có lý có cứ bội phục bội phục mà lại từ lời chứng nhìn tâm lý của bọn hắn tổ khiến cho cũng rất đáng tin cậy chật chật thật không phải bình thường l ã n h địa tại mặt trời mọc ở hướng đông thời điểm bị chấn động suốt cả đêm ăn nhược danh đã muốn cho diệp n h ư ợ quỳ nhiệt huyết hướng nào thời điểm thậm chí nhận không có ở đây nghĩ tiểu trấn cũng có thể hay không sáp nhập a chỉ cần diệp miễu chịu cho nàng cái phó lãnh chúa nàng liền làm nhưng đợi đến trời sáng trăng nàng lại tỉnh táo lại sắp nhập cái gì sắp nhập tân tân khổ khổ thành lập lãnh địa sớm đã không phải nàng tự mình một người sự t ì n h không nói toàn thể người chơi đều ra sức rất nhiều đi chí ít thành viên trọng yếu nhóm đều là rất vất vả nàng nếu quả như thật đi sách sắp nhập chính là đối với mọi người không chịu trách nhiệm nàng phải làm là đem nhà mình lãnh địa thành lập đến càng tốt hơn không nói phản siêu một đêm trợt giàu tiểu trấn đi tối thiểu cũng phải nỗ lực đ ổ i kịp thu nhỏ t r ê n lệ nếu như về sau hai cái lãnh địa đều có thể tiếp tục làm lớn làm mạnh một cái tại t â thị bắc bộ một cái tại t â thị nam bộ ở mức độ rất lớn liền mang ý nghĩa tuyệt đại đa số tê thị người chơi đều có thể trôi qua không tệ cùng một thời gian diệp miểu thừa dịp tiêu đăng tiểu chấn đoàn đội còn không c ó rời giường rốt cục rảnh rỗi đi vào tiếp đại đại sành tuyên bố thông báo mới diệp miểu vì bảo hộ cứ điểm sinh hoạt điều kiện hiện chiêu mộ sinh hoạt người chơi rời đi cứ điểm chiêu mộ điều kiện nấu nướng loại hai không thợ rèn m ộ ư ơ i dược sĩ m ộ mươi may và năm tinh luyện sư năm phúc lợi một là ngài miễn phí cung cấp cùng chủ lãnh địa cấp bậc giống nhau tư nhân nơi ở chủ lãnh địa tư nhân nơi ở cũng đem giữ lại hai ngoài định mức an chi phí ba kim tệ người cái khác nếu không có gì ngoài ý muốn cứ điểm sẽ không một mực tồn tại làm chủ lãnh địa thăng cấp làm thành thị cấp bậc về sau có thể tùy thời trở về hai nếu như kế hoạch xuất hiện biến động đem cung cấp ngoài định mức đền bù ba chủ lãnh địa đem điều động cao cấp người chơi sở thành làm cứ điểm người phụ trách đóng quân cứ điểm duy trì trật tự thông cáo một khi phát ra chợ nhỏ chủ quán nhóm liền nghị l u ậ n lên ý nghĩ của mọi người không giống nhau đa số người đương nhiên là không muốn rời đi chủ lãnh địa nhưng ba kim tệ đền bù thực sự không ít lao đại ý nghĩ bọn họ cũng có thể hiểu được khách tới thăm thân phận người chơi không có thẳng tiếp thu được thông báo sáng sớm sau đi dạo xung quanh bùi ý tại sau hai mươi phút đi vào tiếp đái đại s ả n h lúc nhìn thấy thông cáo này phức tạp thở phào một cái từ thông cáo này xem ra một đêm t r ợ n giàu lanh chúa đúng là cái rất có thể vì nhỏ người chơi suy nghĩ người loại người này đồng dạng đều không xấu hôm qua lòng cảnh giác cao như vậy là hắn có chút lòng tiểu nhân nếu như buông xuống những cái k i a lo lắng không nói hắn đến thừa nhận có được dạng này một cái minh hữu đối với an n h ư ợ c doanh rất tốt biệt thự trong lầu phương vũ minh tỉnh lại liền thấy b ộ bụi thông báo ánh mắt rơi vào sở thành hai chữ bên trên hắn không khỏi hút miệng khí lạnh hắn nguyên vốn cho là mình đem cấp bậu lên cao l i ê n có thể tại diệp m i ệ u trước mặt cùng sở thành so sánh cao thấp có thể bây giờ nhìn lại khoảng cách lại càng lúc càng lớn kém ở đâu rồi phương vũ minh mỗi ngày đều đang suy nghĩ vấn đề này nhưng là tìm không thấy đáp án càng không rõ sở thành vì cái gì có thể dạng này thành thạo yêu luyện là hắn không đủ tích cực sao thế nhưng là hắn tích cực thời điểm diệp m i ệ u rất không cao hứng mà lại kia một lần rõ ràng còn có sở thành diệp m i ệ u đối bọn hắn đều rất không cao hứng Chương Quản lý cứ điểm. thiêu đăng tiểu chấn thông thường sự tình cũng không ít an nhược doanh làm lãnh chúa không thời gian thật dài rời đi thế là tại ăn cơm chưa xong về sau một đoàn người liền chuẩn bị rời đi diệp miểu đem bọn hắn đưa ra lãnh địa đ ạ i môn an n h ư ợ c doanh lưu lên không rời lôi kéo tay của nàng chơi xấu giống như lúc cần lúc hiện pháp luật bên trên sự t ì n h ta không rõ lắm lãnh địa của ta bên trên có hay không nhiều như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp quay đầu khả năng còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo có được hay không thuận tiện diệp miểu cười tùng tìm nói quá được rồi cảm ơn ngươi an n h ư ợ c doanh một mặt vui vẻ t r ợ phiên xây nhà sự t ì n h ta học xong còn có vô tức cùng lãi tức thấp vay sự tỉnh trở về ta cũng dự định là một chút lần này thật là không có đến không nếu như ngươi lúc nào có rảnh đến tiêu đăng tiểu trấn tìm ta chơi nha ta dẫn ngươi đi trên tuyết sơn bên kia không có quái địa phương phong cảnh khá tốt còn có thật nhiều đồ vật đặc biệt có thể thu thập trong lãnh địa tiểu hải tử thường xuyên đi làm người tuyết n é m tuyết ha ha ha ha, t ố t c h ơ i trận này làm xong ta liền đi tìm ngươi chơi diệp m i ệ u đáp ứng a n n h ư ợ c doanh lại nắm nắm tay của nàng cuối cùng bưng ra vậy ta đi rồi diệp m i ệ u g tân giữ liên lạc được rồi ăn ngược doanh nói xong quay người lên ngựa ngựa là buổi sáng hôm nay đi dạo tập thời để mua nếu không phải số lượng có hạn nàng rất muốn cho đồng hành thành viên một người tới một tớt một đ o à n người kết bạn rời đi diệp m i ể u nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn chờ bọn hắn đi xa thở phao một hơi lại cười lên có đồng minh thật tốt mà lại a n ngược doanh là loại kia rất dễ dàng để cho người ta thích nữ hải tử tính cách lại hào phóng lại hoa bát bắt đầu giao lưu khiến người ta cảm thấy tiêu sái thoải mái là cái chính cống cao chất lượng minh hữu chờ làm xong một trận này ta thật sự muốn đi tiêu đăng tiểu chấn độ cái giả diệp m i ể u mỉm cười trở về lãnh địa bên trong theo bên người sở thành mỉm cười một cái lần trước đi tuyết sơn chiếu cố lấy đánh quái nghe nàng nói như vậy đích thật là chốt ố t trở về khu dân cư diệ miệ chui chui ngồi vào trước bàn sách bận rộn một trận sáng sớm hôm nay nàng ban bố chiêu mộ chủ quán đi cứ điểm thông cáo còn cho thấy muốn cung cấp phụ cấp loại hình thức này kỳ thật cùng nguyên t ơ i thế giới làm các loại viện khoa học kỹ thuật sáng ý vườn mạch suy nghĩ có chút cùng loại bản chất đều là thông qua các loại phúc lợi hoặc chính sách ưu đãi đem người hấp dẫn đến nguyên bản kinh tế không được tốt địa phương đem nơi đó kinh tế mang đ ộ n g lớn lừa ngày xuống xin hoặc nhiều hoặc ít nhận được một chút diệp miệu mở ra giống hà khai lai hồ hạo miêu lâm dạng này người chơi già dặn kinh nghiệm thân tỉnh là không có ngẫm lại cũng thế bọn họ dạng này cửa hàng tại chủ lãnh địa mở v một phương diện không thiếu điểm này phụ cấp một phương diện khác cũng càng muốn lẩn tránh nguy hiểm lãnh địa có các loại thượng vàng hạ cám sự tình để bọn hắn ra người ra sức xuất tiền ra đồ ăn hỗ trợ đều không cần gấp nhưng muốn người ta dọn đi cứ điểm cái này biến động cũng quá lớn không nói những cái khác chỉ nói chủ lãnh địa hiện tại thành viên số lượng đã tới gần ba nghìn mà cứ điểm liền năm trăm n g ư ờ i đều không có dạng này có danh tiếng cửa hàng lớn liền khẳng định không muốn đi đi liền muốn nhập không đủ suất trở về sau làm không tốt còn phải một lần nữa chiếm trước thị trường từ đầu mang đến diệm miễu thế là bỏ đi trước kia một chút ảo tưởng không thực tế nghiêm túc lật ra một lần đưa tới xin ngược lại dây chọn lựa không ít cũng không tệ l ắ m quán nhỏ chủ từ với mình cũng thường xuyên đi đi dạo chợ phiên những n à y quán nhỏ chủ n à n g phần lớn đều tiếp xúc qua biết bọn họ làm ăn cũng còn tính có thành tín chỉ bất quá tương quan đẳng cấp có hạn lại hoặc là bị giới hạn kỹ năng tạp cùng bản vẽ chủng loại mỗi ngày có thể bán ra sản phẩm số lượng cũng không quá nhiều chủng loại cũng tương đối thiếu thốn đem những n à y người đ ề u đi cứ điểm ngược lại là một biện pháp tốt một phương diện bọn họ mặc dù mỗi người có thể cung cấp thương phẩm có hạn nhưng tụ cùng một chỗ cũng không ít cứ điểm chỉ có năm trăm người nhu cầu lẽ ra có thể đạt được thỏa mãn một phương diện khác hiện tại chủ lãnh địa chợ phiến lớn các loại tiểu thương tầng tầng lớp lớp những n à y quán nhỏ phiến ở chỗ này đứng trước cạnh tranh rất lớn nhất là thực phẩm loại mọi người ăn cái gì đều có thể ăn no như vậy được tuyển chọn quá nhiều thời điểm quán nhỏ phiến cũng rất dễ dàng bị xem nhẹ mà nếu như đi cứ điểm bọn họ đối mặt cạnh tranh nhỏ sinh ý ngược lại có thể càng ổn định một chút đây là cả hai cùng có lợi chỉ bất quá đã đều là tiểu thương phiến nhân số liền có thể nhiều một chút diệp miểu nghĩ sâu tính kỹ về sau đem tổng số người tăng lên tới tám mươi người trong đó đầu bếp ba mươi cái thợ rèn m ư ơ i năm cái dược sĩ m ư ơ i năm cái dược sĩ cùng tinh luyện sư các người cái bản mới thông cáo tuyên bố về sau nàng n g o à i định mức tăng thêm một đầu phúc lợi tất cả tiến về cứ điểm tiểu thương miễn thuế hai tháng đối với nhỏ người chơi tới nói mỗi một mai kim tệ đều phải tốn tại trên l ư ớ i đao mới tốt lãnh địa thu thuế tỷ lệ lại thấp miễn thuế cũng có sức hấp dẫn rất mạnh lập tức kích thích rất nhiều người đệ chính xin thiêu đăng tiểu chấn an ngược danh o trở về lãnh địa về sau liền nội vàng quy hoạch đứng lên mang theo một đám thành viên trọng yếu đi chợ nhỏ đứng tại thị trường trước khoa tay về sau chúng ta cũng đem thị trường một phân thành hai bên này lập nhà cũng đóng đủ mọi màu sắc cái chủng loại kia nhìn xem thật đẹp bên này còn giữ để mọi người tùy ý bày quay bán hàng nhưng là diện tích khẳng định không có lớn như vậy nhiều ít có thể chỉnh tề một chút tiền thuê nhà ta cảm thấy chúng ta có thể so diệp n h u bên kia hơi thấp cái một m ư ơ đến hai dù sao chúng ta kinh tế không bằng bọn họ thật sao ha ha ha ha, ta đối với mình có bước số còn có còn có ta xem bọn hắn cái k i a chỗ khám bệnh xây đến rất giống dạng quay đầu nếu là chúng ta lãnh địa các mục sư đối với chuyển vào mặt tiền không tích cực các người nhớ kỹ đi du nói một chút ta có thể miễn phí cung cấp trong phòng công trình nàng khoa tay đến khoa tay đi rất nhanh hấp dẫn thành viên khác chú ý liền có người lại gần một mặt tò mò cùng đứng tại mấy bước bên ngoài thành viên trọng yếu nhóm nghe ngóng lao đại hưng phân cái gì đâu làm bố cục quy hoạch đâu b ù i ý cười một tiếng rơi vào an nhược doanh trên thân ánh mắt nhưng không có rời vừa đi tịnh thổ lấy xong trải qua làm thật nhiều ý tưởng mới trở về đi tịnh thổ rồi đến nghe ngóng thành viên mặt lộ vẻ kinh ngạc b ù i ý nhung vai đúng a chúng ta chính thức cùng tịnh thổ kết minh t r ờ i ạ thành viên kinh ngạc đến l u i về phía sau nửa bước sau đó thật giống như nghe nói mình chúng số đập đắc nhạy các hoan hô chạy hướng chợ phiên bên trong báo tin vui chúng ta cùng tịnh thổ kết minh á chúng ta cùng tịnh thổ kết minh á. hiện tại tê thị đại khái chính là như vậy kém một chút lãnh địa người người hướng tới tỉnh thổ thiêu đăng tiểu chấn dạng này lãnh địa thành viên ngược lại không có nghĩ như vậy đi nhưng có thể cùng tỉnh thổ dính vào điểm quan hệ mọi người cũng cùng có vinh yên an n h ư ợ c doanh không lo nổi trong lãnh địa nhấc lên xôi trào một mặt hưng phấn làm xong quy hoạch quay người trở lại hỏi b ù i ý ngươi nói chúng ta cùng tỉnh thổ nói chuyện thương nghiệp và hãng lai có được hay không ta cảm thấy hai bên thương phẩm vẫn có không ít khác biệt lẽ ra có thể có thị trường nhưng là cách thực sự quá xa ta nghĩ đến muốn đi vẫn là không dám trực tiếp đề cập với nàng có thể chúng ta trước tiên có thể làm đại khái chủ hạch phát cho nàng dạng này thoạt nhìn là không phải tương đối đáng tin cậy đích thật là quá xa bùi ý trầm ngâm nói dưng một chút còn nói nhưng nếu như m ộ ư ơ i ngày nửa tháng chạy một lần cũng không phải không được chú hạch o ta hô chu mặt cùng một chỗ làm làm tốt giao cho n g ư ờ i xem được rồi a n nhược doanh thần thanh khí sảng sung sướng xoay một vòng ba ngày sau một đêm trợt giàu tiểu chấn tên nghèo tam thể nhỏ phẩm chất màu tím đẳng cấp cấp ba mươi điểm sinh mệnh bốn ma lực giá trị bốn hai trăm l ự c công kích bảy trăm n h a n h nhẹ độ hai lực phòng ngự năm trăm thuộc loại chữa trị hình sùng vật miêu tả cùng ngươi đi ngủ cọ chân n lưu ơ chân, trong ngực của ngươi ngáy ngủ. Nếu như ngươi muốn tiểu cá, còn kim tệ, không nói giá. Lưu thiểu nhã trả lời xong lại giới thiệu nói cái này bảng miêu tả viết không đủ rõ ràng chính tác thử nếu như ban đêm ôm mèo đi ngủ hắn rất nhanh quyết định chủ ý mở ra ba lô dứt khoát trả tiền lưu tiểu nhã trên bảng thao tác một phen xác định giao dịch hoàn thành mẹo con liền tự động nhận định phương vũ minh là chủ nhân đại đại liệt liệt trực tiếp nhảy đến phương vũ minh đầu gối phương vũ minh bên cạnh bóp nó cái đầu nhỏ bên cạnh hỏi lưu tiểu nhã hiện tại không có địa phương tìm đồ ăn cho mèo nó ăn cái gì cá tôm loại thịt đều có thể lưu tiểu nhã nói dù sao trong trò chơi thịt cũng không có vi khuẩn không có ký sinh trùng có thể yên tâm uy được rồi phương vũ minh gật gật đầu đa t ạ dứt lời hắn đứng người lên ba lô trên lưng con mèo nhỏ vẫn như cũ ôm vào trong ngực đi hướng khu dân cư khu dân cư bên trong diệp m i ệ u trải qua ba ngày thời gian rốt cục chọn tốt tám không cái báo danh chủ quán liền đem sở thành gọi tới thương lượng đi cứ điểm sự tỉnh thừa dịp bình thản kỳ thiên khí tốt hai người trực tiếp trong sân nói chuyện kiếm thuận tiện cho ngựa trải lông ân ta biết đem a sở thành nói vận i h cứ đầu i ể b ê đem danh sách lật đến trang thứ hai ánh mắt nhất định hai cái này vạch hồng tuyến chính là là ta thuê nấu nướng người chơi phụ trách tại tiệm tạp hóa cung cấp giá thấp ba bữa cơm ta đã cùng bọn hắn làm tốt diệp m i ệ u dừng một chút mặt khác nhị trắng cùng nhị thúy ngươi cũng mang đến nhị thúy phụ trách quản lý tiệm tạp hóa nhị trắng có thể giúp ngươi đưa giao hàng bên ngoài trở về cho ta một cái là được rồi s ở t h a n h mỉm cười ta hai ngày trước tự mình mở mấy cái bờ lai buột mở đến màu tím chiến đấu hình nở bờ cờ đưa bữa ăn an toàn hơn diệp m i ệ u cạn giật mình chợt hiểu rõ cũng đúng loại này đưa bữa ăn kỳ thật không phải thật đơn giản đưa bữa ăn từ cứ điểm đến chủ lãnh địa trên đường là rất có thể gặp được k h á i màu trắng phẩm chất nở bờ cờ đại khái xuất đánh không lại màu tím nở bờ cờ mới càng có bảo hộ nàng nghĩ, nghĩ lại nói vậy chúng ta một hồi cùng đi c h ọ nàng m dương phù hợp thẻ thẻ n tốt. Tốt, âm tất cả chạy tới mở cửa thấy mặt ngoài là phương vũ minh rõ ràng sửng sốt một chút mà phương vũ minh ánh mắt vượt qua nàng liếc mắt sở thành mi tâm hơi không thể tìm ra những một chút tiếp lấy lại rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình hướng diệp miệng cười nói mua cái lễ vật cho ngươi lễ vật diệp miểu có chút kinh ngạc trong lòng tự n ủ tốt đột nhiên liền gặp phương vũ minh quay người lại từ chân sau ôm một cái tiểu m a o nắm mèo mèo tam thể nhỏ hướng về phía diệp miểu kêu to phương vũ minh nói tại thị trường gặp được cảm thấy đáng yêu tặng cho người nuôi dưỡng chơi đi diệp miểu càng thấy đột ngột không chỉ có như thế nàng còn rất nhanh nghĩ đến một chút vấn đề thực tế là rất đáng yêu cảm ơn nàng đưa thay sờ sờ mèo con đầu đây là chỉ tính cách rất thân người mèo mặc dù nhận chủ người nhưng đối với người xa lạ cũng không kháng cự cảm nhận được diệp miểu thiện ý liền chủ động cọ tới diệp miểu lời nói xoay chuyển nhưng nhưng ngươi vẫn là mình nuôi đi nàng nói thân xác trở nên có chút xấu hổ ta có t ì hưu t ì hưu là cái nhỏ giấm tinh nhìn thấy nó khẳng định biết đánh nhau lời này cũng không phải là tại lừa gạt phương vũ minh t ì hưu đúng là cái nhỏ giấm tinh dị hóa tiểu khâu vừa tới thời điểm t ì hưu liền rất không cao hứng mỗi ngày một bộ tức giận bộ dáng nếu như diệp miểu đi đầu đi dị hóa tiểu khâu hoặc là làm chút những khác hố động t ì hưu nhất định mà muốn tới soát tồn tại cảm thậm chí khi đến đi lay dị hóa tiểu khâu trong chậu thổ nhưng có thể bởi vì là trong trò chơi đỉnh cấp thần thú tỷ hưu cũng có một ít càng tình cảm phức tạp tại dị hóa tiểu khâu bị mưa xuống mệt mỏi hư thoát về sau tỳ hưu sốt ruột bận bị u h o ả n g muốn cứu nó nhìn thấy diệp m i ệ u liền vội vàng h o ả n g hướng trên lầu túm dị hóa tiểu khâu bởi vậy được cứu hai cái tiểu sùng vật cũng coi như tiêu tan h i ể m khích lúc trước về sau sở thành đem ngựa cho mượn diệp m i ệ u tỳ hưu cũng rõ ràng cảnh giác một trận bất quá lúc này tương đối tốt hống diệp m i ệ u ôm tỳ hưu cùng nó nói ngựa không phải nàng là mượn tỳ hưu an tâm trừ cái đó ra diệp m i ệ u cảm thấy tỳ hưu có thể bông xuống khúc mắc khả năng còn có cái nguyên nhân khác dị hóa tiểu khâu là đưa tại trong chậu như cái thực vật mà ngựa lại rõ ràng là cùng nó loại này thuần sùng vật thuộc tính đều không giống thế nhưng là con mèo nhỏ đó chính là cái thật sự sùng vật diệp miễu không chút nghi ngờ nếu như chính mình tiếp nhận rồi con mèo này thì hưu sẽ lập tức trình diễn vừa ra phá nhà dạng này a phương vũ minh nói nhỏ thì thầm diệp miễu không được tốt ý tứ mặc dù cảm thấy phần lễ vật này bản thân tới rất đ g ừ n g đột vẫn lễ phép lần nữa biểu thị ra cảm tạ cảm ơn n g ư ơ i a kỳ thật ta còn thật thích mèo phương vũ minh một thời trầm mặc diệp miễu bên cạnh thân ngựa hồng hộp một tiếng nàng vừa muốn nghiêng đầu đi xem phương vũ minh bỗng nhiên lại nói ta có thể hỏi một chút tại sao không a diệp miểu đống nhiên bay đầu trở lại coi là phương vũ minh là nói m è o sự tình hoang mang lại lần nữa giải thích bởi vì tỉ vì cái gì sở thành cho ngươi đồ vật ngươi liền tiếp nhận đến nơi này của ta lại không được phương vũ minh từng chữ nói ra bầu không khí đột nhiên ngưng trệ diệp miểu ánh mắt ngưng trệ mấy bước bên ngoài sở thành sắc mặt cũng lạnh xuống ta cùng hắn còn kém nhiều như vậy sao phương vũ minh không hề n h ư ợ n g bộ chút nào tiếp tục đặt câu hỏi một mạch đem cho tới nay không cam lòng tất cả đều đổ ra trước kia ta thừa nhận ta không bằng hắn có thể đánh không giút được ngươi gấp cái gì nhưng bây giờ ta cũng cố gắng luyện đến cấp chín mươi so với hắn còn có thể kém bao、nhiêu. không phải diệp m i ệ u lập tức bị choáng váng bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị chất vấn làm cho không bình tĩnh nổi phương vũ minh cắn răng ta đưa mèo ngươi không chịu thu ngựa của hắn ngươi đã thu không phải diệp m i ệ u lần này lấy lại tinh thần chợt cảm thấy không thể làm gì ngựa không phải hắn đưa ta là cho ta mượn c ư ớ i đồng thời ta phụ trách chăn nuôi đến chống đỡ chụp tiền thuê hắn mất việc ta có dùng vẹn toàn đôi bên chỉ thế thôi sở t h a n h nghe vậy thần s ắ c b u n g lỏng khoe môi s ẹ t qua một sợi cờ nhạt phương vũ minh sợ sệt một cái t r ớ c mắt ánh mắt chạm đến kia x o á ý cười một cỗ ngọn lửa không tên lại chui lên đến vậy h kia là trả tiền mua thức ăn diệp m i ệ u càng bó tay rồi mỗi bảy ngày ba nghìn kim tệ ba một ngày ba bữa phương vũ minh cười khẽ ta làm sao không biết còn có loại nghiệp vụ này mời chế diệp m i ệ u dần dần mất đi tính nhẫn lại đơn giản đắp xong ba chữ thợ phào kiện lực bình tĩnh nói nếu như ngươi là vì ta mới luyện cấp, ta rất cảm động nhưng ta không có nói yêu thương tâm tình chúng ta cũng không thích hợp xin về sau c h ớ suy nghĩ quá nhiều nếu quả như thật nghĩ yêu đ ư ơ n g trong lãnh địa ưu tú nữ sinh có rất nhiều phương vũ minh không thể tin nhìn xem nàng hắn rõ ràng đối với bộ dáng của nàng rất quen thuộc một đôi song đôi ngựa theo gió k h ẽ động hẳn là rất dáng vẻ khả ái thế nhưng là sắc mặt nàng lạnh tiếng nói lạnh hơn cự tuyệt đến lại xa cách bất quá không có một chút chỗ trống phương vũ minh lắc đầu liên tục ta không rõ không có cái gì có hiểu hay không diệp m i ệ u nặng hơi thở không t i ê u ngạo không tự ti đón lấy hắn ánh mắt chuyện tình cảm hoặc là tình đầu ý hợp đương nhiên hai bên đều vui vẻ hoặc là trong đó một phương không thích vậy dĩ nhiên là có quyền cự tuyệt trong này không có quá nhiều đạo lý muốn giảng không thích hợp chính là không thích hợp không tâm tình chính là không tâm tình phương vũ minh môi mọc nết cứ như vậy cứ như vậy diệp miểu gật gật đầu từng chữ tiếp tục cáo tố hắn đương nhiên nếu như ta muốn để trong lòng ngươi thoải mái một chút hoặc là muốn lợi dụng ngươi lưu c h ú t chỗ trống để ngươi trong lòng còn có ảo tưởng cũng không có gì khó khăn có thể đây không phải là hố người sao chúng ta bạn bè một trận k ầ vai chiến đấu qua nhiều lần như vậy ta hy vọng ngươi có thể nghị thoáng điểm kịp thời dừng tổn hại không muốn tại ta trên một thân cây treo cổ nói xong lời cuối cùng diệp miểu giọng điệu trở nên mười phân bất đắc dĩ thật lâu trước đó nàng liền từ phương vũ minh cùng sở thành ở giữa vi rượu bầu không khí bên trong cảm thấy tâm tư của bọn hắn nhưng nàng lúc ấy liền làm、rõ. hiện tại lại qua lâu như vậy sự tình sớm đã trong lòng nàng lập ra tiên h sở thành cũng hiển nhiên v ô n g x u ố n g cái khác dự định hai người hôn thành quan hệ đồng nghiệp có thể phương vũ minh làm sao lại như thế chụp đâu nàng càng nghĩ càng phiền giọng điệu cũng càng cứng rắn chúng ta còn có chính sự muốn làm ngươi nếu như không có chuyện gì khác m ờ i nhường một chút phương vũ minh cảm thấy n g ự c một buồn mực không biết còn có thể lại nói cái gì đành phải không nói lời nào tránh ra cửa sân diệp miễu cấp tốc mắt nhìn sở thành sở thành ngầm hiểu lập tức đi theo nàng cùng ra ngoài hai người tuần tự từ phương vũ minh trước mặt đi qua không có gì giao lưu đi ra một đoạn đường sở thành muốn an ủi một chút nàng nhưng mắt nhìn sắc mặt của nàng thức thời bỏ đi ý nghĩ này lúc này nói cái gì đều sẽ chỉ làm sự tình lúng túng hơn làm bộ không có kia chuyện tốt nhất hắn suy nghĩ nửa ngày giống như thoải mái mà mở miệng ta cầm tới nở tờ cờ là viễn chiến pháp sư một hồi chọn thẻ bài chọn pháp thuật tạp là được rồi Tốt. Diệp miều điều chỉnh tâm tình, gật từ hồng phong thôn xóm vơ vét đến tạp rất nhiều, cho tầng chót phát tấm, t Diệp dưới miều điều nhiều, người chơi ngươi phong xóm đầu, đến chỉnh cho cũng còn có nhẹ hồng hơn xong vàng vơ sở t h a n h gật đầu biểu thị đồng ý một chút còn sót lại vi d i ệ u bầu không khí tại trong lúc vô hình bị hóa giải hầu như không còn mắt thấy nhà kho đã gần ngay trước mắt diệp miệu tâm niệm chuyển động nói ta cho ngươi mở cái ra vào nhà kho quyền hạn đi ngươi về sau muốn quản lý cứ điểm vạn nhất có cái gì nhu cầu cấp bách đồ vật có thể tự mình trực tiếp trở về lấy tránh khỏi tốn thời gian tìm ta sở t h a n h không lên tiếng nhìn một chút nàng giống như cười mà không phải cười ngươi không sợ ta c u ố n tiền chạy trốn không sợ diệp miễu đương nhiên biết hắn đang nói đ ù a nghiêng đầu về nhìn một chút t r ầ m đồng du dương nói chúng ta tỉnh thổ là tê thị một vùng tốt nhất lãnh địa kẻ ngu mới có thể chạy trốn o l i m b i ế t quán quân khẳng định không phải người ngu chiều hôm ấy tám mươi vị chủ quán tiếp vào thông báo thu quán sau tề tụ tại lãnh địa cửa ra vào diệp miễu vì bọn họ cung cấp ngoài định mức thể lực dược tề làm đền bù như vậy mọi người đi suốt đêm hướng cứ điểm đã không quá mệt mỏi cũng không chậm trễ trước sau hai ngày sinh ý sáng sớm hôm sau ánh nắng ban mai vừa mới rơi xuống dưới đi ra chỗ ở các người chơi liền phát hiện theo điểm phát sinh một chút biến hóa chợ phi nơi đó cũng quáo n á nhiệt đi Kỳ cho nên cho tới nay cứ điểm bên này đều chỉ là ngẫu nhiên tại quảng trường một bên có mấy cái linh linh tinh tinh quầy hàng bán ra một chút bất ăn bất mặc lưu lại t à i nguyên đổi lấy kinh tệ căn bản không thành quy mô nhưng ngày hôm nay tám mươi cái chủ quán từ trên trời gián xuống quy mô một chút thì có mà lại chủ quán nhóm tại bảy quầy bán hàng lúc vô ý thức mình phân tổ đầu bếp cùng đầu bếp tại cùng một chỗ dược sĩ cùng dược sĩ cùng một chỗ các người chơi đi dạo đứng lên đặc biệt thuận tiện tựa như là tận thế giáng lâm trước đi dạo thị trường đi dạo xong một cái khu lại đi dạo một cái khu không ít người chơi rất nhanh liền bắt đầu hứng thú bừng bừng hỏi giá cái này mức hoa quả bao nhiêu tiền cái gì chỉ cần bốn không kim tệ ngươi có phải hay không là thâm hụt tiền kiếm gạo to ta dựa vào tháng một năm năm không kim tệ vũ khí màu xanh lam là chân thật tồn tại sao ta có phải là đang nằm mơ ta muốn dự định trước cho ta dự định mười cái đúng chính ta dùng ta dùng đến sau ngươi yên tâm Nguyên bản nhìn quen cách h lãnh địa chợ phiên, nhìn không ủ ngại cứ điểm thường xuyên địa được điểm mô cứ quy u q nhỏ quặng quá c ủ quán nhóm lập tức bị vây đó ế n như nêm tối, màu không khí càng giống là ăn đồng chật Cách khí tối, tiết màu dạng. là đ không xa khu biệt thự bên trong sở thành đứng tại tầng ba trên ban công bình tĩnh mà nhìn xem đám người càng tụ càng nhiều tại xác định đại đa số người đều đã sau khi rời giường hắn chậm rãi tuyên bố thông cáo sở thành ngay hôm đó lên cứ điểm tiệm tạp hóa hướng toàn thể thành viên cung cấp giá thấp ba bữa cơm ba bữa cơm giá cả cùng hạn mua tiêu chuẩn cùng chủ lãnh địa nhất trí hoan n ê n chọn mua còn có giá thấp ba bữa cơm đám người bộ phát ra một tràng thốt lên tại thời khắc này tất cả bị lưu tại cứ điểm thành viên mới chân thiết ý thức được bọn họ đích đích sắc sắc là tịnh thổ một thành viên chương bảy mươi bốn một quýt ngọn thôn xóm chí ít có được hai sáu trăm tên thành viên hai sáu trăm hai sáu trăm dịch trạm thăng cấp đến l và ba hai ba chí ít có được bốn tòa tán đàn đụ súng bốn thu thuế tổng lãnh đạt tới sáu trăm n g h ì n kim tệ sáu trăm linh nghìn sáu trăm n g h ì n đặt thành toàn bộ mục tiêu về sau tốn hao một triệu kim tệ liền có thể đem một đêm trợt giàu tiểu c h ấ n thăng cấp làm một đêm trợt giàu thành thăng cấp làm thành thị về sau ngài đem thu hoạch được càng lớn lãnh địa cũng thu hoạch được càng nhiều đặc quyền biệt thự trong phòng ngủ diệp miễu nhìn c h ầ m c h ầ m thăng cấp bảng nhìn hồi lâu trong lòng mắng to hệ thống không làm người tiểu trấn thăng cấp làm thành thị hết thệ có bốn hạng nhiệm vụ n à n g đã hoàn thành nhìn thăng cấp dễ dàng nhưng kỳ thật dịch chạm từ lv hai thăng đến lv ba phải tốn ba trăm nghìn kim pháo cối tháp thăng cấp làm tán đàn độ súng cũng phải hao phí ba trăm nghìn kim cái này so khoản tiền lớn tiêu xài coi như từ ngụy hoa nơi đó đoạt lại tới mấy lớn dương kim ế tệ cũng không đủ thanh toán thăng cấp p h í dụ n g diệp miễu trong lúc nhất thời có chút hối hận trước đó trắng trận cho lãnh địa làm mỹ hóa mua bồn hoa thiết hàng rào tạo suối phun đều tạo thành không ít ngoài định mức chi tiêu lúc ấy dùng tiền một thời thoải mái. hiện tại thăng cấp hỏa t ă n g trẳng nhưng là nghĩ lại ngấp lại nàng lại lắc đầu được rồi tiền đều đã bỏ ra hối hận cũng không có tác dụng gì lại nói những cái kia mỹ hóa công trình làm sau khi đi ra lãnh địa hoàn cảnh thật sự đã khá nhiều nếu như không phải chi phí quá đắt nàng còn nghĩ đem toàn bộ lãnh địa đều trải lên gạch lót nền lại trải tốt ra dáng đường đâu hiện tại loại này mặc định của hệ thống thổ địa mặt đất mặc dù cũng, cũng sẽ không cùng trong hiện thực đồng dạng sinh ra dương trần loại hình vấn đề nhưng là chùi lùi rất khó coi nàng đối với lãnh địa mình yêu cầu cũng không phải mọi người còn sống là được mà là muốn theo đổi cuộc sống tốt hơn như vậy tại năng lực cho phép phạm vi bên trong mình mỗi cái giai đoạn đều làm một chút tăng lên phẩm chất cuộc sống sự tỉnh cũng không có gì không tốt nếu như tại trong quá trình phát triển cái gì đều không làm đem mỹ hóa làm việc tất cả đều trồng đến cuối cùng chi tiêu kỳ thật cũng giống như nhau hệ thống cũng sẽ không bởi vì nàng khiêng không mua liền để nàng có kẻ mặc cả cho nên vẫn là tiến hành theo chất lượng từ từ sẽ đến đi cái gì cũng không thể quá nóng nổi mỹ hóa là như thế này thăng cấp cũng giống vậy diệp m i ể u suy nghĩ về sau chất dùng tiền đem dịch chạm đẳng cấp đề cao bởi vì làm cứ điểm bên kia cũng có dịch trạm chỉ bất quá rất quẩn cũ v thoạt nhìn như là trước đó vì thăng cấp l ĩ n h hoàn thành nhiệm vụ không thể không xây nhưng là cũng không có người nào chân chính sử dụng hiện tại cứ điểm không đồng dạng đỉnh lấy một đêm trợt giàu tết tuổi còn có tám mươi cái tiểu thương quá khứ rất có thể sẽ hấp dẫn đến chạy thương tiểu đội chủ lãnh địa dịch trạm thăng cấp lại sẽ để cho cứ điểm dịch trạm cũng thăng cấp tương đương với hoa một khoản tiền để hai bên đều được lợi xác định thăng cấp nút bấm b ấ n xuống kim tệ bị dây trụ mặc dù diệp m i ệ u trong ba l ô không có có nhiều như vậy c h ụ cũng không phải từ nàng trong bọc c h ụ nhưng nàng có thể tưởng tượng đến bây giờ trong kho hàng tất nhiên có một cái tiết kiệm tiền cái dương giống một đại khối nao b ổ phải tự mình lại một lần thì đau lúc nào mới có thể thật sự kinh tế tự do a diệp m i ệ u lẩm bẩm có thể nghĩ nghĩ liền biết không có khả năng kinh tế tự do việc này đối với mình sinh hoạt người mà nói đều khó như lên trời thúng chi l á n h c h ỗ đâu tại nàng xuyên thấu trò chơi trước đó sinh sống ở một cái coi như bình thường thế giới bên trong thế nhưng là không nói những cái kia chiến hòa bay tán loạn địa phương chính là tất cả mọi người tán thành giàu có quốc gia cũng c h ư ơ n g dũng i chạy thương tiểu đội tại trước giữa chưa trở về lãnh địa thẳng đến đại hồ phòng ngăn ăn cơm một bên tại trên bản ăn trò chuyện một hồi đều muốn đi nhà ai cửa hàng nhập hàng một bên tăng giờ làm việc chọn lựa chuyến lần sau chạy thương lộ tuyến miêu lâm ngẫu nhiên đi ngang qua chú ý tới bọn họ cười đáp lời đây là cơm nước xong xuôi liền muốn lại ra ngoài các ngươi chạy thương làm sao cũng cuốn lại rồi hại thừa dịp bình thản kỳ cố gắng một chút mà c h ỉ tư tư gặm đ ầ u xa bao quay đầu lại vạn nhất về sau lại làm cái cực hàn cực lạnh nhiều chán g h é ta lại ảnh hưởng hiệu suất lại phí thuốc thừa dịp bình thản kỳ chúng ta kiếm nhiều một chút vạn nhất về sau không ra được cửa liền dựa vào tích xúc cầu một cầu cũng đúng miêu lâm hiểu rõ gật đầu từ hiện tại thiết lập nhìn chạy thương tiểu đội thuộc về dựa vào lao thi so sánh dưới tôn thần như thế làm ruộng người chơi đều đối với bọn họ khoa trương bởi vì làm ruộng là tại lãnh địa bên trong q á i vật đột kích loại hình vấn đề đối bọn hắn liền hoàn toàn không cái gọi là dù là gặp được cực đoan thời tiết lãnh địa bên trong biến hóa cũng muốn c h ậ m thượng vài ngày hồi trước ngày đặc biệt lệnh thời điểm đồng ruộng bên kia ngược lại là bị điểm ảnh hưởng cũng không tìm được cái gì rất đáng tin phương án giải quyết nhưng là trước kia mỗi lần thu hoạch cũng không tệ đội ngũ thành viên đều tích lũy ra tương đương khả quan tích xúc chạy thương tiểu đội liền không đồng dạng bọn họ buôn ba bên ngoài cơ hồ mỗi một sự kiện đều sẽ đối bọn hắn t khác nhau chỉ ở tại có thể ứng phó cùng không có thể ứng phó sẽ chết người cùng sẽ không chết người cho nên bình thản kỳ đối với chạy thương tiểu đội mà nói hoàn toàn chính xác đầy đủ chân quý bọn họ quyết định bắt lấy cơ hội này nhiều làm ít tiền là sáng suốt miêu lâm chủ động nói các ngươi thường ngày thích bán mì sợi giao xào ta chỗ này đều có chút có dư cái này cho các ngươi lấy ra nếu như các ngươi mấy ngày nay liền định như thế làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm ta cùng lão hồ nhiều chuẩn bị điểm cảm ơn a chúng ta giao tiền đặt cọc vương dũng vừa uống xong một ngụm xúc tay chép miệng nói miêu lâm mỉm cười được một hồi tính xong sổ sách nói cho các ngươi biết Các nhưng i ăn n x bây giờ thừa dịp bình thạc kỳ đại đa số địa phương đều tính an toàn bọn họ liền đem quy hoạch lộ tuyến trọng điểm đặt ở tiện đường nhiều chạy mấy cái lánh địa bên trên vương dũng tại trên địa đồ đại khái móc ra một đường chính thư tư dương mắt nhìn xem ai đã phải xuyên qua tết thị chúng ta tiện đường đi một chuyên cứ điểm a đi cứ điểm làm gì vương d u n g cười nạo h cứ điểm liền lúc trước hồng phong thôn sống nha ta trước đó đi qua tiêu phí năng lực cũng quá kém cái gì cũng mua không nổi không hưởng phí cái kia công phu trước khác n à y khác nha chính tư tư k h u y ứ nói n hiện ở bên kia thành chúng ta cứ điểm hoàn cảnh khẳng định cải thiện lão đại hôn qua lại điều tiểu thương quá khứ ta nhìn thị trường có thể sống đứng lên ta liền đi xem một chút thôi nhìn xem cũng được vương d u n g rất dễ nói chuyện dù sao đều đi tết h ị cũng chính là tiện đường sự tỉnh bất quá muốn là sinh ý không tốt ta đến đi nhanh lên a còn có mấy cái địa phương đâu ta biết ta biết chính tư tư liên tục gật đầu một đêm t r ợ n giàu hạ thiết cứ điểm sở thành kiên nhẫn quan sát cho tới t r ư a gặp bên trong cứ điểm hết thẻ bình tĩnh thị trường bên kia cũng chưa từng xuất hiện phiền phái gì mới dám đem sự tỉnh tạm thời giao cho cùng đi lý thần kỳ mình ra cửa tại t ê t h ị tìm kiếm du thương là một đêm t r ợ n giàu tiểu trấn lao thành viên sở thành rất rõ ràng một đêm t r ợ n giàu tiểu trấn có thể phát triển trở thành dạng này dựa vào là cái gì cái gọi là giá hàng hữu hảo không khí đáng yêu đều là mặt ngoài càng sâu tầng nguyên như là một đêm trợt giàu tiểu trấn có được hoàn chỉnh sinh thái có người làm ruộng có người chăn nuôi có người thu thập có người kinh thương có người chiến đấu từng cái khâu đều có tiến có ra cho nên có thể khỏe mạnh vận chuyển nếu như thiếu đi một bộ n à o phân chỉ ít tiểu quy mô sập bàn là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi sau đó hiệu ứng hồ đ i ệ p sinh ra mọi người liền đều sẽ chịu ảnh hưởng cho nên sở thành tại đến cứ điểm trước đó cặn kẽ cả sửa lại một chút nhu cầu dự định thông qua c h a để lọt bổ sung phương thức để cứ điểm thành viên sinh hoạt từng bước bình thường trở lại trong đó bước đầu tiên chính là làm điểm đồng ruộng chủ lãnh địa bên kia làm ruộn g tiểu đội giống như một mực rất không có tiếng thăm gì kỳ thật sớm đã là một cái át không thể thiếu đ ồ n đội một phương diện đồng ruộng sản xuất thu hoạch đối với cuộc sống người chơi cùng lãnh địa nhà kho đều á t không thể thiếu một phương diện khác còn giải quyết vấn đề nghề nghiệp hắn ra trước khi đến đi đồng ruộng bên kia nhìn thoáng qua tôn thần đoàn đội trải qua từng bước phát triển về sau đã có tiếp gần trăm người đối với một cái tổng số n g ư ờ i ba nghìn lãnh địa mà nói một sự kiện có thể thời gian dài duy trì gần trăm người sinh kế liền tuyệt đối là đáng giá làm hắn thế là rất kiên nhẫn tại tê thị đi dạo đã hơn nửa ngày cuối cùng tìm được du thương tiêu sái dùng tiền mua năm mươi khối sơ cấp đồng ruộng năm mươi khối trung cấp đồng ruộng còn cao cấp đồng ruộng hắn không rõ ràng bên trong cứ điểm có người hay không có thể c h ồ n g t r ọ n trước hết không mua dựa theo trò chơi thiết lập người chơi mua đồng ruộng coi như trải số dưới về sau cũng có thể thu hồi trong ba lô đổi chỗ cho nên nếu như tương lai cứ điểm hủy bỏ tất cả mọi người chuyển về chủ lãnh địa hắn liền có thể đem đồng ruộng cũng thu lại đầu cơ trục lợi cho tôn thần trở về cứ điểm về sau sở thành đi vào tiếp đ ạ i đại, đại s ả n h bàn bố hai đầu thông cáo sở thành chiêu mộ có được t r ồ n g thuật người chơi tiền hoa hồng năm mươi kim tệ ngày bao ba bữa cơm người có ý mời nói chuyện riêng cái giá tiền này cùng tôn thần đồng ruộng nhất trí nhìn không cao nhưng ở bao ba bữa cơm cơ sở bên trên cơ bản cũng là thuần t i ề n tiêu vặt đối với nhỏ người chơi tới nói rất thích hợp sở thành chiêu mộ có được tuần thú thuật người chơi tiền hoa hồng tám mươi kim tệ ngày bao ba bữa cơm người có ý mời nói chuyện riêng hai đầu thông cáo phát ra ngoài s ớ m chút thời gian vừa vì mới xây thị trường hưng phấn một hồi các thành viên nên đón tân nhất gốc giả hưng phấn cái gì chiêu trồng thuật cùng tuần thú thuật người chơi trước đó hai loại người chơi lẫn vào t h ả m nhất mới tới người phụ trách thế nào nghĩ tới ta sẽ trồng ta sẽ trồng ta sẽ trồng ta muốn ghi danh nhưng là tuần thú thuật vì cái gì so trồng thuật cho nhiều tiền a Ta k h ô người phục. n g khác không phục ta nghe người ta nói tuần thú thuật ủng hộ tốn sức thường xuyên muốn chán thuốc bôi nước người nhìn cái này hai đầu đều chỉ viết bao ba bữa cơm cũng không có nói bao thuốc nhiều kia ba mươi kim tệ khả năng xem như dược tể phụ cấp đi dạng này a kia trong lòng ta thăng bằng có được chồng thuật người chơi thở phào một cái lập tức điểm khai cứ điểm thành viên danh sách thêm sở thành bạn tốt không tới năm phút sở thành liền phát hiện báo danh tình huống xa so chính mình tưởng tượng nô nước tấp nập hắn liền trực tiếp đem tất cả triệu tập đến tiếp đãi đại sành tiến hành nói chuyện nửa giờ trôi qua làm ruộn cùng nuôi dưỡng xúc vật hai chuyện này đều cơ bản có manh mối Sở Quýt Ngọt Thôn Xóm. trên h quảng trường chạy thương tiểu đội bị vây chặt đến không lọt một dòng nước mặc dù cứ điểm bên này mới tăng tám không tên tiểu thương nhưng thương phẩm trình độ cùng chủ lãnh địa đương nhiên vẫn là không so được chạy thương tiểu đội mang đến đồ vật đúng lúc là bọn họ không có nhất là đồ ăn loại rực rỡ muôn màu đến làm cho mắt người choáng Ôm vào trước gian hàng các người chơi thực có Chủ Còn có cái gì, còn có cái tục thương phẩm phát lãnh nhiều như nhìn không đối điên, người trời trời Liên địa đố đều quát tầm tốt lên, ngừng gì gì, xem. quả lấy ra nhìn xem. Liên tục không ngừng ra ạ ạ. sao. vậy bên ngoài trịnh đừng nóng đừng nóng vội đừng nóng vội, bảy đồ vật tư tư, ta cạnh h ậ ngập m dãi tới. đi. Người trong Đây cũng c vàng son bên quá nói ta nghĩ đi chủ lãnh địa a a a đều là hồng phong thôn s ó n g người vì cái gì chỉ chúng ta muốn bị ném ở đây vương d u n g nghe vậy lập tức thay diệp m i ể u g i ả i thích đừng nóng giận đừng nóng giận lãnh chúa cũng không muốn đem các người ném ở chỗ này nhưng là chủ lãnh địa danh mạch cũng c ó hạt nhà thật sự là chứa không nổi chờ thăng cấp thành thị nàng khẳng định để tất cả mọi người quá khứ Còn hốc chóng, Vương Dung đầu hốc động đến nhanh vật tốc khai thác nghĩ, ta một ư? khai cấp nghiệp mới sinh ý suy cho mở vụ. lãnh bên vương dung kỳ thật trước đó liền nghĩ qua nhưng sợ cái khác lãnh địa nhân viên lưu động lớn sinh ý làm chuyện phiền thoái nhiều vẫn là nhập hàng bán hàng lộ tuyến đơn giản nhất nhưng là cho cứ điểm mua hộ liền không đồng dạng một phương diện cứ điểm hiện tại cũng coi là người một nhà có lãnh chúa cùng cứ điểm người phụ trách nhìn chằm chằm không sợ ra cái gì quỵt nợ loại hình vấn đề một phương diện khác tịnh thổ không khí hữu hảo người chơi lưu động tính không lớn chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tất cả mọi người nguyện ý chờ đợi ở đây giao hàng loại hình vấn đề đều có thể phòng ngừa ngoài ý mớn nói trắng ra là hắn chính là chạy cái chân vương d u n g trong lòng hiểu rõ những n à y mới dám đem mới nghiệp vụ trực tiếp ném đi ra gặp mọi người dồn dập hưởng ứng liền để trịnh tư tư ở bên cạnh chi cái bản trả tiền mua đồ xong người chơi có thể đi nàng bên kia xếp hàng chờ cái bẫy làm cái phục vụ dây chuyền đêm đó quyết ngọc thôn xóm thành viên trọng yếu dốc toàn bộ lực lượng tôi khô l ạ p hủ công phá một cái làng xóm cấp bậc lãnh địa hiện tại trên bản đồ sớm đã không gặp được chỗ tránh nạn nơi đóng quân làng xóm cũng ít lại càng ít còn lại những cái kia hoặc là vốn là tại đường danh sinh tử g i ấ u ộ hoặc là bởi vì quá phật hệ lưỡi thăng cấp nhưng đều rất dễ dàng trở thành lớn lãnh địa con mồi mà vài phút bên trong lãnh địa tiếng têu thảm thiết nối thành một mảnh số ít có thể đánh người chơi xông đi lên lại trước hết nhất liền t ự trận lưu lại người nhỏ yếu nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng nhưng đối phương hiển nhiên không muốn để lại một người sống mũi tên pháp thuật đồng loạt đổi tới bất luận nam nữ lao ấu đều dồn dập chết rất nhanh lãnh chúa chu hiện thu được hệ thống nhắc nhở ngài đã thành công công phá hoa hồng làng xóm xin hỏi ngài muốn s á t nhập thôn tính lãnh địa lãnh thổ trở thành cứ điểm vẫn là từ bỏ lãnh thổ như ngài lựa chọn từ bỏ lãnh thổ lãnh địa di chỉ đem tại trên địa đồ tồn tại ba ngày ba ngày sau biến mất dưới đây đi theo tiền hạng chỉ là một cái làn xóm nhân số hạn mức cao nhất chỉ có một trăm n g ư ờ i trở thành cứ điểm không có tác dụng gì huống hồ chu hiện muốn điệu thấp làm việc liền ký định thần nhàn n h ấ n xuống từ bỏ lãnh thổ cất ký vật tư thuận tiện kiểm tra còn có người sống hay không sau một giờ chúng ta trở về chu hiện ra lệnh thành viên trọng yếu nhóm lên tiếng tốt riêng phần mình công việc lưu b ụ lên đơn vương tuyên bố cùng một đêm trận giàu tiểu c h ấ n kết minh mấy ngày đây đã là chu hiện đánh hạ cái thứ hai nhỏ lãnh địa mặc dù cho tới nay công hãm lãnh địa sự tỉnh đều thường xuyên phát sinh nhưng các lãnh chúa phần lớn cũng không dám làm quá mức sợ làm cho cái khác lớn lãnh địa, địa địch ý nhưng bây giờ t n hắn thổ tuyên thoát tiện, cho Chu Hiện đi tiện, công phá lánh như h sau nếu truy ngôn công người vấn, đi địa bị về liền là l nói vì ậ tiêu đổ độ chế cũng cần không nô n lệ, sợ ó dối sống, bởi lại người sống, không có một cái người chơi có thể đi ra ngoài Hiện i bị bản vạch vì vạch hoạch. căn cũng có có chỉ có Chu còn càng hắn không không thể hắn. Không như thế, Chu Hiện còn làm kỹ kế hoạch. Hắn trần, một trần t ra kỹ kế để làm chú tê thị trên bản đồ vì số không nhiều tất cả làng xóm nơi đóng quân còn tiêu chú một bộ phận phát triển không được tốt thôn xóm lại từ đó ngẫu nhiên chọn lựa một nửa làm làm mục tiêu những n à y mục tiêu tản mát tê thị các nơi có tương đương một bộ phận đều cách q u y ế t n g ọ t thôn xóm rất xa nếu như là vì cướp đoạt tài nguyên người bình thường đều sẽ cảm giác cho hắn không cần dạng này bỏ gần tìm xa nếu như hết thể thuận lợi về sau hắn liền sẽ đem những n à y mục tiêu từng cái đánh tan so với chờ mình thành viên nộp lên trên vật tư đương nhiên vẫn là đi đoạt người khác càng nhanh hơn thoải mái hơn mấy cái hiện đang phát triển thật tốt lãnh địa sơ kỳ kỳ thật đều là như thế này đứng vững chân q u y ế t n g ọ t thôn xóm bản thân cũng là một cái trong số đó một đêm trợt giàu tiểu chấn bị t ă n g cấp lãnh địa nhiệm vụ khiến cho một đêm bạo nghèo ngài lánh chúa một lòng chỉ nghị kiếm tiền sáng sớm liền vội vàng để dựa theo hệ thống thiết lập tỷ hưu mỗi ngày có thể nôn ba lần kim tệ mức tại một mười nghìn ở giữa diệp miệu đại đa số thời điểm vận may đều không thể nói tốt bình thường một ngày chỉ có thể thông qua tỷ hưu kiếm cái mười n g h n ra mặt nhưng ngày hôm nay tỷ hưu thế mà ba lần bên trong có hai lần đều nôn chín nghìn khiến cho nàng ôm tỷ hưu nhảy cấm hoan hô mặc dù so với gian khổ thăng cấp nhiệm vụ cùng đắt đỏ thăng cấp chi phí mà nói chín nghìn chỉ là hạt cắt trong sa mạc nhưng ở trong lòng diệp miệu vẫn cảm thấy đây là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi ừ tỷ hưu lại trong ngực nàng rằng co rõ ràng đối nàng loại này thấy tiền sáng mắt chân cho thái độ rất không hài、lòng. tại í tích tích. t diệp miểu dự định ôm lấy t ỷ hữu cưỡng hôn một chút thời điểm cửa sổ chặt văng lên điểm khai xem xét là an ngược doanh an ngược doanh miểu miểu người nghe nói không hoa hồng làng xóm tối hôm qua bị công hãm diệp miểu nhìn xem tin tức thình lình dùng mình không phải là bởi vì có lãnh địa bị công hãm mà là bởi vì miểu miểu nàng định lấy khí hồi phục bây giờ nghe nói thế nào lãnh địa bị công hãm ủng hộ phổ biến nha an ngược doanh là ủng hộ phổ biến nhưng đây là ta phụ cận một cái lãnh địa cho nên ta cảm thấy có điểm lạ diệp miểu làm sao k á i a n n h ư ợ c doanh chúng ta bên này thành viên ra ngoài chạy thương thời điểm sẽ tiện đường đi một chuyến dù sao cách gần đó nha cũng không hưởng phí chuyện gì cho nên một tới hai đi hai bên cũng coi như tương đối quen nhưng lần này hoa hồng làng xóm bị công phá dĩ nhiên không có một cái thành viên thân x i n gia nhập lãnh địa của ta có phải là rất không bình thường diệp m i ệ u nhìn xem cái tin tức này vặn lông này một thời cảm thấy là a n n h ư ợ c doanh quá nhạy cảm không chừng là hoa hồng làng xóm thành công phá người cứ điểm cho nên thành viên căn bản không đi đâu nhưng ngay sau đó ý nghĩ này liền bị chính nàng phủ nhận mất bởi vì nàng mở ra địa đồ nhìn thoáng qua nhìn thấy hoa hồng làng xóm danh sưng không có biến Chỉ là đồ tiêu i b ế người sám, nói n rõ c ô phá n g k h ô nha g có c i cái ế m lính đ ị p luôn g n luôn h l có cảm tình nhất định có người không nguyện ý đi theo địch nhân đi cùng trước lanh chúa quan hệ tốt thành viên càng là như vậy nàng một thời trân mặc không nói a n nhược danh o tiếp theo cái tin lại đợt tới không chỉ có như thế ta còn cho phụ cận mấy cái lanh c h u ố t đều phát tin tức hỏi bọn họ cũng bảo hôm nay không có hoa hồng làng xóm người thân xin gia nhập mặc dù ta không phải cùng mỗi người bọn họ đều quan hệ tốt đi có thể loại sự tình này cũng không cần thiết gạt ta nha nghĩ như vậy dọa người hơn tiếp lấy lại là một đầu m i ể u m i ể u ngươi nói có đúng hay không có lãnh địa tại đồ thành a công phá người khác lãnh địa về sau một người sống cũng không lưu lại toàn giết cũng có khả năng diệp m i ể u về trước dạng này một đầu k h í t một hơi thật sâu lại bình tĩnh nói nhưng cũng không nhất định đừng có đoán mỏ quá nhiều nếu như ngươi thực tại lo lắng chúng ta đều p h ả i người ra ngoài hỏi thăm một chút an nhược doanh hắc hắc ta tìm trước ngươi kỳ thật đã nghe quá trực tiếp chia sẻ cho ngươi nghe、Phúc. diệp miểu cười ra tiếng vừa sáng sớm an nhược doanh tại nàng nơi này một trận phân tích một trận lưu lo lắng hợp lấy là cố ý thừa nước đục thả câu nghị tranh công an nhược doanh ta người tại phụ cận cái k h á c l á n h địa tìm tới một cái hôm qua đi xa nhà t r ò nên n trở về m u ộ n người chơi hắn nói trên đường trở về ở một cái chỗ ngã ba cùng quít ngọt thôn xóm người gặp tham q u a cái kia chỗ ngã ba vừa lúc là thông hướng hoa hồng làn xóm khu vực cần phải đi qua diệp miểu quít ngọt thôn x cách các ngươi nơi đó rất xa a ăn n h ư ợ c doanh đúng nha ta vừa mới bắt đầu cũng hoài nghi hắn có phải là nhìn lầm cho nên trực tiếp tìm tòi một chút quít ngọn thôn xóm lanh chúa thêm bạn tốt lừa dối hắn một chút hả diệp m i ệ u không có tiền đồ thừa nhận mình quả thật bị a n n h ư ợ c doanh thừa nước đục thả cầu phương thức ô m lấy thấy đối phương không lại tiếp tục nói đi xuống nàng đành phải rất phối hợp đặt câu hỏi ngươi làm sao lừa dối hắn a n n h ư ợ c doanh hắc hắc ta cho ngươi xem tiếp lấy d ầ m d ầ m chính là mấy chương xình x u t phát ra tới rõ ràng là trước đó chuẩn bị xong kể chuyện xưa đạo cụ diệp miểu bỏ qua phía trước hai bên chào hỏi hàn huyên bộ phận trực tiếp tìm tới trọng điểm a n n h ư ợ c doanh thủ hạ ta người xem lại các người tối hôm qua công phá hoa hồng làng xóm là chuyện gì xảy ra nói đến lẽ thẳng khí hùng giống như thật chu hiện ta đồng ý một đêm t r ợ n giàu tiểu c h ấ n tuyên ngôn nghe nói hoa hồng làng xóm l ã n h chúa cũng đang làm chế độ nô lệ những sự tình kia liền xuất binh diệp miểu mi tâm tham tỏa ăn n h ư ợ c doanh kia người đâu của bọn họ người cũng mang đi chu hiện đúng là hoa hồng làng xóm như vậy cực đoan cứu được người ta đương nhiên là đều mang đi bằng không thì lưu bọn họ tự sinh tự diệt sao x u n g chút nữa lại là một chút không thương không ngứ diệp m i ệ n hút miệng khí lạnh đóng lại xin sót trực tiếp cùng an nhược doanh nói hắn đang nói láo an nhược doanh tái phát đến tin tức giọng điệu rất vui sướng ngươi làm sao phát hiện cộng chương bảy mươi năm một nói bóng nói gió diệp m i ệ u không có gì tốt dầu dếm một năm một m ư ờ i đem phân tích của mình ai cho nàng quýt ngọt thôn xóm có thể không có thực hành chế độ nô lệ nhưng quận sinh quận chết rất nổi danh mà loại này lánh địa sở dĩ quận đơn giản là bởi vì muốn nhiều vơ vét tài nguyên bình thường đều sẽ mau chóng đem người số kéo đến lên mạng nếu như nó là vừa thăng cấp đến thôn xóm cấp bậc vậy thì thôi nhưng ở trong ấn tượng của ta q u ý ngọt thăng cấp thôn xóm là cùng ta trước sau chân sự thời gian qua lâu như vậy chu hiện coi như không có chiêu đầy một người chín trăm hơn m ộ ư ơ i cũng tất nhiên sẽ có nếu như muốn đem thu thập tài nguyên hiệu suất kéo đến tối cao nhân số từ đầu đến cuối duy trì tại chín mươi chín không cũng là hợp lý dưới tình huống như vậy hoa hồng làng xóm đủ số một trăm n g ư ờ i trên thực tế nói ít cũng phải có bảy tám mươi cây a hắn chứa nổi an n h ư ợ c doanh không chút hoang mang hồi phục vậy vạn nhất vừa vạn liền có phòng chống đâu diệp m i ể u tự lo rồi nói tiếp càng lớn điểm đáng ngờ như là muốn thực hành chế độ nô lệ cũng là muốn giảm thực lực giảm l o g i hồng phong thôn xóm nhân số hạn mức cao nhất một ngàn người ngụy hoa làm ra mười mấy cái nô lệ q u a n ở phòng hầm bên trong vì chính mình phục vụ cũng không ảnh hưởng lãnh địa vận chuyển bình thường mà hoa hồng làng xóm nhân số hạn mức cao nhất mới một trăm l ã n h chúa nếu như lại làm ra một nhóm nô lệ lãnh địa thế tất sập bàn đương nhiên hoa hồng làng xóm lãnh chúa có thể khắc chế có thể chỉ dùng hai ba cái nô lệ để cho mình thông khoái một chút nhưng nếu là như vậy tuyệt không đến mức để quýt ngọn thôn xóm nghe nói tin tức ta nói như vậy hồng phong thôn xóm làm được như vậy quá phận chúng ta cũng là bởi vì một cái rất ngẫu nhiên thời cơ mới biết những thứ này nếu như hoa hồng làng xóm nô lệ số lượng không nhiều cách quýt ngọt thôn xóm lại xa như vậy tin tức không nên có thể trực tiếp chuyển đi trừ phi hoa hồng làng xóm l ã n h chúa không có hoàn toàn chặt đứt nô lệ cùng ngoại giới liên lạc để bọn hắn có cơ hội cáo trạng nhưng loại này sai lầm cũng quá ngu đi diệp miểu một mạch phân tích xong an nhược danh o nhìn màn ảnh một mặt thưởng thức kịp thời phụ họa liền đúng vậy nếu như hoa hồng làng xóm nô lệ thật có thể với bên ngoài xin giúp đỡ cũng khẳng định là trước liên hệ ngươi tỉnh thủ a cái nào đến phiên quýt ngọt diệm miểu đột nhiên có chút ngượng ngùng là chuyện gì xảy ra an nhược danh cuối cùng làm bằng không thì hắn ở bên ngoài làm chuyện xấu h ủ y chính là ngươi t ị n h thổ thanh danh diệp m i ệ u ngươi muốn làm sao quản a n ngược doanh lấy bạo chế bạo đem hắn đánh xuống thôi nhìn hắn làm chuyện này cũng không phải là vật gì tốt đánh xuống giết hắn chết được không an diệp m i ệ u nhìn thấy đầu này hồi phục lắc đầu đánh hắn không khó khó chính là từ sau lúc đó lại phải nghĩ biện pháp chấn a n cái khác lãnh chúa a n ngược doanh xứng sở diệp m i ệ u thân ở tận thế không có cái gì so an toàn của mình quan trọng hơn có thể lớn lánh địa ở giữa chiếm đoạt là một kiện để cho người ta cực độ không có cảm giác an toàn sự tỉnh lần trước ta đánh d ụ n hồng phong thôn xóm thế thị cảnh nội thế tất đã có rất nhiều lãnh chúa sinh lòng cảnh giác chỉ bất quá về sau công bố phán quyết cùng tuyên ngôn tạm thời ổn định mọi người hiện tại nếu như ta thời gian qua đi mấy ngày lại đi đánh quýt ngọn thôn xóm chỉ sợ lại có lý do gì cũng không a i tin a n ngược doanh cái này có cái gì không a i tin chu phát hiện mình không làm chuyện tốt ngươi để pháp luật tổ thẩm một chút cầm tới khẩu cung công lái đi ra ngoài sự thật rất rõ ràng nha diệp miệu lãnh địa là ta đánh xuống pháp luật tổ là ta luật pháp của mình tổ nếu như ngươi không biết ta chỉ nhìn cái này toàn bộ trải qua ngươi có tin ta hay không pháp luật tổ công bố khẩu cung ăn ngược doanh nhìn xem cuối cùng đầu này hỏi lại k h ô n diệp miệng Hoàn toàn đây lại à rất khách quan điểm nói hoa hồng làng xóm bị quýt ngọn thôn xóm công phá là thật nhưng thành viên hướng đi chúng ta cũng không rõ ràng chí ít không có chứng cứ chứng minh là quýt ngọt thôn xóm đem bọn hắn đều giết trái lại nói nếu quýt ngọt thôn xóm tiếp tục công kích nhỏ lãnh địa chỉ cần công phá một bước này bị hắn đặt thành hắn giết hay không vô tội thành viên chúng ta cũng không còn được bởi vì chúng ta không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn động tĩnh diệp m i ệ u cho nên chúng ta chân chính phải làm là ngăn cản hắn công phá nhỏ lãnh địa c h ỉ ít không thể đánh lấy chúng ta cờ hiệu công phá nhỏ lãnh địa a n nhược doanh ngươi có biện pháp rồi diệp miệu không sai biệt làm có ăn nhược doanh vậy ta có thể tham gia sao diệp miệu cách xa nhau vài dặm đều có thể xuyên t ấ u qua màn hình cảm giác được sự không khỏi c ư ờ i thanh được kia c h ờ một lát làm xong trong tay sự t ì n h ta tới kéo cái bầy a n ngược doanh loa a kéo bầy sẽ t ặ n ba sao ta thích c h ờ mong lúc đầu ủng hộ nghiêm túc sự t ì n h diệp miểu ngạnh sinh sinh bị a n ngược doanh làm cho m u ố n cười đóng lại không c h á c nàng tạm thời trước bông xuống q u y ế t ngọt thôn xóm vấn đề xử lý lên lãnh địa mình sự t ì n h đã tại cứ điểm mang theo một ngày sở thành cho nàng phát rất nhiều tin tức báo cáo một hạ tình huống công tác diệp miểu nhìn kỹ một chút trong lòng đã tán thưởng lại vui mừng bởi vì sở thành việc làm xa so với nàng giao phó đến muốn nhiều trừ cái đó ra, sở thành còn căn cứ thực tế để một chút nhu cầu một cái là muốn điểm kỹ năng tạp bởi vì hắn phát hiện lãnh địa bên kia trung cấp người chơi kỳ thật cũng không có bọn họ trong tưởng tượng trôi qua thoải mái phần lớn người kỹ năng cũng lại thiếu hắn nghĩ thả một chút kỹ năng kẹt tại tiệm tạp hóa bên trong áp dụng hạn mua phương thức bán ra cân bằng một chút mọi người thực lực nếu như có thể mà nói muốn một nghìn tấm thẻ bài phẩm chất diệp m i ệ u định đ o ạ n diệp m i ệ u không chút nghĩ ngợi đồng ý nàng từ ngụy hoa nơi đó cầm tới kỹ năng tạp chừng hơn ba mươi ngàn phát xong công phá ban thưởng cùng đế bảo hộ nghèo phúc lợi cũng còn có hai mươi ngàn mấy đều là từ h ư n g phong thôn xóm thành viên c h â ấy vơ vét đến sở thành một yêu cầu khác như n g là bởi vì vương dũng chạy thương tiểu đội ở bên kia khai thông chủ lãnh địa mua hộ nghiệp vụ vì giữ gìn hai bên lợi ích hy vọng nàng tại thành viên lui chuyện xảy ra bên trên thiết hạn nếu nghĩ lui lãnh địa thành viên có mua hộ khoản chưa thanh toán liền không cho phép rời khỏi nếu mua hộ khoản thanh toán xong nhưng chưa giao hàng liền nhắc nhở đối phương một chút phòng ngừa tổn thất diệp miểu xem hết đầu này sau nghiêm túc mở ra hệ thống cài đặt lại phát hiện bộ phận này thiết lập làm được rất thô giáp còn lâu mới có được trò chơi phương diện khác cao như vậy độ tự do nàng đành phải nói cho sở thành kỳ thật rời khỏi lãnh địa người chơi không nhiều mười ngày nửa tháng cũng không nhất định không gặp được một cái. nếu như về sau gặp được có người rời khỏi ta kịp thời cùng vương dũng câu thông một chút đi xảy ra vấn đề sát xuất không cao sở thành hồi phục cũng được đa t ạ hai chuyện thế là đều định xuống dưới diệp miểu lúc này mới lười biếng rời khỏi giường chờ sở thành phái ra nở t h cờ đến đây đưa bữa ăn thời điểm nàng thuận tiện đem kỹ năng tạp cho đối phương hết thẻ ba tấm không chỉ có thể đầy đủ phong phú trung cấp người chơi kỹ năng liền thành viên cao cấp cũng còn có thể phân đến một chút nghĩ như vậy diệp miểu nhịn không được lại lần nữa cảm khái ngụy hoa thực sự biến thái hơn ba vạn tấm tạp a hắn đến vơ vét bao nhiêu người lại có bao nhiêu người bởi vậy mất mạng có thể nhiều như vậy tạp giữ lại có cái gì dùng lại không thể ăn tê thị cứ điểm tôn nộm g quyên ăn xong điểm tâm liền tiến đến đồng ruộng khu vực chỉ một chút một buổi sáng đều tại đồng ruộng bên trong đổ mồ hôi như mưa đồng ruộng bên này làm việc đều ngày hôm đó kết nếu có cần cũng có thể khô nửa ngày liền đi l ĩ n h tiền cho hai mươi năm k i n tệ tuyệt không kéo dài tại có phần công tác này điều kiện tiên quyết tôn nộm g quyên ngược lại không muốn ra ngoài mạo hiểm soát quái nhưng có lẽ là ra ngoài trải qua thời gian dài thành lập không tín nhiệm nàng giữa chưa lúc vẫn tìm được bị sở thành kém đến xem quản đồng ruộng lý thần kỳ thăm dò hỏi thăm ngày tốt xin hỏi có thể trước kết nửa ngày tiền a hã buổi chiều có việc à? lý thần kỳ gật gật đầu không chút do dự mở ra ba lô xuất ra kim tệ cho nàng hắn quá s ả n g khoái đến làm cho tôn ngọc quyên không được tốt ý tứ túi đầu nói không có việc gì buổi chiều còn tới lý thần kỳ không khỏi liếc nàng một chút nhưng vẫn là đem tiền trước cho nàng không nói thêm gì có chút đạo lý là rất đơn giản đối phương làm nhiều ít sống liền nên cầm bao nhiêu tiền còn buổi chiều còn tới vì cái gì còn muốn lấy trước đi nửa ngày hắn hoàn toàn không dùng truy cứu căn bản chuyện không liên quan tới hắn cảm ơn tôn ngọc quyên đem kim tệ tiếp trong tay xích thắt chặt quay người tiến về tiệm tạc hóa Ở m là ả không không khi đó cái gọi là làm ăn cũng không tệ hoàn toàn là dựa vào lãnh địa phân phối trung cấp người chơi mỗi bữa cơm có mấy cái đồ ăn có thể ăn đi ra ngoài bên ngoài có màu tím trang bị có thể dùng đồng thời mỗi người đều có ngoài định mức đặc quyền phúc lợi ngẫu nhiên mất một lần màu tím trang bị có thể sử dụng đặc quyền phúc lợi miễn đi bồi thường so với tầng dưới chót người chơi xác thực rất khá nhưng bây giờ n ắ m trong tay lấy k i m tệ có thể tự mình chạy tới tiệm tạp hóa mua đồ làm cho nàng cảm nhận được đã lâu tự do phần này tự do làm cho nàng mừng rỡ cũng làm cho nàng có chút không thích ứng đi đến tiệm tạp hóa trước thời điểm nàng liên tâm nhảy đều nhanh một trận nuốt nước miếng một cái mới k h ẽ run mở miệng ta ta muốn một phần đậu ván thịt nướng một phần cơm tiệm tạp hóa bên trong nở vợ cờ nhìn một chút nói mười hai kim tệ đưa một phần canh rẻ tiên giá cả để tôn mộng quyên càng vui vẻ hơn cho nàng nhanh nhẹn trả tiền tiếp nhận nở vợ cờ đưa tới hộp cơm mừng khấp khởi quay trở lại đồng ruộp bên kia dự định ngồi ở bờ ruộng bên trên ăn. miễn cho không cẩn thận đi làm trễ chủ lãnh địa chợ phiên trương đình đình giữa chưa không biết ă n cái gì lại một lần đâm ở đặng vi bánh rán trước sạp mua bánh rán mấy mét bên ngoài bày ra một cái thân ảnh quen thuộc để trương đình đình ánh mắt dừng một chút sau đó quay đầu nhỏ giọng cùng đặng vi nói phương vũ minh hai ngày này tình huống gì à cùng đánh kết quả cả giống như ta hôm nay dẫn đội cày quái đối diện đụng tới hắn lúc đầu nghị chào hỏi kết quả bị sắc mặt của hắn giật này mình đặng vi nhãn tình sáng lên ngươi có thể hỏi đúng người sau đó bắt đầu cùng trương đình đình xì xào bàn tán ta hai ngày trước từ trong nhà ra vừa vặn đụng tới phương vũ minh tại lao đại cửa nhà chăn nàng hỏi năng vì cái gì tiếp nhận sở thành lễ vật nhưng không tiếp thụ hắn trang diện cực kỳ xấu hổ ta tại chỗ rẽ chỗ trốn nửa ngày không dám đi lên phía trước hắn tại sao muốn cùng sở thành so trương đình đình một mặt kinh ngạc hắn cũng thích lao đại sao đ ặ n g v i bắt lấy trọng điểm ngươi cũng phát hiện sở thành thích lao đại rồi sao ta lại không ngủ trương đình đình lẽ thẳng khí hùng nhưng hiển nhiên đối với sở thành bắt quái đã không quá cảm thấy hứng thú đuổi theo họ nói kia lao đại nói như thế nào cự tuyệt hắn sao kỳ thật phương vũ minh đến lánh địa s o s ở thành sở hay lão đại nếu như